Trong tiếng nổ, đùi mù tập trời, toàn bộ quy gia phủ đệ, mấy trăm dặm thổ địa đều ở đòn đánh này bên trong hóa thành vì phế tích. Có thể nói, toàn bộ thành Lạc Nhật đều đang lay động, cảnh tượng kinh người. Dũng ngươi lại dám làm như vậy, như vậy tịnh thổ há lại là ngươi có thể phá hoại. Lam Diễm bên trong tồn tại giận dữ, liền muốn bay lên tác chiến. Thế nhưng là bị bên trên tóc bạc lão nhân ngăn cản. Tiểu Hữu, có chuyện gì đều có thể thương lượng, được không? Tóc bạc lão nhân đặt câu hỏi, âm thanh nhu hòa. Trừ phi giao ra bên cạnh ngươi vị vương giả kia, bằng không quy gia liền muốn vào hôm nay biến mất. Huyền Tiên quát lên, nói ra điều kiện. "Súc sinh, hủy diệt một chốn cực lạc, còn dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng, ta hôm nay cùng ngươi không chết không thôi." Lam Diễm bên trong tồn đang gào thét, bất quá vẫn bị ngăn cản. "Tiểu Hữu, thả xuống trong tay ngươi người, dù sao sinh mệnh quý giá, một khi giết nhầm nghĩ quay đầu lại liền chậm." Lão nhân khuyên bảo, một mặt vẻ ưu lo. Huyền Tiên nghe vậy, hơi nhướng mày, rồi sau đó chậm rãi thu hồi chính mình tóc dài, từ lục diễm nam tử trong thân thể rút ra. "Đúng, đây chính là ngươi thiện lương biểu hiện." Tiếp đó, liền lấy mái tóc đâm vào trong thân thể của mình lấy chết tạ tội, lao nhân mở miệng, tiếng nói nu hòa, thế nhưng là tràn ngập từng kia một ma lực, khiến cho người giống như muốn ngủ say. Huyền tiên con ngươi, chậm rãi trở nên nu hòa, nhưng vào lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên một cái co rút lại, bên trong màu đỏ tím huyết quang trở nên càng thêm dày đặc. Lao tặc, lại dám ở trong thanh âm rót vào lực lượng tinh thần, đến mê hoặc tâm trí của ta, xem ta hôm nay làm sao giết ngươi. Huyền tiên giống to, nguyên bản nửa thân tóc dài lần thứ hai tuôn ra, xuyên qua lục diễm nam tử toàn bộ thân thể. ầm, ở tóc dài nhẹ nhàng khoé động bên trong. Lục Diễm nam tử thân thể vỡ vụn, liền ngay cả đầu cũng không ngoại lệ. Linh hồn lúc này bị xóa bỏ, liền ngay cả huyết nhục cơ hội sống lại cũng không có. Tiểu Súc Sinh, đừng nói ta không có đã cho ngươi cơ hội, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Quy gia tóc bạc lão nhân nói, khuôn mặt giữ tợn, dĩ nhiên xuất hiện từng tia một hắc khí, đó là oán độc tâm lý biểu hiện. Sau một khắc, đang kinh người tiếng xé gió bên trong, hai vị Quy gia vương giả hóa thành hai đạo hào quang, đồng thời nhằm phía bầu trời. Đáng sợ đại chiến bạo phát, càng tăng lên dĩ vãng. Ở hai vị này vương giả vây cùng dưới, Huyền Thiên ở hạ phòng, Dĩ nhiên có chút không định lại. Nghiên xúc, đây chính là ngươi đặt chân thánh thổ kết quả, có nhiều chỗ không phải ngươi có tư cách tiếp xúc." Tóc bạc lão nhân lộ ra tà ác nụ cười. Lúc trước giết hơn 100 con côn dế, hiện nay xem ra còn muốn tăng cường một con. Lam Diễm bên trong Quỳ gia Vương giả cười gằn. Ở hai vị này cường giả giáp công bên dưới, Huyền Thiên rơi vào cảnh khó. Đặc biệt là vị kia tóc bạc lão nhân, thực lực mạnh mẽ có chút đáng sợ, quả thực là vương giả đỉnh nhân vật, chỉ là hơi thở liền so với trước mấy vị vương giả mạnh không chỉ một đoạn. Đại âm dương trưởng, trong tiếng quát chói tai, Tóc bạc lão nhân đánh ra khủng bố thần thông, cùng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra nhật nguyện, không ngừng mà chuyển động, đánh về Huyền Thiên. Thật là đáng sợ thần thông. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có sinh ra. Thời khắc mấu chốt, hắn đem ra thần đỉnh, nắm cái này thần kỳ đồ vật bảo vệ bản thân, chống đối đối phương thảo phạt. Hai nạn này tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng cũng may, cuối cùng cũng coi như là bình yên vô sự vượt qua. Thần đỉnh phát uy, đem cái kia hai vòng không ngừng chuyển động nhật cùng nguyện cho xây vụn, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tan. Nhưng tức đã là như thế. Huyền Tiên vẫn bị đáng sợ tinh thần hăng hái đẩy lui vài bộ, ở hạ phong tư thái hiện lộ không bỏ sót, thật là đáng sợ. Cái này chính là quy gia tam tổ, sống 3.000 năm lâu dài, chính là vị kia đổ sát qua thần long, lưu lại một đoạn thần thoại quy gia tam tổ sao? Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bị tóc bạc lao nhân thực lực cho kinh sợ đến. Vậy thì như thế nào? Ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng như trước sẽ thua ở trong tay ta. Huyền Tiên quát chói thai, một luồng cường đại tín niệm tỏa ra. Vào giờ phút này, hắn không thể không đánh ra như mặt trời ban trưa đại thần thông đến tác chiến. Đây là một môn chân thế thần thông chính là nhân tộc đại năng sáng tạo, có thể làm cho người sử dụng bộ xương bánh chướng, lực lượng tăng vọt, xuất hiện ngắn ngủi cường thịnh trạng thái. Huyền Tiên đánh ra môn thần thông này sau, chính là như vậy. Hắn bắp thịt toàn thân nô lên, bùng nổ ra hào quang áo ánh, ở bên người ngưng tụ ra một vòng mặt trời giống như đường viền. Đây chính là môn thần thông này cảnh giới tối cao, tự thân chuyển hóa thành mặt trời giống như tồn tại, biến cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, cái này vẫn không có xong, kế tiếp Huyền Tiên lại móc ra tiểu hỏa lớn, cái này đáng sợ đồ vật cùng quy ra hai vị vương giả triển khai đại chiến. ẩm Đáng sợ chiến đấu bên trong, Huyền Thiên rốt cục địch chuyển chiến cuộc, thành công chiếm thượng Phong. Trong đó, vị Tiên Lam Diễm Vương giả càng bị hắn trọng điểm chăm sóc, rất nhiều thương tổn đều hướng trên người hắn gây. Chính là vị này quy gia vương giả, đánh giết tiểu thôn lạc mấy trăm vị vô tội thôn dân. Cũng là hắn đối với quy gia người hạ lệnh, vây công một cái chưa đầy 13 tuổi hải tử. Hành vi như vậy, nhân thần còn vẫn chính là người thiết cũng không nhìn nổi. Lúc trước ngươi tùy ý hành hạ đến chết thôn dân lúc, liền hẳn là chưa nghĩ đến sẽ có hôm nay kết quả này. Huyền quát chói tai, tất cả cứu hận đều bị hắn hòa vào trong công kích không chút khách khí trả lại vị vương giả này. Phúc. Rốt cục, tại sau đó chiến đấu bên trong, Lam Diễm vương giả không địch lại, bị Huyền Tiên đánh gãy một cánh tay. Hắn vốn là bị thương thân thể, hơi thở hết sức bất ổn, thuộc về suy yếu nhất giai đoạn. Hơn nữa Huyền Tiên trọng điểm chiếu cố, không bị thương mới là lạ. Đáng ghét, không phải là giết vài con run dưới sao? Có thể cùng ta quy ra tộc nhân cánh mạng so sánh với. Lam Diễm bên trong vương giả giết đảo. Ẩm. Đáp lại hắn chính là một mai đại phương ấn, tóc bạc lão giả cùng Lam Diễm vương giả một đạo chặn lại, thế nhưng song song bị đánh bay. Chương 550 thiên ma thái tử trong đó lam diễm bên trong vương giả bị thương khá nặng hắn miệng phun máu tươi thân thể bị đập cho che kín vết nước từng tiêm một giọt máu chảy ra ra thịt mặt ngoài nhìn thấy mà giận mình đáng ghét run dế, đặt chân thánh thổ cũng đừng muốn trở về lam diễm bên trong vương giả gầm lên thể sống chết phản công bóng người của hắn vọt tới trước vòng qua đại hoàng lớn trực tiếp đánh về huyền thiên lồng ngực điểm long công huyền thiên quát chói thai, vào thời khắc này triển khai đáng sợ thần thông một ngón tay điểm hướng về chém giết mà đến quy ra vương giả ầm nổ tung vang vọng mưa máu bay tán loạn Quy gia vương giả hộ tống màu lam quang diễm một đạo biến mất, liền ngay cả bộ xương cũng không có để lại nửa điểm. Vương giả tuy rằng đáng sợ, thế nhưng đại não phá vụn, thương tới linh hồn sau đó, coi như là có hồi thiên thuật cũng là vô dụng. Nghê xúc, ngươi liền thật sự muốn cho máu tươi lưu mãn mảnh này thánh thổ sao? Quy gia tóc bạc lão nhân rít đạo, đã mù quáng. Một cái vương giả, đối với bất kỳ một đại gia tộc mà nói, đều là chủ cột vương vàng. Hiện nay, Quy gia bốn vị vương giả lại lập tức chết rồi ba cái, đã kích như vậy đối với một cái gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là trầm trọng. Trong đó. Cuối cùng đạo kia làm diễm thân ảnh, càng là ở trước mắt của hắn miễn cưỡng chết đi, liền ngay cả cứu vớt cơ hội cũng không có. Điều này làm cho nội tâm càng thêm phẫn nộ. Không có ngoại lệ, liền ngay cả ngươi cũng sẽ vào hôm này chết đi. Huyền tiên giống to, nội tâm đã bị sự thù hận tràn ngập, giờ khắc này điên cuồng dứt hướng về tóc bạc lão giả. Ầm, đại hoàng ấn lay động, bùng nổ ra khủng bố tiếng nổ vang rền, khiến cho toàn bộ bầu trời tràn ngập hư không vết nước, đáng sợ cực kỳ. Tóc bạc lão giả gào thét, tay nắm một cây trường thương, cùng Huyền Thiên tiến hành chống lại. Cái này trường thương rất đặc biệt có thể tỏa ra từng trận tiếng rồng âm có đáng sợ lực đạo từ bên trong chảy ra, tựa hồ bên trong ẩn giấu đi một con thần long. thế nhưng như trước không cách nào cùng đại hoàng ấn chống lại, bởi vì đại hoàng ấn món bảo khí này đã siêu việt thần khí cấp bậc, ở tầng thứ này bên trong ít có bảo khí có thể so sánh. giang giáp, hơn trăm hiệp va chạm, tóc bạc lão giả trường thương phát ra một đạo tiếng ròn rã, rốt cục gãy vỡ. hống, thời khắc này tiếng rồng âm máy liệt, một con song đầu cự long từ trường thương bên trong tránh thoát mà ra. đáng ghét quy ra lão đầu, ngươi đem bổn tọa linh hồn giam cấm, dùng để tăng cường bảo khí uy lực. Hai ngàn năm qua, ta mỗi một ngày đều muốn đưa ngươi cho còn sống từ từ bảo chết. Song đầu cự long rít đạo, thân ảnh có chút trong suốt, bởi vì nó chỉ là một đạo linh hồn. Huyết nhục tái sinh. Tiếng gầm gừ bên trong, song đầu cự long bắt đầu sinh ra huyết nhục, trong nháy mắt nắm giữ một bộ to khoảng 30 trượng thân thể, long uy cuồn cuộn, khiến cho phương viên vạn dạng hoang thú thần phục, không ngừng hướng về cái phương hướng này giập đầu. Huyền thiên kinh ngạc, sững sờ nhìn con này hai tay cự long, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, trường thương bên trong có như thế một cái gia hỏa. Thiên Ma thái tử, không nghĩ tới ngươi bị giam cầm 2000 năm vẫn là như thế tinh lực mượi phần. Tóc bạc lão nhân kinh ngạc, liếc mắt nhìn song đầu tự lòng, viền mắt bên trong có quang mang lấp loé. Phí lời, cũng không nhìn một chút buồn tọa là ai, Đường Đường Long tộc thái tử, há lại là ngươi có thể chấn áp. Thiên Ma thái tử rít gào, hai con cực lớn đầu rồng qua lại đong đưa tỏa ra dày đặc long khí. Trong quá trình này, nó tỏa ra từng luồng từng luồng sát khí, nhắm thẳng vào tóc bạc lão nhân. Bị giam cầm 2000 năm, như thế tháng năm dài đẵng, cũng sớm đã làm nó tức giận điên lên, hận không thể tự tay xé ra cái này quy ra vương giả. Ngươi chấm đã trong này nhất định có hiểu lầm gì đó người nghe ta nói đến quy gia lão nhân xua tay ra hiệu xong đầu cự long bất giận có cái dám hiểu lầm hết thảy đều là ngươi thiết kế sớm liền muốn coi ta là binh khí chi hồn tăng cường linh tính đi thiên ma thái tử giết gào trực tiếp vũ cánh đối với quy gia lão nhân triển khai công kích cơ hội tốt lão nhân này vốn là ta còn cảm giác vướng tay chân thế nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là có thể chứng trị huyền thiên cười gằn khỏe miệng hơi vung lên giờ khắc này hắn phối hợp cự long tương tự triển khai công kích giết hướng về quy gia lão nhân ầm Hai vị vương giả công kích, khiến cho Quy gia lão nhân không chịu nổi gánh nặng, hắn miệng phun máu tươi, bị đánh cho thân thể vỡ vụn. "Thiên Ma Thiên Tử, ngươi có thể phải nghĩ lại a. Lúc trước thật sự chỉ là một cái hiểu lầm, ta cũng không có ý muốn giăng cẩm." Tóc bạc lão nhân giải thích, "Chỉ là một cái huyền thiên, cũng đã làm hắn cảm thấy vất vả. Hiện nay, còn nhiều như thế một cái vướng tay chân ra hỏa, không bại mới là lạ." "Không cần giải thích, bổn tọa đầu rất thông minh, đừng coi ta cùng những kia chư làm so sánh." Thiên Ma thái tử con ngươi chuyển động, kể ra một phen tự nhận là rất anh minh lời nói rồi sau đó lần thứ hai áp sát, ngu xuẩn long không nên đắc ý, ngươi nếu như đã thu được tự do, liền tốt hưởng thụ tốt bên ngoài không khí, Bằng không, ngươi đến cuối cùng còn có thể như tên tiểu tử thúi này một dạng, chết không có chỗ trôn. tóc bạc lão nhân ý tư biến đổi, đột nhiên ác liệt lên, cái gì, ngươi lại vẫn dám hướng về ta quá lớn, ta xem ngươi là muốn chết. thiên ma thái tử hai cái đầu đồng thời dí gào, thời khắc này đánh ra long tộc thần thông, Quần cuộn long uy bên trong, một con dài ba mét long chảo vô thanh vô tức từ không trung xuất hiện, đem quy ra lão nhân một cánh tay cho xé rách, phản chỉ sợ ngươi còn không biết ngày tận thế của ngươi đi ngu xuẩn long quy gia lão nhân không hề sợ hãi khẩu khí dị thường cứng rắn. ta xem ngươi là chưa thấy quan tài không giới lệ hôm nay cần phải đem ngươi phản phong lớn không thể thiên ma thái tử ồ nào lộ ra hung sắc trực tiếp nhào lên về phía trước lão giả vì bảo lưu thực lực không có huyết nhục tái sinh nhưng cấp bậc là như vậy cũng không phải con này cự long đối thủ dù sao sớm lúc trước hắn liền cùng huyền thiên triển khai đại chiến từng tao nội trọng thương thiên phạt chi nhãn huyền thiên cười gằn thời khắc này bỏ đá xuống giếng xem đúng thời cơ đánh ra thiên nhãn thần thông một vệ sáng bắn ra trực tiếp nổ tung quy gia trái tim của ông lão không sai ngươi tên tiểu tử thúi này có kiến thức bản thái tử yêu thích Xong đầu cự long dí gạo móng vuốt về phía trước đánh ra trực tiếp đập nát quy gia lão nhân lồng ngực rồi sau đó nó càng là vỡ qua đem quy gia nửa người trên của ông lão trộn vào móng vuốt bên trong ta sớm nói ngươi coi như là giết ta chính mình cũng sẽ chết làm sao liền như vậy u mê không tỉnh mặc dù là chết đến nơi rồi quy gia lão nhân như trước cứng rắn đánh rắm ta xem chết người là ngươi buồn tọa phải đem ngươi trấn áp, cuối cùng phong ấn tiến vào cái bếp bên trong, mỗi ngày dùng chân hỏa thiêu đốt. Thiên Ma Thái Tử nói, hai cái đầu đều là tràn ngập nụ cười tà ác. Vô chi, lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện? Chúng ta quy ra tổ địa bên trong, nhiều hơn một người à? Quy Ra lão nhân nói, trong thanh âm mang theo một tia cười nhạo. Quy Ra tổ địa, Thiên Ma Thái Tử ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về Quy Ra phủ đệ nơi sâu xa, chỉ thấy ba tòa dạng nước núi lớn phía sau, có một cái màu đen đại quan, hiện hình chữ nhật hành trình, nắp quan tài nứt ra, phía trên ngồi một cái da thịt nhăn nhéo lão nhân. Hàm răng đã còn lại không có mấy, thưa thất tóc rối tung, chợt nhìn lại lại như là một cái lệ quỷ. Đây là người nào? Lúc nào đi ra? Thiên Ma Thái Tử giật nảy cả mình, chăm chú nhìn chăm chăm ông lão này quan sát. Người nào? Liền ngay cả Huyền Thiên cũng bị sợ hết hồn, không có chú ý tới lão nhân này xuất hiện. Sú Tiểu Tử, nhân vật này rất khủng bố, là trong quan tài bỏ ra ngoài, ngươi tự cầu phúc đi. Tiểu Loan Dao run cầm cựp, dùng kỳ lạ bí thuật bị Huyền Thiên truyền âm, rồi sau đó nhẹ nhàng na gì thân thể, đem chính mình giấu ở cục đá cái khe bên trong. Người này càng ngày càng hèn mọn. Vô thanh vô tức xuất hiện, không có gây nên sự chú ý của ta. Nhân vật như vậy tuyệt đối đã siêu việt vương giả. Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, nội tâm có từng tia một suy đoán, cái này một vị khả năng là hoàng. Quả nhiên, tiếp theo ông già kia tỏa ra từng tia một hoàng đạo hơi thở, tiết lộ thân phận của hắn. Đây chính là một vị hoàng. Là quy gia lão giả, vị kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hắn còn sống sót. Có đồn đại dương, hắn đã sớm chết ở ngàn năm trước cái kia chàng đại kiếp nạn bên trong. xong một vị hoàng xuất hiện, é e sợ rất nhiều người phải gặp kiếp rất nhiều người nghị luận sôi nổi, viên mắt bên trong kinh ngạc rõ ràng. Ẩm. mấy vị vọt vào quy gia phủ đệ, chuẩn bị kiếm điểm chỗ tốt tu sĩ, thân thể vào đúng lúc này vô thanh vô tức bạo liệt, hóa thành xương máu bay là tả. rất nhiều vị nguyên vốn chuẩn bị bước vào quy gia phủ đệ người ngoài, giờ khắc này rồn rập mồ hôi đầm địa, lúc này mới phải nhanh điên cuồng lùi về sau. đúng, quá đáng sợ. vốn tưởng rằng duy nhất vương giả bị tóm lấy, quy gia là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vậy mà còn sẽ xuất hiện như thế một vị. thiên sát, nghe nói quy gia cái kia cuối cùng một vị vương giả cũng bị tóm lấy là bạn thần xuất kích lúc. Bạch Quy Lầu Bầu từ quy sắc bên trong thế giới đi ra, còn không biết hoàng giả xuất hiện sự tình. Bất quá, rất nhanh nó liền cảm nhận được này cố hoàng đạo hơi thở, đồng thời phát hiện trên nắp quan tài ông già kia. Vậy, không chần chờ chút nào, Bạch Quy tứ chi rũi một cái, lần thứ hai trốn vào quy sắc bên trong thế giới. Cũng không bao giờ tin tưởng tình báo nói cẩn thận không có hoàng giả xuất hiện. Nó lệ rơi đầy mặt, cảm giác lần này là triệt để rơi vào một cái hố sâu bên trong. Ta Long A, đây là hoàng giả. Thiên Ma thái tử run cầm cập, run lẩy bẩy. Tiểu Long thả ra trong tay ngươi người, sau đó liền ở lại chỗ này làm ta vật cưới. Lão nhân nói, chậm rãi mở mắt ra, thoạt nhìn rất hòa ái, thế nhưng làm cho người ta tỏa ra một loại nguy hiểm tín hiệu. Đánh giãm, bản thái tử há lại là người có thể cưới đến. Thiên ma thái tử bốn con mắt xoay tròn chuyển động, rồi sau đó mở ra miệng, đem móng nuốt bên trong quy ra vương giả cho nuốt vào trong miệng. Ngươi xúc, còn không mau cho ta phun ra. Tuổi già sức yếu lão nhân chừng mắt, nguyên bản hòa ái vẻ mặt biến mất, lộ ra hung ác vẻ. Thiên ma thái tử bị lão nhân ánh mắt một chiếu, nhất thời lại như là chúng rồi ma lực giống như vậy không cách nào nhúc đích, không gian như là trong nháy mắt độc lại. Cùng lúc đó, cái này Quy Gia Hoàng Giả còn xuống tay với Huyền Thiên, một ánh hào quang bắn về phía Huyền Thiên, sắp sửa đem hắn cũng cho cầm cố. Đáng ghét, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sẽ tao ngộ đại kiếp nạn. Huyền Thiên cảm giác được nguy cơ, lúc này dùng tiểu hoàng ấn đập vỡ tan phụ cận không gian, phòng ngừa mình bị cầm cố. Đồng thời, hắn đánh ra trấn thế thần thông, gọi bảy màu lôi vân, đem toàn bộ thành lạc nhật cho bá phủ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên, một đạo tím ngắt lôi điện hạ xuống, thẳng hướng Quy Gia Hoàng Giả bộ tới. Ở cái này sắp màn đêm thời khắc, thần lôi xuất hiện không thể nghi ngờ là kinh người, toàn bộ thành Lạc Nhật đều bị cái này tia điện quang cho dọi sáng. Khá lắm, đúng là coi thường ngươi. Quy gia lão nhân lộ ra kinh sợ, thời khắc này vội vã đánh ra Tuyệt Thế Thần Thông, một viên cây giống ở hắn trước người thành hình, rồi sau đó trong nháy mắt trưởng thành lên thành một viên cao 30 trượng đại thụ, cùng với một đạo chống đối thần lôi. Cuối cùng, thần lôi cùng cao 30 trượng đại thụ song song biến mất, tại chỗ chỉ để lại vị kia Quy gia hoàng giả, toàn thân khói đen bốc lên, một bộ bị đốt cháy khét răng Bất quá có một chút không hề hoài nghi. Người hoàng giả này còn sống sót, cái kia cố hoàng đạo hơi thở như trước tràn ngập ở này mảnh sân trong. Trong quá trình này, hương phấn nhất một vị, không thể nghi ngờ là song đầu cự lòng, Thiên Ma thái tử. Quy Gia vương giả toàn lực chống đối xâm xét, khiến cho trên người nó trói buộc biến mất, khôi phục thân thể tự do. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt khẩn thiết nhất chính là chạy trốn, Thiên Ma thái tử miệng ngay xuống, trước đem Quy Gia vương giả cho nuốt, rồi sau đó sẽ rách không gian chạy trốn. Chương 551, trong chết cầu sinh. Đợi Quy Gia hoàng giả khi phản ứng lại, Thiên Ma thái tử đã biến mất không thấy vị này tuổi già sức yếu lao nhân lúc này giận dữ một đôi con ngươi sắc bén như kiếm chiếu dọi ra hai đạo hữu hình ánh mắt tựa hồ đem hư không cho nhìn thấu Xoẹt. không gian bị phá vụn lao nhân đem cánh tay của chính mình thân tiến vào rồi sau đó một trận mân mê kéo ra một cánh rộng ai nha Tà sao nha thiên ma thái tử tiêu thảm thiết dùng sức dây rùa vẫn bị toàn thể kéo ra ngoài van cầu ngươi thả ta đem bản thái tử vừa thu được tự do cũng không muốn lại quá bị giam cầm tháng ngày thiên ma thái tử tiêu thảm thiết thân thể run lẩy bẩy thả ngươi có thể bất quá phải đem trong miệng ngươi quy ra vương giả trò phun ra, lão nhân chứng mắt, hoàng uy cuôn cuộn, người vương giả kia, thiên ma thái tử mở miệng, một mặt kinh dạng, lúng túng nói, đã bị ta nhai mấy lần, nuốt vào trong bụng, người con này ngu xuẩn lòng, nếu như đã nuốt vào đi, ta liền cắt ra ngươi cái bụng, cho lấy ra. quy gia hoàng giả nói, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, thiên ma thái tử cái này sẽ khóc lợi hại hơn, nói, ta lòng a, tên kia đã sắp bị ta tiêu hóa, mặc dù là ngươi sẽ ra ta cái bụng, cũng cứu vớt không được tính mạng của hắn, hôn trưởng vậy ta còn giữ lại tính mạng của ngươi để làm gì? quy gia lão nhân nói hoàng uy bằng bạc ép tới thiên ma thái tử không thở nổi ta đồng ý làm ngươi vật cưới van cầu ngươi đừng giết ta đối mặt tử vong nguy hiểm thiên ma thái tử run lẩy bẩy là thật sự sợ thật vất vả móc ra phong ấn kết quả lại là một cái bẫy chết gọi nó làm sao có thể đồng ý tiếp thu xuất sinh cần ngươi làm gì quy gia lão nhân quát chói tai không bố ánh mắt có thể so với ánh sáng lạnh lẽo đem thiên ma thái tử ra thịt cho các ra chỉ thấy từng kia từng kia máu tươi lưu lại đây chính là hoàng uy chỉ là ánh mắt là có thể khiến một cái vương giả bị thương. Nhưng mà, đang lúc này, quy gia lão nhân cảm giác được một luồng nguy hiểm hàng lâm. hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo dài mấy chục trượng đến bóng người màu đỏ ngóng xuất hiện ở trên trời cao, tay nắm một thanh cự kiếm ma uy của quận. Cái này bóng người, chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ vị kia ma quân? Quá tương tự. Quy gia lão nhân khiếp sợ, từng kia từng kia nhìn chầm trầm đạo hư ảnh này, hóa kiếm khí làm sát khí. Huyền lập tức lần thứ hai đánh ra môn thần thông này, muốn lấy này đánh giết quy lão nhân. Ở hắn không chế dưới, bóng người màu đỏ ngóng chuyển động. Tuấn về quy ra lão nhân mạnh mẽ vừa bổ, vọt tới một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, sát cơ vô hạn, khiến cho ven đường hư không phá vụn. Quy gia hoàng gia nghiêm nghị, giờ khắc này toàn lực chống đối, tại trước người ngưng tụ một tầng thần lực vòng bảo vệ, đem chính mình bảo vệ kín. Giang rắc. Tiếng phá vụn vang lên, thần lực vòng bảo vệ hóa thành tàn phiến bay tứ phía, không thể chặn lại thảo phạt. Kiếm khí tiếp tục tiến lên, bổ về phía lão nhân ngực. Long hổ kim thân. Thời khắc then chốt nhất, vị hoàng gia này sử dụng tuyệt thế thần thông, đem thân thể của chính mình cường hóa, mỗi một lớp da thịt đều tỏa ra lóa mắt kỳ Ken kiếm khí gặp phải thân thể của ông lão, phát ra một đạo dễ nghe tiếng va chạm, cuối cùng chỉ là ở bụng cắt ra nhợt nhạt một tầng mặt ngoài. trong quá trình này, kích động nhất không thể nghi ngờ là thiên ma thái tử. người này đầu cực kỳ cơ linh, hiện cái này cơ hội tuyệt vời, nó nhịn đau cắt tỉa, đứt rời chính mình cánh, rồi sau đó thoát đi ma chảo, sẽ rách không gian mà đi. xú tiểu tử, buồn tọa sẽ nhớ kỹ ngươi, nếu là sinh thời ta còn sống sót, nhất định đến ngươi trước mộ phần cho ngươi dân hương. đây là nó trước khi rời đi lời nói, cảm kích người thiên. ở trong mắt nó, đối mặt cái này sao một cái hoàng người. Huyền Thiên chắc chắn phải chết. Ngưu xuân Long, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Lão nhân hét lớn, nhưng không có lập tức hành động, bởi vì sự chú ý của hắn đặt ở Huyền Thiên bên trên, phát hiện này nhân tộc thiếu niên dĩ nhiên lại có hành động mới. Quy ra lão nhân, ngươi đi ra e sợ chỉ là vì ngươi tộc nhân nhặt xác. Huyền Thiên cười gằn, ở phía sau ngưng tụ ra một cái biển lửa. Đúng, hắn chuẩn bị lại cho lão nhân này một đòn tối hậu. Có bệnh mới cùng lão nhân này liều mạng đây. Huyền Thiên suy nghĩ thấu triệt, nếu là bị cửu hận làm choáng váng đầu óc, hôm nay đem chắc chắn phải chết. Đồng thời, hắn đã cảm giác được Bên trong thân thể của mình lực lượng chính đang tại suy yếu, sắp rơi xuống vương giả cảnh giới này. Hiện nay ở không cho người hoàng giả này thương tổn, sau đó thì càng thêm không có cơ hội. Đương nhiên, thông báo Bạch Quy cũng là cần thiết, hắn bí mật truyền âm cho người này, gọi nó ở Hỏa Diễm Ma cầm nổ tung sau đó, cấp tốc trước tới tiếp ứng, rời đi nơi này. Biển lửa tập trời, quần quận nhiệt diễm bên trong, Hỏa Diễm Ma cầm rốt cục xuất hiện, ba cái đầu đồng thời ca minh, sóng âm truyền khắp vạn giảm đại địa, khiến cho phụ cận hoàng thú thần phụ. Đây là thần thông gì? Thật là đáng sợ ma huy e sợ lại là một môn chân thế tuyệt học thiếu niên này rơm rớm, dĩ nhiên liên tiếp sử dụng tuyệt thế thần thông, chỉ sợ là có lai like lịch người. Mọi người dồn dập kinh ngạc tốt lên, có thể từ hỏa diễm ma cầm tỏa ra gợn sóng bên trong, cảm nhận được môn thần thông này đáng sợ, tiêu diệt. ở huyền thiên tiếng giống to bên trong, hỏa diễm ma cầm lao thẳng tới quy ra láo giả mà đi. quy gia hoàng giả nghiêm nghị, đem hết toàn lực chống đối, ở trước người lần thứ hai ngưng tụ vòng bảo vệ. trong tiếng nổ, biển lửa tập trời, vô số hỏa diễm lông chim bay tán loạn, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tan. nhanh xuất hiện, chúng ta đi. huyền thiên giống to, khô hoán quy bạn thân lập tức tới cứu người bạch quy nói trước tiên đi mặt đất trong vết nước đào ra tiểu luân nào rồi sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía huyền tiên nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện một con bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện miễn cưỡng chặn lại rồi bạch quy đừng đi đồng thời khiến không gian đọc lại đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi truyền âm lão phu nhưng là toàn bộ chặn được rồi quân quận liệt diễm bên trong đi ra một đạo thân ảnh chất vật toàn thân đen nhánh chảy máu tươi một cánh tay đã gãy vỡ nhìn thấy mà giật mình cái gì huyền tiên kinh ngạc tốt lên mặt cái đi Không nghĩ tới lão nhân này dĩ nhiên biết kế hoạch của hắn. Không có ngoại lệ, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Quy ra hoàng giả giết đảo, chỉ là sóng âm liền làm cả thành lạc nhật lay động. Hôm nay, có thể nói là tòa thành trì này đại kết nạn, đã không biết lay động qua bao nhiêu lần, mấy trăm mét cao tường thành đã che kín tang thương vết nước, lít nha lít nhít một mảnh. Có thể nói, đây là ta 3000 năm đến, lần thứ nhất chảy máu. Nhưng không nghĩ tới sẽ ở các ngươi những thứ này run rế trong tay nhỏ xuống, không thể tha thứ. Quy ra lão nhân trầm rãi áp sát, hoàng uy quần quật. Ngươi chảy máu tính là gì? Các ngươi quy gia đều phá hủy đây. Huyền Thiên quát lớn, cứ việc đối mặt tử vong uy hiếp, thế nhưng nội tâm nhưng sáng khoái cực kỳ. Hôm nay có thể hủy diệt quy gia, đem phần lớn tộc nhân cho nhổ, không thể nghi ngờ là đạt đến nội tâm hắn bên trong mục đích. Đặc biệt là tự tay đánh giết vị kia Lam Diễm Vương giả, càng là thế mấy trăm vị vô tội thôn dân cho báo thủ, đồng thời cũng cho mình đệ tử đã chết một câu trả lời. Chỉ cần ta không chết, quy gia nhất định còn có thể tái hiện. Hôm nay, liền vậy các ngươi máu tươi, đến cầu phúc tương lai quy gia phồn vinh hưng thịnh. Lão nhân lộ ra nụ cười tà ác, chậm rãi áp sát Bạch Quy cùng Huyền Thiên vị trí. Vô chi lao đầu, mặc dù là ngươi động lại không gian, thế nhưng muốn bản thân mệnh, ngươi còn kém rất xa đây. Bạch quy cười to, sau lưng sát phát sáng, đem bên trên một vòng không gian đập vỡ tan. Sau đó, nó tứ chi co rụt lại, mang theo tiểu loan đao tàng tiến vào quy sát thế giới. Thế giới này thật không tệ, rộng lớn vô ngần. Tiểu loan đao tan thưởng, quan sát bạch quy thế giới. đương nhiên, ngươi cứ yên tâm đi, người hoàng giả kia không đánh tan được thế giới của ta hàng rào, hai ta là an toàn. Bạch quy dương dương tự đắc, nhưng là bên ngoài cái tiểu tử thú kia, tiểu loan đao chần chờ chờ. Bạch Quy nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, lúc này mới cân nhắc đến Huyền Thiên tình cảnh. Ta ít ít ít, hai người này, dĩ nhiên đem ta vứt bỏ. Huyền Thiên vừa rủ, trái tim rơi đến tung lũng. Con kia Quy chờ một lúc lại thu thập. Quy gia hoàng giả phổi một chút màu trắng quy sắc, rồi sau đó nhìn về phía Huyền Thiên, nói: ngươi người này, mới là hôm nay đặt chân thánh thổ kẻ cầm đầu, có thể chém, có thể diệt. Quy gia tùy ý giết lung tung vô tội sinh linh, ta là vì dân trừ hại, chứng ác dương viện. Huyền Thiên nói, nghiến răng nghiến lợi vương giả Quy gia lão nhân, hận không thể đem cũng chém giết. Nhưng mà. Thời khắc này, có một cái không tốt tình huống xuất hiện. Hắn khí tức trên người bắt đầu rút lui, dĩ nhiên rơi ra vương giả cảnh giới. Khá lắm, hóa ra là cái Ngụy vương giả, thực lực chân chính mới một cái nho nhỏ lĩnh chủ, vậy thì càng tốt đánh giết. Quy gia hoàng giả đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó liên tục cười lạnh, biến ảo ra một bàn tay lớn, chụp vào Huyền Thiên. Ngươi người, người lão tặc này. Huyền Thiên chửi ầm lên, thời khắc cuối cùng, hắn nhanh trí, móc ra màu vàng đất pháo đài, chui vào, rồi sau đó gắt gao đứng vững cửa lớn. Ồ. Dĩ nhiên cũng tìm cái địa phương rủ rụt cổ lên. Quy gia hoàng giả cười gằn, nhìn trước mặt tòa này cao mấy chục trượng pháo đài, viên mắt bên trong tràn đầy xem thường. Bất quá rất nhanh, hắn vẻ khinh thường liền biến mất không thấy. Trong tiếng nổ, hắn biến ảo ra bàn tay dĩ nhiên phá vụn, không có đối với pháo đài tạo thành tổn thương chút nào. Huyền Thiên trốn ở bùn bạo bên trong, cảm giác chỉ là lay động một chút, cũng không có đáng ngại nào khác, trái tim cũng coi như là yên tâm chút. Nhưng mà nguy cơ tuổi hồ vẫn không có giải trừ, là do vào lúc này, pháo đài ngoài cửa lớn truyền đến một nguồn sức mạnh, đem hắn cho đánh bay. Nếu không cách nào đánh nát cái này kiến trúc? ta liền đi tới giết ngươi được rồi. Quy gia vương giả đẩy ra pháo đài cửa lớn, đi vào. Tựa hồ sợ sẽ Huyền Thiên dùng mánh lưới đầu trốn, hắn còn cố ý đóng lại pháo đài cửa lớn, đến cái đóng cửa đánh chó. Làm sao bây giờ? Lúc này chết chắc rồi. Huyền Thiên gấp giơ chân, cảm giác tử thần đang hướng hắn tới gần, cách tận thế đã không xa. ở như vậy nguy cấp thời khắc, Huyền Thiên làm trọng yếu lựa chọn, quyết định ngựa chết coi như ngựa sống ý, ý Không biết có được hay không, thế nhưng muốn chết, hai chúng ta cũng chết. Huyền Thiên nghiến răng nghiến lợi, thời khắc này cắn phá cổ tay để cho mình máu tươi bay là tạ ở bên trong cung điện. Đồng thời, hắn còn móc ra cựu dương lôi mục, thả ra tử thanh lôi điện, vây kích pháo đài bên trong góc ba đạo của môn. Đây là sắp chết phản công sao? Quy gia hoàng giả cười gằn, như là một cái ác ma sứ giả, mang theo nụ cười tà ác, từng bước một đi tới Huyền Thiên. Thật sự không được sao? Huyền Thiên bi ai, cảm giác cũng một tia không còn hơi sức. Nhưng mà cái này vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản hoàng quang mở mịt trong đại điện, đột nhiên trở nên hắc hát ám lên, không có nửa điểm tia sáng. Một luồn cổ lão mà tang thương hơi thở. Vô thanh vô tức bao phủ cái này pháo đài, đồng thời càng ngày càng dày đặc. Cảm giác như vậy, gần giống như một cái ngủ say cự nhân ở thức tỉnh, gần giống như một tảng đá lớn đặt ở mọi người trong lòng. Giang giác. Chương 552, tuyển di giáo lại tới. Lẽ nào là trên vách tường cái kia ba đạo có khắc họa của môn? Huyền Tiên tự hỏi, nội tâm gấp gáp, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Hắn rất muốn xem rõ ngọn ngành, thế nhưng nơi này quá lờ mờ, phản phất toàn bộ thế giới đã tận thế hóa, liền ngay cả thần nhãn cũng không cách nào xem tới đây bất kỳ một tia cảnh vật. Tại sao? Lẽ nào là ta cảnh giới quá thấp duyên cớ? Huyền Thiên không rõ, thời khắc này không thể làm gì khác hơn là đợi ở tại chỗ bất động. Đang lúc này, Quy ra hoàng giả thanh âm vang lên: "Xu Tiểu tử, ngươi ở đâu? Vì sao ta không nhìn thấy bóng người của ngươi?" Huyền Thiên nghe vậy, nội tâm rốt cục có mấy phần hiểu rõ. Nguyên Lai cũng không phải chỉ có hắn không có tầm mắt, liền ngay cả vương giả đến nơi này cũng không nhìn thấy nửa điểm cảnh vật. Phù phù, phù phù. Đột nhiên, có nhẹ nhàng tiếng trái tim nảy lên, ở trong đại điện vang lên, là cổ môn phương hướng. Huyền Tiên kinh ngạc bị dọa đến không cách nào nhúc nhích. Chủ yếu nhất chính là, nơi này còn có một luồng tang thương mà cổ lão hơi thở bạ phủ, ở thêm vào không dừng bóng tối vô tận, khiến cho người khó tránh khỏi sẽ liên tưởng phi thiên, nội tâm xuất hiện hoảng sợ. Khá lắm, đừng tưởng rằng nơi này một vùng tăm tối, ta sẽ không tìm được ngươi. Tiếng trái tim này lên, đã bán đi ngươi vị trí. Quy ra vương giả đại hỉ, quyết định vương hướng đi tới. Thế nhưng rất nhanh, người hoàng giả này liền không cho là như vậy. Bởi vì tiếng tim đập càng ngày càng vang lên, đến cuối cùng gần giống như một tấm cự cổ, ở mạnh mẽ gõ vang lại dường như một cái ngủ say cự nhân trái tim thức tỉnh cảm giác cơ hồ bị nhảy động đậy liền làm người thần kinh không khỏi một cái co rút lại trong đó còn mang theo khó có thể tưởng tượng ma lực chuyện gì xảy ra cái này lại là cái gì a rất nhanh bên kia truyền đến quy gia vương giả thê thảm âm thanh gần giống như bị chuột rút rút cốt giống như vậy làm người không khỏi sờn cả tóc gáy rốt cuộc là thứ gì tại cửa đằng sau huyền thiên jun cầm cập thân thể liều mạng lui về phía sau dựa lưng góc, nội tâm kinh hoàng thời khắc này hắn thậm chí đã nghe được tiếng bộ xương vỡ tan cùng với huyết dịch lưu động âm thanh, phảng phất có người chính ngân quy ra hoàng giả thân thể ở mạnh mẽ hút máu tươi. như vậy tất cả không thể nghi ngờ là đáng sợ. nếu không là nơi này một vùng tam tối, huyền thiên cần phải đi xem rõ ngọn ngành quy ra hoàng giả đến cùng đã thế nào rồi. nội tâm hắn hết sức hiếu kỷ. cũng may mảnh này không có đáp án hắc ám không gian cũng không dài xa. dần dần hắc ám biến mất, đại điện lần thứ hai nên đón một mảnh vàng vọt ánh sáng, dọi sáng nơi này mỗi một góc. huyền thiên lúc này trợn to con mắt, mắt ở bên trong đại điện này di động tìm kiếm quy ra hoàng giả tam tích. Sự thực lại là bộ dáng này. Nơi này trống rỗng một mảnh, chỉ có một mình hắn tồn tại. Quy gia hoàng giả đi nơi nào? Huyền Thiên kinh ngạc, cẩn thận quan sát, mới phát hiện trên vách tường cái kia ba đạo của môn ở chính giữa cái kia một cánh cửa trên có từng kia từng kia vết máu. Đồng thời ở trong góc mang theo một khối vải rách. Cánh cửa này đã từng rời qua. Huyền Thiên trợn to mắt, từng kia từng kia nhìn chăm chăm cánh cửa này quan sát, bởi vì hắn quen biết khối này vải rách, chính là cái kia quy gia hoàng giả quần áo. Giờ khắc này nội tâm của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thật đáng sợ, một cái hoàng giả vẹn vẹn mấy hơi thở công phu liền chỉ còn dư lại vài tia máu tươi gần giống như nói mơ giữa ban ngày mẹ của ta nha bạch quy tên khốn kiếp kia huyền thiên bị dọa cho phát sợ giờ khắc này duy nhất một ý nghĩ đó chính là rời đi ầm ầm nê bảo trầm trọng cửa lớn bị huyền thiên mở ra hắn dường như một con trấn kinh phỏ lúc này mới phải nhanh thoát đi nơi đây làm sao là thiếu niên này đi ra quy gia hoàng giả đây chẳng lẽ còn ở bên trong bên ngoài người xem cuộc chiến nhìn thấy huyền thiên đi ra không khỏi thất kinh hét lên kinh ngạc cảm giác lại như là xem hoa mắt Hết thể đều phát sinh ở trong đại điện, chỉ có Huyền Thiên một người trải qua, người bên ngoài làm sao biết quy gia hoàng giả đã chết đi. Giờ khắc này, Huyền Thiên rời đi nơi bảo, chuyện làm thứ nhất chính là muốn tìm Bạch Quy tính sổ. Đáng ghét không tiếp, dĩ nhiên xảo trá, đem cái này một cái tên to xác vực cho ta. Hắn căm giận, tiến lên hành hung Bạch Quy xác. Chết tiệt quy gia lão nhi, ngươi là không đánh tan được ta phòng lự. Bạch Quy tiếng nói từ bên trong truyền ra, rất nhanh, bên trong lộ ra một đôi tạc mắt, ở cẩn thận từng ly từng tí một đi ra ngoài quan sát. Là Bạch Quy, người này dự định lén lút nhìn một chút bên ngoài. Nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ dẫm nó người là Huyền Thiên. Là người là quỷ? Nó ngạc nhiên nghi ngờ, trong bụng lời nói bật thốt lên. Người cái này xảo trá ra hỏa, lại vẫn nói ra như thế không đạo đức lời nói. Huyền Thiên chửi tới, bất quá cũng biết hiện tại không phải hồ đồ thời gian, chuẩn bị rời đi. Hắn đi tới thành Lạc Nhật mục đích đã đạt đến, lại dừng lại cũng không có ý nghĩa, ngược lại có thể sẽ có càng nhiều phiền phức xuất hiện. Quy gia đặt chân nhiều năm, bên ngoài nhất định có giao hảo người, sẽ vì gia tộc này bất bình dùm. Cho tới tòa kêu màu vàng đất pháo đài, Huyền Thiên đều có vứt bỏ ý nghĩ, quá mức đáng sợ bất quá cái này kỳ dị kiến trúc dĩ nhiên vào lúc này tự động nhỏ đi hắn cân nhắc luôn mãi vẫn là trước lúc ly khai mang theo lại nói ngươi là làm sao trốn ra được một đỉnh núi nhỏ trên bạch quy hiếu kỳ nhìn huyền thiên trên đầu nó có một cái túi lớn là bị huyền thiên gõ đi ra xem như là trừng phạt là tòa kia màu vàng đất pháo đài huyền thiên nói đem chuyện đã xảy ra nói một lần chẳng lẽ là năm đó ở tại pháo đài bên trong cái kia đại nhân vật hắn đang ở ngay khi ba cánh cửa mặt sau tiểu loan đao ngạc nhiên nghi ngờ thế nhưng tình huống chân thực liệu có ai biết được đây Kế tiếp thời gian bên trong, Huyền Tiên chuẩn bị bế quan, chữa trị bị thương thân thể. Bởi vì quan tài đá tiên tử trước nói tới suy yếu kỳ đã đến. Đơn giản ở trên ngọn núi nhỏ mở ra một cái động phủ sau, Huyền Tiên liền tiến vào lâm thời trong mặt thất, tiến hành tu dưỡng. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao, nhưng là phụ trách thủ vệ công tác. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt thời gian một tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Bạch Quy thỉnh thoảng ra ngoài du ngoạn, có lúc đi thành lập nhật, cũng có lúc đi bên ngoài săn thú, đi đứng không có một ngày là rảnh rỗi. Cho tới Tiểu Loan Dao, nhưng là ngoan ngoãn đợi ở trong động phủ. Lười tiến hành hoạt động. Dù sao, nó là đồ vật thân, đột nhiên xuất hiện ở thành lớn bên trong sẽ bị nhiều người người vây xem. Còn ra ngoài săn thú, vậy thì càng vô vị. Con ngồi đánh tới nó cũng không thể ăn, chỉ chỉ có thể một trận nhìn xem. Rốt cục, ở một tháng sau ngày nào đó, Huyền Thiên phòng bế quan bên trong truyền đến vụn vặt tiếng vang. Tiểu Loan đau đi vào kiểm tra, phát hiện Huyền Thiên đã xuất quan. Bạch Quy người này đây. Huyền Thiên một trận quan sát, phát hiện không có người này thân ảnh, liền không khỏi đặt câu hỏi. Đi bên ngoài đi bộ rồi, khả năng buổi tối trở về cũng có thể hai, ba ngày thậm chí một tuần lễ không trở lại." Tiểu Loan Dao nói, Người này, đi đứng chặt quyền đi." Huyền Tiên nói thầm, tự nhiên là biết Bạch Quy cái kia du thủ du thực tính cách. Liền, hai tên này liền như thế ở trong động phủ chờ đợi, chờ Bạch Quy trở về. Tiểu Loan Dao ngàn phán và phán, rốt cục ở ngày thứ tư một cái ánh bình minh thời khắc, đợi đến người này xuất hiện. "Nhiều ngày như vậy, chết đi nơi nào?" Huyền Tiên hỏi dò. "Ta chỉ là đi bên ngoài đi bộ một vòng, kết quả rất nhiều người theo dõi ta. Cái này không tính, vì thoát khỏi những người này, ta mới về tới chậm một chút." Bạch Quy giải thích. Đang lúc này, một đạo ánh mắt sắc bén, tự viễn không dò qua, đi đường tắt qua nơi này. Huyền Tiên cùng Bạch Quy trước tiên liền phát hiện, ẩn dấu thân hình, tựa hồ không có bị ánh mắt kia phát hiện. Đối phương không có một chút nào dừng lại liền rời, nhìn về nơi khác. Có người cách vạn dặm thổ địa, từ thành lạc Nhật bên trong hướng về bên này phóng tầm mắt tới. Huyền Tiên nói, có thể cảm nhận được ánh mắt kia chủ nhân phương vị. Ngươi xem, ta nói không sai chứ? Những người này hay là chính là đang tìm chúng ta? Bạch Quy nói. Hả? Có thể là quy ra những kia giao hảo người, chuẩn bị tìm tìm tung tích của chúng ta vì quy gia báo thủ huyền thiên nói lông mày hơi nhăn lại có khả năng này bất quá ta ngày mai có thể thay đổi dung nhan xem xem rốt cục là cái nào ra hỏa truy nã chúng ta nếu là một ít loại nhu nhược, chúng ta liền dành cho phản kích bạch quy giảng căm vẫn sụp sôi tựa hồ nuốt không trôi khẩu khí này ngày thứ hai bạch quy đã biến thành một con phi mã giáng dấp rời đi dò xét Nguyên bản người này nghĩ muốn biến thành một con hắc quy thế nhưng bị huyền thiên tưởng một cái bạo là sau liền cải đã biến thành phi mã giáng dấp không có cách nào hiện ở tại bọn hắn diệt quy gia đã gây ra động tĩnh khổng lồ Rất nhiều người đều biết vẫn Bạch Quy. Người này nếu là lại lấy quy hình thể xuất hiện, không đưa tới chú ý mới là lạ. Vẹn vẹn đi ra ngoài nửa canh giờ, Bạch Quy biến hóa phi mã liền vội vội vàng vàng trở về. "Thế nào? Hỏi thăm được tin tức gì?" Huyền Tiên hỏi dò. "Tiểu tử ngươi gây ra đại sự rồi." Bạch Quy biến trở về nguyên hình, lúc này liền lộ làm ra một bộ dạng gấp gáp, nước miếng phun ra xa ba thước. "Chuyện gì, đem ngươi kinh hoàng như vậy?" Huyền Tiên cũng rõ, thế nhưng nếu mày, có dự cảm không tốt. "Ngươi có biết truy kích người của ngươi là ai sao? Ai đi ra hủ chết ngươi?" Bạch Quy chớm mắt, nhìn Huyền Thiên cái kia tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, rốt cục nói ra đáp án. Tuyền Di Giáo, cái gì? Tuyền Di Giáo làm sao sẽ biết vị trí của ta? Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên. Thế nhưng rất nhanh sẽ rõ ràng. Hắn ở thành lạc nhật bên trong gọi ra qua quan tài đá tiên tử. Chuyện xấu, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Lại không lâu nữa, Tuyền Di Giáo đại nhân vật liền tới nơi này. Bạch Quy dục việc này không nên chậm trễ. Đoàn người lúc này liền thu dọn đồ đạc, rời đi cái này lâm thời động Nhưng là chúng ta muốn chạy trốn tới chỗ nào đây? Giữa không trung. Tiểu Loan Dao đặt câu hỏi, rời đi nơi này, nhắm hướng Tây mà đi, càng xa càng tốt. Huyền Thiên dặn dò, liền, Bạch Quy móc ra phi hành bảo khí, mang theo đoàn người rời đi. Man hoang gia lĩnh, Bạch Quy chuyên tìm hẻo lánh địa phương mà đi, vòng qua phụ cận thành trì. Sau ba ngày, Bạch Quy mang theo Huyền Thiên hai người ở một tòa hẻo lánh thị trấn nhỏ hạ xuống. Nơi này hẻo lánh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi một chút. Bạch Quy nói, Luân phiên chạy đi đã làm nó miệng khô lưỡi khô, vào xem một chút đi. Dù sao chỉ là một cái hẻo lánh trấn nhỏ, sẽ không có vấn đề. Huyền Tiên gật đầu, đồng ý đi vào. Chương 553, Tiên cũng dừng lại địa phương. Chấn nhỏ Phồn Hoa, tuy rằng ở vào hẻo lánh vùng núi, thế nhưng miệng người nhưng có gần 10 vạn. Bạch Quy ở trong chấn nhỏ, tìm một quán rượu, quyết định đi vào ăn uống. Kha kha, tiểu hữu, ngươi chính là tuyển di giáo truy nã người đi. Mới vừa vào từ lâu, một cái xa xôi thanh âm vang lên, khiến cho Huyền Tiên suýt chút nữa thế ngã nhào một cái. Hắn ngoái đầu nhìn lại, phát hiện là cửa một cái mặc giẻ nát, tóc hoa dâm lão nhân đang đọc diễn văn. Lĩnh chủ Điền Phong. Huyền thiên tinh tế cảm ứng nhưng không nghĩ tới như thế một cái không đáng chú ý lao nhân dĩ nhiên có lĩnh chủ điên phong cảnh giới không phải kinh ngạc hiện tại ngươi là đại hầu nhân không chỉ có diện một cái thượng cổ thế gia liền ngay cả tuyển di giáo cũng đưa ngươi coi là số một kẻ địch lao nhân nói dựa lưng cửa dựa vào huyền thiên lẽ nào trên chấn mỗi người đều biết tình huống của ta huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ đương nhiên lưu truyền sôi sùng sục từng nhà đều có chân dung của ngươi lan truyền sự tích về ngươi thậm chí tuyển di giáo còn ném ra đại thẻ đánh bạc chỉ muốn lấy đi của ngươi đầu là có thể thu được một cái hoàng cấp binh khí mặt khác còn có thể phá lệ nhà nhập tuyển di giáo trở thành đại giáo đệ tử. Lão nhân nói, nói như vậy, lão nhân gia cũng muốn lấy đi đầu của ta. Huyền Thiên Hiếu kỳ hỏi dò, sai, ta đều ra đầu, đã không thèm khắt những kia thế tục đồ vật. Lão nhân lắc đầu phủ nhận. Đối với điểm này, Huyền Thiên cũng gật đầu, biết lão nhân đối với hắn không có ý muốn như hại, ít nhất ở lão trên thân thể người, hắn không có cảm nhận được chút nào sát khí. Sự tích với ngươi, hầu như từng nhà đều ở lan truyền, tiêu diệt một cái thượng cổ thế gia cũng không phải là trò đùa. Ta tin tưởng bên ngoài hẳn là rất ít người lựa chọn làm người đối thủ, lao nhân nói, nếu là như vậy, vậy thì tốt. Huyền Tiên biểu môi nọn nụ cười, có thể sẽ không tin tưởng có tốt như vậy qua. sinh sống không dễ, ta có thể tưởng tượng ngươi tình cảnh. tuy rằng phần lớn người sẽ không chọn ra tay với ngươi, thế nhưng sẽ đem tình báo bán cho tuyển di giáo, lấy này đạt được lợi ích. lao nhân tiết lộ nói, vun bán tình báo. Huyền Tiên khoẹt miệng nhảy một cái, biểu thị không tin, nói, tuyển di giáo từ trước đến giờ thần bí, rất nhiều người cũng không biết địa chỉ của nó, làm sao đưa tình báo? vậy ngươi liền có vẻ vô tri Khu vực này đại thành chi nhỏ, bây giờ đều có tuyển di giáo cứ điểm, chính là dùng để thu thập tình báo. Lão nhân nói, khí. Huyền Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác đầu đều một trận đại. Vậy này mảnh trấn nhỏ bên trong đây, có hay không tuyển di giáo cứ điểm? Hắn hỏi dò, giờ, giờ khắc này quan tâm cái vấn đề này. Loại này hẻo lánh trận nhỏ, tuyển di giáo căn bản là sẽ không nhìn nhiều, ngươi cứ yên tâm đi, không có nhân viên đóng quân. Lão nhân đáp lại, bên cạnh, Bạch Quy thở ra một hơi, vẻ mặt thả lòng rồi sau đó, nó bắt đầu oán giận, nói ta còn lấy tại sao vậy chứ ngạc nhiên nếu không có nhân viên đóng quân là có thể ở đây khỏe mạnh dừng lại một trận nói xong bạch quy nên ngang đi vào tiểu lâu đi vào gọi món ăn vì chính mình đón gió tẩy trần. huyền tiên suy nghĩ một chút cảm giác không có vấn đề gì liền đối với lao nhân ô quyền, ngỏ ý cảm ơn rồi sau đó đồng dạng đi vào nội đường ta lòng tốt báo cho kết quả nhưng gặp phải mấy cái ngu ngốc vẫn còn có tâm tư đi vào ăn uống e sợ chấn nhỏ bên trong người đã sớm đi đưa tình báo lao nhân mũi rồi sau đó tựa ở cửa tiếp tục giải lao nội đường bên trong. Bạch quy ở bên trong ăn uống thỏa thuê, nơi này bầu không khí hài hòa. Đến đến đến, ăn. Bạch quy xé ra một miếng thịt, kín đáo đưa cho Tiểu Loan Đao. Ta ít, ít ít. Tiểu Loan Đao yên lặng nguyền rủa, chỉ có thể nhìn xem khối này thịt, không cách nào hưởng thụ. Huyền Thiên cầm lấy đũa, cắp lên một miếng thịt nhét vào trong miệng, đồng thời cũng dùng tay bưng chén rượu lên, uống Bạch quy cung cấp tiên yêu, ăn vô cùng hăng say. Nhưng mà, như vậy bầu không khí vẹn vẹn chỉ kéo dài hai nén hương công phu. Rất nhanh, một luồng đặc biệt hơi thở bao phủ cái chấn nhỏ này, đánh gãy nơi này bữa tiệc. Không được, là vương giả hàng lâm hơn nữa không ngừng một vị Huyền Thiên biến sắc mặt vậy con ngồi làm gì nha đi nhanh lên nha Bạch Quy mặt đen khẳng định là chấn nhỏ bên trong có người mật báo bây giờ còn muốn chạy cũng đi không được ta phòng trừng truyền di giáo người đã phong tỏa toàn bộ chấn nhỏ Huyền Thiên tức giận dĩ nhiên quên như thế một lỗ hổng đem chính mình rơi vào nguy cơ bên trong không muốn suy nghĩ tiến vào ta quy sát thế giới đi Bạch Quy đốc xúc lúc này đem Huyền Thiên cùng Tiểu Loan Dao thu vào chính mình bên trong tiểu thế giới sau đó Bạch Quy đem thân thể của chính mình hóa thành con mối kích cỡ tương đương một đôi tặc mắt nhìn chung quanh, thừa dịp mọi người không chú ý chuẩn ra từ lâu, nó đi tới bên ngoài một dãng ven hồ nước, dấn thân vào mà vào. ở đáy nước, bạch quy lúc này biến mất toàn thân hơi thở, rồi sau đó vận dụng tất cả thủ đoạn, đem bóng người của chính mình đều biến mất. có thể nhìn thấy, bạch quy sát trên vô số phủ văn thần bí dâng lên, đưa nó quy sát ba phủ quan sát từ đằng xa tựa như hư huyễn, không có vấn đề chứ? tiểu loan Đao ngạc nhiên nghi ngờ, đương nhiên không có vấn đề, coi như là tiên nhân đến rồi, e sợ cũng nhìn không thấu thân hình của ta. bạch quy vô ngực bảo đảm như vậy hẳn không có vấn đề lúc trước ở mảnh thứ hai thiên coi như là thần minh cảnh giới do xét cũng không có tìm được tấm này quy sát huyền thiên đối với chuyện này có lòng tin quả nhiên tiếp theo trong thời gian bạch quy xác bên trong thế giới vẫn bình tĩnh không có thu được nửa điểm cấy dậy. hẳn là không người phát hiện chúng ta bạch quy nói thầm muốn ra ngoài xem thế nhưng bị huyền thiên ngăn cản không thể ta phỏng chừng tuyển di giáo người không có tìm được chúng ta là sẽ không giảng hòa tiểu loan đao cũng nói ngược lại chúng ta không có việc gấp liền nhiều hơn nữa chờ mấy ngày đi bên ngoài trong tiểu lâu Vị tiêu bẩn thỉu lão nhân như trước ngồi ở cửa, khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. kỳ quái. Ta rõ ràng nhìn thấy mấy tên kia đi vào, vì sao tuyển di giáo liền không có tìm được đây? Hắn nói thầm, nghĩ mãi mà không ra. Tuyển di giáo bốn vị vương giả đã phong tỏa chấn nhỏ, thế nhưng toàn diện tìm tòi một lần, bỏ ra mấy ngày vẫn cứ không có tìm được nửa điểm truy nã người cái bóng. Ta rõ ràng liền nhìn về phía người kia cùng bạch quy đi vào chấn nhỏ, làm sao đã không thấy tâm hơi đây? Có thể từ tại các ngươi tới trước liền chạy. Một cái nam tử gầy yếu ở tuyển di giáo đại nhân vật trước mặt lệ rơi lệ mặt cảm giác coi như là có hai cái miệng cũng không nói được. may là có rất nhiều người nhìn thấy, giúp ngươi làm chứng, bằng không tên tiểu tử này phải chết chắc. Lão nhân nói thầm, tiếp tục dựa vào ở trên cửa ngủ. hai tháng sau ngày nào đó, lão nhân chính dựa vào ở trước cửa ăn thịt, miệng đầy nước mỡ. thế nhưng mấy bóng người xuất hiện, khiến cho hắn suýt chút nữa đem trong miệng thịt trò phun ra. đáng chết, hai tháng trôi qua, nơi này cuối cùng cũng coi như là thanh tịnh. Bạch quy lầu bầu. đúng đấy, hai tháng còn không đi, ta liền không tin tuyển gì giáo nghị lực. Tiểu loan đao cũng lên tiếng. Huyền Thiên nhưng là đi ở trên đường phố, hoạt động xương gáy, hai tháng rùa rụt cổ xuất hiện lần nữa ở thế giới bên ngoài, khiến cho hắn cảm giác không khí đặc biệt mới mẻ. Ta ít, ít ít là người là quỷ, lão nhân Nguyên Rùa miệng phun dơ bẩn lời nói, bị Huyền Thiên ba người xuất hiện sợ hết hồn. Tên mõ giả, hai tháng trước có phải là ngươi ở báo cáo chúng ta, như tuyển di giao tiết lộ tin tức, Bạch quy chất vấn. Đánh giấm, nếu như lão phu tiết lộ tin tức, thì sẽ không cùng các ngươi đến gần. Lão nhân Nguyên rùa. Huyền Thiên ngăn cản Bạch quy khiến cho nó không cần nhiều lời. Hắn cũng biết. Không phải lão nhân tiết lộ tin tức, chỉ là ở lão nhân này trên người hắn không có cảm giác đến áp ý. Đi thôi, chúng ta hẳn là mau chóng rời khỏi, trời đất bao la, luôn có một chỗ chúng ta điểm dừng chân." Tiểu Loan đau đoán giận. "Phía trên thế giới này, có thể làm chúng ta chỗ đặt chân, e sợ chỉ có trung thổ." Bạch Quy nói thầm. "Đi trung thổ. Ngươi điên rồi, phải biết, tuyến di giáo sơn môn, liền ở trung thổ." Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên. "Hiện nay vị trí ở đông thổ khu vực, liền gặp phải cực lớn khúc chết, nếu là đi trung thổ, liền khó có thể tưởng tượng." "Đúng." Trung thổ là các ngươi duy nhất nơi đi, chỉ cần tiểu tử ngươi rất mạnh mẽ." Lão nhân nói, tựa hồ tán thành Bạch Quy lời nói. Lời ấy từ đâu nói đến? Huyền Tiên không rõ. Bởi vì Trung thổ có một tòa thành, ngươi cũng đã từng nghe nói, gọi là Thành Quân Vương. Phạm là Tu sĩ đến bên trong, đều sẽ bị cảnh giới áp chế, ép đến lĩnh chủ tầng thứ này." Bạch Quy nói. "Thần kỳ như vậy." Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, trên mặt tuôn ra một tia ý mừng. "Đúng, chính là tiên tiến vào bên trong, cũng không ngoại lệ." Bạch Quy gật đầu. Bất quá nói như vậy, ta tựa hồ có hơi ấn tượng. Tựa hồ tên kia gọi Mộ Dung Khiếu Thiên ra hỏa, lần trước nói địa phương chính là thành quân vương. Huyền thiên nói, nhớ tới ngày xưa một vị kẻ thù. "Đúng, đang ở ngày thứ nhất đến tiểu thôn là hắn liền vô duyên vô cớ bị một cái Khôi Ngô đại hắn dùng mũi tên xạ kích, liền bạo phát đại chiến." Làm người ngạc nhiên nghi ngờ chính là, cái này Khôi Ngô thiếu niên đến cuối cùng, dĩ nhiên triệu hồi đến rồi bộ phận huynh trưởng lực lượng cùng với linh hồn. Vị huynh trưởng này chính là Mộ Dung Khiếu Thiên. Lúc đó, Huyền Tiên rất tà ác, lại muốn gọi tên này Mộ Dung Khiếu Thiên quy xuống, song vương bởi vậy kẻ thù ở vị thiên tài này thiếu niên rời đi thì liền lưu lại thành quân vương cái này địa chỉ gọi huyền thiên có can đảm liền đi tìm hắn chính là cái kia thành quân vương bạch quy gật đầu nhưng không có nhiều lời bởi vì việc cấp bách là rời đi trước tòa thành nhỏ này cùng lao nhân cáo biệt sau đó huyền thiên mang theo bạch quy cùng với tiểu loan đao đi ra cái này hẻo lánh trấn nhỏ ba cái ra hỏa một đường hướng tây chuyên môn đi hẻo lánh địa phương mà đi ven đường huyền thiên cùng bạch quy thảo luận nơi đi cuối cùng vẫn là quyết định đi thành quân vương bên trong tranh nẽ khó khăn ít nhất ở bên trong không cần sợ hai tuyển di giáo những cường giả kia, bởi vì mặc dù là thần minh đến thành quân vương bên trong cảnh giới cũng sẽ bị áp chế đến lĩnh chủ mức độ. nhưng mà hai ngày sau một cái làm người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. huyền thiên cùng bạch quy hai người chạy đi mệt mỏi sau đó ở một đỉnh núi nhỏ trên giải lao kết quả không phải rất lâu công phu liền tiếng không gian phá vụ chuyển đến dòng dã ba đạo hư không vết nước xuất hiện liền đang tọa lạc ở phụ cận cách đó không xa nhất định là tuyển di giáo vương giả bọn họ truy kích lại đây huyền thiên kinh ngạc tốt lên nhưng là Trần Di giáo làm sao sẽ biết hành tung của chúng ta đây?" Bạch Quy nghĩ mãi mà không ra, bất quá nhưng không chần chờ, lúc này điều động cổ bảo, tiến hành lưu vong. Cái này một buổi tối, Bạch Quy mệt mỏi suýt chút nữa ngã xuống, không hiểu là nơi nào xảy ra sai sót. Mấy lần bỏ rơi kẻ địch, thế nhưng không lâu sau đó lại bị đuổi theo, mãi cho đến ánh bình mình mới kết thúc như vậy ba. Chẳng lẽ tung tích của chúng ta đã bại lộ? Huyền Tiên cũng rõ, không nghĩ ra vấn đề trong đó. Không biết, nói chung chạy trốn không là vấn đề. Bạch Quy thở dài, rồi sau đó bắt đầu giải lao. Chương 554 trên mặt trăng con mắt một ngày dài lao bạch quy người này lần thứ hai trở nên tinh lực mười phần màn đêm buông xuống đoàn người lần thứ hai tiến lên hướng về trung thổ mà đi chuyện quái dị lần thứ hai phát sinh truyền di giáo nhân mã dị nhiên lần thứ hai cắt ra không gian mà tới trốn không thoát mặc dù là ở chân trời góc biển chúng ta cũng có thể phát hiện các người hành tung quân cuộn, cuộn tiếng nói truyền đến khiến cho người rõ ràng nghe thấy Màu hoàng kim trong vết nước đi ra ba vị dáng ngọc yêu tiểu cô gái dung nhan tuyệt lệ thân ảnh tựa như tiên như mộng tứ huyễn ba vị cô nàng có thể hay không nói cho ta các ngươi là làm sao phát hiện hành tung của chúng ta? bạch quy mắt nhỏ đi dạo, dĩ nhiên dừng lại, mặt dày hỏi dò. lạc lạc lạc. ba vị tuyển di giáo mỹ nhân che mặt cười khẽ, phát ra chuông đồng giống như tiếng cười, tựa hồ bị cái vấn đề này chọc cười cười. như vậy, đến tỷ tỷ nơi này đến, ta sẽ nói cho các ngươi cụ thể bí mật. cầm đầu một cô gái cười khẽ, tư thái quyến rũ. nghe tôi không sai, ta xem không bằng phái quy gia đi và hỏi dò. tiểu loan đao lầu bầu, treo chọc bạch quy. thiên sát, ta đầu vóc có bệnh mới sẽ tới gần các nàng đâu. bạch quy cho tiểu loan đao một cái bạo lật rồi sau đó cấp tốc khống chế cổ bảo chạy hướng trời xa một đường khúc chết truy binh không ngừng xuất hiện nhưng cuối cùng cũng coi như là bình an vô sự ồ có đáng sợ hơi thở xuất hiện bạch quy ngạc nhiên nghi ngờ vội vã dừng lại đem huyền thiên cùng tiểu loan đao thu hồi rồi sau đó tiến hành nín thở ẩn hình hống không phải rất lâu công phu một đạo tiếng giống giận dữ xuất hiện chuyển khắp phương viên mấy vạn dặm đại địa ngay sau đó xuất hiện chính là quần quận long uy khiến cho phụ cận tất cả thú hoang thần phục không ngừng giật đầu đây là một cái tựa như phi tiên cô gái thân mặc áo trắng Cưới một con hai đầu thiên long, từ trong bầu trời đêm sẽ qua, ven đường lưu lại điểm điểm ánh sáng. Đáng ghét, cô nàng này hơi thở khủng bố, chính là một cái hoàng. Bạch Quy Duyên cầm cựp, lén lút rôi ra một đôi tật mắt đi ra ngoài quan sát. Nhất định là tuyển di giáo hoàng giả, chỉ có như vậy đại thế lực mới có thể động một chút là phái ra một cái hoàng đạo cao thủ. Huyền Thiên nói, song cái này trên quầy đại sự, cái này giáo phái vẫn đúng là không chết không thôi, như bùn nhão như thế không cắt đôi được. Tiểu Loan đau nguyện rủa, kỳ thực nó là sau đó mới gặp phải Huyền Thiên, không có trải qua năm đó cảnh tượng ở mảnh thứ hai thiên thì Huyền Thiên bị tuyển Di giáo phát ra lệnh truy nã truy kích gần giống như ở Quần Phong bên trong qua lại khi đó liền ngay cả bên trong tòa thành cổ cũng đã không ở lại được Huyền Thiên trầm mặc để Bạch Quy trong bóng tối lưu ý tình huống bên ngoài bảo đảm an toàn tình huống dưới sẽ rời đi cô gái mặc áo trắng cười thiên long ở khu vực này bồi hồi qua rất nhiều mới biến mất Bạch Quy vì lý do an toàn đợi ở tại chỗ bất động quả nhiên sau một chốc cơ phù cô gái mặc áo trắng tái hiện hồi lâu nàng tựa hồ như trước không có bất kỳ phát hiện trên mặt xuất hiện vẻ ưu án. dựa theo thực phụ trong lúc đó nhắc nhở. Rõ ràng liền ở ngay đây, vì sao chính là không tìm được đây? Cô gái mặc áo trắng thăm thảm thở dài, rồi sau đó nhìn về phía cách đó không xa một chỗ trong hư không. Tử Vân Tiên tử đã sớm đi tới nơi này, vì sao không hiện thân đây? Nàng môi đỏ khẽ mở, gắt gao tập trung đạo kia hư không. Ta xem Vũ Huyên muội muội liền ở chỗ này, vì lẽ đó không dám đánh quá nhiễu. Một cái tao nhã tiếng nói xuất hiện, đi ra chính là một vị tử quang lấp loé cô gái, trên mặt tiên quang bao phủ, không thấy rõ chân chính dung nhan. Tỷ tỷ vì sao ở đây? Như vậy Hoang Sơn Dã Linh, thú hoang náo động bầu không khí e sợ sẽ làm bẩn tỷ tỷ thanh khiết. Vũ Huyên Tiên Tử nhẹ nhàng mở miệng, trong miệng phụt lên thần quang, vô cùng đẹp đẽ. Trùng hợp đi ngang qua, kết quả phát hiện muội muội tung tích, bởi vậy dừng lại. Tử Quang ngông lung cô gái cười nói, "Đã như vậy, muội muội hãy theo tỷ tỷ một đạo rời đi, đợi ở cái này Hoàng sơn dã linh e sợ không tốt." Vũ Huyên Tiên Tử nói, hàm răng hơi lộ ra, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Từ Quang bên trong cô gái thoáng một cái do dự, nhưng vẫn coi là nhẹ gật đầu. Sau đó, hai cô gái rời đi nơi này, hóa thành một ánh hào quang biến mất. Trong quá trình này, Huyền Thiên Long cô gái bay qua quy sát bầu trời, kết quả Huyền Thiên trong nghe Hoàng Cung Huyền gia tổ phụ một trận ngẩng lên. Kỳ quái, này làm sao tự động hết lên? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, muốn tinh tế quan sát thì lại phát hiện tổ phụ đã không có động tĩnh. Đối với chuyện này, hắn cũng không có tra cứu. Còn đến cẩn trọng một chút, nếu là cái kia áo trắng cô nàng lần thứ hai đi vòng vèo một lần, nhưng là gây go. Bạch Quy Lầu bầu vô cùng cẩn thận, người này lại đang tại chỗ đợi nửa canh giờ, rồi sau đó dùng thần thức do xét, cảm giác không có vấn đề sau đó mới lên đường rời đi. Sau đó mấy ngày bên trong. Hành trình liền trở nên hơi nhấp nhô, không quản bọn họ đi tới chỗ nào, Cưới Thiên Long cô gái cùng với Tử Quang bên trong cô gái đều sẽ song song xuất hiện, dường như quỷ hồn. Đặc biệt là cái kia Tử Quang bên trong cô gái, đến lúc ban đêm, xuất hiện tỷ lệ liền có vẻ càng thêm nhiều lần. Một đường trốn trốn tranh tránh, đều bình an vô sự. Nhưng mà nửa tháng sau một ngày, khiến cho người khiếp sợ sự tình xuất hiện. Đây là một cái nửa đêm, mặt trăng không trung treo cao, Huyền Thiên đoàn người cất bước ở trong vùng hoang dã. Vừa lúc đó, xa xa trên trời cao, nứt ra rồi một cái khe, vô số cánh hoa hạ xuống. Đây là rất kinh người cảnh tượng, ánh trăng tham thảm, một vị thân ảnh mông lung cô gái theo phiêu phiêu cánh hoa một đạo hạ xuống. Trong quá trình này còn có vô số tiên quang quay trung quanh cô gái này bay lượn, đưa nàng tô điểm dị thường trói mắt, phảng phất là cựu thiên tiên tử hàng lâm. Thời khắc này, không biết là vì sao, nguyên bản tràn ngập ở trong khu vực này tiếng gào thét biến mất rồi, trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bên ngoài một trăm dặm phương đông, cưỡi thiên long cô gái bay vọt ở một vùng núi bên trên. Đột nhiên, nàng một cái cao mày, dung nhan kinh hãi nhìn về phương tây. Cùng lúc đó, dưới chướng phi long cũng tựa hồ có cảm giác được thời khắc này dĩ nhiên trở nên mặt mày nhanh nhỏ, thân thể xuất hiện từng kia từng kia run rẩy, là một cái tiên dáng lâm, chỉ mong hết thể đều mạnh khỏe đi. Vũ Viên Tiên Tử môi đỏ khé mở, luôn mãi do dự sau đó, vẫn là quyết định lùi bước, cưỡi thiên long rời đi. Bạch Quy sớm đã dùng tự thân ưu thế, ẩn giấu thân hình, giờ khắc này cùng Huyền Thiên ba người trốn ở quy sắc trong thế giới. đây là một vị tiên, ông trời của ta nhé. Tiểu Loan Dao run cầm cập, cái tên nhà ngươi sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Huyền Thiên hỏi dò, có chút không yên lòng ta cũng không biết có thể hay không bị phát hiện. nói chung, ở rất lâu thời điểm ta tiến vào một cái tiên điện bên trong án cắp, trốn rất khá. thế nhưng như trước bị một cái cổ tiên phát hiện. bạch quy lầu bầu, đối mặt với tiên đạo cấp bậc nhân vật, nó có chút không chắc chắn. như thế không đáng tin tệ a. chính là không biết cái này quy sát nào không tốn sức. tiểu loan đau nói thầm, cái này ta cũng không rõ ràng. vào lúc đó, ta bị cái này cổ tiên cho bắt được, tuy rằng trốn, thế nhưng quy sát thế giới lại bị đánh đạp hơn một nửa. bạch quy nói, nhắc lên chuyện cũ, chỉ mong bình an vô sự. Huyền Thiên nội tâm cầu phúc. Trong quá trình này, Bạch Quy không có làm bất kỳ động tác. Một cái tiên tồn tại khiến cho nó thành thật không ít, liền ngay cả một đôi tặc mắt cũng không dám đi ra ngoài lén lút miểu, vô cùng ám thuận. May mà chính là tiếp theo mấy ngày vẫn cũng không có động tĩnh xuất hiện, có thể không thể đi ra ngoài nhìn. Bạch Quy hỏi dò, hết sức tỏ mỏ tình huống bên ngoài. Chờ một chút, ta chỉ sợ tuyển di giáo người vẫn chưa đi. Huyền Thiên ngăn cản, không muốn mạo hiểm như vậy. Lại đi qua thời gian một tháng, Bạch quy mới được phép lén lút đi ra ngoài quan sát. Tất cả bình an, không có bất kỳ kẻ địch. Bạch Quy nói, cẩn thận dò xét một phen. Rồi sau đó, Huyền Tiên ba người rời đi quy sát thế giới, đi ra phía ngoài. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hành tung của chúng ta thường thường bại lộ, sau đó thời kỳ nhất định còn có thể bị truy kích. Tiểu Loan đau đoán giận, trong này nhất định có vấn đề, e sợ xuất hiện ở trên người chúng ta. Huyền Tiên nói, bắt đầu triệt để tìm kiếm đáp án. Bạch Quy hướng về từ thân trên quan sát, rồi sau đó nhìn về phía bốn phía, tất cả đều không có vấn đề. Cuối cùng, nó nhìn về trời cao. Vấn đề đến rồi, hay là chính là xuất hiện trên không trung? cùng buổi tối có quan hệ bạch quy trầm ngâm lời này nói thế nào chẳng lẽ buổi tối có thể tiết lộ chúng ta tin tức huyền thiên không rõ cảm giác thấy hơi thái quá không không phải buổi tối là mặt trăng ta liền nói tại sao mỗi khi lúc ban đêm kẻ địch đều sẽ tìm được tung tích của chúng ta bạch quy cao mày xì răng niết miệng mặt trăng huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ diễn hóa ra thần nhãn quan sát nhưng không khỏi giật nảy cả mình hắn nhìn thấy gì mặt trăng bên trên dĩ nhiên có một đôi mắt màu đen đối diện ngay bọn họ đúng này quỷ không biết là lai like lịch gì, e sợ tuyển di giáo chính là do cái này mà biết được. Bạch Quy Sỉ răng niết miệng. Vậy chúng ta hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải? Tiểu Loan Dao không có chủ ý. Vật kia ở mặt trăng bên trên, bằng năng lực của bọn họ, còn rất xa không cách nào đụng tới trên 9 tầng trời Nhật Nguyệt tinh thần. Rời khỏi nơi này trước, chúng ta nếu ẩn thân, e sợ tuyển di giáo không lâu sau đó liền muốn đuổi theo. Huyền Tiên dặn dò, rồi sau đó đoàn người ngồi Bạch Quy Phi hành bảo khí rời đi. Không lâu sau đó, Huyền Tiên ba người nguyên bản chỗ ẩn thân, nên đón một vị khách quen. Nguyên lai like bọn họ ẩn thân ở đây. Mới vừa rời đi, Thiên Long bên trong, Vũ Huyên Tiên tử trầm ngâm. Sau đó, nàng giơ ra một ngón tay, ở trước người nhẹ nhàng một điểm, khiến cho thời gian hoàn nguyên. Rất nhanh, Huyên Tiên cùng Bạch Quy ba người trước đây không lâu thân ảnh tái hiện, liền ngay cả lúc nói chuyện tiếng bàn luận, cũng tiến vào trong lỗ hoid của nàng. Thì ra là như vậy, tuyến di giáo người truy kích thiếu niên này, là căn cứ trên trời mặt trăng. Ta liền kỳ quái, tại sao bọn họ cũng có thể thu được chính xác vị trí? Vũ Huyên Tiên tử ngẩng đầu, xem hướng thiên không bên trong mặt trăng, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia con mắt quan sát. Ác Ma Tà Nhãn. Không nghĩ tới người này ở thượng cổ trong trận chiến ấy, còn tồn tại tới nay. Vũ viên Tiên tử dung nhan kinh hãi, không cẩn thận nhìn kỹ xem sau đó, liền lại bình tĩnh lại. Cái gì mà? Nguyên lai chỉ là ác ma tà nhãn phân thân, hại ta sợ hết hồn. Vũ viên Tiên tử tự nói, rồi sau đó một cái tay di động, dĩ nhiên vào đúng lúc này giỗi dài, đi tới Cửu Thiên chi ngoại mặt trăng bên trên. Người nào, lại dám đánh quá yếu nhiễu bản tôn? Con mắt màu đen kia dĩ nhiên truyền ra sóng tinh thần, tiến hành nhắc nhở. Ta không sợ ngươi. Vũ Nguyên Tiên tử đáp lại, rồi sau đó tay ngọc nhẹ nhàng rơi xuống đánh về ác ma Tả nhãn phân thân. Lớn mật, bản tôn lên trời xuống đất, chính là thần minh cũng không dám kinh nhận, một mình ngươi nho nhỏ hoàng đạo tu sĩ, lại dám bất kính với ta. Ác ma Tả nhãn giận dữ, cực lực phản kháng, thế nhưng như trước bị tàn ác, chỉ là một đạo giả tạo phân thân mà tôi, liền ngay cả bản thể một phần vạn cũng không có. Cưới Thiên Long Vũ Huyên Tiên tử cười khẽ, rồi sau đó rút trở về cánh tay của chính mình. Thoáng một cái sau khi tự hỏi, hướng về Huyền Thiên phương hướng đổi theo. Chương 555, Thành quân vương. Dòng giá tháng truy kích, Vũ Huyên Tiên tử cươi Thiên Long 43 vẫn cứ không có đuổi theo Huyền Thiên đoàn người. Đó là cái gì phi hành bảo khí, dĩ nhiên như vậy nhanh, liền ngay cả của ta Thiên Long cũng đuổi không kịp. Vũ Huyền tiên tử kinh ngạc cực kỳ, vẫn từ Đông thổ đại lục truy kích tới Trung thổ đại lục khu vực này. Tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ là muốn đi thành quân vương? Nàng tự nói, nội tâm hơi kinh ngạc. Quả nhiên, mấy ngày sau, đáp án này công bố, Huyền Thiên ba người phương vị chính là xuất hiện ở thành quân vương cách đó không xa. Thành quân vương sao? Cũng được, ít nhất ở bên trong, liền ngay cả tuyển di giáo cũng không dám hung hăng. Vũ Huyên Tiên Tử rất xa quan sát Thành Quân Vương phương hướng, đình chỉ đi tới. Đúng, nàng bên trong trong lòng có e dè, chính mình mặc dù là một vị hoàng, thế nhưng tiến vào Thành Quân Vương sau đó, tu vị sẽ đem đến lĩnh chủ cấp bậc. Phải biết, Thành Quân Vương nhưng là bên trong vùng thế giới này, không danh chuyển xa một chỗ. Bên trong Ngư Long Hô tạp, cái gì tu sĩ đều có. Nói thí dụ như một ít đại giáo đỉnh cấp truy nã nhân vật, vì tránh né truy kích mà tiến vào bên trong, cũng có một chút tìm kiếm rèn luyện thiên tài tuyệt thế, ở bên trong lấy máu tươi phương thức tăng lên bản thân, cùng với một ít không sợ chết sinh linh, ở bên trong sừng bá trên căn bản vùng thế giới này người cảm giác cùng đường mặt lộ lúc lựa chọn thứ nhất chính là thành quân vương ở bên trong ít nhất có thể không cần đối mặt với càng đối thủ mạnh mẽ bởi vậy như thế một tòa rất hỗn loạn thành trì rất nhiều người đi vào trả thù trước đều sẽ u buồn mấy phần thậm chí chính là tiên đạo cường giả cũng không muốn nhiều tới gần tòa thành trì này nhân vật như bọn họ nếu là ở bên trong chết ở một cái lĩnh chủ trong tay chuyện này quả là là cống ngầm bên trong lật thuyền khóc không ra nước mắt hả phía trước tòa kia chính là thành quân vương bạch quy hưng vấn hiện ra ở tại bọn hắn trước mắt là một cái bao quát mấy vạn dặm thổ địa to lớn thành trì, diện tích lớn đến đáng sợ. Đúng, cái này chính là thành quân vương, không nghĩ tới một đường lại đây, có thể thuận lợi như vậy, không, có truy kích phụ binh. Tiểu Loan đau vui sướng. Đương nhiên, ta quan sát qua, từ khi mặt trăng bên trên cái viên này con mắt biến mất sau đó, chúng ta liền trở nên an toàn. Huyền Tiên nói, hắn rất lưu ý trên mặt trăng mắt đen, thế nhưng ở 2 tháng trước, liền đã phát hiện vật quỷ này đã biến mất không thấy. Bất quá, chúng ta mặc dù đã tới gần thành quân vương, thế nhưng là phải cẩn thận. Có thể Tuyền Di giáo sẽ ở cửa thành chặn lại. Bạch Quy trầm ngâm. Lời ấy từ đâu nói đến? Chẳng lẽ Tuyền Di giáo còn có thể đoán được chúng ta ý đồ hay sao? Huyền Tiên không rõ. Người có thể như thế nghĩ, ở phía trên vùng thế giới này, một khi có người bị truy nạ không đường có thể đi, có thể cứu vớt địa phương chỉ có một cái, đó chính là Thành Quân Vương. Thậm chí, rất nhiều đại giáo đều có kiên kỵ, không dám xông vào nhập Thành Quân Vương bên trong. Bạch Quy nói, đây chẳng phải là nói, Thành Quân Vương chính là chúng ta người yếu thiên đường. Huyền Tiên mừng rỡ, cảm giác đều là tin tức tốt. Đó là tự nhiên, ở 1000 năm trước ta nghe nói một cái đại giáo phái ra đại bộ phân cao thủ tiến vào, lùng bắt một cái truy nã người, kết quả không có một cái là đi ra. Bạch quy nói, như vậy tàn nhẫn. liền ngay cả huyền thiên cũng giật nảy cả mình. nói chung, chúng ta đi vào trước phải cẩn thận, khả năng tuyển di giáo sẽ phái người ở cửa thành tiến hành chặn lại. dù sao, một khi để chúng ta tiến vào thành quân vương bên trong, chính là phiền phải lớn, ta đoán tuyển di giáo cũng không dám tùy ý phái người tiến vào bên trong. Bạch quy nói, tốt lắm, ta cùng tiểu loan đao tiến vào quy sát bên trong thế giới, ngươi tùy thời tiến vào bên trong đi. Huyền Tiên suy nghĩ, quyết định dùng cái phương hướng này. Bạch Quy cho rằng có thể được, thu hồi Huyền Tiên cùng Tiểu Loan Đao sau đó, liền chậm rãi tới gần thành Quân Vương. Quả nhiên, ở thành Quân Vương hai rằm ở ngoài, thì có lượng lớn nữ đệ tử ở chặn lại, đối với tiến vào thành Quân Vương người tiến hành từng cái bài tra. Đáng ghét truyền di giáo, dĩ nhiên bài tra như vậy nghiêm khắc, không tốt đi vào a. Bạch Quy sỉ răng niết miệng, vì thế còn cố ý ngăn cản phụ cận một người tiến hành hỏi dò. Đây là một cái phụ cận lão nhân, ở thành Quân Vương quanh thân sinh sống rất nhiều năm, bởi vậy, vậy đối với nơi này rất quen thuộc. Ngươi nói thành Quân Vương a? Tuyển di giáo nhân mã là gần nhất nửa năm mới nhiều lên. Trước đây chỉ có thế lực của hán đóng quân, căn bản cũng không có tuyển di giáo. Lão nhân đáp lại, hai mắt vừa đủ, lại là lĩnh chủ cảnh giới. Tuyển di giáo hẳn là nhằm vào chúng ta mới xuất hiện. Bạch quy tự nói, âm thầm suy tư. Ngoài ra, nơi này còn có rất nhiều đại giáo đóng quân. Nó hỏi dò. Đúng, chỉ cần là phát ra lệnh truy nã đại giáo, như thế đều sẽ ở thành quân vương cửa thành tiến hành bài tra cùng chặn lại. Lão nhân nói, kể ra vùng thế giới này một ít quy tắc. Nói như vậy, một ít đại giáo ở truy nã nhân vật sau đó. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thành Quân Vương. Muốn thiết trí tiến hành chặn lại, không thể để cho truy nã nhân vật đi vào bên trong. Lời tuy như vậy, nhưng là ta xem vẫn là có rất nhiều người tiến vào bên trong." Bạch Quy nói thầm. "Những người này chính là một ít thiên tài, vì tìm kiếm đột phá mới tiến vào Thành Quân Vương bên trong rèn luyện." Lao nhân giới thiệu. Ở trong miệng hắn, Thành Quân Vương là bên trong vùng thế giới này náo nhiệt nhất thành trì. Tuy rằng rất nhiều đại giáo tiến hành truy nã, thế nhưng cá lọt lưới rõ ràng là rất nhiều. Nói chung, bên trong Ngư Long Hôn Tạm có người muốn làm Thành Quân Vương bá chủ mới tiến vào bên trong cũng có người vì rèn luyện lao nhân nói cho cuối cùng Bạch Quy còn phải biết Nhu linh hồ cũng ở thành quân vương bên ngoài thiết trí cửa khẩu truy nã một tên cứ gọi lan hiên nhi cô gái Nhu Linh hồ cũng phải người đến thành quân vương chặn lại đi bọn họ bên kia hẳn là muốn khá hơn một chút Bạch quy lầu bầu cáo biệt lao nhân sau 3 ngày Bạch quy hóa thành một con muối giống như to nhỏ rốt cuộc tìm được một cái mục tiêu đây là hai người thiếu niên từ bọn họ nói chuyện bên trong Bạch quy biết được hai người kia chính là đông thủ một cái đại giáo bên trong thiên tài tuyệt thế đi tới thành quân vương bên trong rèn luyện Bạch quy cẩn thận từng ly từng tí một, phế bỏ thật lớn công phu, ở lẫn vào sợi tóc của bọn họ bên trong, không có bị phát hiện. Tiếp theo chính là nín thở, rồi sau đó ẩn giấu thân hình. Bạch quy tự nói, dùng ra bản thân bản lĩnh sở trường, đem hơi thở của chính mình cùng với quy sát cho ẩn dấu lên, từng tiêm một huyền ảo phụ văn bao phủ Bạch quy quy sát, tất cả trở nên vô cùng hư huyễn. Nó quy sát tuy rằng ẩn dấu ở sợi tóc của người khác bên trong, thế nhưng người ngoài bằng mắt thường nhưng không nhìn thấy. Đến rồi, là nhu Linh Hổ cao thủ. Bạch quy kinh ngạc thốt lên, lén lút quan sát tình huống bên ngoài ở Nhu Linh Hồ Cường giả nhìn quét bên dưới, hai người này thiếu niên không có bất kỳ chỗ không bình thường, bị bình yên vô sự cho đi. Xin chờ một chút. Đang lúc này, một đạo tiếng kêu gào đem hai người thiếu niên cho gọi lại. Đáng ghét, là Tuyền Di giáo nhân mã, chẳng lẽ bị phát hiện? Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, liền vội vàng đem chính mình lộ ra hai con tặc mắt rụt về trong vỏ rùa. Cũng may, đây chỉ là hư kinh sợ một hồi, Tuyền Di giáo người đối với hai người thiếu niên kiểm tra, cũng không có phát hiện bất kỳ gì nơi. Hai người thiếu niên lần thứ hai bị cho đi, trên đường lại bị còn lại đại giáo kiểm tra mấy lần. Trải qua khúc chết sau đó, rốt cục đi qua Thành Quân Vương cửa lớn. Trong phút chốc, một luồng tang thương mà cổ lão đặc biệt hơi thở đè xuống, ba phủ ở hai người thiếu niên trên người. Nghe nói, Thành Quân Vương chính là thượng cổ thời kỳ, một vị vô thượng quân vương biến thành, xem ra đồn đại tựa hồ là thật sự. Cũng đúng, chỉ có như vậy vô thượng tồn tại mới có thể áp chế tiên nhân cấp bậc, khiến cho tiến vào bên trong sinh linh người người bình đẳng. Hai người thiếu niên giao lưu, đối với cái cảm giác này kinh ngạc không thôi. Không chỉ có như vậy, chính là bạch quy quy sắc trong thế giới, cũng bị loại này đặc biệt ý vị cho ba phủ. Thật là đáng sợ, ta đều có một loại quỷ lệ cảm giác. Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên, nó chính là ngày xưa thần minh, có một cái cao thượng trí tôn tâm, thế nhưng giờ khắc này cũng chỉ có hoảng sợ. Sát thực đáng sợ, chúng ta giờ khắc này đối mặt với phảng phất không phải một tòa thành trì, càng như là đang đối mặt một cái vô thượng cường giả. Huyền Tiên gật đầu, nội tâm đồng dạng đè ép một tảng đá lớn. Tiên tâm đi, đây là lần thứ nhất tiến vào thành quân vương ảo giác, sau đó sẽ từ từ tốt lên. Bạch Quy nói, rồi sau đó tiết lộ bí mật của chính mình, nó trước đây từng ở thành quân vương bên trong đi bộ qua vài vòng, không có bị đánh chết. Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên: "Đánh dẫm, bạn thần là ai? Há lại là những người kia tùy tùy tiện tiện có thể đánh chết." Bạch Quy suýt chút nữa trở mặt. Nghe nói, tiến vào thành quân vương, mặc kệ là tiên khí vẫn là thần khí, đều sẽ bị áp chế đến linh chủ bình khí cấp bậc. Làm không cẩn thận ngươi quy xác đến nơi này, cũng sẽ bị một cái linh chủ cấp người đánh nát." Tiểu Loan đao trêu chọc: "Tiên tâm đi, tuy rằng sức phòng ngự của ta cũng sẽ bị áp chế, thế nhưng bị một cái linh chủ cho đánh nát, quả thực là nói chuyện viển vông." Bạch Quy lắc đầu, không muốn cùng Tiểu Loan đao nhiều lời. Nó đưa đầu ra quy xác một đôi tặc mắt ở bên ngoài chuyển động đã ở thành quân vương bên trong hết thề đều có vẻ an toàn bạch quy nói thầm từ sợi tóc của người khác ngẩng ra kế tiếp thời gian bên trong nó đem huyền thiên cùng tiểu loan đao cũng phóng thích ra ngoài thật náo nhiệt thành trì bất quá tựa hồ không quá hữu hảo a huyền thiên bị cảnh tượng trước mắt mẩn ngơ. trên đường cái người đến người đi cũng có quán vỉa hè cùng cửa hàng thế nhưng phần lớn người đi lại đều là vẻ mặt hung thần ác sát thậm chí có người nhấc theo đại đao mang theo trường thương đi ở trên đường phố một bộ đẳng đẳng sát khí răng rớp những người này phần lớn đều là đại hán có vẫn là đầy mặt vết sẹo, xem ra cùng Hung cực gác, không hổ là thành quân vương, cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc, là một tòa tràn ngập sát lục thành trì. Tiểu Loan đau thán phục, bởi vì là sát lục chi thành, vì lẽ đó nơi này phần lớn đều là nam nhân. Nữ nhân tuy rằng có, thế nhưng chỉ chiếm số ít. Bạch Quy nói, đối với nơi này có hiểu biết. Hả? Không sai, quả nhiên đều là lĩnh chủ cảnh giới cường giả, không có một cái là vượt quá cảnh giới này. Huyền Tiên tinh tế cảm ứng, một viên nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống. Vì lẽ đó, lấy năng lực của ngươi Hoàn toàn có thể ở đây thỏa thích tiêu xái, không cần lại lo lắng các loại ẩn tại nguy hiểm. Bạch Quy hưng phấn, rời đi lưu vong tháng ngày, cũng là một thân lung dung. Hừm, bất quá hiện tại có thể trước tiên liền tức giận tuyển di giáo người. Huyền Thiên nói, mà sau đó đến cửa thành, hướng về bên ngoài ồn ào. Tuyển di giáo các vị tiên tử, có muốn hay không đi vào tâm sự? Bên ngoài, rất nhiều người bị kinh động, đặc biệt là tuyển di giáo nhân mã, lúc này xoay người lại quan sát. Đáng ghét người, dĩ nhiên là ngươi. Khinh nhường thần uy, ngươi đã phạm vào ngập trời sai lầm lớn, còn không mau đi ra ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Giao gia lão tổ phân thân, bằng không hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Tuấn Di giáo tu sĩ phản ứng lại, phát hiện là Huyền Thiên sau, lúc này bắt đầu quát lớn, dường như nổi trên con kiến một loại nhảy lên. Không, chư vị tiên tử có thể đi vào, thật tốt cùng ta tâm sự. Huyền Thiên từ chối, đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi ra ngoài. Nếu như đi đến thế giới bên ngoài, hắn có thể tưởng tượng sẽ biến làm sao thê thảm, không bị đánh chết mới là lạ. Chỉ là vương giả, Tuấn Di giáo liền ở bên ngoài sắp xếp vài vị. Vô Liêm sỉ át đồ, ngươi là làm sao bước qua thiên la địa võng, trốn vào thành quân vương bên trong? Một cái tuyển di giáo bà lao đặt câu hỏi, tức đến râu chân. "Đúng, ngàn đề phòng, vạn đề phòng, vẫn để cho Huyền Thiên lưu tiến vào thành quân vương bên trong, đây là tuyển di giáo mọi người cực không muốn muốn xem thấy kết quả. Dù sao, thành quân vương là cái su danh chiêu địa phương, vùng thế giới này có người nào lại không biết. Chỉ sợ cũng là tiên nhân đến nơi này, cũng chỉ có thể lắc đầu." Chương 556: Huyết khí chiến thành. "Đừng gọi khó nghe như vậy, bản thân nhưng là có tên tuổi." Huyền Thiên kêu to, mà báo đáp ra tên của chính mình. Vô Liêm Sĩ áp độ, không muốn nói sang chuyện khác. Mau nói cho ta biết ngươi là làm sao tiến vào thành quân vương bên trong. Tuyển di giáo bà lao hét lớn, khuôn mặt dữ tợn. Ta chính là ở ngươi dưới mí mắt tiến vào, nói đến nói đi, còn phải cảm tạ ngươi. Huyền Thiên nói, tiến vào thành quân vương bên trong, hắn cũng gan lớn mấy phần. Ít nhất ở đây hắn dám trực tiếp đối mặt với Tuyển di giáo vương giả, nội tâm không có một chút nào áp lực cảm. Thiếu cho ta xoẹt miệng lưỡi, xem ra không cho ngươi điểm bị đắng, ngươi là không biết chúng ta tuyển di giáo lợi hại. Tuyển di giáo bà lao hét lớn, rồi sau đó hướng về Huyền Thiên vẽ ra một đạo kiếm khí. Điều kiếm khí này thanh thế kinh người giống như bài sơn đảo hải giống như vậy, phi hành trên không chúng phát ra ầm ầm nổ vang tiếng, trôi đi qua không gian phá vụn. nhưng mà khi tia kiếm khí này tiến vào thành quân vương bên trong sau đó, tất cả dị tượng đều biến mất, liền ngay cả uy lực cũng bị áp chế, rơi xuống lĩnh chủ tầng thứ thương tổn. huyền thiên vẹn vẹn duỗi ra một đầu ngó tay, liền đem tia kiếm khí này cho nghiền nát. lão bà tử, nơi này là thành quân vương, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương, mau đi trở về đi. huyền thiên quát lớn, kiếm khí biến hóa, đã để cho hắn thả 10.000 cái tâm, nội tâm không có một chút nào hoảng sợ. đánh dám. Ngươi tên xuất sinh này, vừa nãy đều to cái gì? Tuần Di giáo bà lão dơ chân, tóc bút khói, lần thứ nhất tức giận như vậy. Dĩ nhiên có người gọi nàng lão bà tử, ghét bỏ dung nhan của nàng. Nhớ năm đó, nàng cũng có lúc còn trẻ, được xưng tuyển Di giáo một cánh hoa, bị rất nhiều nam nhân ngưỡng mộ, đến nay đều không có ai đối với dung nhan của nàng dám nói nhiều một câu. Kết quả, hôm nay lại bị người gọi như vậy giàn mua. Gọi lão bà ngươi, mau nhanh cho ta trở về đi thôi, nơi này không thích hợp ngươi. Huyền Thiên lặp lại nói một lần. Tiểu súc sinh, năm đó ta kinh diễm toàn bộ trung thổ ngươi còn không sinh ra đây." Bà lão giận dữ, nổi trận lôi đình. "Thứ ta nói thẳng, ngươi đã xấu không thể lại xấu." Bạch Quy sen muồm, vô tình đả kích. Phốc. Bà lão thổ huyết, nghiến răng, một luồng tức giận tỏa ra, khiến cho mấy trăm dặm đại địa rung động. "Như vậy sự phẫn nộ, có thể dám đi vào đánh với ta một trận." Huyền Tiên khiêu khích, hướng về tuyển di giáo bà lão vây tay. "Có gì không dám, nói cho ngươi, tên của ta gọi là Thải Lan tiên tử, cái này liền đi vào cầm ngươi." Truyền giáo bà lão quát lên, hăng hái, lúc này muốn đi vào thành quân vương bên trong. Không nghe bên trên bất luận người nào khuyên can. Nói đến, năm đó nàng khi còn trẻ, còn bị bầu thành ngàn năm vừa thấy kỳ tài, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Bây giờ trở về nhớ tới năm đó cảm giác, nàng có chút sôi trào, năm đó cái kia cố mạnh điên cuồng lần thứ hai hiện lên. Thái Lan, như vậy không tốt sao? Người so sánh là một cái vương giả, như vậy lô mạng thất thất tiến vào thành quân vương bên trong, khả năng gặp nguy hiểm. Bên trên, có còn lại vương giả lo lắng. Không có chuyện gì, năm đó ta cũng từng là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba, đối phó như thế một cái số tiểu tử, sẽ không có vấn đề gì. Thái Lan bà lão không nghe khuyên bảo ngăn trở, cố ý tiến lên, đi vào thành quân vương bên trong. Không sai, có can đảm. Huyền Tiên đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Chư vị, cho bà lão này chuẩn bị phần mộ đi. Nàng chết chắc rồi. Bạch Quy nhưng là hướng về bên ngoài tuyển di giáo đệ tử hô to. Câm miệng của ngươi lại bà, trái một tiếng bà lão, phải một tiếng bà lão, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Thái Lan tiên tử tức giận, công kích trước người nhất tuyển, dĩ nhiên là Bạch Quy. Ẩm, Một đạo kiếm khí phát ra, dường như rải vạn dặm kiếm giống như vậy, bay về phía Bạch Quy bất quá lại bị người này cho tránh thoát lão bà tử ngươi nếu là muốn đánh ta trước hết đánh đổ ta người hầu đi bạch quy hô to đem tiểu loan đao cho ném qua tiểu loan đao xỉ răng nết miệng chạy trở về cái này có thể một cái vương giả tuy rằng rơi xuống lĩnh chủ tu vị nhưng trước không phải nó có thể trêu chọc bất quá cũng may vào lúc này huyền thiên ra tay rồi hắn đưa tay phải ra đem nội tâm thần lực ngưng tụ cùng lòng bàn tay rồi sau đó mạnh mẽ hướng về bà lao hư không một trường phấp bà lao ho ra máu thân thể bay ngược bị cái này vô hình một trường cho bắn trúng trong ngay mắt, đau đớn kịch liệt cảm từ ngược truyền đến, nơi đó bộ xương gần giống như muốn sụp đổ rồi giống như vậy, đau đớn cực kỳ. Cũng may, nàng cuối cùng rơi dụng điểm là ở thành quân vương ở ngoài, đã thoát ly tu vị áp chế phạm vi, huyết nhục tái sinh, Thái Lan tiên tử giết đảo, tu vị lần thứ hai trở lại vương giả, nàng liền có như vậy vương giả chuyên trúc năng lực, khôi phục thân thể. Đồng thời, sắc mặt của nàng là khó coi cực kỳ, thân là vương giả, lại bị một cái lĩnh chủ cấp bậc nhân vật một trưởng đánh bay, chuyến đi tuyệt đối sẽ bị người cười đến rụng răng. Trong lúc. Có một cái tuyển di giáo nam đệ tử trong lúc Lơ đãng nết một chút môi, bị bà lão này nhìn thấy, cảm giác là chịu đến trào phúng như thế, giờ khắc này ra tay, đem cái này nết miệng nam tử đánh cho chiên năm xẻ bảy, máu tươi tung khắp một chỗ. Thân là năm đó thiên kiêu, thời đại kia người tài ba, có một số việc thực hiện nhiên là không thể nào tiếp thu được. "Lão bà tử, ngươi có vẻ không đỡ nổi một đòn." Huyền Tiên chế nhạo, viên mắt bên trong tràn đầy ý giễu cợt. "Câm miệng cho ta." Thái Lan tiên tử gầm lên, nội trận lôi đình. Sự thực đang ở trước mắt, ngươi là không cách nào cùng ta đối địch. Vẫn là gọi các ngươi tuyển Di giáo những cường giả khác, đi tới nơi này tìm ta đi." Huyền thiên phất tay một cái, một bộ sắp rời đi, tiến vào thành trì dáng vẻ. "Ngươi trở lại cho ta, bổ tọa mới sẽ không thua cho ngươi đây." Thái Lan bà lão giận dữ, quyết định lần thứ hai vọt vào thành quân vương bên trong, tìm Huyền Tiên quyết đấu. Thế nhưng lúc này, lại bị rất nhiều người ngăn cản. Còn lại tuyển Di giáo vương giả không phải đứng ốc, bọn họ có thể cảm giác được Huyền thiên thực lực, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Mặt khác, gần nhất Huyền thiên danh tiếng chấn động mạnh, đem một cái thượng cổ thế gia cho tươi sống giết đi, như vậy kinh người chiến tích đã đủ để gọi bất cứ người nào nhìn thẳng, không dám có chút lòng thinh thường. Huyền tiên ngoái đầu nhìn lại, hướng về phía Thải Lan Tiên Tử nết miệng nở nụ cười, tức đến đối phương nhảy nhót tương bừng sau đó, hắn mới xa xôi hướng về Thành Quân Vương nội bộ đi tới. A, đang lúc này xa xa truyền đến hai đạo kinh người tê tiếng la, vô cùng thế thảm. Bạch Quy nhảy lên, trừng lớn hai con mắt nhỏ, tiến hành phóng tầm mắt tới, chứng kiến kết quả nhưng làm nó giật nảy cả mình. Cái gì, dĩ nhiên là hai người này. Nó hít vào một ngụm khí lạnh. Bên kia có hai người ngã vào trong vũ máu, không có sinh mệnh dấu hiệu chính là trước đây không lâu, bạch quy đắp đi nhờ xe cái kia hai người thiếu niên tiến vào thành quân vương mới mấy ít phút cũng đã phơi thây phố lớn. ở hai người thiếu niên bên trên, một cái tỏ rõ vẻ đào ba trung niên đại hán, đầu trọc, tay nắm một thanh màu lam ma đao, mặt trên còn có máu đỏ tươi, hiển nhiên là cái kia hai người thiếu niên. liên như thế chết rồi, bạch quy khiếp sợ cực kỳ. người khác hay là không biết, thế nhưng nó nhưng rõ rõ ràng ràng, từ hai người thiếu niên nói chuyện bên trong biết được, bọn họ chính là đến từ một cái đại giáo đứng đầu thiếu niên nắm giữ không ít thực lực, nhưng mà như thế hai cái đại giáo đứng đầu thanh niên nhưng như thế chết rồi khiến cho người không khỏi có chút ngạc nhiên không hổ là sát lục chiến thành dĩ nhiên ở trên đường cái tùy ý chém giết hơn nữa mọi người còn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ huyền thiên hí mắt đối với thành quân vương tàn khốc lần thứ hai đánh giá cao một điểm Sú tiểu tử ngươi hẳn là không sao chứ đối phó những người này cũng không nên bị bọn họ diệt. tiểu loan đau kinh hoàng không khỏi hỏi dò huyền thiên ngươi liền thả mười ngàn cái tâm đi đi theo ta mặt sau là sẽ không xảy ra chuyện huyền thiên độc viên đúng vậy Dù sao ngươi là từ đường đất vàng đi ra người, đi ở tòa thành trì này bên trong, ta nghĩ cũng sẽ không có áp lực chút nào." Bạch Quy nói, hướng về phía Huyền thiên có đầy đủ tự tin. "Đi thôi, chúng ta đi vào." Huyền thiên nói, đi qua thành quân vương cửa thành đường hầm. Khi đi tới hai người thiếu niên bên cạnh thi thể thì hắn không khỏi ngừng lại, lặng lặng quan sát trong vũng máu thi thể. Hai người này thiếu niên rất thảm, hắn cứ việc không nhìn thấy đại chiến cảnh tượng, thế nhưng là có thể từ thiếu niên trên thân thể tìm tới đáp án. Đều là một đòn mất mạng, không có chống đối mấy chiêu. Huyền Tiên cau mày, Rồi sau đó hướng về bên trên người hỏi rõ tình huống cụ thể. Ở thành quân vương bên trong, giết người không có bất kỳ lý do gì. Một cái roi giải nam tử nhìn Huyền Tiên một chút, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thế à? Huyền Tiên nói, rồi sau đó duỗi ra một ngón tay, nhắm ngay nam tử này, trong bóng tối triển khai điểm làm công. Ầm. Um. Trong tiếng nổ, mưa máu bay tán loạn, thân thể của người đàn ông này bị nổ làm mảnh vỡ, chỉ để lại thiếu không nhiều cho cạn. Đây chính là ngươi cho ta trả lời chắc chắn, giết người không có một chút nào lý do. Huyền Tiên lắc đầu, năm đó đạm thiên lộ hung ác tinh thần lần thứ hai hiện lên cái này một tay, không thể nghi ngờ đã chấn động đến quanh thân những người khác. phải biết, có thể sinh sống ở thành quân vương bên trong người, đều là có một ít bản lãnh. cái này chết đi cái bím tóc dài nam tử những người khác đều quen biết, thực lực không thể nói quá mạnh, nhưng cũng là trung thượng, quanh thân rất ít người dám trêu chọc, chính là một cái đại giáo tội phạm truy nã. nhưng mà, vào đúng lúc này, lại có vẻ không đỡ nổi một đòn. nguyên lai, like, lại là một cái thành phần tàn nhẫn. đáng tiếc, lớn lối như vậy người, ở thành quân vương bên trong chỉ có một con đường chết, đến cuối cùng liền mai táng nơi cũng không có. bên trên, có người bình luận. Đối với Huyền Thiên có một kia phản cảm. Như vậy, ta qua lại đáp người đi. Cái này hai người trẻ tuổi nguyên nhân cái chết là mới tới thành quân vương, nhưng không có giao nộp nửa điểm vào thành phí, vì lẽ đó bị ta giết chết. Cầm trong tay lam huyết ma đao đại hán nói, ánh mắt nhìn tròng trọc vào Huyền Thiên. "Hả? Chuyện không liên quan đến ta." Huyền Thiên đáp lại, mà sau đó lại tiếp tục hướng về thành quân vương bên trong đi tới. "Đứng lại cho ta." Cầm ma đao đại hán quát chói tai, gọi lại Huyền Thiên. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều cái khuôn mặt giữ trận nam tử đứng dậy đem Huyền Thiên cùng Bạch Quý hai người bao quanh vây nốt lộ làm ra một bộ không có ý tốt ánh mắt có chuyện gì không Huyền Thiên xoay người nhìn về phía Cầm Ma Đao Đại Hán Phạm là tiến vào thành Quân Vương người mới đều muốn giao ra một trăm cây ngàn năm linh dược coi như là vào thành phí ngươi cũng không ngoại lệ nhất theo Ma Đao Đại Hán nói muốn giao cho ngươi vào thành phí chẳng lẽ ngươi là chúa tể của nơi này Huyền Thiên hỏi dò không phải nhất theo Ma Đao Đại Hán lắc đầu phủ nhận trả lời phi thường thẳng thắn vậy thì tốt lập tức tránh ra cho ta ta muốn vào thành Huyền Tiên xoay người, không tiếp tục để ý. Chương 557, máu chảy thành sông. Giết cho ta. Cầm trong tay ma đao đại hán hạ lệnh, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Quanh thân, có rất nhiều nam tử lúc này nhấc lên binh khí trong tay, giết hướng về Huyền Tiên. Hống. Huyền Tiên giết gạo, triển khai Long Hống Công thần thông, khủng bố sóng âm đem quanh thân quay chung quanh kẻ địch toàn bộ đánh bay. Phúc. Thậm chí có rất nhiều người ở Long Hống Công bên trong bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, trên mặt đã hiện ra toàn màu đỏ tươi vẻ. Chỉ có vị này tay cầm ma đao đại hán, ở Long Hống Công bên trong chỉ lùi về sau một bước còn lại cũng không có cái gì quá đáng lo. Long hướng công, vị này đại hán kinh ngạc. đúng, thức thời lời nói đi cho ta mở, bằng không có các ngươi lãnh đủ. Huyền tiên mắt lạnh nhìn nhau, sát khí lăng nhiên. thực sự là chuyện cười, ta ở thành quân vương mấy năm qua bên trong, vẫn không có chịu đến qua bất cứ uy hiếp gì lời nói. tiểu tử ngươi là cái thứ nhất. cái này cầm ma đao đại hán giận dữ cười, sát khí ở trên mặt ngưng tụ, những kia vết tích có vẻ cực kỳ dữ tợn. không muốn đem ta lời nói vào thai này ra thai kia. kỳ thực, ta cũng là vì tốt cho các ngươi. Huyền nói, đột nhiên hơi nhướng mày hướng về phía sau mạnh mẽ đánh tới một quyền. Phúc. một người hán tử cầm trong tay trường thương muốn đánh lén huyền thiên, giờ khắc này bị đánh nát đầu, máu tươi tung tóe. nhưng mà tất cả những thứ này cũng không có cho quanh thân người gây nên hoảng sợ, càng nhiều lại là kích khởi huyết tính của bọn họ. đi tới thành quân vương bên trong còn dám lớn lối như vậy, đi chết đi. một người thiếu niên cầm trong tay đại đao bổ về phía huyền thiên. Phúc. huyền thiên vươn ngón tay trực tiếp xuyên thủng đầu của người này, khiến cho máu tươi xa bay, rác đến ngàn mét ở ngoài trên thành tường. sau một khắc. Hắn lại năm ngón tay khép lại, nương tụ thành trường đao, hướng về phía sau mạnh mẽ vung lên. Máu tươi tung tóe cảnh tượng tái hiện, dòng ra ba cái đầu bay lên, đến chết viền mắt bên trong vẫn là vẻ khó tin. Vẹn vẹn hô hấp công phu, bên này cũng đã chết đi 20 người, tiên máu nhuộm đỏ cửa thành. Huyền Tiên hầu như là tay lên tay xuống, sẽ có một cái sinh mệnh chết đi, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Lẽ nào, đây chính là đạo của quân vương chi thành, không phải buộc ta đại khai xa giới. Huyền Tiên gào ghét, không có một chút nào nương tay, trên người đã dính đầy vết dịch, đều là kẻ địch. Đúng, chính là muốn ngươi chết ta mới có thể an tâm. cầm trong tay ma đao đại hán gào thét, rồi sau đó nhanh chân về phía trước, tự mình giết hướng về huyền thiên. những thứ này đều là các ngươi tự tìm, ta cũng không có cách nào. huyền thiên nắm tay, năm ngón tay nhất thời bùng nổ ra một trận bộ xương tiếng ròn rã. hắn dùng nắm đấm thép mạnh mẽ chống đỡ đại đao, cùng cái này đại hán chém giết ở cùng nhau. phi long thủ. đại chiến bên trong, ma đao đại hán một cái gào thét, cùng sau lưng ngưng tụ ra một con long chảo, đánh về huyền thiên đầu. ầm. huyền thiên rũi ra một quyền, đem cái long chảo này đánh cho tan nát, rồi sau đó hai ngón tay khép lại đánh ra hồi thiên chỉ thần thông trong tiếng nổ một luồng âm dương chi lực chuyển động như cối say như thế chấn áp mà xuống khủng bố lực đạo tỏa ra đem vị này đại hán cánh tay cho mài rơi một cái máu me đầm đìa tốt kích thích đây chính là ta phải tìm chiến đấu cái này đại hán không có lối bước cùng hoảng sợ ngược lại hai mắt đỏ chót trở nên chiến ý mười phần sau một khắc hắn còn nhẹ nhàng lau chùi ma đao cuốn lên một luồng dòng máu của chính mình bỏ vào trong miệng ướt. vô chi đồ vật như vậy ngông cuồng cùng cắt máu sớm muộn sẽ biến thành một cái chỉ có thể chém giết ma không có một chút nào công dụng có thể nói. Huyền Thiên quát chói thay, nhấc chân chính là một cước, đem cái này đại hán cho đá bay một dặm xa. Ngươi chết đi cho ta, kế tiếp chiêu này muốn mạng của ngươi, thiên địa cùng ma nhận. Giữ tận đại hán giết đảo trong tay ma nhận vung dậy, mạnh mẽ hướng về Huyền Thiên vừa bổ. Nhất thời, một đạo hai mươi trưởng nguyên đao khí xuất hiện, hiện màu lam trong trẻo bầu trời, mạnh mẽ bổ về phía Huyền Thiên thân thể. Tàn nát Huyền Thiên đánh ra trích thủ kình thiên đại thần thông, cường hóa cánh tay, rồi sau đó hướng về phía đao khí con ngón tay búng một cái, rầm tiếng phá vụ vang vọng, 20 mươi trưởng đao khí phá vụ, hóa thành tàn phiến bay từ phía thừa cơ hội này, Huyền Thiên đem chiêu thức nối liền, hướng về phía mặt đất Ma Đao Đại Hán quăng đi một đạo kiếm khí. Phúc. Tiếng giòn rã bên trong, Ma Đao Đại Hán thân thể chia ra làm hai, máu tươi lúc này bắn lên, dính vào tường thành. Người tên xuất sinh này, ta hôm nay thể phải giết ngươi, dừng lại ta hùng uy. Thân là lĩnh chủ, Ma Đao Đại Hán mặc dù là chỉ có nửa cái thân thể, nhưng trước là có thể hành động. Hắn một tay cầm Ma Đao, thân ảnh một bính cao trăm trượng, từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo lực rơi xuống nhìn về phía Huyền Thiên đầu. Vô dụng, U mê không tỉnh, chỉ có tử vong con này con đường. Huyền tiên quát chói thai, hướng về trời cao liên tiếp đánh ra chín trưởng, mỗi một trưởng đều có lực vạn cân, đem cái này Ma đao đại hán thân thể đánh thành bụi phấn. Máu tươi tung tóe, nơi này xuống nổi lên mưa máu, cùng với tan nát bộ xương mảnh vỡ. Bành Lang. Đồng thời, còn có một cái màu lam ma đao rơi xuống, ngã xuống đất lanh lành bụi thai. Vị này ma đao đại hán đã chết đi, thân thể tan nát xương cốt tan tành, cuối cùng chỉ để lại như thế một cây ma đao trên đất. Này nhưng là bảo bối tốt, ta trước đây ở nơi nào từng thấy, tựa hồ là một cái đại giáo chí bảo, bên trong có chứa nguyên cơ. Bạch Quy nhặt lên ma đao tiến hành nghiên cứu người này nhiều lần giàn vặn, mân mê một trận sau như trước là không có tìm được nửa điểm chỗ được phá liên bề ngoài mà nói đây chỉ là một cái bình thường vương giả binh khí giỏi nhất chỉ có thể khát máu mà thôi bạch quy bỏ đi có chút nội trí nó đã từng đi khắp thiên địa yêu thích làm một ít chuyện trộm gà trộm chó ở ngôi cái đại giáo tổ địa phá hoàn, từng thấy cái này ma đao từng bị cao cao cung phụ không muốn liền cho ta huyền tiên lầu bầu đem ma đao cho đột qua cầm trong tay quan sát đồng dạng hắn cũng không có nhìn ra có cái gì không đúng chỗ quên đi Không muốn nghiên cứu, chúng ta vào thành. Huyền Tiên thu hồi ma đao, chuẩn bị thông qua cửa thành đường hầm, chính thức đi vào thành quân vương bên trong. Nhưng mà, đang lúc này, mặt sau thải Lan tiên tử âm thanh lại vang lên. "Tiểu Súc Sinh, muốn như thế an tâm đi vào bên trong, lẽ nào ngươi liền không sợ bị những người khác đánh giết sao?" Huyền Tiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía bà lão, khỏe miệng nở nụ cười, nói, "Nếu như sợ sệt, ta liền sẽ không chọn đi vào thành quân vương bên trong." Luận can đảm, so với ngươi loại này không dám nhảy vào nửa bước lao bà tử lớn hơn rất nhiều. Quả nhiên, Sự khích tướng của hắn pháp thành công, Thái Lan tiên tử nghe vậy, lúc này nhảy lên, hận không thể lập tức tìm Huyền Thiên quyết chiến. "Chư vị, ta lấy tuyển Di giáo hộ pháp thân phận tuyên bố treo giải thưởng, chỉ cần giết tên tiểu tử túi này, liền lập tức có thể đến chúng ta tuyển Di giáo bên trong lĩnh một cái tiên đạo binh khí." Một người mặc tuyển Di giáo trang phục, tựa như phi tiên người nói, đem tiếng nói truyền vào thành quân vương bên trong. Nhất thời, cửa thành rối loạn tức mừng, rất nhiều người thất kinh hét lên kinh ngạc. "Đúng, như vậy khen thưởng quá mê người. Một cái tiên khí, vậy cũng là liền hoàng đạo cường giả cũng muốn thèm nhỏ dai bảo khí." chớ đừng nói chi là là những thứ này xen lẫn trong thành quân vương bên trong bọn đại hán. Tiên khi đối với bọn hắn mà nói, có quá cao mê hoặc tính. Thời khắc này, rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, nội tâm sát khí bị kích khởi, coi Huyền Thiên đầu làm một món bảo tàng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên bị tuyển Di giáo lời nói cho mê hoặc tâm trí." Huyền Thiên lạnh lùng nói, ý thức được không ổn. Nhưng mà, mặc dù là hắn trước đây không lâu lộ một tay, cũng đã ngăn cản không được mọi người huyết tính. Ác ma nam tử, mau nhanh giao ra đầu của ngươi, diệt đi vô biên thống khổ, bằng không ta nhất định khiến ngươi ngàn đao bầm thây. Tiến lên oan uẫn chịu chết đi. Ngươi đã không đường có thể đi. Rất nhiều người chậm rãi cất bước, hướng về Huyền thiên áp sát, viền mắt bên trong sát ý hết sức rõ ràng, như là từng thanh đao nhọn đang bay múa. Tuyệt đối không nên buộc ta đại khai sát giới. Có đồ vật, không phải các ngươi có thể đụng vào. Huyền Tiên rút ra ma đao, đằng đằng sát khí. Bên trên, còn có Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao trợ trận. Giết. Kinh Thiên động điệu tiếng la giết xuất hiện, rất nhiều người tăng nhanh bước chân, giết hướng về Huyền thiên. Đều là các ngươi tự tìm. Huyền Tiên híp mắt lại, thả ra hai đạo màu đỏ tím ánh mắt một luồng sát khí vô hình phóng lên trời, rào, không có trần chờ chút nào, hắn xuất động thủ trước, hướng về phía trước thả ra một đạo đao khí, chẳng ngang mà đi, phấp, máu tươi bay là tả tình cảnh tái hiện, mấy trụt tiệt tàn thể quẳng, trong không khí lập tức tràn ngập nổi lên nồng nặc mùi máu tanh. thời khắc này Huyền Thiên căn bản cũng không có chút nào mềm lòng, những người này đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, duy nhất mục đích chính là muốn hắn đổ người, giết, có người hô to, giết tới Huyền Thiên bên người, thế nhưng lập tức bị chém thành hai khúc, cảnh tượng như vậy kinh người, hầu như là mua đi một bước đều có mấy người ngã xuống đất, nằm trong vũng máu. Thời khắc này Huyền Tiên, thật sự như là một cái ma. Ngăn ngắn ít phút, hắn đã khảm tổn thương hơn 100 cái chém giết kẻ địch đi lên, máu tươi nhiễm đỏ một vùng. Trên người hắn, trên đùi, cùng với trên đầu tóc dài, cũng đã dính đầy nồng nặc máu tươi. Cho ta diện. Huyền Tiên giống to, đầu đầy cuồng phát bay lượn, giống như rắn độc vọt tới trước, đem mấy chục người thân thể cho xuyên thấu, như lợi kiếm như thế sắc bén. Đợi Huyền Tiên tóc dài thu hồi thì những người này đã chết đi, trên mặt như trước là vẻ khó tin. Ma, người này là ma. Có người giống to rốt cục ý thức được huyền thiên khủng bố, giết cái này ma, thì có một cái tiên khí vào tay, chúng ta là đáng giá, hay là chúng ta vẫn là vì dân trừ hại, có người như vậy ở, mặc dù là thành quân vương cũng không có hắn đất dung thân. Như trước có người hô lớn, liều lĩnh đánh về phía huyền thiên, bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. A, huyền thiên gào thét, ma đao vung nhảy, thì có liên tiếp máu tươi văng ra. Hắn hình tượng thật sự khủng bố, như là một người huyết nhân, ánh mắt lại là hiện màu đỏ tía, nhanh nhẹn như là một cái ma, thích giết chóc thành tính. Đặc biệt là bước chân kia đi chậm chậm, thế nhưng mỗi lần rơi xuống, sẽ trên mặt đất lưu cái kế tiếp đỏ tươi dấu chân máu. Thành quân vương cửa thành đã máu chảy thành sông, nơi này phảng phất là trải qua đại kiếp nạn giống như vậy, mùi máu tanh nồng nặc. nửa canh giờ công phu, Huyền Thiên từ cửa thành đi tới bên ngoài ba dặm trên đường cái lúc, ven đường thi thể đã nằm xuống không dưới hai ngàn cụ. đây là núi thê thi hải tình cảnh, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. liền ngay cả Huyền Thiên giết đến cũng mất đi lý trí, xem thấy bóng người liền, liền giết, trong tay ma đao không ngừng vung đẩy. giang giác. Mãi đến tận một đạo tiếng vỡ nát vang lên thì mới khiến Huyền Tiên đầu góc tỉnh táo thêm một chút. Đức đoạn mất, liền ngay cả trong tay ma đào cũng gây vỡ. Huyền Tiên ngắm nhìn, phát hiện trong tay màu lam ma nhận che kín tang thương vết nước, nhìn thấy mà giật mình. Chương 558, quân vương thân ảnh. Vẫn là đại giáo bên trong bảo khí đây. Kết quả không chịu được như thế một đòn. Hắn thất vọng, liền muốn hất tay ném xuống. Nhưng mà, đang lúc này, từng tia một xương mù màu đen từ ma nhận bên trong lao ra, thẳng lên trời cao. lai, like, ma nhận nội bộ có huyền cơ khác. Huyền thiên kinh ngạc tốt lên nhìn tấu huyền cơ trong đó lập tức cầm trong tay bảo khí mạnh mẽ chấn động màu lam lưới dao bay từ phía ma đao nội bộ hiện ra hiện đồ vật dĩ nhiên là một cái màu đen kịt lợi kiếm là một cái tràn ngập khí tức tà ác ma kiếm huyền tiên kinh ngạc tốt lên lúc này cầm lấy cái này ma kiếm đem một cái bá chủ cấp nam tử khác thảm làm hai đoạn tiếng tiêu thảm thiết thê lương bên trong vết thương của người đàn ông này bị ma khí cho nhiễm giờ khắc này trên mặt đất đau đến không muốn sống là một cái tràn ngập thống khổ vật tà kiếm huyền Tiên trừng mắt từ hồng con ngươi quang mang tỏa sáng đem hắn nhuộm đẫm tựa như một cái cùn ma đặc biệt là thân thể của hắn đã bị máu của kẻ địch dịch thấm ướt, mỗi làm một động tác đều sẽ có tảng lớn dòng máu từ trên người hắn rơi ra, phản phất là hạ nổi lên mưa máu. Thành quân vương bên trong người phần lớn đều bởi vì tiên khí mà động lòng, thế nhưng muốn giết chết một cái lĩnh chủ cấp bậc thiên tiêu đó là cỡ nào khó khăn. Phải biết huyền thiên nhưng là từng đánh chết vương giả tồn tại, đổi một câu nói nói, vương giả bên dưới đều là du dế, một cái vương giả chính là mấy trăm cái lĩnh chủ đồng thời tiến công cũng sẽ không rơi vào bại cục. Bất quá huyền thiên trung quỷ là bị thương, ở đây sao hỗn loạn tình cảnh? trong bóng tối một cái kim thương xuất hiện đâm thủng cánh tay của hắn nhất thời một luồng thuộc về mình nhiệt huyết phun ra đáng chết đến cùng là ai huyền thiên gào thét không có tìm được hung thủ thế nhưng là quyết định kim thương biến mất phương hướng vụ giết tới rào liên tiếp máu tươi bắn lên rất nhiều người đều bị đánh bay khó có thể chống đối như vậy ma huy từ khi ma kiếm xuất hiện vẻn vẹn thời gian nửa nén hương nơi này kẻ địch liền thiếu một hơn nửa rất nhiều người đã ý thức được huyền thiên khủng bố đặc biệt là trên mặt đất rất nhiều lĩnh chủ cùng bá chủ cấp bậc cường giả sinh mệnh lực ngang cường không có chết đi thế nhưng vết thương nhiễm ma khí sau đó nhựa bọn họ đau đến không muốn sống nơi này tiếng kêu thảm thiết một mảnh gào khóc thảm thiết ở thêm vào trên đường phố dòng máu cùng với tàn thể thành quân vương vị trí này nơi quả thực chính là địa ngục giữa trần gian không được người này thật đáng sợ quả thực chính là một cái ma xem ra thành quân vương bên trong lại muốn thêm một cái nhân vật bị Thiên. nhân vật ghê gớm gần giống như thượng cổ thời kỳ ma vương thích giết chóc thành tính nhiễm vạn tộc máu rất nhiều người nghị luận sôi nổi rốt cục ý thức được huyền thiên đáng sợ lui về phía sau lui lại bình tĩnh lại tâm tình tinh tế lắng nghe chỉ là nơi này thê thảm âm thanh đều đủ để gọi người nội tâm lệnh cả người thời khắc này không có ai lại đối với Huyền Thiên tiến hành công kích đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn tóc rối bời bay lượn huyết nhân ánh sáng mặt trời soi sáng mà xuống xuyên thấu qua Huyền Thiên cái tia bay tán loạn sợi tóc rơi xuống trên đường phố trên mặt đất có chỉ là đầy đất dòng máu cùng với ngã vào trong vũng máu liều mạng dây ruột trọng thương người thật đáng sợ chúng ta đều bị tuyển di giáo mê hoặc bị điều động kết quả nhưng rơi vào kết cục như thế có người thán phục cùng với tiết hận một cái tiên khí nhưng đổi lấy cái này đầy đất thi thể dù là ai cũng không nghĩ tới là kết quả này ngoài cửa thành truyền di giáo mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sợ mất mật nếu là nói trước đây không lâu còn có mấy phần vọt vào thành quân vương bên trong dũng khí như vậy hiện tại có thể nói chính là mượn các nàng mười cái lá gan cũng không dám bước vào thành quân vương bên trong gây phiền phức đi chúng ta mau trở về bẩm báo hoàn toàn, tất cả do người ở phía trên định đoạn thái lan bà lao nào thân thể không tự chủ được lùi về sau không muốn lại ở lại chỗ này một bước rất nhanh tuy di giáo nhân mã bắt đầu lui lại chuẩn bị đối với giải trừ trong giáo đối với thành quân vương phong tỏa. Dù sao, Huyền Thiên đã chạy vào thành quân vương bên trong, Tuyển Di giáo lại ngăn tỏa xuống, đã không có ý gì. Nhớ kỹ, Tuyển Di giáo nếu là muốn thần minh cái này đạo phân thân, nhất định phải đến thành quân vương bên trong, từ thi thể của ta trên bước qua. Huyền Thiên cảm ứng được Tuyển Di giáo lui bước, lúc này lớn tiếng rít đạo, đồng thời chân phải giơ lên, mạnh mẽ trên mặt đất giống một cái, khủng bố lực đạo chấn động phố lớn. Có thể chứng kiến, trên đường phố dòng máu bị chấn động lên vạn mét cao, rồi sau đó hóa thành mưa máu rơi xuống, bao phủ toàn bộ thành quân vương cảnh tượng như vậy kinh người, mùi máu tanh tràn ngập chỉnh tòa thành trì, khiến nguyên bản hung danh truyền xa thành quân vương càng thêm vào một tầng sát khí. Tiểu xuất sinh, ngươi không muốn hung hăng, cho ta chờ. Thái Lan bà lão quát lớn, rồi sau đó mang theo tuyển di giáo người cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó, thành quân vương bên trong tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều ngẩng đầu quan sát giữa bầu trời bay tán loạn mưa máu. Có thể nói, thời khắc này toàn bộ thành quân vương kinh động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao giữa bầu trời hạ xuống mưa máu? Lẽ nào là thượng cổ quân vương Hiền linh hạ xuống ngập trời mưa máu? Rất nhiều người hoa đá, nội tâm không khỏi bắt đầu suy đoán. Đương nhiên, đối với tòa này tràn ngập tranh đấu thành trì tới nói, trận này mưa máu cũng không có gây nên khủng hoảng. Thậm chí, còn có một chút giữ tận đại hán há hốc miệng ra, miệng lớn hấp lấy trong bầu trời rơi xuống mưa máu. Từ trên trời đáp xuống mưa máu, tất có đại ma xuất thế, xem ra thành quân vương bên trong càng ngày càng không bình tĩnh. Một cái con đường phân cuối, một cái bố ý lão nhân nằm ở dưới bóng cây, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chốc lát, mưa máu đình chỉ. Bạch Quy lóe lên một cái, đi tới Huyền Thiên bên người, sướng nhìn hắn. Huyền Thiên ngẩng đầu, Liếc mắt nhìn Bạch Quy, rồi sau đó thả ra ánh mắt bén nhọn, trông hướng bốn phía, ở mọi người trên khuôn mặt từng cái nhìn quét đi qua. Khí. Rất nhiều người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác nội tâm mát lạnh, thân thể không tự chủ được lùi về sau. Đúng, ở đây mọi người tận mắt chứng kiến một hồi chém giết, chứng kiến một cái ma sinh ra, giờ khắc này không có ai sẽ cảm thấy không sợ. Ngươi sẽ không nhập ma đi. Bạch Quy trần chờ, cẩn thận từng ly từng tí một đặt câu hỏi, nội tâm gấp gáp. Nó vẫn đúng là sợ sệt, Huyền Thiên một cái xoay người, đưa nó cho bổ. Yên tâm đi. Ta tuy rằng phẫn nộ, nội tâm tràn ngập sát ý, thế nhưng đầu óc nhưng vẫn có mấy phần thanh tịnh. Huyền Tiên đáp lại, trong tay Hắc Ma kiếm đã bị hắn thu hồi, thế nhưng trong tay còn có máu tươi nhỏ xuống. Một hồi giết chóc đến, hắn toàn thân đều dính đầy máu tươi, tóc gần giống như văng màu hồng keo dán giống như vậy, một đống, kể cận một đống, tỏa ra dày đặc mùi tanh. Vậy còn được, ta còn tưởng rằng ngươi như trước bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc đây. Bạch Quy thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản lòng cảnh giác tiêu tan. Soạn. Huyền Tiên trên người, một luồng màu vàng nóng khí diễm thiếu đốt, loại bỏ tạp chất. Vẹn vẹn ít phút, Huyền Thiên vết máu trên người liền bị khí diễm đánh văng ra. Nguyên bản lôi thôi hình tượng lúc này được thay đổi, trở nên giống như trước đây tỏa ra thiên kiêu khí chất. Nhưng mà, ở rất nhiều người trong mắt, cái này như trước là một cái ma. Mãi đến tận Huyền Tiên rời đi, rất nhiều người như trước không hề nhúc nhích, cảm giác là trải qua một hồi phi thường đáng sợ mộng cảnh, suốt đời khó quên. Sau một ngày, Huyền Tiên đi tới Thành Quân Vương bên trong trong một ngôi tiểu lâu thì nơi này đã truyền khắp sự tích của hắn. Máu nhuộm Thành Quân Vương, một đường đồ sát, sau lưng quả thực là một mảnh núi thây thi hải, là một cái không ai địch nổi lại ma. Có người đã vậy còn quá đánh giá. Huyền Tiên ở trong tiểu lâu thoáng một cái dừng lại, rồi sau đó rời đi. Trong quá trình này, rất nhiều người nhận ra bóng người của hắn, đều lẩn đi xa xa. Thành quân vương bên trong người đều là thành phần tàn nhẫn, kết quả ngươi có thể làm bọn họ hoảng sợ, thực sự là đủ tàn nhẫn. Bạch Quy tán thưởng, cương giả là vương, thế giới này chính là như thế vô tình. Huyền Tiên lắc đầu, như thế đáp lại. Ngày hôm qua điên cuồng, bây giờ đồng nhiên nhớ tới, nội tâm của hắn cũng là phi thường người bại. Bất quá đối phương đều là tiên khí mê hoặc, ở trong mắt hắn chết chưa hết tội. Đêm đó Huyền Thiên nằm ở thành quân vương trong một rừng cây, ngước nhìn trời cao, lặng lặng giải lao. Bởi hắn bây giờ chính là nhân vật thành danh, bị rất nhiều người miệng hoán đại ma, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến cho cực lớn náo động, bởi vậy hắn vẫn là yêu thích tìm cái góc đợi. Mau nhìn, vùng trời này tựa hồ không giống. Bên trên, Tiểu Loan Dao đống nhiên kinh ngạc thốt lên. Bởi vì trên bầu trời nơi, một cái cự nhân thân ảnh xuất hiện, toàn thân tỏa ra mông lung quan mang, như ẩn như hiện, vô cùng hư nguyễn. Chuyện này, thật là kỳ lạ, chẳng lẽ là thượng cổ thánh nhân hiển linh? Huyền kinh ngạc tốt lên. Tương tự chứng kiến một cái hùng vĩ thân ảnh ở thành quân vương bầu trời hiện ra. Đương nhiên, cái này đạo thân ảnh to lớn ở thành quân vương bên trong, mỗi một buổi tối cũng có thể nhìn thấy, có người nói, đây chính là thượng cổ vị kia quân vương ở lại trong thành này một luôn bất diệt ý niệm. Bạch Quy nói, đối với nơi này có hiểu biết. Thế à? Bất diệt ý niệm, cùng thuế Nguyệt cùng tồn, thực sự là gọi người khiếp sợ. Huyền Tiên cảm thán, lặng lặng quan sát cái này đạo khôi ngô thân ảnh. Chương 559, khác một cái chín đáo vật vật. Hô. Trên đường phố, rất nhiều người hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác toàn thân tê dại một hồi đúng cũng là bởi vì lần thứ hai chứng kiến vị này đại sát tinh lần thứ hai giết người phải biết hiện tại huyền thiên ở thành quân vương nhưng là có cực lớn sức ảnh hưởng đặc biệt là một ngày kia từ trên trời đáp xuống mưa máu càng là đem hắn nhuộm đấm thành giống như một ma thần thực sự là không khéo mộ dung thế gia người dĩ nhiên chọc tới đại ma vương có người nói nhỏ có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý vị ở thành quân vương bên trong người người đều biết một cái chọc không được thế gia gọi là mộ dung thế gia ở thế gia này bên trong có một vị thiếu niên kỳ tài Tên là Mộ Dung Thiếu Thiên, thực lực mạnh mẽ, từng ở trong thành từng đánh chết một con thần long, long máu nhuộm đỏ thành quân vương cửa thành, khiến cho người kính nể. Có thể nói, Mộ Dung thế gia người ở thành quân vương bên trong chính là một con ác lang, những người khác viễn nhi kính trì, thế nhưng là vào hôm nay đụng tới Sama, Ma. Hai phe đều không phải dễ chọc tồn tại, làm không cẩn thận sẽ sản sinh va chạm mạnh. Trên đường phố người tự nói, cảm giác có trò hay xem. Mộ Dung thế gia, ông trời của ta, cảm giác khắp nơi đều cùng gia tộc này chằm vách. Bạch Quy vô vô chán của chính mình, một bộ đau đầu dáng vẻ. Đúng Nó lần thứ hai nhớ tới ngày xưa đạo kia hư viễn thân ảnh, mộ dung khiếu thiên rời đi lúc cảnh tượng. Bất kể là ai, nếu là vô duyên vô cơ trêu chọc ta, đều sẽ không có kết quả tốt." Huyền Thiên tự nói, thanh âm không lớn, nhưng truyền ra rất xa, khiến rất nhiều người nghe được. Trên đường phố thân thể người run lên. Cái này đại ma vương giảng lời nói mặc dù như là ở tự nói, thế nhưng tinh tế dư vị, liền như cùng ở tại nhắc nhở người khác giống như vậy, khiến người nội tâm sợ hãi. Bất quá, trên con đường này, Huyền Thiên có thể không có quá nhiều dừng lại. Hiện tại chủ yếu nhất, hay là muốn đi trong thành nơi đó? Kiểm tra cái kia đột nhiên xuất hiện thông đạo dưới lòng đất. Không phải rất lâu công phu, bọn họ liền vội vã chạy tới Bạch quy nói nơi này. Từ giữa bầu trời đi xuống quan sát, quả thấy một đạo thông đạo dưới lòng đất ở vào trên đường phố, có tới vạn trượng sâu, không nhìn thấy đáy. Khá lắm, dĩ nhiên đúng là thượng cổ hơi thở, ở mảnh này không trung ngưng tụ. Huyền Tiên kinh ngạc thốt lên, nhìn lối đi trợn cả mắt lên. Làm không cẩn thận, lần này sẽ xuất hiện bảo tàng khổng lồ, liền ngay cả thần mình cũng sẽ trông mà thèm. Tiểu Loan đau nói, người này kích động dữ dậy. Vốn tưởng rằng là tị nạn sân bãi, kết quả nhưng xuất hiện như vậy khí cơ, xem ra bản thân mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ có cơ duyên luôn theo. Bạch quy hưng phấn, thua tay mua chân. bất quá phía dưới đã có rất nhiều sinh linh, lục tục đi vào trong thông đạo. Huyền tiên cùng bạch quy hai người không chịu chậm trễ, lúc này hóa thành ba đạo lưu quang, vọt vào trong thông đạo dưới lòng đất. Tia sáng u ám, lối đi phía dưới dĩ nhiên dần dần xuất hiện bậc thang bằng đá xanh, hiện màu sẫm đen, còn mang theo dấu vết tháng năm. liền ngay cả đá xanh cũng trong năm tháng biến sắc, cái lối đi này hẳn là đã có 10 vạn năm lâu dài. Bạch quy bẩm. Cẩn thận nhìn mấy lần tảng đá xanh. Phía dưới khả năng có cổ lão kiến trúc, mai một ở đại địa bên dưới không thấy ánh mặt trời. Huyền Tiên trầm ngâm, có cảm giác như vậy. Bọn họ tiếp tục đi xuống mặt đi, ven đường rất nhiều người rồn rập né tránh, rời xa vị này đại sát tinh. Hai nén hương sau đó, bậc thang bằng đá xanh rốt cục thấy đáy, xuất hiện ở bậc thang đường cùng chính là một cái đường hầm to lớn, một luồng không gian lực lượng ở bên trong ngưng tụ. Thế giới thông đạo, không nghĩ tới thành quân vương phía dưới là một cái tiểu thế giới. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn không ngờ rằng kết quả này chẳng lẽ những kia bảo tàng liền ở tiểu thế giới này bên trong? Dưới cái nhìn của ta, cái này vô cùng có thể là một cái rách nát gia tộc tiểu thế giới. Tiểu Loan đau lầu bầu, cẩn thận quan sát một trận. Bảo tàng không trọng yếu, ta chỉ sợ sau khi tiến vào sẽ gặp nguy hiểm. Huyền Tiên nói thầm, vẫn là quan tâm vấn đề an toàn. Mà vào lúc này nói chuyện công phu, thì có mười mấy vị sinh linh đi vào trong thông đạo, trong lúc chỉ có thoáng một chút do dự, liền cất bước tiến vào. Ở đây, phần lớn là một ít cuồng mệnh đồ, dĩ nhiên đem vấn đề an toàn trò quang tại ở ngoài. Ta có thể không muốn qua loa tiến vào. Bạch Quy mắt nhỏ trừng trừng, rồi sau đó bắt được một con kẻ thế mạng, nói: Ngươi cho ta vào xem xem, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, đi ra cùng chúng ta bẩm báo. Nói xong, Bạch Quy còn chỉ chỉ Huyền Thiên, để cho hắn nhìn rõ ràng khuôn mặt này. Vị này kẻ thế mạng là một người thiếu niên, khi hắn chứng kiến Huyền Thiên sau, nên cái gì đều hiểu. Hóa ra là Đại Ma Vương phải gọi hắn đi dò đường, muốn cự tuyệt cũng không được. Vậy, lại như là một con chấn kinh thọ như thế, gã thiếu niên này cấp tốc tiến vào thế giới thông đạo bên trong, tiến hành dò xét. Chỉ chốc lát sau, hắn đi ra, hướng về Huyền Thiên báo cáo nói bên trong là một cái rách nát thế giới tất cả an toàn không có nguy cơ tiềm tàng Huyền Tiên nghe vậy lập tức phát tay ra hiệu thiếu niên này rời đi dĩ nhiên là một cái rách nát thế giới ta phỏng trừng bên trong đã không có thứ gì đáng tiền Bạch Quy lập bẩm trong nháy mắt sẽ không có nửa điểm hứng thú bất kể nói thế nào vẫn là trước tiên vào xem xem Huyền Thiên trầm ngâm quyết định đi vào nhìn qua hắn thực sự là hiếu kỳ có thể tỏa ra quân vương khí tiểu thế giới sẽ là cái hình dáng gì rất nhanh bọn họ đi vào thế giới thông đạo thu được đáp án đây quả thật là làm một cái rách nát thế giới, đại địa tăng thương, liền phảng phất là một tấm màu vàng đất khuôn mặt, phía trên tràn đầy loang loang lộ lộ, đồng thời vô cùng đơn điệu, phóng tầm mắt nhìn tới màu vàng đất một mảnh, không có một chút nào sinh cơ. Có thể nói nơi này âm u đầy tử khí, tựa hồ tất cả sinh vật cũng đã tuyệt tích. duy nhất có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ có một luồng cổ lão hơi thở ở vùng thế giới này trong không khí tràn ngập. chuyện này đúng là một cái tiểu thế giới sao? Bạch quy chấn động, chỉ để cảm nhận được thế giới này không giống. Cùng trước đây gặp qua thánh chủ giới, tịnh nguyên giới so ra. Cái này rách nát thế giới đâu chỉ lớn hơn vạn lần. Đem ánh mắt bắn vào trong bầu trời, cách 10 triệu dặm đại địa phóng tầm mắt tới, như trước là nhìn không thấy bờ. Ghê gớm. Đây nhất định là một mảnh có lai lịch lớn thế giới, e sợ so với ta quy sát thế giới còn bao la hơn gấp mấy lần. Bạch Quy xem trận cả mắt lên. Nơi này hẳn là tao ngộ khó có thể tưởng tượng phá hư, khả năng bạo phát qua đại chiến. Tiểu Loan đau trầm ngâm, xem hướng thiên không. Đó là một cái tàn tạ mặt trời, nguyên bản căng tròn đường viền, hiện nay chỉ còn giữ lại nguyệt nha nhi tựa như một khối nhỏ, nhưng quang mang như trước rừng rực. Gây vớm, thế giới này mặt trời vô cùng chân thực, quả thực cùng bên ngoài mặt trời không có khác biệt gì. Bạch quy kinh ngạc thốt lên, kinh ngạc không thôi. Nói như vậy, rất nhiều ngưng tụ ra thế giới, đều chỉ là trang sức một cái giả mặt trời mà thôi. Mà bên này, cái này vầng mặt trời lại hết sức kỳ lạ, dĩ nhiên có thể đông thăng tây Lạc, còn nếu thật sự thực, nó càng ngày càng hiếu kỳ, thế giới này đến cùng là lai lịch gì, tại sao lại như vậy làm người khiếp sợ? Chỉ là cái kia bao la thổ địa, liền đủ để chứng minh thế giới này không tầm thường. Quân vương hơi thở, cái này có thể là thượng cổ quân vương thế giới. Tiểu Loan đau lẩm bẩm, ở đây, cái kia Cố Quân Vương hơi thở càng ngày càng nồng nặng. Huyền Thiên nhưng là mở con mắt ra, đưa mắt bắn vào trong bầu trời, thật lòng phóng tầm mắt tới vùng thế giới này. Ta tựa hồ nhìn thấy gì, đó là một khối cột mốc. Huyền Thiên nói, ở một khối cao vóc trên vách núi treo leo, hắn chứng kiến một khối cực lớn thạch bi ghi chép thế giới này tin tức, Cột mốc. Vậy hẳn là có thế giới này tên mới đúng a? Bạch Quy truy hỏi, con mắt như bảo thạch như thế tỏa sáng. Càn Khôn đại, đây chính là thế giới này tên, bất quá xem bên trên ghi chép tin tức. Ta cảm giác nơi này thật giống chỉ là một cái túi, thả đồ vật dùng. Huyền Thiên lẩm bẩm, xem xét tỉ mỉ của mốc. Cái gì? Là càn khôn đại sao? Bạch Quy giật nảy cả mình, một con rùa rụt cổ đôi đều nết lên. Ngươi giật mình như thế, chẳng lẽ cái này càn khôn đại, chính là chúng ta nhân tộc vị kia nhân tộc đại năng đồ vật? Tiểu Loan đau nói, cũng biết một ít lai lịch. Đúng. Trong truyền thuyết, được xưng linh dược chi thần nhân tộc đại năng thiên thu công có 9 cái đồ vật, kiện kiện cùng luyện chế linh dược có quan hệ. Nói, Bạch Quy còn móc ra một cái màu vàng đất tiểu cối xay. Đây là vật gì? Tiểu Loan đao yêu kỳ, đây chính là Thiên Thu Công Chín Đảo vật vật một trong, được xưng là Thiên Ma Bản, ở tại trong tay chủ yếu là dùng để mại linh dược, đương nhiên cũng có thể dùng để chiến đấu. Bạch Quy nói lấy ra một cái thụ hoàn, cái này thụ hoàn là Bạch Quy thường ngày vật hái một ít bình thường cảnh cây bệnh mà thành, không có bất kỳ chức năng. Mỗi khi nhiều người lúc, nó liền lấy ra để làm người khác chú ý, thưởng thụ bị chú ý cảm giác. Hiện tại nó đem cái này thụ hoàn xoa bóp, rồi sau đó đặt ở Thiên Ma Bản bên trong mạch chế, không lâu sau đó liền hóa thành một đống sáng lên lấp loa thuốc bột. Chuyện này. Bình thường cảnh cây trải qua luyện chế, dĩ nhiên cũng có dư tính. Tiểu Loan đao chấn động. đương nhiên, Thiên Ma Bàn ở Thiên Thu Công trong tay đã thông linh, mặc dù là Phạm Thảo kinh qua tôi luyện, cũng sẽ mang theo một tia linh tính. Bạch Quy nói, miêu tả ra cái này đồ vật thần kỳ. Như vậy nói, cái này Càn Khôn Đại cũng là vị này đại năng đồ vật. Tiểu Loan đao ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng, cái này Càn Khôn Đại cũng là Thiên Thu Công chín bảo vật vật một trong. Ở thượng cổ thời kỳ, đại năng Thiên Thu Công trèo non lội suối, vặt hái các loại linh dược, cuối cùng đều trồng trọt ở Càn Khôn Đại bên trong. Bạch Quy nói, đối với những việc này Tích Sướng có nghe thấy, chỉ là nó căn bản không nghĩ tới, cái này cản khôn đại bên trong thế giới sẽ lớn như vậy, quả thực là tương đương với một mảnh loại nhỏ thiên địa, cùng với trước tưởng tượng căn bản không giống. Cái này dĩ nhiên là một cái đại năng linh hố. Tiểu Loan đao kinh ngạc thốt lên, thân đao run rẩy không ớt. Đúng, người này quan tâm nhất linh vực, thời khắc này đã sớm nội tâm hưng phấn, hận không thể một con đâm vào linh vực chồng bên trong. Thiếu nằm mơ. Vẫn là tỉnh lại đi đi, thế giới này đều rách nát thành bộ dáng này, âm u đầy tử khí. Làm sao có khả năng sẽ có linh dược xuất hiện?" Bạch Quy nói, "Vô tình đả kích." Tiểu Loan Dao như là đi đầu bị tạt một chậu nước lạnh giống như, trở nên phờ phạc. "Nói cũng đúng, bây giờ nhìn lại, nơi này phòng trừng đã cái gì đều không dư thừa." Nó cúi đầu hữu rũ. "Nói chung, chúng ta hiện ở đây đi một chút, làm không cẩn thận còn có thể nhìn thấy chút di tích." Huyền Tiên đề nghị, "Cảm giác có tất phải ở chỗ này dò xét." Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao gật đầu, dù sao nơi này có quân vương hơi thở, cũng không phải là vùng đất bình thường, đương nhiên muốn đi dò xét một phen. Ba cái gia hỏa lúc này hóa thành ba đạo lưu quang hướng về vùng đất này nơi sâu xa tiến lên. Đáng ghét, cái này dĩ nhiên là một vùng phế tích nơi đã không có bất kỳ giá trị. Đúng đấy, hẳn là tới một chuyến vô ích. Nơi này quân vương hơi thở là trước đây lưu giữ lại. ven đường, không ngừng có người nghị luận, đồng thời trên mặt đều mang theo vẻ thất vọng. Không muốn nghe những người này mù giảng, vùng đất này bao la, e sợ phải đi hơn một tháng mới có thể thấy đấy. Bạch quy ồ nào, quyết định cẩn thận dò xét thế giới này. Nửa tháng sau, cả ba người vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Tiểu Loan Dao thậm chí có ý muốn rời đi, nhìn lại một chút, hướng về nơi sâu xa đi một ít. Bạch Quy nói, còn có tiếp tục thâm nhập sâu, lại qua hơn nửa tháng, một ít người rốt cục đi tới thế giới này phần cuối. Ở đây, có một tòa ngàn trượng cao ngọn núi, sừng sững ở đại địa nơi sâu xa. Khôi Nô, Bao La, chính là ngọn núi này khắc họa. Chỉ là đáng tiếc, như vậy nguy nga núi cao, lại là âm u đầy tử khí, không có một chút nào sinh cơ cùng màu xanh. Nơi này đã là thế giới phần cuối, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Tiểu Loan Dao giận, ta cảm giác ngọn núi này kỳ lạ không giống như là phàm vật." Bạch Quy nói thầm, mở thần nhãn hướng về ngọn núi nội bộ quan sát, lại là chứng kiến một vùng tăm tối, không có bất kỳ tin tức gì. Chương 560, mộ Dung Thiếu Thiên. "Ta cũng cảm giác ngọn núi này không bình thường, tựa hồ quân vương hơi thở, ở đây nhất là dày đặc." Huyền Tiên cao mày, "Bên trong nhất định có huyền cơ, liền ngay cả thần nhãn cũng không cách nào nhìn thấu." Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, bắt đầu xoay tròn chuyển động. Sau một khắc, nó móc ra một cái xe nhỏ, đặt ở móng bên trong cong cong cong vô mấy lần. "Ngươi người này, ở tình huống không rõ tình hình dưới, Tuyệt đối không nên sảng bậy. Huyền Thiên đổ mồ hôi, làm sao không biết Bạch Quy muốn làm gì? Không có chuyện gì, ta liền đảo vào xem xem. Bạch Quy nói, rồi sau đó vung lên xẻ nhỏ, chuẩn bị ở phía trên ngọn núi đào động. Nhưng mà, ngọn núi này kiên cố cực kỳ, Bạch Quy dùng sức đào móc, kết quả như là đụng tới thần kim mở dạng, sẻn mỗi một lần rơi xuống đều sẽ bắn lên một trận tia lửa. Đáng chết, ngọn núi này rê gớm, ta dĩ nhiên không cách nào đào móc đi vào. Bạch Quy xì răng nghiến miệng, đào móc thời gian đốt một nén hương, mới cạy khối tiếp theo hòn đá nhỏ đầu, nó bị tức không nhẹ. Được rồi, có quân vương khí địa phương cũng không thể sang vậy chúng ta mau rời đi huyền thiên trái phải suy nghĩ vẫn là quyết định rời đi bạch quy lưu luyến thế nhưng nắm ngọn núi nhưng không có cách nào chỉ được theo huyền thiên rời đi sau năm ngày bọn họ đi tới một tòa hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi chuẩn bị hơi làm giải lao mà sau đó lại tiếp tục đi khắp mảnh này hoang vu thiên địa nhưng mà liền ở tại bọn hắn hạ xuống sau đó không lâu một khối viên đá lặng yên không một tiếng động bạo liệt ngay sau đó xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh mộ dung thiếu thiên bạch quy kêu to lúc này nhận ra cái này bóng người là hắn. Không xem qua trước cái này đạo chỉ là một cái không có bất kỳ thực lực dấu ấn mà thôi. Huyền Thiên nói, rồi sau đó duỗi ra một ngón tay, phải đem tiêu diệt. Thế nhưng khiến cho người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái này đạo mộ dung khiếu thiên thân ảnh dĩ nhiên vào đúng lúc này tỏa ra kinh người ánh mắt trở nên có ý thức. Làm sao muốn bóp chết ta một đạo nho nhỏ dấu ấn? Bóng mở mở miệng khoe miệng một khiếu. rất khéo à, không nghĩ tới ngươi dấu ấn ngay khi bên cạnh ta, đồng thời ảnh hưởng đến ta, vì lẽ đó ta mới dự định tiến hành thanh lý. Huyền Thiên đáp lại, con mắt nháy một cái. Thế nhưng ngón tay vẫn là ở không trung ngừng lại, không, có tiếp tục tiến lên nguyên ép. Không phải trung hợp, chính là vì tìm tìm bóng người của ngươi. Nói ra hay là ngươi sẽ giật mình, ở mảnh này tàn tạ thế giới, ta tổng cộng bày xuống 3000 đạo dấu ấn, sẽ chờ ngươi xuất hiện." Bóng mở nói. "Ừm. Có lời gì muốn nói với ta?" Huyền thiên gật đầu, ánh mắt như kiếm, nhìn Mộ Dung Khiếu Thiên dấu ấn. "Không có lời muốn nói với ngươi, chỉ là muốn ngươi trên cổ đầu người, vì ta Mộ Dung thế gia người làm tế điện." Mộ Dung Khiếu Thiên bóng mở nói. "Có thể. Tiên đề là muốn ngươi có bản lĩnh này mới được." Bằng không hết thể đều là lời nói xuông. Huyền Tiên buông tay, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, chưa hề đem những câu nói này coi là chuyện đáng kể. Có bản lĩnh hay không, đánh mới biết. Ta đang ở hướng đông nam bên ngoài 5 triệu dặm, chờ ngươi tới." Mộ Dung Khiếu Thiên bóng mở nói. "Tốt, ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Bất quá trước lúc này, trước hết bắt ngươi giàu ấn luyện tay nghề một chút được rồi." Huyền Tiên khỏe miệng một nước, lộ ra nụ cười. Sau một khắc, trong con ngươi của hắn thả ra qua mang, một luồng cường đại tinh thần lực hòa vào trong đó, hướng về Mộ Dung Khiếu Thiên soi sáng mà đi. Trong nháy mắt, Cái này đạo nhu nhược dấu ấn liền bị Huyền Tiên cho bắt chết. Cùng lúc đó, bên ngoài năm triệu dặm, trong một cái sơn động, một cái vẻ mặt trang nghiêm thiếu niên ngồi xếp bằng ở giường đá bên trên, thân thể đột nhiên một cái chấn động, rồi sau đó hai con đóng chặt con mắt mở, bắn ra ánh mắt sắc bén, xuyên thủng cả ngọn núi. Muốn chết. Cái này trời đánh người dĩ nhiên thông qua dấu ấn, đối với ta tiến hành công kích, thù này không đội trời chung. Trang Nghiêm thiếu niên nói, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tống thiếu, ngươi không có sao chứ? Bên cạnh, hai người chần chờ, có chút không dám tin tưởng. Đúng Đây là Mộ Dung Khiếu Thiên ở năm năm trong, lần thứ nhất bị thương. Đồng thời bị thương có chút mặt danh kỳ diệu, không có bất cứ kẻ địch nào xuất hiện. Ta không có chuyện gì, Thành Quân Vương bên trong gần nhất đến cái tia đại sát tinh, ta hôm nay là có thể đem hắn cho đánh chết, các ngươi sẽ chờ xem trọng." Mộ Dung Khiếu Thiên nói, rồi sau đó một luồng khí thế phóng lên trời, ầm, một tiếng, đem lửa đoạn trên ngọn núi cho thổi rơi. Bên trên hai cái trong nhà con cháu, giờ khắc này run cầm cập ở một bên, bị dọa cho phát sợ, nơi nào còn dám lại mở miệng. Bọn họ có thể cảm nhận được, vị này Mộ Dung Thế Gia thiên tài tuyệt thế ở nổi giận. Tuy rằng trên mặt như trước là vẻ trang nghiêm, thế nhưng giờ khắc này hành vi cũng đã nói rõ tất cả. Một bên khác, Huyền Thiên nơi này, khá lắm, hóa ra là biết được chúng ta đã đi tới Thành Quân Vương, vì lẽ đó đặc biệt đến tuyên chiến đến rồi. Bạch Quy lầu bầu. thiếu niên này cường đại, chỉ là lưu lại dấu ấn, liền đủ để nhìn ra hắn bất phàm, là cái thiếu niên thiên tài. Tiểu Loan đau nói, không có gì hay sợ sệt, ta cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy quá nhiều thiên tài, bị mai một cũng không phải số ít. Huyền Thiên quẹt miệng một chút, không chút kinh hoàng, cái kia cuộc chiến đấu này. Ngươi dự định lập tức đến hẹn sao? Bạch Quy mắt nhỏ trừng trừng tiến hành hỏi dò. Đến hẹn là tất yếu, thế nhưng cũng không phải vội chạy đi, liền để tên kia chậm rãi chờ đợi đi. Huyền Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, lộ ra hai hàng răng trắng. Từ trong lòng khiến cho kẻ địch tâm táo bất an, vậy cũng là rất trọng yếu. Tiểu Loan Dao cười xấu xa. Nếu tên kia tự tin như thế, cái kêu bản thần liền đi giúp hắn tuyên truyền tuyên truyền được rồi, khiến cho càng nhiều người đến đây quan chiến. Bạch Quy cười to, lúc này hóa thành một vệt sáng biến mất. Sau 3 ngày, mộ dung thiếu thiên vị trí đã người ta tập hợp. Cái này đều là Bạch Quy Công Lao, ở bên ngoài tuyên truyền mộ dung khiếu thiên cùng đại ma vương sắp quyết chiến tin tức, liền lập tức đưa tới rất nhiều người quan chiến. Ở đây, đã bị người hải làm thành một cái cực lớn vòng tròn, rất nhiều ở rách nát nơi đám người dồn dập chạy tới. Ở cái này biển người vòng tròn ở giữa, có một tòa tản tạng ngọn núi, mộ dung khiếu thiên liền ngồi xếp bằng ở phía trên, khuôn mặt trang nghiêm, toàn thân tỏa ra màu vàng nhạt kim quang. Từ trên người hắn, có một luồng thiếu niên cường giả tương ứng bá đạo hơi thở tỏa ra, quanh thân rất nhiều người cũng có thể cảm thụ được, không người nào dám tới gần. Soạn. Đột nhiên đang lúc này, mộ dung khiếu thiên đôi mắt nhắm lại đã lâu mở ra, bắn vào trên trời cao, khiến cho phía trên tầng mây lập tức nổ tung. Có thể nhìn thấy, phương xa có ba cái điểm đen, chính đang nhanh chóng tiếp cận. đến rồi, là cái kia đại ma vương, hắn rốt cục đến đến hẹn. thành quân vương trí cường cuộc chiến liền muốn trình diễn, khiến cho người chờ mong. ba cái điểm đen chính là huyền thiên, bạch quy cùng tiểu loan đao. rất nhiều người đều nhìn thấy bọn họ, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, mộ dung thiếu thiên cũng đứng lên, tóc đen đầy đầu bay lượn, nhìn huyền thiên phương hướng, ánh mắt so với lợi kiếm còn sắc bén. số tiểu tử có phải là đã làm tốt chờ chết chuẩn bị? Bạch quy vừa tới liền miệng lớn hoan hô. ầm! Mộ Dung Kiếu Thiên ngưng mắt, bay thẳng đến Huyền Thiên Hư không một trường, không bố lực đạo không trung vô hình quyết tán, đem Bạch quy đánh đổ ngã nhào một cái. Ta ít tí đi. Chơi đánh, ngươi lại dám hướng về bản thân động thủ, bản thân nhìn ngươi chờ một lúc chết như thế nào? Bạch quy nguyên rủa, miệng đều tức giật quang. Lưỡi khô, ngươi sinh linh như vậy sống trên đời, chính là lãng phí không khí. Mộ Dung thiếu Thiên hơi miết miệng, rồi sau đó lần thứ hai vươn tay, hướng về Bạch quy ấn đi một cái. Như trước là vô hình lực đạo ngang trời bất quá lần này bạch quy đề phòng an toàn tránh thoát bị xét đánh người tên khốn kiếp này bạch quy chửi đới đồng thời tìm tới giúp đỡ là tiểu loan Đao. ta ít ít ít hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi chờ một lúc ta phải đem thi thể của ngươi cho chặt thành thứ băng ném vào suối hồ nước bên trong tiểu loan ao nào trợ giúp bạch quy bên trên người ngạc nhiên đây cũng quá trực tiếp đi e sợ toàn bộ thành quân vương bên trong dám mắng mộ dung khiếu thiên tồn tại không vượt quá một cái tay con số bất quá ngắm lại cũng đúng hai người này sau lưng đứng người nhưng là đại ma vương Tiếng tâm là so với Mộ Dung Khiếu Thiên còn vang dội tồn tại. Đây chính là người tùy tùng. Quả thực là cùng ba tuổi tiểu hài tử một dạng, chỉ có thể cố tình gây sự. Mộ Dung Khiếu Thiên bình phục tâm tình, không có bị Bạch Quy Nguyên rủa nhiễu loạn nội tâm, giờ khắc này hắn nhìn về phía huyền Thiên. So với ngươi những lộ liễu đó, ương ngành thế gia đệ tử tới nói, ta đồng bọn tựa hồ càng thêm vào hơn chủ nghĩa nhân đạo. Huyền Thiên đáp lại, tương tự lấy ánh mắt đáp lễ thiếu niên này. Buồn cười đến cực điểm, ở thành quân vương bên trong, ngươi lại vẫn cùng ta giảng chủ nghĩa nhân đạo, quả thực là ngu xuẩn." Mộ Dung Khiếu Thiên nói. sinh mệnh Ở trong mắt các ngươi chính là như thế không đáng giá. Bất quá, nơi này là thành quân vương, ta cũng không thể nói được gì. Huyền Thiên hồi ức, vang lên chính mình lúc trước ma tính hành vi, giờ khác này cũng ngậm ngược lại. Đương nhiên không cần nhiều lời. Lấy tính mạng người ta, chỉ có đánh giết, là cho mình duy nhất bản giao. Mộ Dung Thiếu Thiên nói, rồi sau đó từng bước một đi tới Huyền Thiên, đi ở trong hư không, mỗi một bước rơi xuống đều có một loại khủng bố lực đạo tỏa ra, hướng về bốn phía khuyết tán. Quá trình này đáng sợ, gần giống như ma quỷ bước tiến, khiến cho rất nhiều người bị thương ho ra máu. Khá lắm. Cái này bước tiến bên trong dĩ nhiên dung nhập thần thông, có thể giết người." Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, hướng phía sau thối lui. Rất nhiều người cũng phát hiện cái vấn đề này, dồn dập lùi về sau, không muốn chịu đến hổ cá hai ương. Chỉ có Huyền Thiên, một người còn lặng lặng đang đứng ở trên trời cao, viên mắt bên trong ánh mắt tỏa ra, lặng lặng nhìn thiếu niên này. Sau một phút, mộ Dung Khiếu Thiên bước tiến càng ngày càng đáng sợ, hầu như một bước rơi xuống, có thể mang 10 ngọn núi cho sang làm bình địa. Vào lúc này, Huyền Thiên cũng ngồi không yên, hắn không thể nào để cho đối phương bước chân tiếp tục tiếp tục phát triển. Soạn. Vẹn vẹn là ba đạo kiếm khí chặn đường, Mộ Dung khiếu Thiên bước tiến liền bị cắt đứt, cũng lại kéo dài không đi xuống. Rất sắc bén kiếm khí, thế nhưng cái này thì lại làm sao? Và hôm nay ngươi nhất định phải nằm ở dưới chân của ta, trở thành ta đá cây chân. Mộ Dung khiếu Thiên dứt đạo, rồi sau đó tiến hành e sợ. Hán đầu đầy tóc rối bời bay lượn, quần áo tung bay, hướng về Huyền Thiên Hư không một trường, mạnh mẽ ấn đi một đòn, phát ra lực vô hình. Có bản lĩnh này hay không, cũng không phải sao ngươi định đoạt. Nói chung hôm nay ngươi nếu tuyên chiến, liền đi chết đi. Huyền Thiên đáp lại, tương tự hư không một trường, đánh ra vô hình lực đạo hai cố đáng sợ thần lực trên không trung gặp gỡ bạo liệt mở ra khiến cho nơi này chớp đan sen dị tượng không ngừng. lực vô hình chỉ là một vị tu sĩ bên trong thần lực chứng minh chân chính thủ đoạn giết người thân thể có vẻ càng thêm thích hợp mộ dung thiếu thiên nói thân thể về phía trước mạnh mẽ đổ bốn bước mỗi bộ trăm mét trong chớp mắt liền tới đến huyền thiên trước mắt hướng về chán đánh tới một quyền huyền thiên chướng mắt không hề ý sợ hãi giờ khắc này đồng dạng dỗi ra năm đấm thép năm đấm mặt ngoài bao vây một luồng màu vàng nóng khí diễm mạnh mẽ đón đánh mà lên ầm trong tiếng nổ một luồng khủng bố lực đạo tản ra đem rất nhiều ở 3000m ở ngoài người xem cuộc chiến đánh bay đi. Đồng thời, chính phía dưới đại địa gặp nạn, ở trong đụng chạm nứt ra rồi một vết nước, sâu không thấy đáy, như hầm câu. Chương 561, đại kích đối kháng ma kiếm. Hai kích, dĩ nhiên gây ra như vậy độc tính, quả thực là vượt qua tất cả người đang xem cuộc chiến dự liệu. Kết quả như thế, chỉ có thể dùng đáng sợ hình dung. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến bên trong tự vấn lòng, chỉ sợ cũng liền chiến đấu như vậy dư âm, chính mình cũng không cách nào tiếp được. Dũng dẽng Ngộ Long, vẫn còn còn có tự mình biết mình, vì sao ngươi liền như thế điếc không sợ súng? dám đến cùng ta đối chiến. Mộ Dung Kiếu Thiên hét lớn, tóc dài đầy đầu bay lượn, liên tiếp hướng về Huyền Thiên đánh tới chín quyền, mỗi một kích đều đánh về phía trí mạng chỗ yếu. Ai mạnh ai yếu, tự có rõ ràng. Chiếu tình thế bây giờ xem ra, ai là du dế, ai là cự long còn chưa chắc chắn. Huyền Thiên đáp lại, tương tự vung vẩy nắm đấm thép, đánh ra chín lần. Vành, Vành, Vành. ở liên tiếp chín đạo tiếng va chạm bên trong, tháng bại rốt cục xuất hiện một kia dấu hiệu. Sương máu bay tán loạn. Mộ Dung Thiên hai cái nắm đấm dĩ nhiên ở chiến đấu phá vụn, hóa thành một trận xương máu. Cánh tay tuy rằng tại đó, thế nhưng phía trên che kín vết nước. Hiện tại, chính là Jun dế cùng Cự Long tốt nhất chứng minh, thân thể của ngươi không bằng ta. Huyền Thiên nói, ánh mắt trước sau như một sắc bén. Ở 4 tháng trước, hắn ở thành Lạc Nhật Hóa thân làm vương giả, thực lực liền cường đại đồng thời, cũng cường hóa thân thể của hắn. Có thể nói, thân thể của hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi chính là vô địch trạng thái, rất ít người có thể càng hoàn mỹ. Ẩm, quanh thân truyền đến một trận tiếng kinh hô, khiến mộ dung khiếu thiên sắc mặt khó coi. Được xưng là thành quân vương đỉnh bá một trong mộ dung khiếu thiên dĩ nhiên bị thường Đây là cỡ nào kinh người sự thực. Rất nhiều người đã từng dự đoán, ở thành quân vương bên trong, có thể cùng Mộ Dung Khiếu thiên so đấu thân thể không vượt quá một tay số lượng. Nhưng mà, ngay hôm nay, mọi người liền đã được kiến thức như thế chuyển kỳ một màn. Buồn cười, chỉ là một bộ thân thể mà thôi. Đừng tưởng rằng không phải vô giả, liền không thể có huyết nục tái sinh. Mộ Dung Khiếu trời mặc dù phẫn nộ, thế nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, đang gầm thét vang vọng, hai cánh tay của hắn ầm, một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu bay tán loạn. Đây là muốn làm gì? Mộ Dung đại thiếu vì sao tự tàn? rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, biểu thị không rõ. thế nhưng rất nhanh, mọi người phải đến đáp án. hống, mộ dung thiếu thiên ngửa mặt lên trời di dảo, tỏa ra kinh người tiếng long âm. bờ vai của hắn gây vỡ nơi, máu bay tán loạn, tỏa ra quan mang. rồi sau đó dần dần mọc ra một con bé nhỏ nhanh bước, cấp tốc lớn lên. rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền phát hiện mộ dung khiếu thiên nơi bà vai, dĩ nhiên có thêm hai con long chảo. đúng, chính là long chảo, hình thể cùng cánh tay không sai biệt lắm. mộ dung thiếu thiên dùng long chảo thay thế cánh tay, tiến hành tác chiến. chơi ạ. Người này đã từng từng đánh chết thần long. Mặt Khác cũng hiểu được Di Hoa tiếp thể thượng cổ thuật, sớm đã đem hai con long trảo luyện tiến vào trong người chính mình. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, nhìn thấu tất cả. Mà bên trên, rất nhiều người nghe vậy, dồn dập thoải mái. Mộ Dung Khiếu Thiên đã từng đánh giết một con thần long, thần thú dòng máu nhuộm đỏ cửa thành. Là có chuyện như thế. Năm đó đại chiến, đầy đủ một ngày một đêm, đem toàn bộ thành quân vương người cho kinh động. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, nhìn Mộ Dung Khiếu Thiên hai con long chảo biểu thị hoảng sợ. Vậy thì như thế nào? Người hay là muốn chết? Huyền Thiên giật đầu, đầu đầy tóc rối bời bay lượn, bay về phía Mộ Dung Thiếu Thiên, tiến hành thảo phạt. Hắn gần giống như một cái tuyệt thế lại ma, bay trên không trung, một luồng khí tức đáng sợ hàng lâm. Mộ Dung Thiếu Thiên không sợ, vung về hai con long trảo đòn đánh, cùng Huyền Thiên đại chiến chung một chỗ, trên mặt đất tranh đấu một trận, sau đó xông lên bầu trời. Đây là thiếu niên cường giả trong lúc đó một trận đại chiến, có thể dùng khủng bố để hình dung, thiên địa tối tăm, nhật nguyệt tạm dạng. Thậm chí, sức mạnh kinh khủng tỏa ra, khiến cho giữa bầu trời cái kia còn xuất lại một tia chăng lưới liễm cùng thái dương lay động dường như muốn bị hai người chiến đấu cho đánh rơi. Vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, nơi này dũng xuất lực lượng cũng đã đạt đến kinh người mức độ, e sợ vương giảm một đòn cũng chỉ đến như thế. ẩm. Nửa hôm sau, một bóng người cấp tốc bay ngược, nhằm phía đại địa. Là Mộ Dung Thiếu Thiên, hắn ở tranh đấu bên trong tiểu bại một chiều, bị huyền thiên một quyền đánh bay, kích tiến vào mặt đất phía trên. Tình cảnh kinh người, vô số bụi bặm phóng lên trời. Đại địa xuất hiện đáng sợ châm luân, dòng 3000 dặm thổ địa hóa thành vết tích, lít nhá lít nhít vết nước không biết lan tràn có bao xa. Rất nhiều người kêu rên, chịu ảnh hưởng vào đúng lúc này bị bùn đất mai một cũng có thật nhiều, cũng may những người này đều là tu sĩ, chỉ cần hơi làm giấy rùa, liền có thể thoát ly đại địa bạo phủ. hửng, chấn thiên long ngâm bên trong, vô số bùn đất bị thành ba đánh bay, mặt đất xuất hiện một cái trăm trượng danh sâu. ở đây hú, mộ dung thiếu thiên giết đảo, toàn thân một hồi chật vật, tóc bên trong, trong quần áo, tràn đầy phá vụ bùn đất mạnh vụn. hắn ở gào thét, tóc như loạn thảo như thế bay lượn, quần áo như ở cồn phong bên trong giống như vậy, thổi phốc phốc vang lên, con ngươi đỏ đến mức dường như máu tươi, tỏa ra ánh sáng đỏ. từ tiếng nói của hắn bên trong có thể nghe được một kia không cam lòng, cùng với cái kia cổ ý giận ngước trời, giết. Hôm nay ngươi không chết thì ta phải liều lời, chỉ cần ta còn sống sót, ngươi liền đường hoàng đi ra thế giới này nửa bước. Mộ Dung khiếu Thiên gào thét, lần thứ hai phóng lên trời, chạy về phía bầu trời. bóng người của hắn gần giống như một đạo tia chớp màu đỏ, trong đó còn còn mang theo một tia màu lam lưu mang. Đây là ta tổ tiên lưu lại, chuyên môn đánh giết các loại đại ma mà dùng. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Mộ Dung khiếu Thiên ở trong bầu trời gào thét, trong tay đã thêm ra một cái kích lớn màu xanh lam vẫn là câu nói kia nếu là lại thời khắc cuối cùng ngươi nếu là thất bại ta sẽ không giết ngươi chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái ta liền thả ngươi một con đường sống huyền thiên trêu chọc rồi sau đó móc ra nảy thanh ma kiếm lấy này đối địch giết mộ dung thiếu thiên giết gào thanh âm chấn động bầu trời truyền khắp phương viên một triệu dặm đại địa vừa nghe đến quỳ xuống dập đầu lại nội tâm của hắn liền lửa giận thiêu đốt lần thứ hai nhớ tới lúc trước ở cổ lâm bên trong một màn huyền thiên dĩ nhiên buộc hắn phân thân dập đầu lại không có chần chờ chút nào mộ dung thiếu thiên nội tâm sự phẫn nộ đã thiêu đốt đến mức tận cùng vào đúng lúc này hắn trực tiếp vung vẩy đại kích bổ về phía huyền thiên đầu mà một bên khác huyền thiên cũng động thân thể trong tay ma kiếm vung vẩy tiến lên đánh trả bầu trời nguyên bản là ưu ám không có nửa điểm quang mang thế nhưng trong phút chốc quang mang tứ tán biến cực kỳ rực rỡ còn như pháo hoa tỏa ra đại kích va chạm ma kiếm toàn bộ bầu trời đều vang vọng tiếng đánh nhau không nghi ngờ chút nào mộ dung thiếu thiên là cường đại đặc biệt là hắn đôi kia long tí càng là cường mà mạnh mẽ khủng bố lực đạo mấy lần có thể đem huyền thiên cho đẩy lui đây là một hồi trí cường chiến E sợ toàn bộ thành quân vương trong lịch sử đều vô cùng hiếm thấy, làm thiên tài tuyệt thế gặp gỡ đại ma vương, dĩ nhiên là như vậy kinh thiên động địa. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, quan sát giữa bầu trời chiến đấu. Thời khắc này, nội tâm của bọn họ đều có một loại cảm giác, đó chính là không hưởng công chuyến này. Đúng, chiến đấu quá đặc sắc, không có ai không tán dương. Thậm chí là những kia ở chiến đấu dư âm bên trong người bị thương, giờ khắc này cũng đang cảm thán, cho rằng chạy máu là đáng giá, có thể chứng kiến cái này một hồi khoáng thế đại chiến. Cố lên, giết chết cái kia tên gây tượng, đem hắn đánh cho thoi thoát, thoát sau đó bản thần lại một lần tiêu diệt hắn, bạch quy o nào, không muốn mềm yếu, muốn biểu hiện ra sát thần khí chất, đặc biệt là ở đường đất vàng cái kia một luồng bất khuất ý chí, giết chết tên tiểu tử thúi này thừa sức. Tiểu loan đau đối với trời di gảo hai tên này hò hét, trên mặt đất cố lên trợ uy, lạ và huyền thiên tiếp sức. Trận chiến đấu này vẫn kéo dài một ngày một đêm, mới xem như là kết thúc. Cuối cùng tình cảnh đó, huyền thiên đầu đầy tóc rối bời bay lượn, như cựu thiên thác nước như thế bay lên trời, rồi sau đó rơi xuống, đem mộ dung khiếu thiên thân thể đánh cho vụn vặt, mưa máu bay tán loạn. ho suy yếu tiếng ho nhẹ bên trong, mộ dung thiếu thiên rái rủa, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu còn treo một hơi, thoi thoát. trên không trung, thân thể của hắn như diều lưỡi dây, chính chậm rãi rơi xuống. Cong. mặt đất truyền đến một trận như kim loại tiếng nổ lớn. là này thanh kích lớn màu xanh lam, theo mộ dung khiếu thiên suy tàn, mà rơi xuống mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái hố to. rất tốt, thời khắc này chính là bản thần xuất hiện lúc, có vinh dự nhất đánh giết, sắp xuất hiện hiện tại trong tay ta. bạch quy ầu nào, quyết định tiến lên giết chết mộ dung khiếu thiên. không nghĩ tới. Cuối cùng ta còn có thể chết ở một con giun dế trong tay." Mộ Dung Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Bạch Quy, khỏe miệng lộ ra một cái cười thảm. "Cái gì? Ngươi lại dám nói bản thân là giun dế? Đi chết đi, năm đó chính là thần minh, ta cũng không để vào mắt, huống chi là ngươi như thế một cái người thất bại." Bạch Quy tức giận mũi liều cong, thời khắc này đi tới Mộ Dung Khiếu Thiên bên người, mạnh mẽ đá, quy chảo không ngừng trên không trung đạp lên Mộ Dung Khiếu Thiên đầu. Thiếu nói mạnh miệng, ít nhất vào thời khắc này, ngươi ở trong mắt ta là một con giun dế." Mộ Dung Khiếu Thiên xem thường, đương nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Quy lời nói. Người sẽ chết rất thế thảm. Bạch Quy nhếch miệng, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu nói, rồi sau đó vẻ mặt hung ác. Sau một khắc, nó móng đuốt bên trong liền xuất hiện một cái màu vàng đất đồ vật, chính là Ma Thiên Bản, Thiên Thu công chính báo vật vật một trong. Cho ta thu. Bạch Quy giống to, khống chế Thiên Ma Bản, đem mộ Dung Khiếu Thiên Thu vào, rồi sau đó chuyển động cối xay, tiến hành mài. Rất nhanh, Thiên Ma Bản bên trong liền truyền ra mộ Dung Khiếu Thiên cái kêu tiếng kêu thảm thiết thế lương, như chịu Bắc Cốt chi hình giống như, âm thanh thê thảm cực kỳ. Rất nhiều người nghe nói sau đó, thân thể không khỏi một cái run run. Toàn thân cây ra mụn nhọt dựng thẳng lên. Phút công phu sau đó, cối say bên trong tiếng kêu thảm thiết biến mất. Bạch Quy nhẹ nhàng mở ra cối xay, rồi sau đó run lên, nhất thời có rất nhiều đỏ như màu máu bột phấn rơi ra. Khỏe mạnh một người, kết quả bị mài thành huyết dược, hết thảy đều là ngươi tự tìm. Bạch Quy hướng về phía bột phấn tự nói, rồi sau đó đem những thứ này bột phấn giao cho Tiểu Loan Đao, nói là những thứ này đều là huyết tinh, một người thiếu niên thiên tài tinh hoa. Tiểu Loan Đao nuốt hẳn, có chút không nuốt nổi, tại chỗ ném xuống. Bên trên, rất nhiều người đều xem mắt trắng váng. Nhìn trên mặt đất rải rác huyết tinh một phấn, nội tâm không khỏi bồn chồn. Đúng, nhìn dáng dấp này con quỷ cũng rất khủng bố, chọc không được. Trong đáy mắt, rất nhiều người nội tâm thì có ý nghĩ này. Đồng thời cũng nghiệm chứng câu kia ngạn ngữ, đó chính là ma vương bên người không có người lương thiện. Mặc dù là một con tiểu quỷ cũng không thể xem thường. Chương 562, bảy Đại thiên tài. Kinh người một trận chiến cuối cùng kết thúc, rất nhiều người nội tâm ngợn sóng, như trước chìm đắm ở trước đây không lâu đại chiến bên trong. Đi thôi, chúng ta rời đi. Huyền Tiên bắt chuyện, nhặt lên mặt đất đại kích sau đó, trước tiên hóa thành một vết sáng rời đi nơi này. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao theo sát phía sau, rời đi nơi đây. Sau đó 7 ngày bên trong, Huyền Thiên tìm một cái đạo phủ, lặng lặng chữa thương. Lần này đại chiến đáng sợ, thân thể của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, tinh huyết tiêu hao rất nhiều. Tổng thể tới nói, hắn đối với mộ Dung Khiếu thiên thực lực vẫn là khẳng định. Dù sao, đây là một vị xưng bá thành quân vương mấy năm kỳ tài, thực lực cũng không phải chỉ là hư danh. Trận chiến này, có không có thu hoạch gì? Tiểu Loan Đao hỏi dò. Đương nhiên, cũng như vậy kỳ tài chiến đấu, giữa sự sống và cái chết lĩnh ngộ liền có thật nhiều. Mặt khác, ở thần lực khống chế phương diện, ta càng thêm hài lòng thu được." Huyền Thiên nói, rồi sau đó một tay giơ lên một tảng đá lớn, thả ở trong lòng bàn tay. Vô thanh vô tức, chỉ là mấy hơi thở công phu, khối này vạn cân đá tảng khắp cả hóa thành một phấn. Thần lực chấn động, người dĩ nhiên có thể đem nắm đến nước này." Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, bị Huyền Thiên thực lực cho khiếp sợ. "Đúng đấy, mỗi lần đại chiến đều sẽ có một phen thu hoạch. Hay là, cái này chính là sinh tử biên giới to lớn nhất lĩnh ngộ." Huyền thiên tự nói, ánh mắt thâm thúy, rồi sau đó lại móc ra này thành kích lớn màu xanh lam có thể nói thanh binh khí này cũng là hắn một thu hoạch lớn phẩm chất vô cùng không sai đã tiếp cận thần khí cấp bậc trọng lượng có tới triệu cân trầm trọng đáng sợ vật này hẳn là giao cho ta ít nhất cũng phải cho ta quan sát mấy ngày sau đó sẽ trả lại cho ngươi bạch quy mắt nhỏ trừng trừng bắt đầu có ý đồ có thể bất quá trước đem ta cái kia tiểu cối xây cho ta sau đó ta lại đem cái này đại kích cho ngươi mượn huyền thiên nói trừng mắt bạch quy bạch quy trực tiếp nhìn về phía nhìn về phía bên ngoài phủ đem huyền thiên cho không nhìn sau đó trong vòng một tháng Huyền Thiên một nhóm 3 cái gia hỏa vẫn luôn ở mảnh này tản tại trong thế giới bồi hồi. Thật đáng tiếc, nơi này mặc dù là một mảnh bảo thổ, cùng thượng cổ nhân tộc đại năng có quan hệ, thế nhưng là không có một chút nào gì tích xuất hiện. Cuối cùng, Huyền Thiên cùng Bạch Quy vẫn là quyết định rời đi nơi đây, tiếp tục về đi ra bên ngoài thành quân vương bên trong. Đến thế giới bên ngoài, Bạch Quy trực tiếp ở thành quân vương bên trong tìm một quán rượu, ở bên trong ăn uống thỏa thuê một phen. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, một ít 3 cái gia hỏa mới rời khỏi, quyết định đi tìm rừng chân nơi. Mộ Dung Thế gia ở vào thành quân vương trung bộ địa ngục, phụ đệ huy hoàng chính là toàn bộ thành quân vương bên trong cao quý nhất trụ sở một trong toàn bộ mộ dung thế gia, bất quá mới mười mấy cái tộc nhân, có thể nói người ở thưa thớt, bất quá mặc dù là tộc nhân không nhiều, ở dĩ vãng thời kỳ cũng không có bất kỳ người nào dám đến gây sự. dù sao mộ dung thiếu thiên đại danh nhưng là người thành phố người đều biết tồn tại, nhưng mà đang ở tối nay, luôn luôn đến tỉnh táo mộ dung phụ đề, đến rồi ba cái khách không mời mà đến chiếm lấy cái này biệt tự. được rồi, các ngươi có thể đi rồi, bằng không giết không tha. Bạch quy nói, xua tan mộ dung thế gia người. Rồi sau đó ở bên trong tòa phủ đệ này tham quan, một vòng đi xuống, nó phi thường thỏa mãn, cuối cùng còn phát hiện Mộ Dung Thế Gia bảo tàng khố. Đáng ghét, cái này quần tên đáng chết, lại dám như thế đối xử với chúng ta. Một cái gia tộc Mộ Dung trưởng giả cách ở rất xa quan sát, tức đến không nhẹ. Mau nhìn, con địa quy cùng một cái gai vỡ tiểu đao tiến vào chúng ta bảo khí khố, xong, vậy cũng là chúng ta thế gia mấy trăm năm tích chữ. Một cái khác Mộ Dung Thế Gia lão giả thấy tình cảnh này, nội tâm dị máu. Còn lại Mộ Dung Thế Gia người, không không nghiến răng nghiến lợi, nội tâm căm giận. Thế nhưng Điều này cũng chỉ có thể ở trong lòng phát tiết một thoáng, giờ khắc này chính là mượn cho bọn họ mười cái lá gan, e sợ cũng không còn dám trở lại trước kia bên trong tòa phủ đệ. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì đại ma vương Huyền Thiên tồn tại, khiến cho rất nhiều người cũng không dám tới gần. Ma Huyền Thiên cùng mộ dung khiếu thiên đại chiến tin tức, cũng dường như phong ba giống như vậy, cuốn sạch lấy toàn bộ thành quân vương. Mãi đến tận 2 tháng sau, mới xem như là bình ổn lại. Tiếp theo thời gian nửa năm bên trong, thành quân vương vẫn tính là bình tĩnh, không có tin tức kinh người truyền ra. Mà đại ma vương Huyền Thiên, cũng dần dần bị mọi người lãng quên. Thỉnh thoảng hắn xuất hiện một lần, sẽ khiến cho một trận ngắn ngủi phong ba. Thế nhưng không lâu sau đó sẽ dẹp loạn. Bởi vì Huyền Thiên xuất hiện, bất quá là vì giải sầu, không có ý đồ khác. Mãi đến tận có một ngày, Huyền Thiên lần thứ hai trở thành mọi người trong miệng thường có chủ đề. Kinh Thiên Đại tin tức, Đại Ma Vương phát động rồi. Lần này không biết là nơi nào đến bảy người, dĩ nhiên biết không sợ xuống tìm tới Đại Ma Vương. Ta cũng nghe nói, không nói chuyện vẫn là không cần loạn giảng tốt. Ta nghe nói bảy người kia vật đến từ Tuyền Di Giáo, chính là Tuyền Di Giáo thế hệ tuổi trẻ bảy đại thiên tài, chính đang tại tìm Đại Ma Vương quyết đấu địa điểm ngay khi giữa thành cái kia càn khôn đại trong thế giới, rất nhiều người đều chạy đi nhìn. trong thụ lâu, rất nhiều người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người tựa hồ mới vừa mới vừa nhận được tin tức, giờ khắc này rồn rập đứng dậy muốn đi quan chiến. một bên khác, trong thành khu vực dưới đáy lối đi, nơi này đã người đông như mắc gửi, rất nhiều người bị chặn ở miệng đường hầm. đáng ghét, tuyến di giáo nhân mã sau khi đi vào, lại vẫn phong tỏa thế giới thông đạo. đúng rồi, quá đáng ghét, cũng không biết bên trong đại chiến thế nào rồi. nơi này nghị luận sôi nổi, tiếng oán giận tùy ý có thể thấy được. Minh Mông mà bao la đại địa, có vẻ vắng vẻ. Đây là một cái yên tĩnh thế giới, bầu trời có vẻ tối tăm, nhưng đứng tám bóng người, ở trong gió thổi. Tuyển Di Giáo bảy đại thiên tài, Huyền Thiên lên tiếng, nhìn đối diện bảy bóng người, trong đó ba nam bốn này nữ, dáng dấp đều rất thanh tú. Đúng, Tuyển Di Giáo chính là phải chúng ta đi vào, tiêu diệt người cái này rùa rụt cổ ở thành quân vương bên trong bại hoại. Thả ra chúng ta Tuyển Di Giáo thần minh phân thân, rồi sau đó tự sát tạ tội, mặt khác đã không có người cơ hội lựa chọn, ngoan ngoãn đầu hàng, còn có cơ hội sống sót. bằng không, chờ chúng ta đánh giết người đến thời điểm hết thể đều chậm. Tuyển di giáo bảy đại thiên tài lên tiếng, ở động thủ trước, làm cuối cùng khuyên bảo. Nếu như các ngươi nói xong, liền nghe ta một lời, ngoan ngoãn đi ra thành quân vương, rồi sau đó nói cho các ngươi trong giáo làm việc người, gọi bọn họ sau đó cũng không muốn đến thành quân vương, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói chung gặp phải tuyển di giáo người, ta sẽ không nương tay. Huyên Thiên nói, dĩ nhiên còn nhớ, ở mảnh thứ hai thiên thì bị đuổi giết cùng đường mặt lộ tháng ngày. Tất cả, đều là bãi tuyển di giáo ban tặng, cuối cùng hắn còn bí quá làm liều, bước vào thần ma chiến trường, suýt chút nữa bị ép vào tuyệt cảnh lớn mật, người đây là muốn chết. Tuyển di giáo bảy đại thiên tài gầm lên, rồi sau đó dồn dập hướng về huyền thiên thảo phạt. trong phút chốc, ánh sáng cực nhanh, bảy thanh phi kiếm ngang trời, lao thẳng tới huyền thiên mà đi. con con con. huyền thiên vươn ngón tay, ở mỗi thanh kiếm cuối cùng nhẹ nhàng gậy mấy lần, liền đem bảy thanh phi kiếm toàn bộ đánh bay. ngay sau đó, hắn duỗi ra hai trường, hướng về đối diện hai vị thiên tài hư không đánh tới, dùng vô hình thần lực tiến hành thảo phạt. Phúc. hai vị thiên tài, một nam một nữ, tại chỗ ho ra máu, song song bay ngược rơi xuống đất, xương máu còn trên không trung đồng bền toả ra mùi tanh nhàn nhạt, nhạt, Huyền Thiên Thực Lực kinh người. Trải qua hơn nửa năm thời gian điều dưỡng, sức mạnh của hắn so với trước đây càng ngày càng đáng sợ. Ma đầu, ngươi dám? Một vị này nữ tiên tài hét lớn, bị Huyền Thiên Thực Lực sợ hết hồn. Không có gì không dám, ta chỉ là thất vọng, không nghĩ tới đây chính là tuyển di giáo bảy đại thiên tài. Huyền Thiên lắc đầu, thời khắc này triển khai hồi thiên chỉ, một luồng khủng bố âm dương chi lực xoay tròn, đồng thời bao phủ đối diện năm người. a ở trong tiếng tiêu gạo thê thảm, năm vị tuyển di giáo đệ tử cực lực chống đối, thậm chí còn vận dụng bí bảo bảo vệ thế nhưng đều vô dụng, cuối cùng ở âm dương chi lực dưới hóa thành xương máu. tình cảnh này nếu là bị người ngoài nhìn thấy, không thể nghi ngờ là kinh người. vẹn vẹn một đòn, liền đánh giết truyền di giáo năm cái thiên tài, chuyển ra rất ít người dám tin tưởng. ma, ngươi là cái đại ma đầu trong thiên địa ít có. đáng ghét ma đầu, ngươi dĩ nhiên so với trong truyền thuyết còn muốn hung tàn rất nhiều lần, quả thực là thiên địa không cho, hẳn là bị xét đánh chết. trên mặt đất, một nam một nữ hai cái truyền di giáo thiên tài run lẩy bẩy, bị huyền thiên ma uy bị dọa cho phát sợ. ở bên ngoài, bọn họ là tiếng tăm lừng lây thiên tài toàn bộ tuyển di giáo đệ tử bên trong cũng coi như là tài năng xuất chúng người nguyên bản lời thề son sắt đi vào thành quân vương cho rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ kết quả nhưng không nghĩ tới ở cái này mà vương trước mặt như vậy không đỡ nổi một đòn tuyển di giáo xem ra cùng ta đúng là không chết không thôi huyền thiên cao mày lần này trực tiếp vương ngón tay hướng về phía hai cái thiên tài triển khai điểm long công ầm trong tiếng nổ tung hai cái tuyển di giáo thiên tài thân thể nổ tung hóa thành tàn phiến bay từ phía huyền thiên nhìn mặt đất huyết khí nhìn mấy lần rồi sau đó thân thể ngang trời Hóa thành một đạo màu vàng nóng lưu quang, bay về phía thế giới thông đạo. Rất nhanh, hắn rời đi mảnh này hoang vu thế giới, làm khi Huyền Thiên phá tan ở bên trong phong ấn, đi ra thế giới thông đạo thì rất nhiều người đều là một tràng tốt lên, rồi sau đó rồn dập lui lại, vì đó tránh ra một con đường. Đợi Huyền Thiên triệt để sau khi rời đi, mọi người rồn dập tràn vào cản khôn đại bên trong thế giới, chuẩn bị xem rõ ngọn ảnh. Rất nhanh, mọi người nghe thấy mùi máu, tìm tới chiến đấu nơi. Hiện ra ở tại bọn hắn trước mắt, chỉ có một chỗ máu, cùng với một ít tan nát bộ xương mảnh vỡ. Thật thê thảm. Tuyển Di Giáo Bảy Đại Thiên Tài, liền ngay cả thi thể cũng không có để lại. Rất nhiều người nuốt ngụm nước miếng. Cứ việc ở Huyền Thiên rời đi lúc, rất nhiều người cũng đã đoán được mấy phần kết quả. Thế nhưng nội tâm như trước có chút khó có thể tin. Dù sao, đây là tuyển Di Giáo Bảy vị Thiên Tài, kết quả như trước là chết ở vị này Đại Ma Vương trong tay. Nửa năm vắng lặng, và hôm nay Đại Ma Vương danh tiếng lần thứ hai bị đẩy lên trí cao điểm, trở thành mọi người trong miệng đề tài nghị luận. Huyền Thiên rời đi thế giới thông đạo sau đó, trở về đến phủ đệ, mang theo Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đạo sau đó đi tới Thành Quân Vương cửa thành. Dường như sở liệu, ở đây, hắn nhìn thấy tuyển Di giáo một đám nhân mã, trong đó có Thái Lan bà Lao mấy vị vương giả. Chỉ là song phương đứng thẳng vị trí không giống, Huyền Thiên ở vào thành quân vương bên trong, mà tuyển Di giáo nhân mã, nhưng là đứng ở thành quân vương bên ngoài, không dám quá đáng tới gần. Chương 563, Tứ đại thiên tiêu. Tiểu Súc Sinh, chúng ta tuyển Di giáo bảy đại thiên tại đây. Lẽ nào bọn họ sau khi tiến vào, đến hiện tại còn không có tìm được ngươi? Thái Lan tiên tử hét lớn, ánh mắt sắc bén, phát hiện cửa thành Huyền Thiên. Nói cho các ngươi cũng không sao, bọn họ bảy cái cũng đã chết rồi. Hơn nữa rất thảm, liền thân thể đều không có để lại nửa điểm. Huyền Tiên đáp lại, hướng về phía bà lão này một cái trừng mắt. Cái gì? Cái này không thể nào, chúng ta tuyển di giáo bảy đại thiên tài mỗi một cái đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong tinh anh, làm sao có khả năng sẽ chết chứ? Thái Lan bà lão không tin, cho rằng là nói dối. Đều là ta giết, quả thực là không đỡ nổi một đòn, nói khó nghe điểm, liền ngay cả chúng ta thành quân vương bên trong tên quân đồ các kẻ cũng không bằng. Huyền Tiên lắc đầu thở dài. Người Thái Lan bà lão giận dữ, tại chỗ thân thể vặn mèo hận không thể lập tức vọt vào thành quân vương bên trong tìm huyền thiên quyết đấu đương nhiên nàng trong lòng mình rõ ràng ở thành quân vương bên trong căn bản là không phải là đối thủ của huyền thiên lần trước giao kích mạnh yếu hết sức rõ ràng giờ khắc này nội tâm của nàng chỉ có sự thù hận thậm chí nội tâm sự phẫn nộ đem vô tội thành quân vương cũng cho tính ở trong đó nếu là không có tòa này đáng ghét thành trì e sợ lấy nàng vương giả thực lực đánh bại huyền thiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý được rồi đừng phẫn nộ rồi người đều cao tuổi rồi cẩn thận lựa giận công tâm cuối cùng chết không rõ ràng bạch quy trêu chọc ngươi này con con ba ba nhỏ nhắm lại ngươi cái kia dơ bẩn miệng Bùn tọa thọ cùng trời đất sao lại tùy tùy tiện tiện chết đi Thái lan bà lão gào thét muốn nói tới một bên kẻ đáng ghét nhất cũng không phải huyền tiên mà là cửa thành con kia tiểu bạch quy miệng bốc gác nói ra lời nói làm người phẫn nộ hận không thể tiến lên đánh rơi tấm kia xuống miệng ngươi tự xưng tiên tử kết quả dáng vẻ như thế xấu thiệt tòi ngươi còn có mặt mũi sống trên coi đời này bạch quy quả trách khiến cho Thái lan bà lão lần thứ hai phát điên tiếng giống giận dữ truyền khắp vạn đại địa truyền di giáo nhân mã cũng vô cùng phẫn nộ làm sao Huyền Thiên đang ở Thành Quân Vương bên trong bắt hắn không có cách nào. Được rồi, ta phải đi. Bất quá, khuyên các ngươi một câu, truyền Di Giáo chính là ta kẻ địch lớn nhất, tốt nhất không cần đi tiến vào Thành Quân Vương bên trong. Bằng không, không quản bọn họ đi vào là nguyên nhân gì, đều sẽ bị ta đánh chết. Trước khi rời đi, Huyền Thiên nhắc nhở, đáng ghét Lão Bà Tử, ngươi nếu như mang cái quy sát, ta liền không mắng ngươi. Bạch Quy trước khi rời đi, nhưng là trêu chọc một câu, lần thứ hai đem Thải Lan bà lao tức đến gần chết, đường đường vâng, giả mang cái quy sát, còn thể thống gì? Tiểu Loan đao lung lay cái mông, mà gót lên mạch quy, cùng rời đi. Rất nhiều người không nói gì, liền ngay cả cái này đoạn đao cũng như vậy vô đức, thế gian ít có. Bất quá hôm nay cửa Thành nói chuyện, nhưng là bị rất nhiều người cho nghe được. Đại Ma Vương cùng Tuyền Di Giáo có quan hệ, trong cuộc sống sau này, Thành Quân Vương khả năng không bình tĩnh a. Có người suy đoán, có cái này linh cảm. Quả nhiên, nửa tháng sau, được xưng là Tuyền Di Giáo tứ đại thiên kiêu hàng Lâm Thành Quân Vương, đồng thời tuyên bố muốn giết chết Huyền Thiên. Rất nhiều người bị kinh động, Thành Quân Vương bên trong như nhấc lên một làn sóng sóng to. Chuyển Di Giáo lúc này đến rồi bốn một thiên tài liền đều đừng trở lại. Huyền Thiên tự nói Nam ở mộ dung phủ bên trong một chiếc giường đá bên trên được xưng là tứ đại thiên tiêu thực lực hẳn là không ít. Ngươi có muốn hay không làm chút chuẩn bị? Tiểu Loan đau lo lắng không có gì có thể chuẩn bị trực tiếp hướng về bọn họ tuyên chiến được rồi. Huyền Thiên nói Phái người này đi tìm cái kia tứ đại thiên tiêu. Bạch Quy gật đầu lúc này hóa thành một vệ sáng biến mất. Khi đêm đến mới trở về nói là làm thỏa đáng. Sau một ngày căn khôn đại trong thế giới nơi này đại địa minh ngông cuốn phong hét giận dữ sạch lấy các vàng. Thực sự là hoàn toàn hoang lương địa phương, dùng để làm phân mộ chính là lựa chọn tốt nhất." Bạch Quy nói thầm, rồi sau đó cấp tốc nhìn về trời cao, nơi đó có 5 bóng người. Ngoại trừ Huyền Thiên ở ngoài, ngoài ra còn có 4 bóng người đem Huyền Thiên hoàn toàn vây quanh. Đây là 4 người thiếu niên, trên người mặc Tuyền Di giáo trang phục, mỗi người ánh mắt như kiếm, chỉ là tản mát ra khí thế, cũng đã đem nơi này nhuộm đẫm thành một luồng chiến đấu bầu không khí. Các người trước tiên lui mở, để cho ta tới gặp gỡ cái này lại ma." Tân Vĩnh mở miệng, thân là Tuyền Di giáo tứ đại thiên tiêu một trong nội tâm của hắn tràn ngập ngạo khí, long huyết công. sau một khắc, thần vinh giống to, đối mặt cái này vị mọi người trong miệng đại ma vương, hắn cũng không dám có chút bất cẩn, vừa mới bắt đầu liền đánh ra cường đại thần thông. có quần quận long khí xuất hiện, thần vinh trên người xuất hiện từng tia từng tia vảy rồng, trên đầu cũng bắt đầu mọc ra hai cái sừng, hình thể bắt đầu biến hóa, phản phất hóa thành một cái long nhân tộc. khá lắm, hẳn là dùng thần long dòng máu, sau đó rèn luyện biến thể thần thông, mới có thể hóa thành dáng dấp như vậy. bạch quy kinh ngạc thốt lên, nhìn ra một chút thành cứu. xác thực, chỉ là thân thể cường độ cũng đã có thể cùng tên tiểu tử thúi này chống lại. Tiểu Loan Đao cũng nói, bị môn thần thông này khiếp sợ. Giết! Tiếng giống giận dữ bên trong, hóa thành Long Nhân hình thể tần vĩnh vọt tới trước, bên ngoài cơ thể thần lực phun trào, bao vây nắm đấm đánh về phía Huyền Thiên. Cùng lúc đó, Huyền Thiên cũng chuyển động, hắn bên ngoài cơ thể khí diễm thiếu đốt, tương tự dùng thần lực bao vây nắm đấm thép về phía trước đòn đánh. ầm! Trong tiếng nổ, Song Vương lần va chạm đầu tiên, sức mạnh kinh khủng quét tán, khiến cho cách đó không xa chín ngọn núi lớn đột nhiên bạo liệt. Ngươi rất mạnh, thế nhưng chỉ có thể trở thành là ta đã đặt chân khiến cho ta dương danh vạt cổ, Tân vĩnh cười to, trong tay nắm đấm thép lần thứ hai thảo phạt, đánh về phía huyền tiên đầu. cùng ta tưởng tượng không giống, hẳn là vừa vặn ngược lại, dùng các ngươi tuyển di giáo tứ đại thiên tiêu tên, thành tựu ta vô thượng uy nghiêm. huyền tiên quát chói tai, không hề nương tay đòn đánh. tuyển di giáo cùng hắn hiển nhiên đã không chết không thôi. trước bảy đại thiên tài bị đánh giết, hiển nhiên không đủ để uy hiếp tuyển di giáo. nếu như lại giết chết bốn người các ngươi thiên tiêu, hẳn là có thể chấn động toàn bộ tuyển di giáo đi. huyền thiên cười gằn, ngươi bực này tuyệt thế đại ma, thiên địa không cho đang chém nên bị diệt. Hôm nay, ta liền vì dân trừ hại, giết chết ngươi tên ma đầu này." Tần Vĩnh đáp lại, tiếp tục cùng Huyền Thiên giao phong. Hai người đại chiến, thiên băng địa liệt, từ giữa không trung đánh tới bầu trời. Ở mảnh này hắc hát ám bên trong không gian, hai bóng người lại như vậy rực rỡ. Huyền Thiên tóc bay lượn, toàn thân tràn ngập màu vàng nóng khí diễm, thảo phạt sắc bén, gần giống như một vị thượng cổ chiến thần, phóng ánh mà chói mắt. Tần Vĩnh không ngừng giết đảo, thân thể đồng dạng tỏa ra quang mang, màu đỏ nhạt khí diễm bao phủ cái này thân thể của hắn, gần giống như một vòng hoàng hôn đang di động hai bóng người thỉnh thoảng va chạm, thỉnh thoảng phân tán, đánh cho nhiệt huyết sôi trào. Vị này tuyển di giáo thiên tiêu tuy rằng cường đại, thế nhưng liền ngay cả mộ dung khiếu thiên cũng không bằng. Bạch quy bình luận, có thể thấy được vị này tần vĩnh dần dần ở hạ phong. Ẩm, tần vĩnh gào thét, từ trong bầu trời thoát ly mà ra, trên không trung rút đến xa xa hai tòa đại chiến, rồi sau đó cô động thành mười mấy trượng lớn tiểu, lấy này làm cái này vũ khí tác chiến. Huyền thiên chứng mắt, đánh ra hồi thiên chỉ thần thông, dùng âm dương lực lượng xây vụn hai ngọn núi lớn. Tất cả những thứ này vẫn không có xong, hồi thiên chỉ sau đó. Huyền Thiên có ngay sau đó đánh ra Thiên nhãn thần thông, ở loạn thạch tung tóe bên trong, hướng về đối diện bắn ra một đạo khủng bố trùng sáng. Phúc. Tần Vĩnh chúng chiêu, trong miệng thổ huyết, bụng bị xuyên thủng ra một cái độc lớn, ngũ tạng lục phủ đã phá vụt, vết thương nhìn thấy mà giật mình. Không được, Tần Vĩnh dĩ nhiên thất bại, quả thực là cho chúng ta tuyển di giáo mất mặt. Mặt đất, một vị tuyển di giáo thiên kiêu phỉ nổ, rồi sau đó móc ra một mặt cổ lão cái gương nhỏ, hướng Huyền Thiên. Luân Thiên kính, trong tiếng hét vang, một ánh hào quang bắn ra, Huyền Thiên biến sắc mặt, chỉ cảm thấy bên người không gian dĩ nhiên động lại. Hắn Dĩ nhiên không cách nào nhúc đích, là không gian kính. Trong truyền thuyết thượng cổ thần khí, cái này mặc dù là hàng ái, thế nhưng uy lực như trước kinh người. Tiểu Loan Dao kinh ngạc thốt lên, nhận ra cái gương này. Không được, cái tiểu tử thúi kia không thể động đậy. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, thế nhưng ngay sau đó biến sắc mặt, nói, cái này quần ngái con, Dĩ nhiên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Theo Bạch Quy tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy một cái khác truyền di giáo thiên tiêu. Giờ khác này móc ra một tòa tháp tháp đến không trung, nguyên bản to bằng lòng bàn tay tiểu tháp đến không trung, liền lập tức giải ra theo gió. Hóa thành dài mấy chục trượng, đập về phía Huyền Thiên. Và hành. Đòn đánh này, tức đánh vỡ, đọc lại không gian, cũng bắn trúng Huyền Thiên, vững chắc đánh vào bờ vai của hắn bên trên. Nhất thời, máu tươi tung tóe. Huyền Thiên trên bả vai xuất hiện vài tia vết nước, có rất lớn một miếng da bị hất đi. Cái này thạch tháp hẳn là một cái bán thần khí. Bất quá cũng còn tốt, đây là thành quân vương bên trong, phần lớn uy lực bị áp chế. Bằng không tên tiểu tử thúi này cũng không phải chỉ rơi một miếng da đơn giản như vậy, e sợ toàn bộ thân thể đều phải bị đập vỡ tan. Bạch Quý nói: tái sinh máu thịt. Huyền Thiên la lên khôi phục thân thể, nhìn về đại địa, nơi đó có ba cái tuyển di giáo thiên tiêu, một cái cầm trong tay một chiếc gương cổ, một cái khác cầm trong tay vừa triệu hồi thạch tháp, mà cái cuối cùng nhưng là cầm một tấm màu đen cung lớn. xem ra tuyển di giáo là có chuẩn bị mà đến. bất quá hôm nay như trước là muốn bị ta đánh chết. Huyền Thiên nói trên mặt tươi cười. bất quá nụ cười này cũng không một chút nào ôn hòa, thậm chí là tràn ngập sát khí. mới vừa rồi bị không gian cầm cố, lại bị thạch tháp đánh như vậy một cái, Huyền Thiên nội tâm đã lửa giận tiêu đốt, đến bạo phát cực điểm. trước hết giết chết ngươi. Huyền tiên hất mắt, đánh ra Trần thế thần thông. Sau lưng hắn, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, tay nắm một thanh kiếm lớn, giờ khắc này vung dậy, hướng về Tần Vĩnh mạnh mẽ vừa bổ, thả ra một đạo kiếm khí. "Cho ta đọc lại." Mặt Đất, cầm trong tay bảo kính thiên kêu hét lớn, đem luân thiên kính hướng về phía tia kiếm khí kia, phải đem vùng không gian kia cho cầm cố. Nhưng mà, đáng sợ một màn xuất hiện. Không gian đọc lại, thế nhưng kiếm khí vẫn như cũ đi tới, gần giống như một đạo thế không thể đỡ mũi tên nhỏ, cắt ra không gian, chạy về nơi Tần Vĩnh trước người, đem đầu của hắn trò chia ra làm hai. Đến chết Tần Vĩnh trên mặt vẫn là khó có thể tin vậy mắt. Đúng, hắn quá tin tưởng cái kia mặt cổ lão gương, cho rằng có thể tạm dừng tất cả. Nhưng không nghĩ tới, kia kiếm khí này càng như vậy sắc bén, có thể cắt ra động lại không gian. Trên mặt đất, ba vị tuyển di giáo thiên kia cũng là kinh hãi, nhìn đạo kia chậm rãi biến mất bóng người màu đỏ ngỏm, viên mắt bên trong có thần sắc không dám tin. Không sai, không hổ là thành quân vương bên trong, người người đều hoảng sợ đại ma. Bất quá, hôm nay liền chết trong tay ta được rồi. Cầm trong tay màu đen cung lớn thiếu niên nói, rồi sau đó nhặt lên trên mặt đất một cái thạch côn quất lên cung lớn bên trên, nhắm ngay Huyền Thiên. Bang! tiếng dây cung kinh thiên, Thạch Côn hóa thành một đạo màu đỏ rực lưu mang, bay về phía Huyền Thiên mà đi. Chương 564, Thí Ma cung. Ầm. Trong tiếng nổ, Huyền Thiên mài năm đấm thép, đem bay vút lên trời Thạch Côn mài thành mảnh vỡ. Đây chỉ là bắt đầu, kinh người hơn còn ở phía sau. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, chết tiệt ma. Vị này cầm trong tay Hắc cung thiếu niên nói, rồi sau đó đưa tay mang tới chín cái cành cây, từng cái hướng về Huyền Thiên đến. Liên tiếp chín đạo tiếng dây cung vang lên mỗi một thanh âm cũng như cùng sấm sét giữa trời quang, kinh thiên động địa. Tổng cộng 9 đạo ánh sáng đỏ trước sau bay về phía huyền thiên mà đi. Cho ta thoái. Huyền thiên hét lớn, hai trưởng như cối xay như thế chuyển động, đem 9 đạo phóng tới ánh sáng đỏ toàn bộ đập nát. Thân thể của hắn đáng sợ, đã đến tê nguyền độ kinh người. ở thành quân vương bên trong, rất nhiều thứ đều bị áp chế, bởi vậy có rất ít đồ vật có thể làm hắn bị thương. Nhưng mà vào đúng lúc này, bàn tay của hắn dĩ nhiên có một ít mơ hồ đau đớn đưa mắt quan sát lúc càng đã sưng đỏ. Tốt uy lực kinh người chỉ là nắm lấy bình thường cành cây làm mũi tên liền bắn ra kinh thiên động địa hiệu quả hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đây là một cái thần công huyền tiên kinh ngạc thốt lên sững sờ nhìn này thanh hắc cung đồng thời trên mặt đất bạch quy cùng tờ hờ hê hê, -hê u loan đao cũng chú ý tới điểm này tốt kinh người a chẳng lẽ này chính là thượng cổ thần khí Tờ hờ hê hê, -hê u loan đao nói sẽ không có sai này chính là trong truyền thuyết thí ma cung thượng cổ lưu truyền tới này thần khí bạch quy kinh ngạc thốt lên mắt nhỏ chừng chừng rất thấy thèm bên kia cầm trong tay hắc cung thiếu niên nghe vậy cười to nói, không sai, đây chính là trong truyền thuyết thí ma cung, thần khí cấp bậc bảo vật. Chỉ là ở thành quân vương bên trong, nay cung lực đạo bị áp chế rất nhiều, bằng không trên trời cái kia đại ma sớm đã bị ta bắn chết. Thực sự là bảo bối tốt, không biết có thể hay không mượn ta xem một chút, chờ một lúc sẽ trả lại cho ngươi. Bạch quy nhảy lên, đưa ra điều kiện như vậy. Ngốc nết tới nhỡ linh, cúp cho ta, bằng không liền ngươi một đạo bắn giết. Cầm trong tay thí ma cung thiên tiêu đáp lại, hung thần đắc sát. Không nên bị bên trên con kia tiểu quy phân tâm. hồng ta hiện đang liên hiệp, cấp tốc đánh giết mặt trước cái kia đại ma. Thu hồi lao tổ phân thân, để tránh khỏi đêm giải lắm mộng. Bên kia, cầm trong tay luân thiên kính thiếu niên nói, quyết định lấy thủ đoạn lôi đỉnh giết chết huyền thiên. Được, ngươi trước tiên cầm cố, sau đó ta hoang man tháp cùng thí ma cùng một đạo thảo phạt, chết để muốn tên kia mạn nhỏ. Cầm trong tay thạch tháp tiên kêu nói, được. Đồng ý văng lên, vị tiêu thiên tiêu dơ lên luân thiên kính, lần thứ hai nhắm ngay huyền thiên, chuẩn bị cầm cố không gian. Nhưng mà, vừa lúc đó, khiến cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát tội Luân thiên kính đột nhiên một cái lay động, dĩ nhiên thoát ly vị này tiên kêu bàn tay hướng về bên trên bay đi, khiến cho vị này Thiên Tiêu có chút không ứng phó kịp. Cong. đồ sắt va chạm âm thanh xuất hiện. ở bạch quy trước người, Thình Nhờ có một cái nồi nhỏ, bên trong bày đặt một khối trắng toát kỳ dị hòn đá nhỏ, ngoài ra còn có một mặt cổ lão cái gương nhỏ. Thình Nhờ chính là vừa nãy vị thiếu niên kia luân thiên kính. nhìn thấy không, đây là bản thân ở trước đây thật lâu cấp đến đồ vật, tên là hấp bảo thạch cùng tụ Bảo hoa. cái này không tính, cái này gương soi mặt nhỏ đều bị ta hấp lại đây. bạch quy hưng phấn, dùng sức lắc lắc thở hở hế, hế u nào. nhìn thấy, thực là không tuổi thứ tốt nếu là có thể lần sau cho ta mượn cũng dùng dùng tớ hờ hê hê ú loan đao đáp lại không ngừng mà lấy làm kỳ giữa bầu trời huyền thiên cũng nhìn thấy màn này không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường cái kia nồi nhỏ cùng cái kia hấp bảo thạch từ lúc nguyên rùa nơi bên trong hắn liền nhìn thấy bạch quy sử dụng qua chỉ là không có nghĩ đến người này hôm nay dĩ nhiên hút tới bán thần khí cái này gương soi mặt nhỏ lực sát thương không đủ vì lẽ đó rất tốt hấp thụ còn cái kia thạch tháp cùng thí ma cùng liền không phải tốt như vậy làm bạch quy nói rồi sau đó lấy ra cái gương nhỏ đặt ở móng đuốt bên trong quan sát, dừng tay, ngươi đến cùng đang làm gì? vị tiêu thiên tiêu giật nảy cả mình, cam tức bạch quy, ta liền mượn tới xem một chút, kết quả ngươi không chịu. hiện tại này quy ta, bạch quy đáp lại, đem luân thiên kính cho ôm vào trong ngực, bảo bối này sau đó liền thuộc về nó, làm sao có khả năng giao ra? câm miệng, ngươi cái này đáng ghét đồ vật, lại dám trong bóng tối dở trò lừa bịp. vị này thiên tiêu giận dữ, không có luân thiên kính, đối phó huyền thiên hiển nhiên là có chút không khỏi. nhưng mà càng làm hắn cảm giác gây go sự tình phát tới nhờ này con quy quá đáng ghét dĩ nhiên đem luân thiên kính nhắm ngay bọn họ cho ta định trong tiếng hét vang bạch quy khống chế luân thiên kính thả ra thần quang cẩm cố vùng không gian kia người ba cái tuyển di giáo thiên kêu khóc không ra nước mắt không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy thời khắc này thân thể hoàn toàn bị cẩm cố liền ngay cả nói chuyện cũng phải dựa vào thần niệm đến truyền đạt miệng cũng không mở ra được khá lắm không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ngươi người này còn rất hữu hiệu huyền tiên tán thưởng thời khắc này đi tới mặt đất nguyên bản hắn muốn đối phó cái này ba cái thiên tiêu hiển nhiên là có chút khó khăn chỉ là cái kia một mặt luân thiên kính cũng đã làm nó đau đầu. Không gian cầm cố sau, trừ phi là lấy ra tờ hờ hê hú hoàng ấn đến phá toái hư không, bằng không hắn còn thật không có những phương pháp khác. Đương nhiên hữu hiệu, thời khắc mấu chốt, nếu là ta phát huy, chính là vương giả thấy ta cũng đau đầu hơn. Bạch Quy rào giật đắc ý. Đáng giá biểu dương, chỉ là hôm nay chúng ta có thể thu được ba cái thượng đẳng đồ vật. Huyên thiên nói, rồi sau đó cầm lấy thí ma cùng, thả ở trong tay quan sát. Cái này cung kỳ lạ, toàn thân đen nhánh, không biết là lấy cái gì tài liệu chế tạo, trọng lượng dĩ nhiên cao tới triệu cân có thể so với một ngọn núi nhỏ, Huyền Tiên nhẹ nhàng kích thích mấy lần dây cung, nhất thời một loại cứng cỏi gậy tiếng vang lên, mười phân rõ ràng ròn. tốt cung, Huyền Tiên than thở, yêu thích không buông tay. Ngươi người này, dĩ nhiên thừa dịp ta không chú ý, cướp ta bảo vật. Bạch Quy xì răng niết miệng, phát hiện Huyền Tiên không đạo đức hành vi. Các ngươi đã đã nhân thủ một cái bảo vật, như vậy còn lại thạch tháp liền quy ta. Tự thở hê, hê ú loan đau nói, thương phấn sông lên trước. đáng ghét, chính ngươi chính là một món bảo khí, còn muốn cái kia thạch tháp tới làm chi? Trở lại cho ta. Bạch quy vội vã kéo lấy tờ hờ hê hê u loan đao, đưa nó cho kéo đến phía sau của chính mình. Trời đánh, bổn tọa chính là thần minh linh hồn, tự nhiên có thể sử dụng bảo khí đối địch. Tờ hờ hê hê u loan đao ở nào, rồi sau đó triển khai cổ lão một môn nội vật, lập tức thoát ly bạch quy lôi kéo, đi tới thạch tháp bên người, đem cất đi. Không có thiên lý a, ngươi vốn là một cây đao, dùng để đối địch, vì sao còn muốn còn lại bảo khí? Bạch quy gào khóc, đem tờ hờ hê hê u loan đao nhỏ tới, muốn đào ra thạch tháp. Hai tên này đùa giỡn, khiến cho bên kia ba cái tuyển di giáo thiên kêu nghiến răng nghiến lợi đúng quá đáng ghét đám người này không chỉ dùng bảo vật đem bọn họ cầm cố giờ khắc này lại vẫn ở ngay trước mặt bọn họ chia cắt bảo vật quả thực là coi bọn họ không có chỗ dung ở dừng tay các ngươi bang này át tặc mau đem bảo vật trả cho chúng ta một cái thiên tiêu dùng sóng tinh thần hô to vô chi tiểu nhi cái này đều là chồng ta bảo khí đã cùng các ngươi không có nửa cái mao quan hệ bạch quy đáp lại đột nhiên ánh mắt sáng lên thả ra tờ hờ hê u lon nào, đi tới ba cái thiên tiêu bên cạnh ngươi người này muốn làm gì ba người đều có một loại cảm giác xấu nghe lời của ta, chủ động thả ra các ngươi nghe hoàng cung, để ta đi vào tìm bội. Bằng không, có các ngươi lãnh đủ. Bạch quy nhắc nhở ba cái tuyển di giáo thiên kiêu nghe vậy, nhất thời trong lòng cười lạnh, gọi bọn họ mở ra nghe hoàng cung. Đùa gì thế? Bên trong nhưng là cả đời thu gom, tại sao có thể dễ đáng cho người khác quan sát đây? Vất quá, làm bạch quy móc ra lệnh léo đại khảm đạo sau ba cái tuyển di giáo thiên kiêu vẫn là ngoan ngoãn mở ra nghe hoàng cung. Không có những nguyên nhân khác, liền bởi vì cây đao này ngoại hình thật đáng sợ, không có ai hoài nghi có thể bổ ra một ngọn núi lớn. Cái này còn tạm được. Bạch Quy đáp lại, rồi sau đó dò ra thần thức, tiến vào tìm đòi. Rất nhanh, người này liền vui mừng không thôi, ở hi trong tiếng cười chuyển hết người khác bảo khố. Rất tốt, ba người các ngươi không sai. Bùa tọa liền tha các ngươi một con đường sống, lột bỏ các ngươi một tầng tu vị. Bạch Quy nói, đem ba cái Thiên Tiêu tu vị đặt xuống một tầng, biến đến ba chủ cảnh giới, rồi sau đó lần thứ hai chuyển động luân thiên tính, khiến cho không gian khôi phục nguyên dạng. Đáng ghét, ta là tuyển di giáo bên trong Thiên Tiêu, lại bị người tức mất tu vị. Trời đánh, thù này không đội trời chung, thân là Thiên Tiêu dĩ nhiên như vậy đối xử, cái này so với giết ta còn đáng trách, ta nhất định phải báo thù. ba cái thiên tiêu dồn dập giống to, dồn dập thả ra kiếm khí, giết hướng về huyền thiên. Dầm rầm rầm, trong tiếng nổ, huyền thiên liên tiếp đánh ra ba trưởng, mỗi một trưởng đều có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng lực lượng, phân biệt tấn tượng ba người thiếu niên. ba cái tuyển di giáo thiên tiêu tiêu thảm thiết, ở thảo phạt bên trong thân thể phá vụ, bay ra rất nhiều máu tươi. vô chi, ta đều tha các ngươi một con đường sống, kết quả hay là muốn phản kháng, lần này xuống địa ngục đi. bạch quy nói chuyện, hướng về phía mặt đất động máu nói. Ừ. những thứ này Tuyền Di giáo đệ tử, ta đều không muốn thả bọn họ nửa cái đường sống." Huyền Tiên lạnh lùng nói, nhìn trên mặt đất máu tươi một chút, rồi sau đó rời đi. Rất nhanh, Tứ Đại Thiên Kiêu chiến bại sự tình, liền dường như nổ tung tin tức giống như vậy, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thành Quân Vương. Không hổ là trong truyền thuyết đại ma, thậm chí ngay cả Tuyền Di giáo Tứ Đại Thiên Kiêu cũng đánh bại. Đáng sợ, nhân vật như vậy thật sự chọ không được. Tuyền Di giáo đắc tội rồi như vậy lại ma, é sợ muốn thật sự đau đầu. Ở thành Quân Vương bên trong, ai có thể cùng cái này đại sát tinh chống lại a? rất nhiều người ở trong tiểu lâu nghị luận sôi nổi, đồng thời là cẩn thận từng ly từng tí một, sợ bị đại sát tinh nghe được. mặt khác, vẫn ở thành quân vương cửa chờ đợi tuyển di giáo đoàn người, cũng nghe được tương tự tin tức. cái kia đang ghét tiểu xúc tới nhờ, dĩ nhiên như vậy người tiên. thái lan bà lao năm chặt năm đấm, vô cùng phẫn nộ. quên đi, quản không được nhiều như vậy. trước tiên tạm thời tha hắn một lần, làm không cẩn thận sau đó, chúng ta toàn bộ đại giáo đều muốn đi vào thành quân vương bên trong. cùng hắn bước cũng lên, trái lại không tốt. bên trên, một lao giả khuyên bảo, cũng là tuyển di giáo một cái vương giả. Ngươi là nói, lần trước để lại chiến tranh, liền muốn ở hôm nay xuất hiện. Thái Lan bà lão biến sắc. Không sai, đây là một hồi không có song xuôi chiến tranh, lần trước đại chiến, không có kết quả. E sợ muốn đến chiều nay mới có thể kết thúc. Ông già kia nói, ánh mắt sâu xa. Đáng ghét, nếu như như vậy chiến tranh bạo phát, sợ là chồng ta tuyển di giáo cũng sẽ khó giữ được. Thái Lan bà lão khoe miệng co giật. Không có cách nào. E sợ không chỉ là chồng ta tuyển di giáo, chính là vùng thế giới này cả nhân tộc đều sẽ khó giữ được. Sắc mặt lão nhân khó coi. Đại kiếp nạn. Đây mới thực sự là đại kiếp nạ. thượng của một trận chiến không có kết thúc, lại muốn lưu cho chúng ta." Thái Lan bà lão lắc đầu. Quanh thân rất nhiều tuyển di giáo người hiển nhiên biết một ít bí mật, sắc mặt đều hết sức khó coi. "Đi thôi, không rảnh xen vào nữa tên tiểu tử thúi này." Lão nhân bắt chuyện, rồi sau đó mang theo tuyển di giáo một đoàn người ngựa rời đi. Chương 565, tuế Nguyệt đại kiếp nạ. Thành quân vương bên trong trước sau như một náo nhiệt, đặc biệt là Huyền Thiên đánh bại tứ đại thiên kiêu sau đó, trên đường phố nghị luận cùng tiếng giao lưu đều nhiều hơn không ít. Mộ Dung phủ bên trong Huyền Thiên nhàn nhã ngồi ở trên ghế, bên trên là Bạch Quy cùng tiểu loan Đao. Lần này giết tứ đại thiên tiêu sau đó, ta đoán Tuyền Di Giáo sẽ an phận không ít, sau đó không còn dám đến Thành Quân Vương bên trong quấy rối. Bạch Quy trừng hai mắt, nói như vậy. Không, ngươi sai rồi. Tuyền Di Giáo sẽ không giảng hòa. Sau đó, bọn họ khẳng định còn có thể phái càng mạnh mẽ hơn thiếu niên tới nơi này giết ta. Huyền Thiên nói, rất rõ ràng Tuyền Di Giáo quyết tâm. Dù sao, đây là một cái thiên cổ đại giáo, nếu là nói bị hắn như thế một cái nho nhỏ nhân vật dọa sợ, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Chuyến đi ra bên ngoài, e sợ tuyển di giáo huy nghiêm đều muốn quan giác. Huyền Thiên hiểu rất rõ cái này giáo phái, vì bắt được đạo kia thần mình phân thân, sẽ không trừ thủ đoạn nào nghĩ biện pháp, mãi đến tận mục đích đạt đến mới thôi. Chỉ là khiến cho Huyền Thiên không nghĩ tới chính là tiếp theo hai tháng bên trong, tuyển di giáo dĩ nhiên không có một chút nào động tĩnh. Trời ạ, thành quân vương cửa tuyển di giáo nhân mã dĩ nhiên một cái cũng không có, thật giống bọn họ đã đối với chúng ta từ bỏ phong tỏa. Bạch quy dò xét trở về, biểu thị khiếp sợ. Cái gì? Dĩ nhiên có tình huống như vậy? Huyền Thiên nhảy lên bị sợ hết hồn hắn không nghĩ tới tuyển di giáo có một ngày dĩ nhiên sẽ bỏ qua đối với hắn quản chế cái này không thể nào đi tuyển di giáo đối với đầu của ta tình thế bắt buộc sẽ không dễ dàng từ bỏ huyền thiên suy nghĩ vẫn là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi sự thực chính là như vậy nếu ta đoán không lầm bọn họ nhất định là bị chúng ta đánh sợ liên tiếp chết đi bảy đại thiên tài cùng với bốn vị thiên tiêu đổi làm bất luận cái nào đại giáo đều sẽ đau lòng bạch quy ổn nào kiên trì bộ lực cái này không tính sẽ là tuyển di giáo âm chứ huyền thiên như trước không thể tin được Quyết định tự mình đi ra ngoài nhìn qua, đi tới thành quân vương cửa thành, Huyền Thiên cẩn thận dò xét, thật không có tuyển di giáo bất luận người nào mã, liền ngay cả còn lại đại giáo cái bóng cũng thiếu rất nhiều, lẽ nào là tuyển di giáo từ bỏ? Huyền Thiên sững sở, không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, bất quá vì lý do an toàn, hắn không có đi ra khỏi thành quân vương nửa bước, sợ là tuyển di giáo một cái âm nhưu. Nửa tháng sau, thành quân vương bên ngoài đại giáo người đã biến mất nửa bóng người đều không, cũng không có một cái đại giáo đứng thủ tại chỗ này, thực sự là kỳ quái, lẽ nào vùng thế giới này đại giáo? đã giải trừ đối với thành quân vương phong tỏa sao? Bạch quy đứng ở cửa thành miệng, vẻ mặt nghi hoặc, là rất kỳ quái, ta có một loại dự cảm xấu. Huyền thiên cao mày, có cái gì tốt lo lắng? Chúng ta đang ở thành quân vương bên trong, mặc dù là trời sập xuống, cũng việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Bạch quy nói, không có một chút nào ưu sầu. Cũng đúng, dù sao cũng là thành quân vương bên trong, coi như là thần minh đến rồi, ta cũng không sợ hãi. Huyền thiên gật đầu, thế nhưng nội tâm, luôn cảm giác có chuyện lớn muốn phát sinh, chỉ là tất cả đại giáo rút đi tin tức, cũng đã làm hắn không rõ mà ngoại giới đã là hỗn loạn một mảnh, song thượng cổ thời kỳ để lại đại chiến sắp xảy ra, đó là thiên cổ đại kiếp nạn a. Nhân tộc có thể hay không diệt vong, chúng ta thành chỉ có hay không còn có thể không việc gì. Ta muốn còn sống, không muốn từ này hóa thành một nắm cắt vàng, hy vọng đại kiếp nạn không muốn nhiễm đến trên người ta. Nhân tộc bên trong tòa thành lớn đã ầm ỹ khắp trốn, các loại tiếng bàn luận phập phồng đan xen. Mặc dù là đông thổ bên trong xung quanh địa khu một ít thành lớn, cũng là như vậy. Mọi người tựa hồ cảm giác được tận thế, biến dường như con kiến trên chảo nóng, nôn nóng không nứt. Hoang dã bên trong một ngọn núi đỉnh, một con ba đầu hoàng kim sư tử nhìn xa không, ba cái đầu uy vũ sinh uy, ở giữa cái đầu kia giờ khắc này tự nói, nói, tuế nguyệt để lại đại kiếp nạn đến, ai cũng trốn không thoát. một ngụm huyết nằm trong, nằm một cái toàn thân huyết hồng, tóc hoa dâm lão nhân, hắn ở thở dài, ánh mắt sâu xa, tự nói, nhân tộc đại kiếp nạn, thế giới đêm sẽ không an bình. một ngọn núi khác bên trong, một lao già ngửa mặt lên trời hét lớn, nói, nhân tộc đại kiếp nạn, ai tới giải cứu, làm không cẩn thận, lần này là thật thế. thanh thiên linh, một tòa tiểu lâu góc nhỏ bên trong, một cái thiếu niên mặc áo trắng run lẩy bẩy da thịt vô cùng ngâm đen, song, song, ta vừa mới mới tiến cấp đến bá chủ cảnh giới, đều vẫn không có hưởng phúc, vợ cũng không có lấy, liền có thể tráng niên mất sớm, thiên địa đại kiếp nhất định sẽ không bỏ qua ta như vậy run rẩy. bạch vân phong run cầm cập, bị dọa cho phát sợ, hắn là nhu linh hồ đệ tử, biết đến tương đối nhiều, biết thượng cổ một trận chiến, muốn để lại tới hôm nay mới xong xuôi, một trăm phản lịch chủ tộc, chính là trong lịch sử chỗ bẩn, chúng ta vùng thế giới này xỉ nhục. chấn tiểu thạch bên cạnh, thanh dương lão nhân ngồi ở xích đu trên, không ngừng mà thở dài hầu như phía trên vùng thế giới này tất cả mọi người cũng dần dần biết rồi đại kiếp nạn sắp xảy ra tin tức, rốt cục tin tức cũng truyền vào thành quân vương bên trong. a, bạch quy ở bên ngoài đi rồi một vòng, liền mặt sám như cho tàn chạy vào, phản phất là làm mất linh hồn như thế. nguyên người, người này làm sao, lại như là như là gặp ma. tiểu loan đau treo trọng, so với gặp quỷ còn nghiêm trọng. thiên địa đại kiếp đến, liền muốn bao phủ vùng thế giới này hết thảy sinh linh. bạch quy gào khóc, cái gì thiên điệu đại kiếp? huyền tiên tử trên ghế nhảy lên, ngay lập tức sẽ nhử mày. mấy ngày nay hắn luôn cảm giác có chút không đúng, mới vừa đã tuyển di giáo rời đi liền khắc hắn nghĩ mãi mà không ra. hiện nay bạch quy mang đến tin tức càng là làm hắn tăng thêm mấy phần bất an. nghe nói lần này đại kiếp nạn chính là nhắm vào đánh giết nhân tộc, rất có thể nhân tộc đều phải bị diệt tộc, còn lại sinh linh một cái cũng trốn không thoát. bạch quy khóc tang. chuyện cụ thể đây, nói đến ta nghe một chút, đến cùng là ra sao đại kiếp nạn? huyền tiên truy hỏi. tình huống cụ thể ta cũng không biết, ngược lại mọi người đều đang nói đại kiếp nạn đồ vật, thành quân vương trở thành rất nhiều người tị nạn nơi mấy ngày nay không ngừng có người tăng cường, Bạch Quý nói. Huyền Thiên nhảy lên đến, cũng lại không làm tiếp được, quyết định đi bên ngoài nghe một chút phong thanh. Sớm ở một năm trước, hắn liền nghe đến Long Nhân tộc bộ lạc nhỏ bên trong có như vậy phong thanh, bảo là muốn hủy diệt nhân tộc. Lúc đó chỉ là cho rằng lời đồn, không có để ở trong lòng, nhưng không nghĩ tới là thật sự. Huyền Thiên hồi tưởng lại, một trận hái hùng kiếp vía, hay là những bách tộc phản đồ đó đã sớm ý thức được hôm nay trưởng đại kiếp nạn này. Đi tới thành Quân Vương bên trong, Huyền Thiên cũng nghe được các loại liên quan với đại kiếp nạn tin tức. rất nhiều người đều lộ ra vẻ vui mừng cảm giác được thành quân vương là đến thiên đường như thế toàn bộ thành quân vương nhân khẩu so với trước đây nhiều gấp đôi không thôi ở như vậy người đông như mắc cửi tình vùng dưới rất nhiều người thậm chí đã đi vào càn khôn đại bên trong đại thế giới tị nạn tất cả đều là đại kiếp nạn âm tiếng nói mà ta nhưng lại không biết là cái gì đại kiếp nạn huyền thiên lắc đầu không có thu được bất kỳ tin tức gì đúng những thứ này chạy nạn mà đến người chỉ biết thuế nguyện đại kiếp nạn sắp xảy ra chuyện cụ thể nhưng lại không biết nửa điểm cuối cùng huyền thiên rốt cuộc biết một chút manh mối nguy lai like, đại kiếp nạn tin tức trước hết là từ nhu linh hồ vô lang sơn tuyến di giáo như vậy đại giáo trong phái truyền tới rất nhiều người chỉ là nghe được một chút phong thanh không biết tin tức nếu như đại kiếp nạn thật sự đến không nghi ngờ chút nào thành quân vương là tốt nhất tị nạn nơi bạch quy nói nhưng là ta thật sự rất muốn biết lần đại kiếp nạn này tình huống cụ thể e sợ cùng long nhân tộc không tránh khỏi có quan hệ huyền thiên nắm tay lần thứ hai nhớ tới cái này làm người phẫn nộ chủng tộc giết lung tung vô tội cướp nhân tộc máu tươi tế luyện ma công bây giờ bỗng nhiên nhớ tới hắn như trước lựa giận ngập trời nhân tộc hưng vong Tu sĩ có trách. Bất kể nói thế nào, cái này cũng đã liên quan đến nhân tộc tương lai. Tiểu Loan đau thở dài. Thời khắc này dĩ nhiên có ngày xưa thần minh uy nghiêm. Đúng, nói cái gì cũng phải tìm hiểu rõ ràng. Dù sao, thân là nhân tộc một thành viên, ta cũng không muốn những kia nhân loại vô tội gặp nạn. Huyền Thiên nói, có ý muốn đi ra ngoài dò xét. Nhưng là, coi như là trời sập xuống, cũng có những đại nhân vật kia gánh vác. Chúng ta như vậy tiểu nhân vật, là lên không được tác dụng mang tính chất quyết định. Bạch Quy chân chờ. Thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng bảo vệ chúng ta nhân tộc quê hương. Hà có thể cho đùa. Huyền Tiên nội tâm đã quyết, quyết định đi xem một chút bên ngoài thời gian. Không lâu sau đó, Bạch Quy móc ra phi hành bảo khí, một nhóm ba cái ra hỏa rời đi thành quân vương. Bọn họ trước sau trải qua ba tòa nhân tộc thành lớn, cảnh tượng kinh người, một luồng tận thế bầu không khí, bao phủ những thứ này thành lớn. Trong thành trì đám người rất nhiều đều là mang theo binh khí trên đường phố, một bộ vạn dân giai binh cảnh tượng. Huyền Tiên hạ xuống, đi tới một tòa trong thành trì, hỏi thăm tin tức, thế nhưng rất nhiều người cũng không biết tin tức. Người nào? Dĩ nhiên vô duyên vô cớ tiến vào chúng ta thành trì. Trong tiếng hét vang cứ không phá vụt, xuất hiện một cái vương giả. Vị vương giả này vừa xuất hiện, ngay khi Huyền Thiên trên người tinh tế đánh giá, khi hắn chứng kiến Huyền Thiên là nhân tộc sau đó, lòng cảnh giác liền thiếu rất nhiều. Ta tới nơi này, là nghĩ còn muốn hỏi liên quan với đại kiếp nạn tin tức. Huyền Thiên mở miệng, nhìn về phía vị vương giả này. Vị vương giả này là một cái người đàn ông trung niên, ăn mặc một con cổ áo quất già, toàn thân bộ xương bành chướng, làm cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Kỳ thực, rất nhiều thứ vẫn là không phải biết tốt. Nếu là một khi biết, hay là nội tâm sẽ có khủng hoảng. Vị vương giả này do dự Nói ra như thế mấy câu nói đến, liên quan đến vùng thế giới này mọi nhân tộc, tại sao có thể lùi bước cùng khủng hoảng? Huyền Tiên hỏi ngược lại, ánh mắt sắc bén. Vị vương giả này ngờ ngơ, bất quá rất nhanh sẽ lộ ra vui mừng vẻ, nói, nhân tộc có người như ngươi, cũng coi như là một cái rất may chuyện. Hy vọng, lần này chúng ta có thể vượt qua lần đại kiếp nạn này. Là như thế nào một lần đại kiếp nạn? Huyền Tiên đặt câu hỏi. Là tuế Nguyệt đại kiếp nạn. Năm đó để lại một trận chiến, bị phủ đầy bụi đi, hay là tới hôm nay sẽ bị mở ra. Vị vương giả này nói. Tuế Nguyệt đại kiếp nạn cùng chiến trường thượng cổ, đó là vật gì? Huyền Tiên không rõ, không nghe rõ. Hẳn là thượng cổ một trận chiến, sắp sửa ở khoảng thời gian này lần thứ hai mở ra, chuyện cụ thể, ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Ngươi đi nơi khác hỏi một chút đi." Trung niên đại hán đáp lại. "Nơi nào có thể thu được cụ thể tin tức?" Huyền Tiên trước khi rời đi, hỏi một vấn đề cuối cùng. "Cái kia đại giáo, hẳn phải biết tình huống cụ thể." Bất quá, đại kiếp nạn đã dần dần tiếp cận, có chút nguy cơ tức sắp giáng lâm, ngươi phải cẩn thận." Vị vương giả này nhắc nhở. Huyền Tiên gật đầu, Rồi sau đó rời đi tòa thành trì này. Chương 566, thời không chiến trường. Sau đó trong thời gian 3 ngày, Huyền thiên khắp nơi bồi hồi, muốn biết liên quan với đại kiếp nạn tin tức. Có thể nói, rất nhiều nơi đều bao phủ tận thế bầu không khí. Thế nhưng, đại đa số người đều là không biết ngọn nguồn, không rõ ràng đại kiếp nạn cụ thể tin tức. Thời khắc này, Huyền thiên đi tới một ngọn núi lớn trên. Ở ngọn núi lớn này cách đó không xa, có một nhân tộc đại giáo, Thiên Nguyên môn. Ai có thể nói cho ta, đây là một hồi ra sao đại kiếp nạn, nguy cơ đến từ nơi nào? Huyền thiên ngửa mặt lên trời gào. Sóng âm đánh tan không trung mây trắng chuyển khắp phương viên một triệu dặm đại địa Tà qua lại đáp ngươi đi đây là một trận chưa từng có đại nạn bao phủ vùng thế giới này tất cả sinh linh một cái giàn nua tiếng thở dài vang lên ở cái này đại giáo nơi sâu xa có một gian nhà gỗ một lão già đẩy cửa mà ra trên không trung chậm rãi đi lại mỗi một bước đều trên không trung lưu lại liên tiếp bóng mở Vẹn vẹn là năm bộ liền tới đến huyền thiên bên người ngươi là huyền thiên kinh ngạc tinh tế cảm ứng hoàn toàn từ trên người lão nhân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì lão nhân trên người mặc áo vải xám chỉ là bên ngoài làm cho người ta cảm giác lại như là một cái thế gian lão nhân. thế nhưng huyền thiên lại biết lão nhân này tuyệt đối không bình thường. một cái hoàng đạo trở lên cương giả, hẳn là cái này thiên nguyên môn lão tổ. bạch quy nói thầm, nhìn trong chọc vào lão nhân này. không sai, ta chính là thiên nguyên môn lão tổ, ba ngàn năm trước cũng đã xuất đạo, bất quá đã sống đủ rồi. lão nhân tự nói, ánh mắt thâm thúy, rồi sau đó nhìn về phía bạch quy. ồ, lao đầu tử, ngươi muốn làm gì, nhìn chung sao? bạch quy cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lão nhân này. rất kỳ dị là thật giống là thái cổ thời kỳ văn tự, vô cùng tham bảo. Lão nhân nhìn chằm chằm bạch quy quy sắc quan sát, phía trên có còn mấy cái cổ lão văn tự. Cái gì? Thái cổ thời kỳ? Vậy cũng là so với viễn cổ thời đại còn phải xa xưa hơn, khoảng cách gần tại có tới ngàn vạn năm xa, người này căn bản không thể. Tiểu Loan Đao kinh ngạc tốt lên. Nó không nói lời nào cũng có tốt, vừa nói chuyện đem lão nhân cho sợ hết hồn. Người cũng không đơn giản. Lão nhân nói, rồi sau đó ánh mắt vào ánh, bắn ra hai đạo đèn trụ giống như ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Loan Đao. Nhất thời, Tiểu Loan Đao người này kêu dẩm thiết. Có một loại bị ánh mắt nắm lấy, không cách nào nhúc nhích cảm giác. "Đừng xem, ta không phải cái gì bảo khí, ta chỉ là thân thể hư hao, bất đắc dĩ tiến vào bảo khí bên trong đáng thương linh hồn mà thôi." Tiểu Loan đao giải thích, khóc không ra nước mắt. Thì ra là như vậy. Lão nhân đem Tiểu Loan đao thả ra. Tiểu Loan đao người này có một loại như chút được gánh nặng, giành lấy tự do cảm giác. Bị lão nhân này ánh mắt cho tóm chặt, nó cả người không thoải mái, phảng phất là rơi vào trong địa ngục. Nhưng là, ta vẫn là cảm giác ngươi không bình thường, không biết là lấy cái gì tài liệu chế thành, dĩ nhiên như vậy có linh tính như là kiện tổn hại thần khí, lao nhân ánh mắt đỏ gắt, nhìn ra tiểu loan đao bất phàm, lần thứ hai đem chảo ở lòng bàn tay bên trong, tiểu loan đao lần này là thật sự khóc không ra nước mắt, bị lao nhân nhiều lần dằn vặt, cách thật lâu mới bung ra. Sau đó, lao nhân đem ánh mắt nhìn về phía bạch Quy. ngươi tuyệt đối không nên xem ta, trên người ta không có cái gì tốt, càng là không có cái gì nghiên cứu tính. Bạch Quy nói, cảnh giác nhìn lao nhân, có, trên người ngươi giáp cốt văn liền rất không bình thường. Lao nhân nói, nhìn chăm bạch quy xem, bạch quy bị xem lông tơ dựng thẳng lên. Nội tâm đều trở nên lạnh lẽo, nói: "Đừng xem, đó là chính ta lung tung vẽ lên đi, không có đặc biệt gì. Không phải ngươi vẽ lên đi, bất quá, hiện tại ta cũng không có thời gian nghiên cứu." Lão nhân thở dài, vung tha Bạch Quy. "Tiền mối." Huyền Thiên hướng về phía lão nhân hành lễ. Lão nhân gật đầu, đưa mắt đặt ở Huyền Thiên trên người đánh giá, nhìn rất nhiều, cuối cùng lộ ra tán dương ánh mắt. "Rất tốt, thiên tư kinh người, nho nhỏ tuổi, liền đã tới lĩnh chủ cảnh giới địa phòng, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Lão nhân hướng về phía Huyền Thiên giơ ngón tay cái lên. "Không nhất định" Con đường tu luyện tràn ngập khúc chiết, chuyện tương lai không ai nói rõ được. Huyền Thiên lắc đầu, ngươi trẻ tuổi, không muốn đối với mình không có lòng tin, ngươi tố chất là ta đã thấy tốt nhất kỳ tài một trong, thành tựu tương lai nhất định tin người. Chỉ là đáng tiếc, một hồi đại kiếp nạn hàng lâm, chúng ta đều lành ít dữ nhiều. Lão nhân nói, biểu thị thở dài. Đại kiếp nạn, Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, ngưng trọng nói, hiện tại tất cả mọi người đều đang nói đại kiếp nạn tin tức, thế nhưng tình huống cụ thể lại là làm sao? Ta căn bản liền không biết bất kỳ tin tức, ta đến nói cho ngươi đi. Lần đại kiếp nạn này đến từ quá khứ, một cái bị phụ đẩy bụi trên trường." Lao Nhân nói, lời nói vô cùng thâm ảo. Kế tiếp thời gian bên trong, hắn hướng về Huyền Thiên ba người tinh tế nói tỉ mỹ đại kiếp nạn tình huống. Nguyên Lai, chân chính căn nguyên, muốn tìm hiểu đến viễn cổ thời kỳ, cái kia chàng trăm tộc phản loạn. Nhưng lại đó, vùng thế giới này 100 chủng tộc đột nhiên làm phản, tùy ý chém giết sinh linh, tạo thành sinh linh đổ thán bi thảm cảnh tượng. Liền, nhân tộc trước tiên khởi nghĩa, cùng cái này 100 phản nghịch chủng tộc khai chiến. Kết quả cuối cùng, là lưỡng bại câu thương. Thế nhưng Bách tộc phản đồ bị rốt cục bị thanh lý phần lớn, chỉ có một chỗ bị di lưu lại. Lao nhân nói, âm thanh có chút bất đắc dĩ. Nơi nào bị di lưu lại? Huyền Thiên Hiếu Kỳ, bức thiết muốn biết đáp án. Đó là một cái chiến trường, nhân tộc còn lại không có mấy, Bách tộc phản đồ đại chiếm tự phong. Ở người cường giả kia héo tàn nhân đại, nhân tộc vô thượng cường giả cuối cùng làm ra một cái kinh người quyết định, bọn họ nâng thân thể trọng thường, đọc lại chiến trường kia, đồng thời đem đánh vào đường hầm không thời gian bên trong để cho tương lai. lao nhân nói, thì ra là như vậy. Bạch quy xem như là nghe rõ ràng mấy phần, nhưng là để cho tương lai, cái kia chẳng phải là hại chúng ta. Huyền Thiên cao mày, không có cách nào. Lão tổ tông lúc đó liền lưu lại di ngôn, giản nhân tộc nhất định phải trở nên mạnh mẽ, tiêu diệt phía trên chiến trường này phản nghịch chủng tộc. Thế nhưng ở cái này mảnh thứ ba thiên địa trên, hiện nhiên không có năng lực đi chống đối phía trên chiến trường này kẻ địch. Lão nhân nói trong thanh âm tiết lộ một luồng bất đắc dĩ, thì ra là như vậy, Tuế Nguyệt đại kiếp nạn dĩ nhiên là chỉ mảnh này đến từ quá khứ chiến trường. Huyền Thiên tự nói cuối cùng cũng coi như là biết rồi một ít tin tức như vậy nếu ngươi hết sức tò mò chúng ta có thể lén lút nhìn một chút chiến trường này lao nhân nói nói ra lời nói làm người khiếp sợ tình huống thế nào quan sát thời không chính là thần minh cũng không cách nào làm được một mình ngươi nho nhỏ hoàng đạo cường giả làm sao có khả năng làm được tiểu loan đau không tin ta đương nhiên không làm được bất quá chúng ta thiên nguyên môn khai sơn lão tổ vậy cũng là siêu việt thần minh tồn tại hắn cho chúng ta trong môn phái lưu lại trí bảo bởi vậy có thể nhìn qua lao nhân nói rồi sau đó chuyển động nghe hoàng cung lấy ra một cái sâm bạch đầu cốt, cái này đầu cốt rất kỳ lạ, toàn thân sâm bạch, thế nhưng có một phần lại là thổ hoàng, mang theo mùi đất. "Lão tổ, nhiều có đắc tội, hi vọng có thể mượn ngươi thánh cốt, đến quan sát một thoáng quá khứ." Lão nhân nói, rồi sau đó ở cái này sâm bạch đầu cốt trên vỗ một cái. Nhất thời, cái này đầu tóc trắng phơ phơ cốt phát ra qua mang, hai đạo kim quang sắc ánh mắt từ viền mắt bên trong bắn ra, lập tức xạ xuyên qua hư không. "Huyền Thiên, lão nhân," cùng với Bạch Quy cùng tiểu Loan dao vào đúng lúc này đem thần thức dò ra, thả ở đầu cốt bên trên, nghị muốn mượn vật này ngắm nhìn quá khứ. Quá khứ tuyết nguyệt vô cùng hoa lệ, gần giống như một mảnh mênh mông hải dương, mênh mông vô bờ. Đây chính là đường hầm không thời gian, gánh chịu vô số quá khứ tuế nguyệt, rất nhiều đã từng là sự tích, ở đây bị hoàn mỹ hiện ra. Mau nhìn, chúng ta khoảng thời gian này, nơi đó có một khối màu đen đại lục, đây chính là phủ đầy bụi chiến trường, liền muốn ở chúng ta thời đại này đi ra đường hầm không thời gian, đi tới trong hiện thật. Lão nhân nói, ra hiệu Huyền Thiên hướng về ánh mắt của hắn phương hướng nhìn tới. Huyền Thiên nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một mảnh màu đen lục địa, mấy vạn dặm diện tích, ở thời không trong phiêu dãng đã vô cùng tiếp cận hiện ở thời điểm này đoạn, đúng là có như thế một khối lục địa, chỉ là đáng tiếc, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhìn sang vô cùng mơ hồ. Huyền Tiên nói. Bên trên, Bạch Quy cũng ở ra giận, nói, chính là a, vật này nhìn sang, quả thực là quá mơ hồ, gần giống như con mắt bị móc xuống như thế, ta cả người không thoải mái. Tiểu Loan Đao cũng nói, đúng vậy. Đường hầm không thời gian một vùng tăm tối, vùng đất này chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái, cụ thể tình hình nhưng không thể nhìn thấy nửa điểm. Hừ, một đám vô tri ngủ ngốc Mở ra đường hầm không thời gian Trên thế giới có mấy người có thể làm được. Các ngươi hiện tại có thể từng nhìn thấy đi, đã là rất tốt sự tình, muốn xem cẩn thận, e sợ trên đời này cũng không có mấy người có thể làm được." Lão nhân nói, đồng thời cho Huyền Thiên một cái bảo lận. "Ồ, này dĩ nhiên mẹ lên." Huyền Thiên dễ dàng lấy ra một đoạn màu vàng đất đồ vật, đó là một đoạn nhỏ tượng đất chân. Giờ khắc này, cái này tiệt tượng đất chân phát sáng, tỏa ra màu vàng đất sương ngủ, bám vào đầu cốt bên trong. Nhất thời, cái này đầu cốt phản phất là thu được viện trợ một dạng, viên mắt bên trong kim quang tỏa sáng gần giống như bắn ra hai cái đèn trụ như thế, trông tiến vào trong hư không. hoa, hù chết lão phu, lão nhân bị sợ hết hồn. bởi vì đường hầm không thời gian bên trong sự vật dĩ nhiên vào đúng lúc này trở nên rõ ràng lên. nhìn thấy chứng kiến chiến trường kia, liền ngay cả phía trên cảnh vật cũng có thể chứng kiến. tiểu loan đao kinh ngạc thốt lên. huyền tiên cùng bạch quy cũng là tinh thần chấn động, nhìn chiến trường kia. đó là một cái phủ đầy bụi mà lại cổ lão chiến trường. thời gian ở trên vùng đất này là đình chỉ. rất nhiều sinh linh thân ảnh động lại ở nơi nào, giống như hoa đá giống như vậy vẻ mặt cứng ngắc đều không phải là nhân tộc lao nhân khỏe miệng co giật xuyên thấu qua đầu cốt quan sát có thể thấy rõ trên vùng đất này sinh linh bọn họ từng cái từng cái dáng vẻ hình thù kỳ quái cùng loài người rất là không giống huyền thiên kinh ngạc thốt lên ở phía trên chiến trường này hắn nhìn thấy xà nhân tộc bước nhân tộc cùng với long nhân tộc chờ thượng cổ phản nghịch chủng tộc thậm chí còn có một chút đấm máu hình ảnh cố định hình ảnh ở những sinh linh này trên người nói thí dụ như bên này một cái lục sĩ xà nhân tộc xà nhân cầm trong tay lại đao đem một nhân tộc ngực cho xuyên thủng Viền mắt bên trong phóng thích tẩm huyết ánh sáng, tựa hồ giết chết một nhân tộc thập phần hư phấn. Bên cạnh, còn có cái long nhân tộc cường giả, trong miệng ở nhai, cái kia dĩ nhiên là nhân tộc một cánh tay, vô cùng tàn nhẫn. Còn có nghị lực ở ngoài, bên kia có một con hắc diệp ma long, móng vuốt chính luồn vào một nhân tộc trong lồng ngực, tựa hồ nắm lấy trái tim kia, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười. Tất cả tất cả, đều khiến Huyền Thiên lửa giận thiêu đốt, hẳn không thể lập tức nhảy vào cái này trận đại chiến bên trong. Bất quá, cũng có phấn chấn nhân tâm tình cảnh. Đây là một nhân tộc đại hán, người mặc cổ lao háo da hổ, tay nắm một cây trường thương tựa hồ đang cao giọng hét lớn ở hắn bên trên mấy long nhân tộc ngã xuống đầu trên đều có một cái độc lớn tựa hồ vừa bị giết chết tất cả bị cố định hình ảnh thế nhưng hiện tại nhìn sang tựa hồ tất cả vừa mới mới vừa phát sinh còn có bên kia một lao giả thổ giáng dấp một tay ôm một đứa bé một tay kia nhưng là nhấc theo một cây đại đao ở bên trong chiến trường mở một đường máu toàn bộ chiến trường nhân tộc lại yếu thế hạ phong quan sát từ đằng xa có thể nhìn thấy nhân tộc cái kia bất khuất thể sống chết phản kháng tinh thần thậm chí có người tộc tình nguyện chết đi cũng muốn trước khi chết kéo xuống hai Ba cái kẻ địch, cho đồng bào nhiều một chút hy vọng. Đáng ghét, quá đáng ghét. Đám xuất sinh này, Huyền Tiên gào thét, nghĩ muốn gia nhập chiến đấu đi chém giết, lại là đáng trách. Thế nhưng, cách chúng ta đã không xa. Nếu là những cường giả này xuất hiện, rất có thể vùng thế giới này nhân tộc sẽ hủy diệt. Lao nhân thở dài, thế nhưng ánh mắt sắc bén, tương tự phẫn nộ. Bất kể nói thế nào, ưu hiếp ta nhân tộc, liền muốn huyết chiến đến cùng. ở tu sĩ một đường, không có kẻ nhu nhược. Huyền Tiên nắm tay, khí thế phóng lên trời. Nói được lắm, chúng ta nhân tộc chính là thượng cổ đệ nhất đại tộc. Há lại là tùy tùy tiện tiện là có thể bị người ta bắt nạt. Lão nhân vì Huyền Thiên gieo họ khen hay, tương tự phát ra âm thanh gào thét, khiến cho phương xa 99 ngọn núi lớn bạo liệt, chấn động tới một mảnh chim bay. Chương 567, huyết ma. Nếu là thiên kiếp, muôn dân hay là không còn hơi sức phản kháng. Thế nhưng như vậy nhân kiếp, huyết chiến đến cùng, không chắc sẽ thất bại. Huyền Thiên ngửa mặt lên trời rít gào, một luồng huyết khí tràn ngập. Xét thực như vậy, ta đồng ý dẫn dắt thiên nguyên môn đệ tử, hết cuối cùng một tia máu tươi, cũng phải bảo hộ nhân tộc. Lão nhân nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhà nhạt vào lúc này hắn còn đưa tay ở đầu cốt trên vũ một cái thu lại cái này tổ truyền thần vật thoáng một cái do dự sau dĩ nhiên đưa tới huyền thiên trước tiền bối ngươi đây là huyền thiên không rõ ta xem vị này khai sơn tổ sư cùng ngươi hữu duyên hay là ở trong tay ngươi có thể phát huy ra cái càng to lớn hơn uy năng cầm đi lao nhân nói đem đầu cốt biếu tặng cho huyền thiên chuyện này tiền bối đây chính là các ngươi môn phái chí bảo a ta nếu là thu lấy e sợ không tốt sao huyền thiên thoái thác không có gì không tốt cho ngươi liền nhận lấy a không muốn lốc đến vô trí mức độ bên trên bạch quy nhắc nhở đá đá huyền thiên cãi mông gọi hắn lưu loát một điểm một bên tiểu loan Đao cũng nói số tiểu tử đó là một vị đã siêu việt thần minh tồn tại nằm ở trên người chỉ mới có lợi không có chỗ xấu ngươi tiểu Hòa bạn đều nói như vậy liền nhận lấy đi ta hy vọng ngươi có thể đối với lần đại kiếp nạn này có trợ giúp lao nhân nói huyền thiên nghe vậy lúc này mới nhận lấy thả ở trong tay nghiên cứu xóa chốc lát một ánh hào quang từ đầu cốt viền mắt bên trong bắn ra xuyên thủng 500 trượng sâu đại địa uy lực kinh người khá lắm, dĩ nhiên có uy năng như thế, e sợ có thể xuyên thủng một cái vương giả. Huyền Thiên thắng phục, thu hồi cái này đầu cốt. Lão nhân thỏa mãn gật đầu, nói đơn giản vài câu sau, liền rời đi. Nói muốn đi bê quan, luyện một môn tuyệt thế thần thông, lấy ứng đối lần này đại kết nạn. Huyền Thiên cũng rời đi, hắn hướng Đông Phi hành, dự định nhìn thế giới này, là có hay không ứng đối lần này đại kết nạn. Cuối cùng, sau hai canh giờ, hắn ở bên bờ một huyết đàm dừng lại. Đây là huyết đàm không lớn, diện tích chỉ có to bằng gian nhà, thế nhưng là rất sâu, to con mắt đi xuống trông phát hiện có tới 3.000 mét chiều sâu ở cái này huyết nằm trong làm người ta chú ý nhất vẫn là phía trên trôi nổi một khẩu huyết quan nắp quan tài trên có thật nhiều xương khô cùng với một tầng dày đặc bụi bặm phảng phất là ác ma ngủ say nơi ngàn năm chưa hề mở ra tràn ngập khủng bố mùi vị huyền thiên dừng lại ngồi xếp bằng ở bên trên một tảng đá lớn trên lặng lặng nhìn cái này huyết quan bạch quy cùng tiểu loan đao nhưng là nuốt ở sau lưng huyền thiên hai tên này run rẩy tựa hồ cảm ứng được cái gì hồi lâu một tiếng nói giàn mùa xuất hiện các ngươi như vậy dừng lại ở bên cạnh ta lẽ nào liền không sợ chết sao Huyền Tiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước huyết quan, nói: "Nội tâm của ta tràn ngập hiếu kỳ, vì lẽ đó dừng lại nhìn. Các ngươi đi thôi. Ta là một cái ma, giết người không chớp mắt, cái này huyết đảm trong dòng máu, đều là một sớm một chiều tích lũy lên thực sự là máu tươi. Vẫn là nắp quan tài trên hài cốt, đều là ngày xưa những kia lại địch, bị ta giết chết sau thả ở phía trên. Thừa dịp ta còn không ma tính quá độ, mau chóng rời đi." Huyết quan bên trong, cái thanh âm kia tái hiện: "Ta đã từng thấy một cái ma, so với ngươi còn đáng sợ, mất đi lý trí lúc, liền ngay cả tiên cũng giết chết rồi một vị." bất quá lúc đó hắn nhưng cứu ta Huyên tiên nói rồi sau đó dùng thần lực khắc lại một cái bóng mờ chính là vị kia thần ma chiến trường trên Trung niên đại ma xoát hai đạo đỏ như màu màu ánh mắt từ huyết quan bên trong bắn ra rơi vào vị này Trung niên đại ma bóng mờ bên trên dĩ nhiên là một vị thượng cổ đại ma huyết quan bên trong truyền ra một cái khiếp sợ tiếng nói ngay sau đó phù phủ tiếng vang lên nắp quan tài trên xương khô bị đánh rơi xuống huyết đàm một trận bụi bặm tung bay lâu không gặp huyết quan bị mở ra từ bên trong lên chính là một cái nam tử con ngươi màu đen kịt phối hợp máu me đầy đầu màu hồng tỏ ra hơn nữa một tấm mặt tái nhợt bằng đã làm cho người ta một loại ma tính cùng hoảng sợ cảm giác đương nhiên kinh người hơn còn ở phía sau làm khi nam tử này đứng lên sau đó huyền thiên mới phát hiện hắn không có huyết đủ cái cổ trở xuống vị trí dĩ nhiên chỉ là sâm bạch hải cốt ngũ tạng lục phủ đều không chỉ có hai cái trên lòng bàn tay còn có một chút huyết đủ khiến người nhìn thấy mà giật mình ngươi làm sao sẽ là bộ dáng này huyền thiên bị sợ hết hồn bạch quy cùng tiểu luan ao đúng là cũng còn tốt hai tên này tuy rằng nhát gan Nhưng cũng là trải qua quen mặt người, mấy trăm năm qua, hình dáng dị sinh linh chưa từng thấy. Ta dáng vẻ rất đáng sợ, đã sớm gọi ngươi rời đi, nhưng đáng tiếc, ngươi không nghe. Huyết ma nói, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi. Đại kiếp nạn sắp tới, như các ngươi cường giả như vậy, mới là chúng ta nhân tộc hy vọng. Huyền tiên nói, đại kiếp nạn, đó là một trận chưa từng có tuyệt hậu tai nạn. Không phải nhân vật như ngươi có thể chống lại, ta khuyên ngươi tìm một chỗ trốn đi. Huyết ma nói, không, ta sẽ huyết chiến đến cùng khó không thể tùy ý phía trên chiến trường kia bách tộc phản đồ xuất hiện đối với chúng ta nhân tộc tùy ý chém giết Huyền Thiên nói một luồng khí thế phóng lên trời còn như cung sư ở gào thét lấy này tuyên thệ chính mình nội tâm kiên định không nghĩ tới liền ngay cả như ngươi vậy tu sĩ cấp thấp cũng đã biết rồi cái kia mạnh thượng cổ chiến trường e sợ người trên thế giới này cũng đã lòng người bàng hoàng đi huyết ma kinh ngạc không biết chiến trường kia người đã ít lại càng ít ta chỉ là may mắn chứng kiến thời không mà thôi Huyền nói rồi sau đó móc ra cái viên này đồ cốt mở ra đường hầm không thời gian rất nhanh Vị này huyết ma cũng chứng kiến cái kia mạnh trong năm tháng chiến trường. Hồi lâu, Huyền thiên thu hồi đầu cốt. Nhưng mà, huyết ma như trước chìm đắm ở trong kiếp sợ. Tuế Nguyệt đại kiếp nạn, xem ra sắp xảy ra, ta coi như là trốn ở 3000m sâu huyết đầm trong, cũng là không cách nào tránh thoát. Hồi lâu, huyết ma hoàn hồn, ánh mắt trở nên sắc bén. Đúng đấy, như vậy đại kiếp nạn, chỉ có liều mạng phản kháng, mới có một tuyến sinh cơ. Huyền thiên nói, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Huyết chiến đến cùng sao? Hay là chính là như vậy, nói cho cùng, ta cũng là một nhân tộc. Huyết ma nói hai đạo ánh mắt bắn ra, chết đi có thể sẽ ra mặt trắng, sắc bén cực kỳ. ngươi cũng đồng ý vì nhân tộc chiến đấu. Huyền Thiên kinh sợ, hắn nguyên bản chỉ là tốt thử một chút xem thái độ, đi xuống tìm vị này mà nói chuyện thiếm, nhưng không nghĩ tới bởi vậy có thể đánh động vị này mà. Đại kiếp nạn sắp tới, ai cũng không trốn được. nếu là nhu nhược, đến cuối cùng trái lại sau đó cũng chết. Huyết Ma nói, đem lần này đại kiếp nạn xem rất thấu triệt, ta thế nhân tộc cảm tạ ngươi. Huyền Thiên nói, không nghĩ tới vị này đại ma như vậy khí. Thời khắc này, nội tâm hắn rung động, cảm giác mình trên người có một môn công pháp rất thích hợp vị này đại ma hóa kiếm khí làm sát khí có thể hái trăng bắt sao môn công pháp này hẳn là rất thích hợp ngươi huyền thiên nói đem phương pháp tu luyện ngưng tụ ra một điểm sáng truyền cho cái này huyết ma chuyện này dĩ nhiên là một môn thượng cổ kỳ thuật huyết ma khiếp sợ thời khắc này quái dị liếc mắt nhìn căn bản cũng không có nghĩ đến phía trên thế giới này còn có cái này hảo phóng tu sĩ có thể tùy ý truyền cho người khác bậc này trần thế thần thông không cần hiếu kỳ ta chỉ là cảm giác môn thần thông này rất thích hợp ngươi huyền thiên đáp lại nếu tiểu tử ngươi như thế hùng hồn ta cũng không thể kêu kiện. cái cửa này thái cổ lục tà trưởng dung hợp thái cổ thời kỳ 6 môn tà thuật, mà ngưng tụ ra một bộ trường pháp, tu luyện tới cuối cùng có thể mở ra lục đạo, là khoáng thế tuyệt học. huyết ma nói, rồi sau đó đem môn công pháp này chuyển cho huyền tiên. dĩ nhiên là lục tà trưởng, trong truyền thuyết môn thần thông này đã sớm ở một vạn năm trước cũng đã thất truyền, không nghĩ tới còn có người biết. bên trên, bạch quy kinh ngạc thốt lên, vô cùng ngỡ ngao. tiểu loan đau cũng là hô to, biết một ít lai lịch. huyền tiên cảm tạ, thu dọn một thoáng môn thần thông này tin tức, làm hắn vui mừng chính là bên trong còn hòa vào vị này huyết ma đối với cái cửa này lục tả trường lĩnh nộ cảm ơn tạ tiền bối khi vọng ta ở trong lần đại kiếp nạn này có thể đủ bộ trưởng pháp này đánh ra khác hào quang huyền tiên cảm kích cuối cùng rời đi nơi này huyết ma liếc mắt nhìn huyền tiên biến mất phương hướng rồi sau đó tự lẩm bẩm thiên địa đại kiếp xem ra ta muốn chuẩn bị sớm làm ứng đối nói xong huyết ma nằm xuống nửa mở rộng nắp quan tài lần thứ hai hợp lại nơi này khôi phục dị vãng miên tĩnh huyền Tiên tiếp tục hướng về đông phi hành sau 3 ngày hắn đi tới vô lăng sơn bên ngoài Một tòa dài vạn trượng đến nguy nga đỉnh cao, đứng vững ở trước mặt của hắn. Ở trên mặt này, đóng Quân trong Trần Thế một cái khoáng thế đại giáo, đồng thời cũng được xưng nhân tộc nơi truyền thừa. Có thể nói, ở vùng thế giới này, Nô Linh Hồ, Vô Lăng Sơn, còn có Truyền Di giáo cùng xưng là Tam đại giáo phái, bên trong từng người đóng quân tiên tồn tại, chính là đứng đầu nhất thế lực. Huyền Tiên đi tới nơi này, là muốn nhìn một chút Vô Lăng Sơn cái này khoáng thế đại giáo động tĩnh. Chỉ là, khiến cho người thất vọng chính là, cái này đại giáo bây giờ không cách nào tới gần, một trận tiên quang bao phủ Vô Lăng Sơn, ở ngoài người không thể tới gần. Huyền Tiên cách ở rất xa phóng tầm mắt tới, lại là không có bất kỳ phát hiện. Bởi vì Vô Lăng Sơn mặt trước sương mù nồng nặc, liền ngay cả thần nhãn cũng không cách nào nhìn thấu. Nguyên bản muốn nhìn một chút cái này đại giáo phản ứng, bây giờ nhìn lại, là tới một chuyến vô ích. Huyền Tiên thở dài, liền muốn rời khỏi. Bất quá vào lúc này, hắn ở Vô Lăng Sơn phía dưới, phát hiện bóng người tung tích. Đây là một cái lão nông, cầm cuốc sắt, chính đang tại Vô Lăng Sơn phía dưới một mảnh điển viên bên trong, khai khẩn thổ địa. Lão nhân gia, ngươi là Vô Lăng Sơn người sao? Huyền Tiên xuống hỏi dò. Đồng thời một trận lực lượng tinh thần ở lão nhân này trên người đánh giá không có bất kỳ sóng thần lực, lão nhân này vô cùng bình thường, như cái phàm nhân gầy gò gió có thể thổi bay. Ta không phải vô lăng sơn người, bất quá ta đời đời ở lại đây, ta hậu nhân vận khí rất tốt, may mắn gia nhập vô lăng sơn. Lão nhân đáp lại, thân lên ống tay áo lau một cái hãn, đem cái cào để ở một bên. Hóa ra là một phàm nhân. Huyền Thiên thất vọng, hắn còn hy vọng gặp phải một ít phụ cận tu sĩ, hỏi một chút vô lăng sơn phản ứng đây. Bất quá Huyền Tiên vẫn không có từ bỏ, hắn ôm may mắn tâm lý muốn hỏi lão nhân có liên quan với vô lăng sơn đồ vật. ngươi nói vô lăng sơn a? nguyên bản nơi này rất náo nhiệt, thường xuyên có tu sĩ bay tới lui. thế nhưng đoạn thời gian gần đây, tựa hồ thiếu. lão nhân đáp lại, tiếng nói thở hổn hển. huyền thiên tiến lên, vỗ vỗ lão nhân lồng ngực, trợ hắn hô hấp. chốc lát, lão nhân tốt hơn rất nhiều, sắc mặt bắt đầu hồng hào lên. huyền thiên mới buông tay, dự định rời đi. tiểu hữu dừng lại, lão phu mặc dù là một giới bình dân, bất quá ở mấy chục năm trước nhặt được một cái đồ vật, nhìn như bất phàm, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. lão nhân nói, mà lại đưa vào trong lòng lấy ra một vật. Chương 568, khắp nơi tin tức. Đây là một quyển tản tạ thư tịch, chỉ có một đoạn ngắn, hiện màu vàng đất, tựa hồ đã từng bị người xé nát qua giống như vậy, gây vỡ nơi nhìn thấy mà giờ mình. Như thế một quyển sách, chẳng lẽ là thánh vật? Huyền Tiên nghi hoặc, đem cái này bản tản tạ thư tịch cầm ở trong tay quan sát. Nhưng mà, lật nửa ngày, hắn cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Chỉ là, vừa trên Bạch Quy, cũng đã xem trận cả mắt lên. Không phải chứ, đây chính là thiên thu công thánh vật, chí náo vật vật bên trong kỳ kinh thư. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên lúc này đoạt lấy cái kia bản tàn tạ thư tịch đặt ở móng đuốt bên trong quan sát dần dần người này sắc mặt khiếp sợ đổi thành vui mừng ông trời của ta cái nào đúng là thiên thu công chín báu vật vật một trong trong truyền thuyết này bản thư tịch có cải tử hồi sinh hiệu quả ở ban đầu chính là vị này đại năng ghi chép các loại linh dược thư tịch bạch quy kinh ngạc thốt lên mở ra chỉ còn dư lại một đoạn thư tịch bên trong quả nhiên khắc họa các loại linh dược chỉ là thư tịch có khuyết linh dược chỉ có thể nhìn thấy bộ phận hình vẽ vì phần rõ giá trị hình bạch quy còn đặc biệt móc ra thiên ma bản tiến hành nghiệm chứng, kết quả hai cái đồ vật lẫn nhau nổ vang, một luồng hùng vĩ tiếng tụng kinh xuất hiện ở đây, không sai, ta dám xác định, đây là thiên thu công đồ vật. Bạch quy nói thầm, rồi sau đó đem hai cái đồ vật cho thu hồi. bên cạnh, lão nhân liếc mắt nhìn bạch quy, viền mắt nơi sâu xa lộ ra sắc mặt khác thường, lóe lên một cái rồi biến mất. đa tạ lão nhân đem tặng, tại hạ vô cùng cảm kích. huyền tiên hướng về phía lão nhân hành lễ, không có chuyện gì, ngược lại ta một giới bình dân, vật như vậy giữ lại cũng vô dụng. lão nhân xua tay, rồi sau đó cầm lấy cốt xác, tiếp tục ruộng vậy lão nhân ra chúng ta cáo tử huyền thiên mỉm cười đối với lão nhân cáo biệt dù sao đứng ở trước mắt hắn chỉ là một phàm nhân lưu lại nữa cũng không có ý gì hy vọng đại kiếp nạn bên trong như vậy đại giáo có chuẩn bị mới tốt ở trước khi rời đi hắn lẩm bẩm một câu rồi sau đó mới mang theo bạch quy ba người hóa thành một vệ sáng biến mất trên mặt đất lão nhân thả hạ thủ bên trong quốc sắc nhìn về phía huyền thiên biến mất phương hướng Ừm, không sai tâm hướng về thiên hạ nhân tộc cũng không uổng phí ta cảm thấy đến thiên thu công hơi thở sau đưa cho hắn kỳ kinh thư cái này thánh vật Lão nhân nói không ngừng, rồi sau đó bắt đầu trầm tư. Xem ra đã tới lúc ta làm chuẩn bị Thiên địa đại kiếp, nhân tộc đại nạn a. Hắn thở dài, đem trên mặt đất quốc sắc nhật lên, rồi sau đó thân thể bay lên. Làm người khiếp sợ sự tình xuất hiện, trên người ông lão tỏa ra một luồng ánh sáng. Trên trán một cái bóng ánh ngọn núi ký hiệu hiện lên, tỏa ra chói mắt tiên quang. Đi đi, ngàn năm không đi trở về, hiện tại đến ta chỗ cũ đi xem một chút. Lão nhân nói, rồi sau đó về phía trước vượt một bước, liền đi tiến vào vô lăng sơn bên trong, biến mất không thấy. Ma huyền thiên nhưng là ở trong khoảng thời gian sau đó mặt đi khắp trung thổ mảnh này nhân tộc khu vực rất nhiều nơi đều bị đại kiếp nạn hơi thở bao phủ mặc dù là một ít xa xôi chấn nhỏ cũng là như vậy xem ra đại kiếp nạn tin tức đã truyền khắp cả nhân tộc huyền thiên lẩm bẩm bất quá nhưng nội tâm hư vấn bởi vì ở đi khắp bên trong hắn nghe được rất nhiều tin trấn phấn lòng người mảnh thứ tư thiên địa thần minh có thể sẽ đến đến chúng ta vùng thế giới này trong truyền thuyết đông thổ ngô gia chính là thượng cổ gia tộc phía trên có một cái vô thượng lão tổ đã trở về ta cũng nghe nói một chút tin tức mảnh thứ tư thiên địa rất nhiều cường giả sắp sửa trợ giúp chúng ta, mọi người nghị luận sôi nổi, trên mặt tràn trề sát mặt vui mừng, thậm chí còn có càng thêm tin tức kinh người xuất hiện. trong truyền thuyết mảnh thứ năm thiên, tựa hồ đang gần nhất xuất hiện, có thể cũng là bởi vì lần này đại kiếp nạn. tin tức này càng là làm người khiếp sợ lại hư vấn. từ xưa tới nay, thứ năm cùng thứ sáu cái này hai vùng thiên địa hư vô phiêu miểu, đây là rất nhiều người đều biết tin tức, thậm chí có người cho rằng cái này hai vùng thiên địa vốn là không tồn tại, chỉ là ở trong truyền thuyết xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến hiện nay dĩ nhiên xuất hiện như vậy tin tức kinh người mảnh thứ năm thiên dĩ nhiên xuất hiện thực sự là đủ kinh người huyền tiên lẩm bẩm viên mắt bên trong lập lòe ra vẻ hửn phấn mục tiêu của hắn là đi tới cao tầng nhất thiên địa trở thành cự long như thế tồn tại hiện nay hắn biết được mảnh thứ năm tin tức tự nhiên là vui vẻ Tiên tâm đi thứ năm cùng mảnh thứ 6 trời là chân thực tồn tại ta đã từng đặt chân qua bạch quy nói cái này khiến huyền tiên kinh ngạc tiểu loan đao lộ ra sắc mặt khác thường đặc biệt là tiểu loan đau càng là ôm thái độ hoài nghi nó là ngày xưa thần minh nhiều nhất cũng là đặt chân qua mảnh thứ tư thiên địa, còn thứ năm cùng mảnh thứ sáu trời, liền ngay cả nó cũng không biết. hừ, vô chi đồ vật, mảnh thứ năm thiên cũng không phải sao như vậy dễ dàng liền đi vào. trên thế giới người biết không nhiều. bạch quy ổn nào, không muốn nhiều lời. nửa tháng sau, một cái khác hương phấn tin tức xuất hiện, là tiểu luân đao, nó thành công tiến giai đến lĩnh chủ cảnh giới. đáng ghét, sau đó bắt nạt người này, nhưng là có chút khó khăn. bạch quy xì răng miết miệng, tin tức này đối với nó mà nói có thể không tốt. mà huyền thiên nhưng là gật đầu, nói, lĩnh chủ cảnh giới ở trong lần đại kiếp nạn này cũng coi như là có một tia tác dụng, ngươi có thể không phải trở thành lùi bước loại nhu nhược. Yên tâm đi. Như thế nào đi nữa nói, ta cũng là ngày xưa nhân tộc một thành viên, làm sao sẽ ở như vậy đại kiếp nạn bên trong lùi bước đây. Tiểu Loan Đao chỉ thiên họa địa sinh thể, nghĩa khí phân chấn. Thật sự như vậy phải không? Loại nhu nhược tính cách có thể không tốt cải. Bạch quy nhưng là có chút không tin. Ta ít tí tít. Tiểu Loan Đao nguyền rủa, rất muốn tìm này con quy liều mạng. Cuối cùng, một nhóm ba cái gia hỏa vẫn là trở lại thành quân vương bên trong. Vô hình trong lúc đó. Toà thành trì này đã trở thành mấy tên xào huyệt, đến ở chỗ này có một loại cảm giác an toàn. Là Đại Ma Vương trở về, rất nhiều người ồn ào. Đúng, bây giờ nhìn thấy Huyền tiên trở về, rất nhiều người nhưng là có một loại cảm giác hứng phấn, cảm giác cái này Đại Sát Tinh không phải kinh khủng như vậy. Dù sao, nói cho cùng, cái này Đại Ma Vương vẫn là nhân tộc một thành viên. Tương lai Đại Kiếp nạn xuất hiện, có Đại Ma Vương tọa chấn cái này thành trì, mọi người cũng so sánh yên tâm. Hoa, mọi người tựa hồ không e ngại ngươi Ma Huy. Bạch Quy lầu bầu, không nghĩ tới sắp tới, chính là như vậy vui mừng tình cảnh. Ta vốn là thân cận dễ người, không có ma huy. Là những người này cả nghĩ quá rồi." Huyền Thiên nói, rồi sau đó phóng tầm mắt phóng tầm mắt tới, dò xét toàn bộ thành quân vương. Rất rõ ràng, tòa thành trì này bên trong nhân khẩu lại gia tăng rồi rất nhiều. Rất nhiều sinh linh đi tới nơi này tị nạn, trong đó không thiếu một ít đại giáo người, cùng với thân dấu ở vùng hoang dã khủng bố hoang thú. Bây giờ ở đây, trên đường phố đều tùy ý có thể thấy được hoang thú thân ảnh, thậm chí là thần thú cái bóng. Hững. Trên đường phố, một con kim quang lấp lóe hoàng kim sư tử rít gào, mọc ra ba cái đầu toàn thân phảng phất vàng đục mà thành giống như vậy, bóng ánh mà chói mắt ở trên người nó, thần thú hơi thở cuộn quặn, khiến cho quanh thân nhân tộc không dám dễ dàng tiếp cận. trận này đại kiếp nạn xuất hiện, liền ngay cả còn lại hoang thú trùng tộc đều có khả năng gặp nạn. Huyền Thiên tự nói, đi vào thành quân vương bên trong, ven đường bọn họ lại nhìn thấy rất nhiều con nhỏ thần thú, có phượng hoàng, ngũ thải không tước, còn có thần long xuất hiện, chúng nó đều nằm ở giai đoạn trưởng thành, bị trưởng bối đưa tới đây tị nạn. đi càn khôn đại bên trong, ta cảm giác có chuyện tốt muốn phát sinh. Bạch Quy nói, nội bộ kỳ kinh thư không ngừng nhảy lên. Dụ nó hướng về Càn Khôn Đại Phương hướng chạy đi. Không lâu sau đó, Huyền Thiên cùng Bạch Quy ba người xuất hiện ở Càn Khôn Đại bên trong thế giới. Làm bọn họ ngẩn ngơ, liền ngay cả cái này Hoàng Vũ trong thế giới cũng khắp nơi đầy dây sinh linh thân ảnh. Ở cái hướng kia, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại." Bạch Quy nói, hóa thành một vệ sáng biến mất. Sau nửa canh giờ, người này trở về, trong tay nâng một quyển hoàn chỉnh tư tịch. "Trời ạ, kỳ kinh thư còn lại hai bộ phận đều đang ở bên trong thế giới này, lại bị ta tìm tới." Bạch Quy vui sướng. Trong truyền thuyết Quyển sách này có thể làm người cải tử hồi sinh." Tiểu Loan đau nói, biểu thị khiếp sợ. "Đúng là như vậy đi, bất quá, hẳn là không khuyết đại như vậy." Bạch Quy lắc đầu, đối với quyển sách này vẫn không có thâm nhập hiểu rõ. Cuối cùng, ba người bọn hắn rời đi càn khôn đại thế giới, trở lại mộ dung phủ đệ. Đây là một cái biệt thự, chiếm diện tích rất rộng, bất quá bởi vì đại ma vương nơi ở, vì lẽ đó rất ít người dám đặt chân. Thế giới bên ngoài náo động, mảnh này phủ đệ lại có vẻ yên lặng, phảng phất là một cái thế ngoại đạo nguyên. Bất quá, sau mười mấy ngày, một cái tin tức kinh người chuyển vào thành quân vương bên trong vùng thế giới này dị tộc có động tĩnh vì nên tiếp chiến trường đến bọn họ bắt đầu công kích nhân tộc huyền tiên cũng bị kinh động hắn đi ra ngoài hỏi thăm kết quả biết được trung thổ phía đông địa khu đã có 3 tòa nhân loại thành trì bị tàn sát đáng ghét những thứ này bách tộc phản đồ, quả thực là không có nhân tính huyền tiên nắm tay có thể làm sao bây giờ tuế nguyệt đại kiếp nạn đến bọn họ tự nhiên sẽ trở nên tiêu ngạo. bạch quy thở dài đương nhiên là muốn phản kháng huyết chiến đến cùng huyền tiên nói từ chỗ ngồi đứng lên ánh mắt so với lợi kiếm còn đáng sợ hơn, đã đến giết người mức độ. Nếu như vậy, chúng ta liền rời đi thành quân vương, đến thế giới bên ngoài đi một chút. Tiểu Loan Dao nói, có thể nghĩ đến Huyền Thiên ý nghĩ. đương nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhân tộc đại kết nạn, tại sao có thể đưa chúng người vào nước sôi lửa bỏng bên trong? Huyền Thiên nói, rồi sau đó đi ra mộ dung phủ đệ, ba cái gia hỏa rời đi thành quân vương, trực tiếp cưới bạch quy phi hành bảo khí, hướng về nhân tộc biên giới địa khu chạy đi. Cùng lúc đó, trung thổ thành trì phía đông, đây là một mảnh rừng rậm, có ba cái kỳ dị sinh linh. Trên của mặt là con kiến đầu, nửa người dưới lại là nhân tộc thân thể, chậm chậm đạp bước ở giữa không trung, ngủ say mấy ngàn năm, lần thứ hai nhìn thấy như vậy ánh mặt trời thật tốt. Trong đó, một cái nghĩ nhân tộc sinh linh mở miệng, thế à, quả thật không tệ. Sau đó chính là chúng ta chăm tộc thiên hạ, nhân tộc sắp sửa diệt vong. Ở giữa, một vị thân mặc khôi giáp, cầm trong tay cổ lão binh khí, dung nhan giản mua nghĩ nhân tộc nói, thiên lam thánh chủ nói rất đúng. Một cái khác nghĩ nhân tộc gật đầu, đối với ở giữa vị trưởng giả này tràn ngập tôn kính ý. Đi thôi, tiếp tục tiến lên. Có một tòa nhân tộc thành trì nhỏ. Ta có chút khát nước, đi vào uống chút máu tươi." Vị này được gọi là Thiên Lam Thánh chủ nghĩ nhân tộc trưởng giả nói, ánh mắt lập tức vượt qua một triệu giảm đại địa, nhìn về nhân tộc biên giới một tòa thành trì. Chương 569, Tần Nguyệt Vũ giả. Thành Mộ Liễu, chính là tòa thành trì này." Thiên Lam Thánh chủ nói, rồi sau đó thân khu mấy cái cất bước, xuất hiện ở tòa thành trì này bầu trời. Sau một khắc, hắn kiến hé miệng, một luồng khủng bố sóng âm hướng phía dưới bao phủ. Nhất thời, rất nhiều nhân tộc thánh thể nổ tung, hóa thành xương máu tán. Nhân tộc trong địa, làm sao có thể cho cự ma ở đây quay rối? Tiếng giống giận dữ bên trong, mấy bóng người phóng lên trời, là lĩnh chủ cấp bậc cửa giả, muốn chết, nhìn thấy bùn tọa, dĩ nhiên không quỳ xuống. Thiên Lam Thánh Chủ quát chói tai, hư không vẹn vẹn đánh ra một trường, liền đem mấy vị này nhân tộc lĩnh chủ toàn bộ đập làm mảnh vỡ, xương máu bay tán loạn, đây là vô cùng thê thảm tình cảnh. Mấy ngàn năm sau, nhân tộc vẫn là nhỏ yếu như vậy. Hay là, là một tin tức tốt đi. Thiên Lam Thánh Chủ mở miệng, rồi sau đó ha to miệng rộng, hấp lấy trong thành trì dòng máu, nguyên bản phồn hoa thành trì trong ngáy mắt liền mất đi sinh cơ, đã biến thành địa ngục giữa trần gian, trên đường phố hải cốt chất như núi, cảnh tượng như vậy vô cùng thế thảm. chúng ta đi. Thiên Lam Thánh Chủ hấp thu toàn bộ thành trì dòng máu sau, mang theo hai người thủ hạ trở lại trong rừng rậm. Thời gian đốt một nén hương sau, bên này có tiếng xé gió vang lên, một người có mái tóc bay lượn nhân tộc nam tử xuất hiện. đáng ghét, đã bị tàn sát hành. Ta trung quy là tới chậm một bước. người đàn ông trung niên này gầm lên, khủng bố thanh ba, khiến cho phía dưới tử thành trầm luân rơi vào mặt đất phía trên. ồ, không đúng còn có thể cảm nhận được kẻ địch hơi thở, hẳn là mới vừa đi không xa. Cái này người đàn ông tuổi trung niên tự nói, rồi sau đó một đôi ánh mắt sắc bén cực kỳ, lập tức đem hư không cho nhìn xuyên. Chỉ chốc lát sau, hắn trong con ngươi tàn khốc lóe lên, ngay sau đó xoẹt, một tiếng, dùng tay xé rách hư không, đem một thanh chiến kiếm tập trung vào trong đó. Món đồ gì? Thiên Lam Thánh chủ giật nảy cả mình, còn không phản ứng lại, chiến kiếm liền đánh giết mà tới. Phốc phốc. Hắn hai người thủ hạ trước hết nhuốm máu, bị chiến kiếm chặn ngang chặt đứt, ngũ tạng lục phủ tự không trung Quang tung. Con cháu của ta Đáng ghét đồ vật, lại dám xuống tay với ta, đến cùng là nơi nào run dế? Thiên Lam Thánh chủ giận dữ, móc ra một mặt huyết kỳ, đối kháng chiến kiếm. Nhưng mà, trôi này chiến kiếm uy lực đáng sợ, huyết kỳ chỉ là chống đối mấy lần, liền bị chặt làm ba đoạn, không có linh tính. Thiên Lam Thánh chủ cũng là bị đánh trở tay không kịp, một cánh tay bị đánh rơi. Đáng ghét đồ vật, dám trêu chọc chúng ta nghi nhân tộc, quả thực là muốn chết. Vị này nghi nhân tộc vương giả sau một khắc móc ra 13 thanh phi kiếm, đối kháng chiến kiếm. Nhưng mà, tuyệt vui chóng tàn, chiến kiếm uy lực lớn đến đáng sợ một phần kiếm khi đều vọt vào trong bầu trời. 13 thanh phi kiếm, vẹn vẹn là chống đỡ thời gian đốt một nén hương, liền dồn dập gãy vỡ, không chống đỡ được chiến kiếm vi năng. Đây là một vị vương giả bên trong cao thủ hàng đầu, không thể chiến. Thiên Lam Thánh chủ thức tỉnh, lúc này sẽ rách không gian chạy trốn. Nhưng mà, chiến kiếm nhưng đồng dạng sẽ rách không gian, theo sát không nghỉ. Thời gian một chén trà sau, thanh mộ liễu bầu trời, một khe hở không gian bị xé ra, một thanh chiến kiếm chọc lấy một cái xương sọ từ bên trong xuất hiện. Cái kia linh hồn của ngươi, tế điện ta nhân tộc vong linh. Trung niên đại hà nói rồi sau đó xuề bàn tay ra, đem thiên lam thánh chủ đầu vô nát ấy. Sau ba ngày, thành ngộ liễu bầu trời, huyền thiên một nhóm người xuất hiện. thật nồng nặc mùi máu tanh, nơi này nhất định bạo phát qua đồ sát. huyền thiên cao mày. vừa lúc đó, phía dưới truyền đến tiếng hét lớn. người tới người phương nào? huyền thiên đi xuống mặt nhìn tới, phát hiện có bốn, năm cái người trẻ tuổi, chính đang tại hướng về trên mặt đất sấp hương, như là ở tế điện. chúng ta ở vạn dặm ở ngoài đã nghe đến nơi này mùi máu canh, vì lẽ đó liền tới xem một chút. huyền thiên đáp lại, hóa ra là chúng ta nhân tộc tu sĩ phía dưới mấy người trẻ tuổi thế này thở phào nhẹ nhõm Huyền Tiên cùng Bạch Quy ba người hạ xuống tìm hiểu tình hình đây là chúng ta nhân tộc biên giới một tòa thành nhỏ ở ba ngày trước tao nộ đổ sát sư phụ của ta tại chỗ lúc chạy đến đã chậm một bước tất cả sinh linh đều chết rồi một người thiếu niên giải thích là người phương nào gây nên dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn Huyền Tiên nắm tay nội tâm phẫn nộ là nghĩ nhân tộc một vị vương giả sau đó bị sư phụ của ta giết chết dựa theo thông lệ chúng ta bị sư phụ lưu lại dùng vị này dị tộc vương giả máu để tế điện chúng ta nhân tộc vong hồn thiếu niên này nói là nhân tộc tế điện còn đánh giết đồ thành hung thủ sư phó của các ngươi đáng giá tôn kính huyền thiên nói khi biết được đại thủ đề, nội tâm của hắn cuối cùng cũng coi như là bình phục mấy phần đó là đương nhiên chúng ta sư phụ tên là tần nguyện khi biết được nhân tộc biên giới không yên ổn lúc sư phụ lao nhân ra người trước tiên liền hướng giáo bên trong đưa ra yêu cầu cuối cùng mang theo chúng ta đến đây chấn thủ biên giới đả kích dị tộc thiếu niên này nói từ trò chuyện bên trong huyền thiên biết được bọn họ chính là đến từ một nhân tộc lãnh đời đại giáo hơn nữa Hắn còn phải biết, biên cảnh địa khu có loài người vương giả bảo vệ. Đã hình thành một cái tiểu liên minh, mỗi một cái vương giả từng người bảo vệ một cái khu vực. Nơi này hướng về đông 30 triệu giặm thổ địa, đều là chúng ta sư phụ bảo vệ. Người thanh niên này giới thiệu. Nhân tộc đại giáo có như thế ý thức, trận này đại kiếp nạn còn sợ gì? Huyền Tiên lộ ra nụ cười, nội tâm vui mừng. Chỉ chốc lát sau, hắn đưa ra yêu cầu, nghĩ muốn đi gặp một lần bọn họ trong miệng vị sư phụ này. Không có vấn đề, ta có thể mang người tới. Chúng ta sư phụ nhiệt tình nhất hiếu khách. Một cái thiếu niên mặc áo xám cười nói. Rồi sau đó mang theo Huyền Thiên rời đi. Còn lại thanh niên nhưng là bị ở lại tại chỗ, tiếp tục tế điện vong linh. Sau 3 cách giờ, Huyền Thiên bị mang tới một chỗ vách đá trên, nơi này có một cái đơn sờ đỡ phụ. "Sư phụ, có một người thiếu niên đến, nói muốn gặp người. Áo sam thiếu niên ở cửa động hô to, rồi sau đó hoạch, một tiếng, bay vào. Biết rồi, các ngươi hơi thở sớm ở vạn dặm ở ngoài, ta liền nhận ra được. Một cái thanh em lười biếng xuất hiện, ngay sau đó đi ra một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, dáng dấp lười nhác, một con tỏa ra khó mở, ánh mắt lập tức liền định ở Huyền Thiên trên người. Sư phụ, chính là cái này tiểu ca muốn gặp ngươi. Áo Sam thiếu niên nói, chỉ chỉ Huyền Thiên. Biết, ta lại không phải người ngu. Tân Nguyệt đáp lại, rồi sau đó ngáp một cái, đem chính mình đệ tử phái, nói, Sú tiểu tử, ngươi đi đi, làm ngươi chuyện nên làm, nhớ tới chăm chú tra. tuân cha. Tuân mệnh, đệ tử cái này liền đi vào tuân cha. Áo Sam thiếu niên hành lễ, rồi sau đó biến mất. Sau đó, vị này nhân tộc vương giả bắt đầu đánh giá Huyền Thiên, cùng với bên trên bạch quy cùng tiểu loan đảo. Xin chào, tiền bối. Huyền trước tiên mở miệng, sau đó làm lễ. Đừng như vậy, tự nhiên một điểm gọi ta một tiếng tần huynh là được trong trần thế lê nghi không cần dùng ở trên người ta Tân nguyệt nói làm người sảng khoái mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy huyền thiên thế nhưng là vô vô bờ vai của hắn nguyên lai like tần huynh là sảng khoái người cái kia không thể tốt hơn huyền thiên mừng rỡ lần thứ nhất gặp mặt vô cùng yêu thích người vương giả này đến làm ra nói chuyện Tân nguyệt nói mang theo huyền thiên đi tới một tấm bàn đá trước đoàn người ngồi xuống nói chuyện Tân nguyệt còn móc ra món ngon cùng linh tiểu những ngày vật phẩm huyền tiểu đệ tuổi còn trẻ cũng đã là bán vương cảnh giới vực này tốt chất, gọi người kính nể." Tân Nguyệt nói, từ cho chuyện bên trong, hắn biết rồi tên Huyền Thiên. "Ta tu sĩ con đường, tràn ngập nhấp đô. rất vui mừng có thể sống đến hiện tại, rồi lại gặp phải đại kiếp nạn." Huyền Thiên lắc đầu. "Đúng vậy, đây là một trận chưa từng có tuyệt hậu tai nạn, ta không biết kết quả sẽ là như thế nào, nhưng ít ra ta sống trên thế giới này, liền muốn là nhân tộc làm ra công hiến." Tân Nguyệt nói, hăng hái. Tân huynh thực sự là sảng khoái, ta cũng là nghĩ như vậy, mặc dù là chết, cũng phải trôi hết cuối cùng một tia máu tươi." Huyền Thiên nói cùng Tần Nguyệt Cụ Ly. Hai người đều là phóng khoáng tính cách, đụng vào nhau, đúng là có vẻ vô cùng tán gẫu đến. Như vậy, những ngày qua bên trong, ta đồng ý cùng Tân huynh cộng đồng bảo vệ khu vực này." Huyền Thiên nói, quyết định lưu lại. "Này ngược lại là được, có lúc dị tộc xuất hiện, ta còn thực sự không giúp được." Tần Nguyệt gật đầu, "Huyền Thiên có thể lưu lại." Hắn tự nhiên cao hứng. Đoàn người uống rượu, không khí nơi này có vẻ náo nhiệt. Chỉ là, một mực chống đối cùng dự phòng là không có hiệu quả. Tốt nhất có thể phát hiện dị tộc tung tích, rồi sau đó đi vào tiêu diệt." Tân Nguyệt uống, liền bắt đầu phiền muộn nhân loại thành trì không ngừng gặp phải dị tộc công kích bị tàn sát thành hiện tượng tình thoảng xuất hiện có lúc khiến người ta khó mà phòng bị mà nhân loại bên này nhưng khó có thể phát hiện kẻ địch tung tích đây là tiếc nuôi lớn nhất đúng đúng lúc xuất kích cho kẻ địch đánh đòn cảnh cáo xác thực có thể làm được uy hiếp mức độ Huyền Tiên gật đầu ở phía sau đến trò chuyện bên trong Huyền Tiên đầu chính mình lúc đó tiêu diệt một cái Long Nhân tộc bộ lạc nhỏ trải qua khiến cho Tần Nguyệt mở rộng tầm mắt huynh đệ ngươi quả thực là chúng ta tấm gương Tần Vĩng bội phục hắn trong nghe hoàn cùng còn có một cái Long Nhân tộc vương giả thi thể đều còn bảo lưu. Bạch quy ở một bên hồn nào, vì Huyền Thiên tăng thêm công lao. Lấy ra nhìn, Tân Nguyệt hiếu kỳ. Ẩm. Một bộ che kín vết nước thi thể bị Huyền Thiên ném đi ra. Cứng rắn thân thể, thậm chí làm cả động phủ đều là chấn động. Bất quá, là Long nhân tộc vương giả, hơn nữa thực lực vẫn là cảnh giới đỉnh cao. Tân Nguyệt tinh tế cảm thụ, giật nảy cả mình. Đương nhiên, hắn rất muốn biết chi tiết nhỏ, thế nhưng Huyền Thiên nhưng không muốn nhiều lời, bởi vì trong đó dính đến hắn một ít bí mật. Bất quá, có một chút cần nhức lên. Tân Nguyệt đối với Huyền Thiên càng thêm tôn kính đem hắn coi như cùng cấp bậc tu sĩ tới đối xử. Đến, huyền huynh đệ, uống rượu, cùng ta không cần khách khí." Tân Nguyệt nâng chén, cùng Huyền Thiên đối ẩm. Dần dần, nơi này mấy tên đều xuất hiện ngông lung men say. Thật là không tồi. Ở thiên địa đại kiếp bên trong, còn có như ngươi vậy nhiệt huyết thiếu niên, nhân tộc sự may mắn. Tân Nguyệt ánh mắt mê man, mạnh mẽ vua vua Huyền Thiên vai. Hắn đã thân thể đều ngồi không vững, cảm giác say tràn vào đại não. Bất quá, làm Tiểu loan đau mở miệng kể ra một câu nói sau, người vương giả này liền triệt để một cái giật mình, bị thất tỉnh. Trời ơi, ngươi liền ngươi dĩ nhiên sẽ nói chuyện. Tần Nguyệt trợn to hai mắt, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Buồn tọa trước đây là người, chỉ có điều linh hồn thay đổi cái địa phương mà thôi." Tiểu Loan đau lao lực giải thích. Bất quá, không có nói tới tiền thân là thần minh sự tình. Chẳng trách. Tần Nguyệt lau một cái mồ hôi chán, cho rằng gặp phải quái vật. Chương 570, Kỳ Long giới. Sau đó mấy ngày bên trong, Huyền thiên ở lại Tần Nguyệt khu vực này, nghĩ muốn một đạo giữ gìn hòa bình. Nhưng mà, khiến cho người phẫn nộ tin tức như trước chuyển đến. Ở trong mấy ngày này, những khu vực khác bên trong Như trước có hai cái đổ thành tin tức truyền đến, đáng ghét, những thứ này chết tiệt dị tộc. Nếu để cho ta tìm tới, nhất định đổ bọn họ cả nhà. Tân Nguyệt giống to, giận không nhịn nổi. Nhưng mà tình huống này tựa hồ bị hắn nói chúng rồi. Ngay nay, một đạo tình báo bí mật truyền đến, dĩ nhiên là một vị nhân tộc vương giả phát hiện rực long tộc bộ lạc nhỏ. Mấy ngày trước một trường giết chóc, có người hoài nghi chính là rực long bộ tộc vương giả tạo thành. Tiên đáng chết. Tân Nguyệt nắm tay, rồi sau đó lộ ra cười gằn, hắn hô hoán huyền thiên, chuẩn bị làm một vụ lớn. Là lúc xuất kích nhất định phải cho những thứ này dị tộc một ít áp lực, nếu không không cách nào đả kích bọn họ kiêu ngạo." Huyền Thiên nói, viên mắt bên trong sát khí tràn ngập, như là một dòng sông máu đang lưu động. Lần này tập kích, nhân tộc dòng dã phát động rồi ba vị vương giả. Ngoại trừ Tân Nguyệt ở ngoài, còn có hai cái những khu vực khác vương giả bị triệu tập lại đây. Một vị là thân thể tàn tật, chỉ có một chân áo đen lão nhân. Hắn cầm một cái màu vàng vậy, toàn thân tỏa ra một cảm giác uy nghiêm, gần giống như một vị cao cao tại thượng tồn tại, khiến cho người không thể tiếp cận. Cho tới một vị khác, liền có vẻ tương đối đặc biệt là một con toàn thân mọc ra lục mau thần long, dài 30 trượng, hình thể lại như là một con đại tích dịch, một luồng long uy quần quần tỏa ra, khiến cho phương viên vạn giảm thú hoang thần phục, không ngừng run rẩy lật. Ta mặc dù là long tộc, thế nhưng bách tộc phản đồ lột kích, ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Dù sao đại kiếp nạn đến, không hành động chính là chờ chết. Màu xanh thần long nói: Long ca, đem hơi thở của ngươi thu lại một thoáng, bằng không hành tung của chúng ta sẽ bại lộ. Tần Nguyệt nhắc nhở: Cái này có thể, trương trị chúng ta long tộc phản đồ, ta tràn ngập nhiệt tình. Mậu xanh thần long nói rồi sau đó thu lại chính mình Long uy cùng thần thú hơi tở. Thần Long bộ tộc cùng ma Long tộc chính là đối thủ một mất một còn mặt khác cùng Dực Long bộ tộc cũng là có cực lớn liên quan đi thôi lần này phát hiện Dực Long bộ lạc ở tây lĩnh một cái trong khe núi nơi đó có một cái tiểu thế giới chính là Dực Long bộ tộc vương giả mở ra tàng chân lão nhân nói tên của hắn gọi là Thiên Tàn là rất có uy vọng một vị vương giả tốt lắm chúng ta đi Tần Nguyệt nói đã đằng đằng sát khí hận không thể lập tức tập trung vào chiến đấu chờ một chút ta mặt khác còn gọi nhân tộc Đại Giáo một vị hoàng giả Chờ chút nữa mang hắn theo. Thiên tàn lao nhân chần chờ, do dự không quyết định. Không cần chờ, một cái bộ lạc nhỏ mà thôi, ba người chúng ta vương giả đầy đủ. Mặt khác những kia tôm tép nhỏ bé, còn có vị huynh đệ này giải quyết. Tân Nguyệt vô vô huyền thiên vai, rục tiến lên. Thiên tàn lao nhân ngay vậy, vài lần do dự sau đó, vẫn là gật đầu, quyết định đi vào giết địch. Cái này là được rồi mà. Một cái nho nhỏ bộ lạc, ta xem chỉ cần hai cái vương giả đầy đủ. Tân Nguyệt nói, nói chuyện thẳng thắn sảng khoái. Tốt lắm, ta ở cửa động cho các canh can Mâu Xanh Thần Long nói, đưa tới một trận ánh mắt khinh bị. Trải qua đơn giản sau khi thương nghị, đoàn người xuất phát. Màu Xanh Thần Long ở mặt trước dẫn đường, giờ khắc này hóa thành một con phi điệu to nhỏ, bay đến đằng trước nhất. Con này Long rất buồn cười, 30 trượng thân thể hóa thành một cái to bằng bàn tay, quả thực là cho Long tộc mất mặt. Bạch Quy cười trộm. Ngươi như thế không nhìn chính ngươi. Huyền Tiên là vì Bạch Quy mất mặt. Giờ khắc này, Bạch Quy kỳ thực đã hóa thành một con mối kích cỡ tương đương, ẩn thân ở Huyền Thiên sợi tóc. Ta còn không phải là vì không lôi kéo người ta chú ý dù sao? Ta là cái vô cùng trói mắt thần thú. Bạch quy giải thích, Huyền Tiên không muốn để ý tới người này. Không phải rất lâu công phu, đoàn người đi tới Thiên Tàn Lão Nhân nói cái này địa điểm. Quả nhiên, một cái bí mật thế giới thông đạo hiện ra ở mọi người trước mắt. Đi, chúng ta đi vào. Màu Xanh Thần Long nói, nhưng trước tiên giá hiệu Thiên Tàn Lão Nhân đi vào. Cái này có gì đáng sợ chứ? đều muốn bước đi này, tiên đã lấp vào cùng không phát không được. Thiên Tàn Lão Nhân rơi lên vậy, mạnh mẽ gõ màu Xanh Thần lòng một cái. Rồi sau đó, vị này Tản chân Lão Nhân trước tiên đi vào thế giới thông đạo. Tần Nguyệt vì thế. Màu xanh thần long nhưng là đi theo huyền thiên mặt sau tiến vào kỳ long giới. Đây là nội bộ tiểu thế giới này tên. A phi những thứ này xấu xí si chìm lớn, ta xem chỉ có thể gọi là làm nốc điệu. Cùng chúng ta long tộc không có nửa cái màu quan hệ. Màu xanh thần long lúc này nổi nước bọt. Chỉ là nghe một chút tiểu thế giới này tên, ta liền cảm giác nơi này là rực long bộ tộc một cái bộ lạc. Bạch quy nói những thứ này chất điệu, hôm nay nhất định phải đồ rết sạch sành sanh. Màu xanh thần long căm giận tiểu thế giới này sinh cơ giặt rào phóng tầm mắt nhìn tới là liên miên đổi núi các loại của một tỏa ra hương thơm chỉ là đoàn người ở đây còn không nhìn thấy bất kỳ rực long tung tích những thứ này chim lớn thường ngày liền yêu thích sinh sống ở đồi núi cùng núi cao trong lúc đó ta xem tám 90 chính là nơi này màu xanh thần long nói đối với rực long bộ tộc có chút hiểu rõ bất quá những thứ này rực long chúng ta cũng không biết ở nơi đó tốt nhất có người có thể đi dò xét một phen huyền thiên đề nghị Tân nguyệt cùng thiên tàn lão nhân cũng gật đầu cuối cùng ánh mắt của mọi người đều nhìn về màu xanh thần long làm gì là ta a các ngươi cũng có thể đi a màu xanh thần long thắng nghị Ngươi cùng Dực Long vốn là bộ tộc, bằng các ngươi Long tộc trong lúc đó cảm ứng, ngươi nên rất dễ dàng liền người được chúng nó Long khí mới đúng." Tân Nguyên nói, đẩy một cái người này. Màu xanh thần Long xì răng niết miệng, rất không vui đi vào điều tra. Vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương, người này liền hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, bay trở về. "Cha được, những thứ này Dực Long sinh sống ở thế giới này nơi sâu xa, nơi đó có một cái bộ lạc, bên trong có bốn cố khí tức mạnh mẽ, vương giả cấp bậc." Màu xanh thần Long thở hững hụ, như trước là chim bay to nhỏ, hai con mắt như linh lợi cầu như thế chuyển động. "Như vậy, chúng ta đi Thiên Tàn Lao Nhân bắt chuyện, mang theo Huyền Thiên mấy người rời đi, chỉ có Tiểu Loan Đao bị lưu lại, nó bị Huyền Thiên sắp xếp nhiệm vụ, ở đây trông coi lộc phủ, không cho bất kỳ một con rực Long chạy trốn. Huyền Thiên năm người nhưng là nơi sâu xa mấy ngàn dặm đại địa, đi tới tiểu thế giới này nơi sâu xa, cái này quần chim lớn, cách ở rất xa ta liền cảm nhận được khí tức của bọn nó, màu xanh thần Long xì răng miết miệng, ở mọi người trước mặt nhưng là một cái thung lũng, bên trong Long khí của cuộn, thỉnh thoảng có một hai con màu xám đen rực Long bay lên, quanh quẩn trên không trung, làm sao cái tác chiến pháp, trực tiếp chém giết vào sao? Huyền Thiên hỏi dò, "Tự nhiên là trước tiên cho chúng nó một cái trọng chiêu, Đánh một trở tay không kịp lại nói. Màu Xanh Thần long nói, "Rồi sau đó triển khai Long tộc thần thông, trên không trung ngưng tụ một con cực lớn long chảo, mạnh mẽ hướng về bên trong sơn cốc cấn đi." Long trảo thủ. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, nhận ra môn thần thông này, giờ khắc này lặng lặng chờ đợi kết quả. Ầm. Trong tiếng nổ, bùi bầm tung bay, thật là tiểu thế giới đều vào đúng lúc này rung động. Dòng dã 90 điều núi đổi, trong nháy mắt này bị dần trôi vì bình địa. Dực Long bộ tộc, tử thương vô số. Là ai? lại dám làm bẩn mảnh này thánh thổ tiếng giống giận dữ bên trong có bảy đạo thân ảnh khổng lồ từ phế tích bên trong vật lên ánh mắt phẫn nộ nhìn quét khu vực này tìm kiếm hung thủ ta ít nói cẩn thận năm cái vương giả làm sao đã biến thành bảy cái tình báo của ngươi đến cùng có đúng hay không a bạch quy hai mắt lộn một cái lần thứ hai có một loại rơi vào hố sâu cảm giác ta lúc đó cảm ứng rõ ràng chỉ có năm cô hơi thở làm không cẩn thận mặt khác hai cô hơi thở ở đặc biệt phòng bế quan bên trong vì lẽ đó ta không có nhận ra được màu xanh thần long giải thích không cần phí lời giết tới Tần Nguyệt cũng không phải sao làm phiền người, hắn lúc này móc ra chiến kiếm, giết hướng về cao thiên. Hóa ra là nhân tộc run dế, dĩ nhiên đặt chân chúng ta kỳ long giới, quả thực là muốn chết. Nhiều tuổi nhất rực long hét lớn, miệng phun một cây đại truy, đón đánh mà lên. Bên này, thiên tàn lão nhân cũng ngay sau đó vọt lên trời cao. Bách tộc phản đồ, lịch sử tội nhân, hôm nay thế tất yếu đưa ra một câu trả lời. Thiên tàn lão nhân hét lớn, trong tay gậy chính là bảo khí, hơi điểm nhẹ có thể đập vỡ tan mấy vạn đại địa. Không có cái gì có thể giải thích. Ta có khả năng nói, chính là đại kiếp nạn sắp tới những chủng tộc khác đều muốn xong đời. Một con thành niên rực long nói, rồi sau đó miệng phun bảo khí, tiến hành thảo phạt. Người nhanh hơn a, chỉ có hai người bọn họ, làm sao có khả năng đánh thắng được bảy cái? Bên này, bạch quy du, ngu ngốc, bổn tọa đương nhiên biết. Màu xanh thần long nói xong, rít lên một tiếng, cuồn cuộn long uy tỏa ra, đem bảy con rực long đều là sợ hết hồn. Liên đệ bổn tọa hôm nay tới diện các ngươi. Màu xanh thần long hô to, thân thể hóa thành to khoảng ba trượng, hướng lên trời cao, gia nhập chiến đấu. Đáng ghét đại tuyết dịch tới thật đúng lúc, đang lo một cái con thành lăn đầu để tế điện tổ tiên đây. Kết quả ngươi đưa tới cửa." Dực Long bộ tộc lớn tuổi người nói, giết hướng về màu xanh thần long. Có thần long gia nhập, nơi này chiến đấu cuối cùng cũng coi như là xuất hiện ngang hàng trạng thái. Thiên Tàn lão nhân lấy chặt lại ba, nâng đỡ ba con Dực Long. Hắn vậy giờ khắc này đã hóa thành một cái kim xà, không ngừng cùng Dực Long bộ tộc thánh giác bảo khí đối kháng. Những thứ này thánh giác bảo khí chính là Dực Long bộ tộc cường giả, dùng tự thân dụng xuống sừng luyện chế mà thành, uy lực lớn, có thể lớn, có thể nhỏ, tùy ý một đòn đều có dời núi lấp biển lực lượng. Sau đó không lâu, Thiên Tàn Lão Nhân còn phun ra một viên thần châu, giúp đỡ chính mình kim xả. Lúc này mới chặn lại ba con rực Long thảo phát. Bên kia, Tần Nguyệt khống chế chiến kiếm, đại chiến hai con rực Long, vẫn đánh tới bầu trời bên trên. Đại chiến khó bỏ khó phân. Hắn rất mạnh, so với bình thường Vương giả mạnh hơn, trong tay chiến kiếm lại càng không là vật phàm. Giờ khắc này đối chiến hai cái rực Long bộ tộc Vương giả cũng không có rơi vào hạ phong. Chỉ có con kia màu xanh thần Long đang đối chiến bên trong hô to gọi nhỏ, gào khóc thảm thiết. Mau tới giúp ta, ta có chút không chống đỡ được. Nó la lên, bắt đầu cầu cứu người này đối chiến hai con vương giả cấp rực long khác hiện nhiên có chút vất vả trong đó một con rực long vẫn là cái này bảy cái bên trong nhiều tuổi nhất một vị thực lực đáng sợ nhất giờ khắc này chính đang tại trọng điểm chiếu cố màu xanh thần long người này huyền tiên liếc mắt nhìn màu xanh thần long chỉ muốn tiến hành hỗ trợ long đất những rực long đó liền giao cho ngươi giết cho ta không xá hắn trước tiên dặn dò bạch quy, rồi sau đó lấy ra thí ma cùng, trên mặt đất tìm mấy cây cành cây kéo ra sau đó nhắm ngay một con tuổi trẻ rực long chương 571 rực long vương Bang sấm sét tựa như tiếng dây cung vang lên, một đạo ánh sáng đỏ bay lên trời, mang theo từng tia một lấp loe sấm sét, như là khách không mời mà đến giống như xen vào cuộc đấu. Đầu kia so sánh tuổi trẻ rực long vương người rất thảm, cánh bị bắn trúng sau, nổ ra. Chết chim lớn, đi xuống cho ta. Không đánh chết ngươi, ít nhất cũng thế cái tàn tật. Màu xanh thần long ổn nào rồi sau đó miệng phun thần trùng, đem con này bị thương tuổi trẻ rực long cho đánh bay, rơi vào đại địa. ầm. Trong tiếng nổ, một cái đã nửa tàn tạ đồi núi sổ đổ, đồi bàng tung bay, phóng lên trời. Đáng ghét thần làn xanh. Không muốn quá đắc ý, hôm nay nhất định khiến ngươi chém thành muôn mảnh. Con này bị thương rực Long gào thét, lần thứ hai phóng lên trời, hướng về màu xanh thần Long bay đi. Long tộc cùng rực Long bộ tộc có cực lớn ngọn nguồn, đã từng vốn là một nhà, thế nhưng trải qua thời kỳ viễn cổ một hồi nội chiến sau đó, trở thành đối thủ một mất một còn, mỗi lần gặp gỡ đều không chết không thôi. Ở đây cũng là như vậy. Màu xanh thần Long bị trọng điểm chăm sóc, nhiều tuổi nhất rực Long lựa chọn nó, đánh cho người này hô to gọi nhỏ, không ngừng cầu cứu. Chờ một chút, trước tiên thả một thả con này đại tiết dịch. Mặt đất nhân tộc vô cùng đáng ghét trước tiên giải quyết lại nói con này bị thương tuổi trẻ rực long tự nói rồi sau đó huyết nục tái sinh nhằm phía huyền thiên nghị muốn báo vừa nãy một mũi tên mối thủ như thế nào đi nữa nói ta hiện tại cũng là một cái bán vương đối phó một mình ngươi mới vừa mới tiến cấp đến vương giả gia hỏa vẫn là có thể huyền thiên nói lần thứ hai giờ lên thí ma cung liên tiếp 9 đạo dây cung tiếng vang bên trong có 9 đạo ánh sáng đỏ phóng lên trời mang theo lôi điện bạo liệt khí thế kinh người con này tuổi trẻ rực long gào thét mạnh mẽ đánh bay năm cái mũi tên khiến cho hư không dung chuyển bất quá Khi cây thứ sáu mũi tên chạy về nơi trước mắt lúc, nhưng có vẻ hơi không còn hơi sức. Vậy. Sau này mũi tên mà lên, đem con này tuổi trẻ rực long nổ thân thể tan nát xương cốt tan cảnh. Không có chuyện gì, ta còn có linh hồn, chỉ cần linh hồn bất diệt, ta là sống mãi. Vô chi tiểu tử, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Trong hư không vang lên con này tuổi trẻ rực long tiếng nói, thân thể của nó bị nổ vang, hiện nay chỉ còn dư lại một cái linh hồn. Huyết nục tái sinh, vương giả năng lực là có thể gây dựng lại thân thể. Ở con này tuổi trẻ rực long trong mắt, nó là bất diệt nhưng mà, đang lúc này, một đạo rung động linh hồn tiếng trung vang lên, đánh gãy tuổi trẻ rực long huyết nục tái sinh. Thử! ta xem ngươi làm sao huyết nục tái sinh. Huyền Tiên cười gằn, thu hồi Hoàng Kim Tiểu Trung. rồi sau đó hắn cho gọi ra chính mình linh kính, kính quang bao phủ con này tuổi trẻ rực long linh hồn. đợi con này tuổi trẻ rực long hoàn hồn thì đã sắp bị kéo vào mặt kính. nó cực lực dãi dùa, vẫn như cũ thay đổi không được cắn nuốt số mạng. hoa, cái kia nhỏ yếu nhân tộc, ngươi dĩ nhiên đánh giết một cái vương giả. màu xanh thần long vừa vặn nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm khiếp sợ đương nhiên, cái này chẳng qua là một cái mới vào vương giả cảnh giới tiểu long mà thôi, đối với ta không tạo thành được uy hiếp. Huyền Thiên cười khẽ, giết chết một cái vương giả là chuyện tốt, bất quá ngươi cái kia tiểu trùng không muốn lại diêu, băng không buồn tọa liền muốn chết ở trong tay ngươi. Tần Nguyệt Toán giận, vừa nay đạo kia rung động linh hồn tiếng chuông bên trong, liền ngay cả không chúng còn lại vương giả cũng bị quấy giày, trên không trung một cái lão đạo suýt chút nữa ngã sắp xuống. Tần Nguyệt rất thảm, nguyên bản còn có thể chống đỡ hai con rượt lòng, bất quá nhưng vào đúng lúc này đi vào hạ phong, mà thiên tàn lao nhân nhưng là không giống hắn là vương giả cảnh giới đỉnh điểm cao thủ linh hồn chất phác thừa dịp tiếng chuông rung động ba con rực long lão đảo thời khác, hắn một lần chiếm cứ thượng phong màu xanh thần long vẫn là như cũ ở bên kia hô to gọi nhỏ ở hạ phong bị đe lên đánh xú tiểu tử mau tới giúp ta buồn tọa nhanh không xong rồi màu xanh thần long cầu cứu huyền tiên nghe vậy quyết định trước tiên giúp người này hướng về đầu kia lớn tuổi rực long vọt tới hai mũi tên nhưng đều bị tránh thoát con này lão rực long thực lực đáng sợ không phải vừa nay đầu kia tuổi trẻ rực long có thể so với huyền tiên lắc đầu cảm giác vướng tay chân Đang lúc này, bên kia lại truyền tới Bạch Quy tiếng cầu cứu. Người này bị mấy chục con lĩnh chủ cảnh giới rực long đuổi theo đánh. Tiếng dây cung bên trong, Huyền Thiên hướng về Bạch Quy phương hướng liên tục bắn 10 mũi tên. Tổng cộng có 13 con rực long bạo liệt, hóa thành 13 đoàn xương máu khuyết tán. Mùi máu tanh ở khu vực này tràn ngập. Không sai, bản thân lần này hẳn là có thể hoàn toàn giải quyết những dư nghi đó. Bạch Quy hô to, lần thứ hai trở nên hăng hái, cầm trong tay đại khảm đào cũng giết về. Vừa nãy một mũi tên ba long bắn chết 13 con rực long. Huyền thiên tự nói, hồi tưởng lại vừa nãy tình cảnh Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt chiến cuộc, không nghi ngờ chút nào, bởi hắn tiếng trung rung động, Tần Nguyệt ở Hạ Phong, Bán trước xuống một con lại nói, hóa giải một chút người này áp lực. Huyền Thiên lẩm bẩm, dơ lên thí ma cung, nhắm ngay Tần Nguyệt đối diện một con rực long. Bang! Trong tiếng xấm xét, một đạo ánh sáng đỏ bay lên trời, mang theo phong lôi hơi thở. Thế nhưng, một màn kinh người xuất hiện, cái này đạo mũi tên bay lên trời, cuối cùng lại bị một mặt cái khiên ngăn trở, không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Con này rực vút rồng bên trong cầm một mặt cổ lão cái khiên, nhìn về phía Huyền thiên đáng ghét, là ngươi cái này vô tri nhân tộc, bán giết ta đồng bào. Tiếng giống giận dữ bên trong, con này rực long ánh mắt hào phóng, gần giống như hai cái lợi kiếm giống như vậy, hướng về phía Huyền Thiên. đúng, chính là ta, giết chết một con vô tri rực long. Huyền Thiên gật đầu, không có phủ nhận. vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. con này trung niên rực long giận dữ, cầm một mặt cái khiên, xông thẳng Huyền Thiên mà đi. là ai chết trước còn chưa chắc chắn. Huyền Thiên đáp lại, giơ lên trong tay thí ma cùng, hướng về con này rực long thảo phạt. cùng lúc đó, bóng người của hắn lùi về sau, cho mình một cái có lợi vị trí. Ẩm. Thiên Quang bay lượn, thế nhưng hết thể bạo liệt, bị đạo kia cổ lão cái khiên cho chặn lại rồi. Ở con này rực long rất mạnh, móng vuốt bên trong cái khiên tựa hồ là một cái cổ bảo, sức phòng ngự kinh người, dĩ nhiên có thể chặn lại thí ma cung thảo phạt. Đồng thời, Huyền Thiên tình cảnh rất nguy hiểm, con này trung niên rực long tốc độ nhanh vô cùng, đã siêu việt hắn lùi về sau tốc độ, đi tới trên đầu hắn không. Chết tiệt run rế, đặt chân mảnh này thánh thổ, liền không muốn cho ta sống mà đi ra đi. Trung niên rực long gào thét, cánh múa, thân thể cấp tốc hạ xuống, một con cực lớn long chụp vào Huyền Thiên đầu mang theo ác liệt tiếng phong lôi, cho ta đoạn. Huyền Thiên gào thét, lấy ra này thanh toàn thân đen nhánh ma kiếm, hướng lên trên mạnh mẽ vừa bổ. Máu tươi tung tóe cảnh tượng xuất hiện, một con cực lớn long chảo quẳng, rơi vào đại địa, đập ra một cái rất lớn hố. Hống, con này trung niên rực long diệt đạo, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Thân thể của nó cường đại, có thể so với vương giả bảo khí, thế nhưng như trước bị chém nước, không có cách nào. Cái này ma kiếm đẳng cấp rất cao, tiếp cận thần minh vũ khí, con này rực long thân thể tự nhiên không cách nào chống đối. Cùng lúc đó. Một luồng ma khi nhiễm ở con này rực long vết thương bên trên, toàn thân đen nhánh xương khói gần giống như ma vương nay bước, kích thích chảy máu vết thương, khiến cho con này trung niên rực long đau thấu tim gan. Đáng ghét, cái này dĩ nhiên là một cái ma khí, đáng ghét nhân loại, như vậy ác độc. Trung niên rực long điên cuồng hét lên, vết thương đau đớn không nứt. Sau một khắc, nó tiến hành tái sinh máu thịt, để mất đi cự trảo lần thứ hai mọc ra. Nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn như cũ tồn tại. Xem ra bị ma kiếm khảm thương sau đó, chính là huyết nhục tái sinh, cũng không cách nào trừ khử cái tia cỗ thống khổ. Huyền Thiên nhìn thấy kẻ địch thống khổ như vậy, khỏe miệng nở đủ cười. Thừa dịp địch bệnh, muốn nó mệnh. hắn đương nhiên phải cố gắng nắm cơ hội này. Đối với con này trung niên rực long triển khai thảo phạt. Sú tiểu tử, ngươi chờ ta, ta hôm nay phải đem ngươi phách làm thịt băm, sau đó sẽ nuốt vào ta trong bụng. đã như thế mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Con này trung niên rực long xì răng niét miệng, nhẫn nhịn đau nhức, gọi ra một cái cổ lão kiếm bản to, cùng Huyền Thiên đối kháng. Hai người cận chiến chém giết, từ mặt đất lập tức giết tới trên trời. Mấy hơi thở công phu, Song Vương đã va chạm không giới một lần. Ngươi tới ta đi, đánh không thể tách rời ra. Đột nhiên, trung niên rực long nhưng hưng phấn hô to lên, nói, ha ha, ngươi tên tiểu tử túi này, ngươi xong, ta lần này liền muốn chém rơi trái tim của ngươi, lấy ngươi nửa bước vương giả cảnh giới, là không thể huyết nục tái sinh. Mà ngươi, ngốc muốn chết, còn ở phách ta cánh. Nói xong, trung niên rực long viền mắt bên trong quang mang tỏa sáng, một cái kiếm bản to đã đến gần huyền thiên trái tim. Phúc, nó móng vuốt bên trong kiếm bản to chỉ là hơi đưa tới, rồi sau đó một cái khuấy động, huyền thiên ngực liền bay ra rất nhiều máu dịch nhuộn đỏ quần áo. Ngốc long. Ta đau trên người. Huyền Tiên cắn răng, thời khắc này khôi phục ma kiếm, cắt đứt rực long nửa con cánh. Ta đau một điểm, không có quan hệ, chỉ là một mình ngươi nhỏ bản vương, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Trái tim biến mất, khiến cho ngươi bị thương thật nặng, ta tùy tiện liền có thể giết chết ngươi. Trung niên rực long cười to, bất quá rất nhanh nhưng không có nụ cười, đồng thời trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía trước. Chơi ạ. Đây là cái gì? Này nhân tộc dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, tái sinh máu thịt. Làm sao có khả năng, ngươi vẫn không có vương giả cảnh giới, vì sao cũng có thể khôi phục thân thể? Trung niên rực long ngẩn ngơ, rồi sau đó bị cánh trên vết thương đau tỉnh. Hừ, vô tri tiểu nhi, bổn tọa tuy rằng không phải vương giả, nhưng là cùng vương giả không có khác nhau lớn bao nhiêu, tương tự có thể huyết nhục tái sinh. Huyền thiên lộ ra nụ cười đắc ý, cánh bị thương, con này rực long không thể lại giống như vừa nãy như vậy nhanh nhẹn. Đáng ghét, ta muốn chặt ngươi. Trung niên rực long giận dữ, lần thứ hai giết hướng về Huyền thiên. Trong quá trình này, nó một cái gào thét, cầm trong tay cái khiên cho quảng, đập về phía Huyền Thiên. Nguyên lai, like, món bảo khí này ngoại trừ chống đối ở ngoài, còn có nghìn cân nặng. Bị vật này đập trúng, cũng bị một ngọn núi lớn đập trúng không hề khác gì nhau. Huyền thiên cau mày, gọi ra đen nhánh thần đỉnh, quăng đến không trùng, đối kháng, cái này cổ lao cái khiên. Cái gì? Lại bị chặn lại. Trung Nhân rực long giật nảy cả mình. Đây chính là nó bảo vật tổ truyền, chính là một trong số đó vị tổ tiên dùng thân thể của chính mình chế tạo, chính là một cái điên phong tiên khí, thế nhưng là không có chiếm được bất kỳ thượng phong. Liên ngay cả chính nó cũng ở hạ phong trạng thái. Hai đạo vết thương không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến cho thân thủ của nó không giống như trước kia như vậy nhanh nhẹn. Chương 572 Hắc hát Chu chân không. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Huyền Tiên cầm trong tay ma kiếm, đem Trung Nguyên Dực Long gắt gao áp chế. Con này rực Long trước chúng rồi ma kiếm hai lần, trên thân thể mang đầy lượng lớn ma khí, khuôn mặt đều có chút đen nhánh, xem ra một bộ bệnh trạng rằng rớp. Đáng ghét, nếu không là cái này chết tiệt ma khí, ngươi há lại là ta đối thủ. Trung Niên rực Long gào thét, có chút không cam lòng. Liền vào lúc này rít gào công phu, hắn một cái phân thân, suýt chút nữa bị Huyền Tiên chém rơi đầu. Cũng may, tránh né đúng lúc, cuối cùng ma kiếm vung qua, chỉ là rơi mất trên lỗ mũi một cái sừng mà thôi. Ta liều mạng với ngươi. Trung niên rực long gào thét, liều mạng phản kích, giống như điên cuồng. Mà bên kia chiến đấu, thoải mái nhất không thể nghi ngờ là Tần Nguyệt. Trước kia đối mặt với hai con rực long, hắn đều có thể đánh hòa nhau, hiện tại càng là nằm ở ưu thế tuyệt đối. Một thanh chiến kiếm vung dậy, kiếm khí hướng tới bầu trời, đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Chết đi cho ta, bách tộc phản đồ, hiện nay đi ra mưu hại ta nhân tộc, thiên địa không cho. Tiếng giống giận dữ bên trong, Tần kiếm kiếm dựng thẳng bổ, đem đối diện con này rực long chia ra làm hai. Long huyết bay là tả nơi này rơi xuống mưa máu không có huyết nhục tái sinh cảnh tượng xuất hiện con này rực long đầu đều bị đánh tan nát, linh hồn trong một kiếm này kể cả bị hủy diệt huyền huynh đệ ta đến giúp đỡ ngươi trước tiên giải quyết ngươi đối diện xuất sinh lại nói tần nguyệt hô to thẳng đến huyền thiên mà đi không cần ta là nằm ở thượng phòng người này chẳng mấy chốc sẽ bị ta giải quyết huyền thiên đáp lại thế nhưng một cái quay đầu lại lại phát hiện tần nguyệt đã ở bên người cùng nhau diệt nó lại nói tần nguyệt gia nhập chiến đấu một coi chiến kiếm là không có thể cắt ra ngàn dặm đại địa có cái này một vị gia nhập chiến cuộc liền càng không cần phải nói con này trung niên rực long rất thảm chỉ là chống đối ba chiều liền bị tần nguyệt cắt lấy đầu rồi sau đó hủy diệt bên trong linh hồn mau tới cứu cứu ta đem ta cũng đã không chịu được nữa không có thiên lý a màu xanh thần long la lên trên người máu me đầm địa vài cái hang lớn cùng dấu móng tay đều lưu ở trên người đi đi giúp giúp tên kia dù sao đối với mặt lão rực long là vương giả điền phong tồn tại có thể khó đối phó tần nguyệt nói lúc này hóa thành một vệt sáng bay về phía màu xanh thần long chiến trường huyền tiên không có dừng lại tương tự lao tới chiến trường kia thông thiên kiếm khí Tần Nguyệt tiếp cận, rồi sau đó vung vẩy chiến kiếm trong tay, vẽ ra một đạo nguyệt nha nhi giống như kiếm khí, khiến cho hư không phá vụn. Long chảo thủ, lão dực long diết đạo, đánh ra đang sợ long tộc thần thông, gọi ra một con thần quang lấp lóe long chảo, ầm ầm đập hướng về phía trước, cùng nguyệt nha nhi giống như kiếm khí song song cùng chết. Sau đó, lão dực long miệng phun thần quang, thả ra một món bảo khí. Đây là một bộ sơn hà đồ, phía trên khắc họa tráng sáng cùng với đại nhật, xem ra trông rất sống động, một bộ tốt đẹp cảnh tượng. Giờ khắc này bức tranh phát sáng, bên trong nhật nguyện chuyển động, bùng nổ ra huy lực khủng bố. Tân Nguyệt cầm trong tay chiến kiếm, cùng bộ này sơn hà đổ chống lại, đánh cho khó bỏ khó phân. Một bên khác, màu xanh thần long không chế một hớp đại trùng, mạnh mẽ cùng một tấm bản đá va chạm. Tấm này bản đá chính là lão rực long bảo khí, lai lịch kinh người, mặt trước khắc họa chấn thiên đài các loại chữ, thả ra quang mang lúc, có thể chiếu sáng cả kỳ long giới. Màu xanh thần long rất khó chống đối, mấy lần rơi vào hiểm cảnh đều là do cái món bảo khí này duyên cớ. Cũng may, trên người nó còn có long tộc hộ thân bảo phù, đó là tổ tiên lưu truyền tới nay một chiếc răng, thời khắc chốt có thể bàn tặng lực lượng, tránh né nguy cơ. Mau tới giúp ta, này có thể khó đối phó. Màu xanh thần long kêu rên, bảo khí đại trung lại một lần nữa bị đánh bay. Vẫn để cho ta đến đây đi. Huyền Thiên nói, gọi ra tiểu hỏa lớn, quang đến không trung, cùng chấn thiên đài chống lại. Rốt cục, lão dược long cái này pháp bảo khủng bố bị chặn lại, cũng không còn cách nào chiếm thượng phong. Như vậy một màn, khiến cho người ngoài kinh ngạc cực kỳ, khó có thể tưởng tượng, như thế một cái phá vụn bảo khí, dĩ nhiên chặn lại tiếng tâm lửng lây chấn thiên đài. Lão dược long nhưng là biết rõ chấn thiên đài lai lịch, chính là một vạn năm trước, vị tiêu tuyệt thế đại ma đông phương chấn không bảo khí đã từng đập vụn mấy tiểu thế giới, hung danh có thể nói là chuyển khắp thế giới, khá lắm. chặn lại tấm này chết tiệt bàn đá, bổ tọa liền ung dung hơn nhiều. màu xanh thần long hưng phấn, lúc này huyết đục tái sinh, khôi phục thân thể, rồi sau đó khống chế móng vuốt bên trong đại trùng, công phạt về phía trước. con thần lằn nhỏ, ngươi không phải là đối thủ của ta, hết thảy đều là môn chết nhịp điệu. lao rực long nói, trong miệng lại phun ra đại đao, màu đồng cổ đao thể bên trên, thình lình nhấn lục ma hai chữ. lục ma tiên đao, nguyên lai liền ẩn thân ở trong tay ngươi. màu xanh thần long giật nảy cả mình, lần thứ hai cảm giác được áp lực. Bất Quá, nó không có lui bước, như trước khống chế đại trung bảo khí, về phía trước đòn đánh. Luận phẩm chất, nó bảo khí hiển nhiên không bằng cái này Lục Ma Thiên Đao, người này lần thứ hai ở Hạ Phong. Bất Quá cũng may, thời khắc này Huyền Thiên trợ giúp cũng đã đến. Huyền Thiên cầm trong tay thí ma cung, hướng về phía Lao Dực lòng bắn ra đáng sợ mũi tên, liên tiếp mấy đạo ánh sáng đỏ trùng thiên, thanh thế có thể so với trời nắng cự lôi. Lao Dực long phản ứng lại, tách ra những thứ này mũi tên, thân thủ nhẹn. Mấy đạo ánh sáng đỏ trùng thiên, kết quả chỉ là bắn trúng một đạo tàn ảnh. tên Lê Thẩm Thực lực dĩ nhiên đáng sợ như vậy, không hổ là vương giả Điền Phong tồn tại. Huyền Thiên cao mày, thời khắc này lén lút lấy ra Thiên Nguyên Môn lão nhân biếu tặng khô lâu cốt. Cùng lúc đó, hắn cũng lấy ra một đoạn màu vàng đất tượng đất cánh tay, phủ ở bộ xương này cốt phía trên. Nhất thời, nguyên bản xâm bạch đầu cốt tỏa ra màu vàng đất xương ngủ, tựa hồ trở nên có linh hồn như thế. Giết chết ngươi! Huyền Thiên xì răng nứt miệng, đưa tay mạnh mẽ ở đầu cốt trên vỗ một cái, thần lực đi đến chuyển vận, tiến hành thôi thuốc. Soạn. Nhất thời, hai đạo đáng sợ ánh mắt từ khô lâu cốt viền mắt bên trong bắn ra lập tức liền chiếu đến lao rực long trên người ầm huyết nục tung tóe cảnh tượng xuất hiện lao rực long lồng ngực nổ tung phát ra thê thảm tiếng rồng âm không có tiếng động huyền thiên thảo phạt quá đột nhiên ra ngoài bất luận người nào dự liệu có thể nói như vậy một chiêu thất thủ vạn bút đều bại lao dược long còn lại chiến đấu lĩnh vực cũng rơi vào rồi hạ phong Tân nguyệt thừa cơ hội này chiến kiếm trong tay ép xuống tỏa ra ngập trời kiếm khí lập tức đem đối diện sơn hà đổ cho đánh bay phong ấn sau một khắc hắn còn hét lớn chiến kiếm trên không trung vung đẩy khắc họa ra một cái phong ấn phù van bay về phía rơi xuống Sơn Hà Đồ. Trấn Thiên Đài cùng Tiểu Hoàng Ấn chống lại, cũng xuất hiện rồi kết quả. Tiểu Hoàng Ấn đại chiếm thượng phong, đem trấn Thiên Đài cho đánh bay, cuối cùng trấn áp ở một cái đồi núi bên trên. Ha <cười> ha, cơ hội tốt, xem ta lúc này không giết chết ngươi, số chim lớn. Màu xanh thần long cười to, khống chế đại trung dung động, trước tiên đánh bay cản đường Lục Ma Tiên Đao, rồi sau đó lại giết hướng về lao Dực Long bản thể. Đáng ghét, nếu là lại bình thường, các ngươi sớm đã bị ta giết một vài lần. Lao Dực Long rít gào, cảm giác được nguy cơ tử vong, thời khắc này liền ngay cả huyết nục tái sinh thời gian cũng không có. Màu xanh thần long đại trung rung động, khiến cho lão rực long bị thương lần nữa. Một cái cánh hóa thành xương máu, toàn thân đã máu thịt bé bét. Không cần dãi dùa, ngươi bị ba vị vương giả cấp bậc cường giả vây công, có thể thắng lợi mới là lạ. Tân Nguyệt cười gằn, cầm trong tay chiến kiếm chặn đường, chuẩn bị cho lão rực long một đòn chí mạng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nói giản mua vang lên, truyền khắp toàn bộ kỳ long giới. Đủ rồi, đặt chân mảnh này thánh thổ, còn tạo rơi xuống vô biên sát nhiệt, không thể tha thứ. Thế giới này nơi sâu xa, một ngọn núi lớn bạo liệt, từ trong phi ra một con càng thêm tuổi già long, mọc ra trắng bệnh trổn râu dài 50 trượng, toàn thân tỏa ra một luồn quần cuồn hoàng uy, hơi thở khủng bố. ông trời của ta, con này chết điểu dĩ nhiên có hoàng cảnh giới. màu xanh thần long hai mắt lộn một cái, suýt chút nữa té xỉu song tình huống sai lầm, cái này rực long tộc bộ lạc nhỏ bên trong dĩ nhiên thật sự có hoàng. Tân nguyệt biết miệng, một trái tim lập tức té ngã thung lũng. thiên tản lao nhân đem ba con rực long vương người đánh bay, tương tự sắc mặt khó coi, nói: ta đã sớm nói rồi, chờ chúng ta một chút nhân tộc hoàng. kết quả, các ngươi nhất định phải vội vã đi vào. hừ hừ, hiện đang hối hận đi. Dĩ nhiên lang bạn chúng ta kỳ lòng giới, các ngươi sẽ trở đi chết đi." Lao rực Long cười gằn. "Ông trời của ta, một cái hoàng." Bạch Quy không thể nghi ngờ là thảm nhất, nó ở thế giới này phần cuối truy sát Tiểu Dực Long. Kết quả, giờ khắc này cách cái này rực Long hoàng gần nhất, chỉ có khoảng 1000 mét khoảng cách. Nó sững sờ quan sát rực Long hoàng, bị dọa sợ, chết tiệt run rế, đại nghịch bất đạo. Dực Long hoàng nói, rồi sau đó rũi ra một con long chảo, hướng về Bạch Quy ra sức vồ một cái. "Đừng như vậy." Bạch Quy hô to, rốt cục tỉnh táo lại, trong tình thế cấp bách một cái nhảy tránh thoát đòn đánh này. Sau một khắc, hai chân của nó như gió luân giống như chuyển động, lúc này mới phải nhanh hướng về lối ra chạy trốn, tốc độ nhanh vô cùng, trên không trung chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. chết tiệt run dế, tốc độ thật nhanh. bất quá không có chuyện gì, trước hết giết nơi này vài con run dế được rồi. lao dực long rời đi mục tiêu, nhìn về phía huyền thiên ba người, không có cách nào, bạch quy tốc độ liền ngay cả nó cũng giật nảy cả mình, không ngờ rằng, bất quá, vừa lúc đó, xa không một tòa hắc hát chu chân không, hướng về bên này bay tới. chuyện này, là chúng ta nhân tộc hoàng. Lại đây trợ giúp chúng ta. Tân Nguyệt nhìn tới trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. May là ta xuất phát trước, cho chúng ta nhân tộc hoàng kể rõ một cái đại thể vị trí, bằng không hôm nay làm sao chết cũng không biết. Thiên Tàn lão nhân vui mừng. Quả nhiên Hắc Chu chấn không, triệt để thay đổi cục diện. Đáng chết là nhân tộc hoàng. Dực Long hoàng gào thét, bị Hắc Chu của lấy, Giết ngược lại cơ hội tới, giết chết những thứ này Dực Long, vì ta nhân tộc bảo thủ. Thiên Tàn lão nhân hô to, lần thứ hai chém giết về phía trước. Đại chiến lần thứ hai bạo phát, so với trước đây còn khủng bố. Huyền Thiên cùng Tân Nguyệt, mặc khắc thêm vào màu xanh thần long lần thứ hai tìm tới Lao Dực Long. Kha kha, hiện theo ý ta ngươi con chim lớn này làm sao bây giờ? Màu xanh thần long phát ra rầm, lay động tiếng cười, trước tiên hướng về Lao Dực Long tiến hành thảo phạt, một hấp đại trung dung động về phía trước. Bên trên, Tân Nguyệt cầm trong tay cổ tri kiếm, ở một bên hiệp trợ thảo phạt. Không có cường đại bảo khí Lao Dực Long, giờ khắc này bị hai người này vây công, đã là ở hạ phong. Hơn nữa Lao Dực Long nguyên bản liền bị thương, bên cạnh còn có cái Huyền Thiên mắt nhìn chằm, chằm tình huống có thể nói không thể lạc quan. Bang Sấm sét tựa như tiếng dây cung vang lên, một đạo ánh sáng đỏ bay lên. Lao Dực Long một cái giật mình, vội vã lưng ngang, tránh né cái này cờ đỡ ạ ho ánh sáng đỏ. Thế nhưng, màu xanh Thần Long Đại Trung rung động mà đến, đem thân thể của nó đập vỡ tan một nửa. Chương 573, Thiên Lộ đoạn hai cái. Đồ vô sỉ, lấy nhiều thủ thắng, không phải chính nghĩa nên làm. Lao Dực Long xì răng niét miệng, cảm giác được nguy cơ tử vong. Thời khắc này, thân thể của nó chỉ có một nửa, phần sau thân kể cả đuôi bị con kia lục long cho đập vỡ tan. Kha kha, đối phó các ngươi những thứ này nham hiểm chìm lớn chính là muốn như thế đánh màu xanh thần long phát ra tiếng cười nâng đại trung không chút khách khí bao phủ xuống đi cong lao dực long sắp chết phản kháng một đôi lợi trảo hướng lên trên dương lên đem màu xanh thần long kể cả đại trung một đạo đánh bay đồng dạng là long tộc hẳn là có hiệu quả mới đúng huyền tiên trầm âm, duỗi ra một ngón tay hướng về phía lao dực long triển khai điểm lòng công cái cửa này trấn thế thần thông ầm trong tiếng nổ lao dực long trong thân thể bộ phát sinh vụ nổ lớn ngũ tạng lục phủ ở trong khoảnh khắc hóa thành bùa phấn nó bị thương thật nặng trong miệng ho ra máu có nội tạng mảnh vỡ ra Dĩ nhiên không có một đòn điểm chết. Bất quá mục đích đã đạt đến, con này lão rực long cách cái chết không xa. Huyền Tiên tự nói, còn lại đánh giết công tác, giao cho tần Nguyệt vị này cường đại vương giả. Một thanh chiến kiếm ngang trời, vẹn vẹn hai cái chém, liền đem lão rực long đầu cho đánh nát, kể cả trong đầu bộ linh hồn cũng một đạo hủy diệt. Thiên Tàn lão nhân chiến đấu cũng sắp kết thúc, hắn mặc dù là đối chiến ba con rực long vương người, cũng là chiếm cứ thượng phong. Chết cho ta, các ngươi những thứ này lịch sử tội nhân. Tiếng giống giận dữ bên trong, Kim Long gậy biến thành giao long giết đảo, tại chỗ đem hai con rực long thân thể cho xuyên qua. Thiên Tàn lao thân thể người tiến lên, bổ khuyết thêm một đòn, phân biệt hướng về hai con rực Long đầu vỗ tới một trường. Máu tươi tung vẽ cảnh tượng xuất hiện, hai vị này rực Long tộc vương giả tại chỗ tử vong, linh hồn không có để lại, phá vụn thân thể gần giống như rơi xuống thiên thạch giống như, tầng tầng rơi xuống ở đại địa bên trên. Hửng, thanh âm hoảng sợ vang lên. Cuối cùng một con vương giả cấp rực Long khác bị hơi thở của cái chết bao phủ, nội tâm tràn ngập khủng hoảng, không có tâm tình chiến đấu. Gào gừ, chết đi cho ta! màu xanh thần Long ngang trời xuất hiện, vào đúng lúc này đánh lén, đem con này rực Long chấn động phải thân thể tàn nát cho tới linh hồn, nhưng là bị Huyền Thiên móc ra linh kính, cho hấp cất đi. Mặc dù là bách tộc phản đồ, thế nhưng cũng là ngày xưa vạn tộc một trong." Huyền Thiên tự nói. "Hấp thu dược long linh hồn, linh kính mặt trái, lại là một cái ối cho thắp sáng, giết sạch tất cả Dực Long bộ tộc, sau đó đi bên ngoài chờ ta." Một cái cứng ngắc tiếng nói từ nhỏ Hách Chu bên trong truyền ra. Huyền Thiên cùng Tần Nguyệt nhóm người rồn rập gật đầu. Bên này Dực Long bộ tộc đã còn lại không nhiều, phần lớn đã bị Bạch Quy giết chết. Còn lại một phần, có mấy cái vương giả gia nhập, vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu cũng đã không giữ lại ai. Đi, chúng ta rời đi Kỳ Long giới, bên này giao cho chúng ta hoàn là được." Thiên Tàn lão nhân hô to, trước tiên đi ra ngoài bay đi. Huyền Tiên cùng Tần Nguyệt nhóm người không chần chờ, theo sát ở phía sau, cùng nhau đi ra khỏi Kỳ Long giới. Khi bọn họ rời đi thế giới thông đạo một khắc đó, toàn bộ Kỳ Long giới bắt đầu dung chuyển, phảng phất là phát sinh động đất giống như vậy, từ bên trong truyền ra khủng bố khí lưu, mặc dù là ở thế giới thông đạo ở ngoài cũng có thể cảm thụ được. "Xem đi, bên trong hoàng bắt đầu chân chính đại chiến, uy lực như vậy đủ để trong nháy mắt đem chúng ta bóc chết." Tần Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi. "Đúng." chứa là do cho chúng ta tồn tại vì lẽ đó hai cái hoàng không có toàn lực giao phong hiện ở đây hẳn là đến quyết tâm thiên tàn lao nhân nói nhưng là các ngươi nhân tộc hoàng chỉ là đến rồi một món bảo khí có thể giết chết con chim lớn kia sao màu xanh thần long ôm thái độ hoài nghi Hử, ngươi liền hãy chờ xem chúng ta nhân tộc cường giả cũng không phải những thứ này bách tộc phản đồ có thể so với Tân nguyệt đáp lại đồng thời mạnh mẽ cho màu xanh thần long một cái bạo lật. ba nén nhang công phu sau thế giới thông đạo rốt cục xuất hiện một kia động tĩnh tất cả mọi người đều gấp gáp nhìn miệng đường hầm hửng Dẫn đầu xuất hiện Dĩ nhiên là một đạo tiếng rồng âm ngay sau đó một viên tuổi già mà giàn mua rực long đầu chui ra thế giới thông đạo ta đã sớm nói rồi các ngươi nhân tộc Cường giả không được lần này chúng ta muốn thảm màu xanh thần long gào khóc cảm giác mới vừa đi ra thiên đường liền lại đến địa ngục bất quá coi như tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ lúc vị này rực long hoàng thân thể toàn thân chui ra thế giới thông đạo hình tượng rất thảm khiến cho người liễu lưới nguyên bản uy phong lừng lấy một vị rực long tộc hoàng giả hiện nay chỉ còn dư lại một cái đầu lâu tại đó trên cổ máu me đồng địa không có thân thể Nó vừa xuất hiện, liền điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm người thắng dáng dấp. Soạn. Sau đó một màn, công bố chân chính người thắng là ai. Một vệt đen trùng tiền, từ thế giới thông đạo bên trong lao ra, đi sau mà tới trước, đuổi tới vị này rực long hoàng, đưa nó nghiền ép làm mảnh vỡ. Chính là con kia tiểu hát chu, tuy rằng hình thể không lớn, đồng thời phía trên dính đầy long huyết, thế nhưng tản mát ra cái kia cố hoàng giả uy áp, vẫn như cũ tồn tại, chấn động hồn phách người. Cũng còn tốt, là phe ta thắng lợi, vừa nãy thật là dọa chết ta rồi. Màu xanh thần lòng vỗ vô, vô ngữ trong lòng tảng đá lớn cuối cùng cũng coi như là rơi xuống. Tiểu Hắc hát Chu tiêu diệt rực Long Hoàng sau đó hướng về bên này bay tới. Tiền Bối, Thiên Tàn Lão Nhân bốn người nên đón, hướng về phía Tiểu Hắc hát Chu làm tu sĩ chi lễ. Huyền Tiên cũng là như vậy. Chỉ có Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao không có tiến lên. Một cái nho nhỏ hoàng mà thôi. Bạch Quy nói thầm, thái độ ngạo mạn. Cũng may, Tiểu Hắc hát Chu tựa hồ không có đem sự chú ý thả ở người này trên người. Ở cái này kỳ Long giới bên trong, có đầu kia rực Long Hoàng giả thân thể, các ngươi đi lấy ra, treo ở chúng ta nhân tộc biên giới lấy này đến uy hiếp còn lại phản nghịch trung tộc, Tiểu Hắc hát Chu dặn dò, Tiền Bối nói thật là, chúng ta nhất định làm thỏa đáng. Thiên Tàn Lão Nhân đáp lại, tuy rằng đây là một cái hoảng, thế nhưng ta sợ chấn thủ không được. Nếu là tình huống khẩn cấp, các ngươi liền hướng lùi lại lùi đi. Tiểu Hắc hát Chu thở dài, cái gì? Tiền Bối, lẽ nào chúng ta nhân tộc không phải cường giả đến biên giới bảo vệ sao? Tân Nguyệt Kinh Hãi, đúng thế, chúng ta hoàng đạo trở lên cường giả, hiệp đấu còn lại mấy cái đại giáo tiên chuẩn bị đi chặn lại cái kia trong năm tháng chiến trường, hy vọng có thể thành công đi bằng không đúng là một cơn hạo kiếp, mấy triệu năm trước cường giả nếu là hàng lâm chúng ta thế giới này, thật sự khó có thể tưởng tượng. Tiểu Hắc hát Chu nói, "Chuyện này, hy vọng tất cả thành công đi." Trần Nguyệt nắm tay, nội tâm cầu nguyện. Rất nhanh, Tiểu Hắc hát Chu rời đi, biến mất ở vùng trời này. Nhân tộc đại kiếp nạn, biên giới khả năng không cách nào trấn thủ. Thiên Tàn lão nhân thở dài, vẻ mặt thất lạc. Bất kể nói thế nào, trước đêm đầu kia rực long hoàng thi thể trước tiên lấy ra lại nói, hy vọng có thể uy hiếp đến còn lại phản nghịch chủng tộc. Huyền Tiên nói, rồi sau đó xoay người tiến vào kỳ long giới bên trong đến bên trong, hắn mới bị cảnh tượng trước mắt làm ngỡ ngơ. Nguyên bản ngàn tỷ dặm thổ địa tiểu thế giới, hiện nay lại là khắp nơi bừa bộn, có đại bộ phân thổ địa sụp đổ, toàn bộ thế giới có dấu hiệu sẽ tăng gian dã. Ông trời của ta, nguyên lai like đây mới là hoàng giả đại chiến kết quả, hủy diệt một cái tiểu thế giới hẳn là không là vấn đề. Huyền tiên liễu lưỡi, một đôi mắt phóng tầm mắt tới, rất mau tìm đến đầu kia rực long hoàng thân thể. Người này thân thể đã bị tiểu hắc hát chu đánh cho chỉ còn dư lại một nửa, nằm ở lạnh như băng đại địa bên trên. Huyền thu hồi đoạn này thân thể, liền rời đi kỳ lòng giới đi ra bên ngoài cùng mọi người sẽ cùng cuối cùng đoàn người mỗi người đi một ngạ, rời đi nơi đây Huyền Thiên theo Tần Nguyệt đi tiếp tục trở lại hắn động phủ bên trong Dực Long Hoàng thi thể cuối cùng bị treo ở nhân tộc một tòa thành trì bên trên kế tiếp thời gian một tháng bên trong bách tộc phản đồ tựa hồ thật sự bị cái này cụ hoàng giả thi thể cho làm cho khiếp sợ không có phát sinh nữa đồ thành thảm án nhưng mà khiến cho người chấn động tin tức như trước chuyển đến Thiên lộ đức đoạn mất đúng hai phiến thiên lộ đều đức đoạn mất một cái là mảnh thứ hai thiên đi về nơi này thiên lộ Khắc một cái thiên lộ nhưng là đi về mảnh thứ tư thiên địa thiên lộ tin tức như thế hầu như là nửa ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ trung thổ đáng ghét cứ như vậy chúng ta vùng thế giới này thì tương đương với bị cô lập không cách nào được còn lại thiên địa trợ giúp huyền thiên nắm tay không kiếp, cái này nhất định là những bách tộc phản đồ đó làm ra tên đáng chết tân nguyệt đồng dạng tức giận mặt xám như cho tàn liền như huyền thiên nói mảnh thứ ba thiên tình huống càng thêm nguy cơ đã chiếm được không ngoại giới bất kỳ trợ giúp song tuế nguyệt đại kiếp nặng đến phía trên vùng thế giới này sinh linh nhất định gặp nạn không cách nào chống đối. Bạch Quy lo lắng, cân nhắc chính mình tương lai tình cảnh. đúng đấy, không có còn lại thiên địa viện trợ, chúng ta rất khó chống đối. Tân Nguyên sắc mặt khó coi, nguyên bản tồn tại nội tâm hy vọng biến mất. có thể nói, tin tức như thế truyền ra, đã khiến mọi nhân tộc cảm thấy nản lòng. Huyền Thiên ở bên ngoài đi rồi một vòng, rất nhiều nhân tộc điểm tụ tập, đều là một mảnh âm vũ đầy từ khí, hoàn toàn không có nửa điểm tinh thần. còn lại thiên địa trợ rút là nhân tộc hy vọng cuối cùng. kết quả, liền ngay cả hy vọng như thế cũng biến mất rồi. có người dám thán, mặt xám như cho tàn. Huyền Tiên từ những người này bầu trời bay lên, sắc mặt cũng treo lên vẻ ưu lo. Nửa tháng sau, Tân Nguyệt thu được một cái tin tức, là những khu vực khác vương giả phát tới. Có một cái loại cỡ lớn vương giả tụ hội, chúng ta đi tham gia đi. Phòng Trưng là thảo luận tuế nguyệt đại kiếp nạn. Tân Nguyệt nói, "Được, nếu là tụ hội, liền không thể tốt hơn. Chỉ là, có thể từ bên trong chúng ta được một ít gần nhất tin tức." Huyền Tiên gật đầu. Lần này tổ chức phi thường long trọng, làm không cẩn thận lại biện pháp hay có thể thảo luận đi ra. Tân Nguyệt nắm tay, nội tâm như trước ôm hy vọng. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều không phải mặc người sâu xé tiểu con, mặc dù là không có cách nào, cũng muốn trôi hết cuối cùng một tia máu tươi, chiến đấu đến cùng. Huyền Thiên đáp lại, sát khí ngút trời. Nói thật hay, chính là muốn phản kháng, không thể từ bỏ bất kỳ một chút hy vọng. Chúng ta những thứ này bên trong nhóm cường giả, hy vọng có thể cấp nhân tộc đánh ra một đạo con đường tương lai. Tân Nguyệt lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Huyền Thiên vai, lộ ra vui mừng vẻ. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Đao ở một bên lắng nghe. Đến thời khắc như vậy, liền ngay cả hai người này cũng là nghiêm nghị cực kỳ, quan tâm gần nhất các loại đại sự. Có thể nói. Phía trên vùng thế giới này, tất cả sinh linh đều có ưu sầu, đại kiếp nạn sắp tới, ai cũng không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu cái này vận mệnh. Chương 574: Vương giả tụ hội. Lần này vương giả đại tụ hội, tọa lạc ở trung thổ nam bộ, một mảnh hoàng vu đồi núi bên trong. Huyền Tiên đi theo tần nguyện, đi tới nơi này. Ở mảnh này đồi núi một mảnh trên đỉnh ngọn núi nơi, đã ngồi đầy đủ loại kiểu dáng sinh linh. Không chỉ là chỉ có loài người, những chủng tộc khác vương giả cũng đến nơi này. Có ba cái đầu hoàng kim sư tử, tỏa ra hào quang màu vàng óng, toàn thân thần quang lấp loé. Phản phất là vàng đúc mà thành, thần thú hơi thở hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Bên kia một tòa trên nham thạch, còn ngồi xếp bằng một cái cự nhân, cao mấy chục trượng, toàn thân bộ lông rầm rạp, dáng vẻ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, trên đùi bày ra một cái cực lớn thạch côn. Vách núi biên giới, một con màu hoàng kim thần long nghỉ chân, dài 40 trượng, trong lỗ mũi phun ra long tức, viền mắt bên trong quang mang tỏa ra, một luồn cuồn cuộn long uy tỏa ra, khiến cho phương viên trong vạn giảm sinh linh hoảng sợ. Ở tại bên trên, còn có màu xanh thần long, người này như cái ngoan tiểu hài tử giống như vậy, lặng lặng ngồi xổm ở tại chỗ bất động giờ khắc này, nó nhìn thấy Huyền Thiên người đến, liền hướng về cái hướng kia nháy mắt một cái, thật là nghịch ngợm. Huyền Thiên sau khi nhìn thấy, mỉm cười đáp lại. cách đó không xa, còn có Huyền Thiên chưa từng thấy chủ tộc. đó là một con hắc lân mã, toàn thân đen nhánh, gần dài mười trượng, hình thể cùng thế giới này phi mã xê xích không nhiều, đầu trên lại là mọc ra hai con lông giác, sau lưng cánh cũng là phi thường bao la, cường tráng mà mạnh mẽ, làm cho người ta một loại cảm giác chấn động. nói chung, đây là một trận chưa từng có tuyệt hậu tụ hội, có tới năm mươi mấy vị vương giả tham gia, trong đó phải kể tới nhân tộc đến nhiều nhất có tới mười mấy vị vương giả ở đây Huyền Thiên nhìn thấy trước đây không lâu vừa nhìn thấy Thiên Tàn Lão Nhân hắn cũng thỉnh lình đứng ở nhân tộc một phương trận doanh Huyền Thiên cùng Tần Nguyệt đi tới nơi này sau không có mở miệng nói chuyện đi thẳng tới nhân tộc một phương khu vực không khí nơi này nghiêm nghị thậm chí có thể nói có chút chặt chẽ tựa hồ liền ngay cả không khí cũng có trọng lượng khiến cho người cảm giác khó thở Tuế Nguyệt đại kiếp nạn đến chư vị có cái gì tốt ý kiến cứ việc nói ra nhân tộc trong Thiên Tàn Lão Nhân mở miệng đánh vỡ nơi này nghiêm nghị bầu không khí đây là một hồi đại nạn ai cũng không cách nào tránh né chúng ta chỉ có thể tiếp thu trước mắt các loại không may tin tức, một con hắc hát hổ nói, liền ngay cả duy nhất đường lui cũng bị cắt đứt, từ còn lại thiên địa chờ đợi tiếp viện hy vọng, chúng ta đã đoạn tuyệt. Hiện tại, duy nhất phương pháp chỉ có tự chúng ta phản kháng." Hoàng Kim Cự long nói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều vương giả lựa chọn trầm mặc. Hay là, hướng về bọn họ đầu hàng, còn có một tuyến sinh cơ, bằng không thật không có đường sống." Một con vừa nói, "Có gì lời nói, ngươi lẽ nào tin tưởng những bách tộc phản đồ đó sao? Bọn họ ngay cả người mình cũng giết, chớ đừng nói chi là là chúng ta những thứ này ngoại tộc." Nhân tộc một vị vương giả quá lớn, đây là một cái độc nhãn nam tử, đã đi vào trung niên, toàn thân đều tràn ngập sát khí. Chúng ta hiện tại đã là con cá trong bể nước, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Nói tới khó nghe điểm, chính là liền cơ hội phản kháng cũng không có bao nhiêu. Bên kia, Hắc Hổ Vương người nhục trí, coi như là cơ hội thắng lợi không lớn, chúng ta cũng phải phản kháng, mặc dù là trôi hết cuối cùng một tia máu tươi, cũng sắp đại chiến đến cùng. Tân Nguyệt Bầu không khí, không muốn lùi bước. Nói rất đúng, ngồi chờ chết còn không bằng cho kẻ địch đau xót kích. Mặc dù là nhân tộc bị diệt, đối phương cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Một nhân tộc cô gái nói, trung đẳng tuổi, thân mặc áo đỏ, lại là vương giả cảnh giới. Ở đây, nhân tộc chiến ý cao nhất, hầu như là tất cả mọi người đều có đại chiến ý niệm. Bách tộc phản đồ, không thể không phòng, cũng không thể tin. Nói chung, chúng ta Long tộc là muốn chiến đấu đến cùng. Hoàng Kim Cự Long nói, rồi sau đó tỏa ra một luồng cuồn cuộn long uy, sông thẳng cao thiên. Lẽ nào ngươi liền không sợ vùng thế giới này Long tộc bị diệt tuyệt sao? Hắc hát Hổ khiếp sợ, biểu thị không rõ. Không có cách nào. Tình huống bây giờ nguy cấp, Tuế Nguyệt đại kiếp nạn đến, tất cả sinh linh đều khó mà tránh né. Hoàng Kim Cự Long đáp lại, Thiên Tàn lão nhân tiếp lời, nói: "Đúng đấy. Chư vị có biết hay không 10 triệu năm trước một màn, theo ta nhân tộc sử thư ghi lại. Nghiên đại đó, bách tộc phản đồ điên cuồng, nhìn thấy sinh linh liền, liền giết, ý đồ tiêu diệt còn lại tất cả chủng tộc, cùng bọn họ giao thủ, hoàn toàn không cần nương tay." Còn lại vương giả nghe vậy, lẫn nhau đối diện, có thể từ từng người viền mắt bên trong chứng kiến phẫn nộ. "Chiến, vậy thì đánh đi, không có gì đáng sợ chứ. Ta sống 2000 năm Tuế Nguyệt cũng sớm đã chạy tới buồn bực. hắc lân mã mở miệng, rồi sau đó điên cuồng cười to. đúng, vì mình chủng tộc mà chiến. đối với cho chúng ta chủng tộc mà nói, xưa nay đều không có đầu hàng cái này nói chuyện. chết ở phía trên chiến trường, là đối với chúng ta tối cao vinh quang. hoàng kim sư tử mở miệng, thời khắc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hào khí tỏa ra. đánh, bên trong vùng thế giới này, cường thịnh chủng tộc cũng không nhiều. hy vọng liền tập trung ở trên người chúng ta, tuyệt đối không thể lùi bước. cự nhân mở miệng, âm thanh nhèm nhèm. đúng, mặc dù là hy vọng xa vời, chúng ta cũng muốn huyết chiến đến cùng chỉ là chúng ta nhân tộc là một cái huyết khí chúng tộc không e ngại bất kỳ nguy cơ. Độc nhãn nam tử nói, ánh mắt sắc bén, thẳng tới bầu trời. Không khí nơi này lập tức trở nên ngát đỏ. Huyền Thiên nội tâm kích động, chứng kiến vùng thế giới này sinh linh có như thế cao chiến ý, cuối cùng một vẻ lo âu cũng là biến mất. Nếu là nói không có nửa điểm hy vọng, vậy cũng không đúng. Kỳ thực chúng ta còn có cái cuối cùng địa phương có thể thủ, khiến cho kẻ địch kiến kỵ. Bên kia một con kỳ lân nói, người ở chỗ này nghe vậy, nội tâm cũng đã đoán được vị này kỳ lân vương người nói tới chỉ sợ là quân vương chi thành hừ gọi ta rửa rụt cổ ở bên trong không làm nổi ta ngược lại đã đem chính mình trong tộc mấy cái tố chất thượng gia hấu tử đưa vào trong thành Con ta liền chết trận ở xa trường bên trên đi hoàng kim sư tử nói từ lúc mấy tháng trước nó liền đem mấy cái còn nhỏ sư tử đưa vào thành quân vương bên trong cùng nó cách làm như thế sinh linh còn có rất nhiều có thể nói thành quân vương chính là đại kiếp nạn chỗ an toàn nhất rất nhiều người đều ý thức được điểm này không thể sang bậy thành quân vương là chúng ta hy vọng cuối cùng chúng ta hẳn là chấn thủ cái kia cuối cùng một chỗ, vì chúng ta chủng tộc bảo lưu hòa trùng. một con thiên lang nói, phát biểu không giống ý kiến. rất nhiều vương giả gật đầu, cảm giác có lý. nếu là liền ngay cả thành quân vương cũng bị kẻ địch công phá, đó chính là chân chính ý nghĩa trên di tộc. Thử! hoàng kim cự long một cái hư lạnh, trong lỗ mũi dâng lên long tức, khiến cho đại địa nứt toát, tựa hồ tỏ vẻ khinh thường. long tộc có ý kiến gì không? đầu kia thiên lang hỏi dò. đương nhiên là có. dưới cái nhìn của ta, ở bên ngoài cùng bách tộc phản đồ chém giết mới là chân lý. theo ta được biết. Thành quân vương cũng có thể không an toàn." Hoàng Kim Cự Long nói. Lời ấy từ đâu nói đến, Thành quân vương Ma Danh, nhưng là trên vùng đất này, mỗi một cái sinh linh đều biết hung danh, nơi đó có không an toàn nói đến. Thiên Lang nghi hoặc, "Chúng ta vùng thế giới này, cường đại nhất bất quá là tiên. Thành quân vương đối với tiên đạo cấp bậc cường giả, vẫn có trói buộc. Thế nhưng, đối phó nếu là xuất hiện nhân vật càng mạnh mẽ hơn đây?" Hoàng Kim Cự Long cười gằn. Nói cũng là, đó là một mảnh cổ lão tồn tại, bên trong có vô thượng tồn tại cũng có thể. Một vị nhân tộc đầu. Hay là những vô thượng đó tồn tại không chấp nhận thành quân vương chói buộc, khi đó liền có thể sợ có người cao mày. nhưng là bất kể nói thế nào, thành quân vương cũng là chúng ta cuối cùng pháo đài. nếu như nói liền nơi này cũng không cách nào chống đỡ ngoại tộc, vậy thì thật không có hy vọng. đầu kia thiên lang phản bác, nơi này ý kiến xuất hiện phân kỳ, có vương giả đề nghị chấn thủ thành quân vương, cũng có vương giả đề nghị ở bên ngoài chiến trường chém giết. giòn giã nửa canh giờ, nơi này đều là làm ổn trạng thái. hừ, bất kể nói thế nào, chúng ta nhân tộc là không thể lùi về sau. độc nhãn nam tử nói tỏa ra tiếng hừ lệnh cũng đúng chúng ta nhân tộc chính là đệ nhất đại tộc bên ngoài có nhiều như vậy đồng bào cũng không lui lại chỗ trống cô gái áo hồng nói nàng dung mạo xinh đẹp một con tỏa ra xoa vai trên người mặc tiền đột hậu kiểu có thể dùng tuyệt lệ để hình dung nhưng mà thời khắc này nàng nhưng làm cho người ta một loại hán tử hình tượng toàn thân sát khí tràn ngập không muốn lùi bước nửa bước nếu bên ngoài đều là chúng ta nhân tộc đồng bào vậy chúng ta liền ở bên ngoài cùng với bách tộc phản đồ đại chiến được rồi không có gì đáng sợ trong góc một cái nam tử lười biếng nói cũng là một cái vương giả. Bên này, nhân tộc vương giả khí thế đắc đỏ, rất những chủng tộc khác lộ ra sắc mặt khác thường. Lẽ nào, nhân tộc liền thật sự muốn đối kháng đến cùng? Đầu kia hắc hát hổ nghi hoặc. Đương nhiên, bên ngoài đều là chúng ta đồng bào, nếu chúng ta lùi về sau, bọn họ sẽ gặp xui xẻo, chúng ta không có cơ hội lựa chọn." Tân Nguyên nói. Như vậy, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự mình chuốc lấy cực khổ. Vách núi một bên, một con hoa bị đại xà cười gằn. Thời khắc này, rất nhiều nhân tộc cau mày, nội tâm có chút phản kháng. Bỏ sát, ngươi mới vừa nói cái gì? Chính mình e ngại liền đừng nói chuyện, không muốn buông lời chỉ trích người khác, đã hiểu không? Trong góc, cái kia lời biếng nam tử nhảy lên đến, một mặt sự phẫn nộ. Cái gì? Vừa nãy ngươi hô hoán ta cái gì? Hoa Bỉ đại xà cũng là giận dữ, lập tức hóa thành trăm trượng lớn, vươn rắn không ngừng mà phun ra nuốt vào. Nơi này, một luồng mùi thuốc súng tràn ngập, tựa hồ lắc đầu đại chiến bạo phát. Hai vị, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta liền không muốn nội chiến, có chuyện thật tốt nói. Rất nhiều vương giả khuyên bảo, đại chiến mới không có bạo phát. Ta đang cười những người này tộc không biết thời vụ, hay là lại không lâu nữa chỉ có thể nhìn thấy bọn họ hải cốt. Hoa bị Đại xa cười gằn. Lời ấy từ đâu nói đến? Huyền Tiên không rõ, giờ khắc này sẽ muộn. Chúng ta cái này phương, hoàng đạo trở lên cường giả đều đi ngăn cản thời không bên trong đại lục. Mà Bách tộc phản đồ, năm xưa một ít nhân vật hung ác đều ở thức tỉnh, đó là từng cái từng cái hoàng, các ngươi nhân tộc cái này không tính là đang tìm cái chết sao? Hoa bị Đại Sà nói. Cái này vừa nói, nhất thời liền làm rất nhiều vương giả một trận lo lắng. Đúng, lại là một cái tin tức xấu, Bách tộc phản đồ hoàng giả muốn xuất hiện. Làm sao chống đối thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh giết một cái hoàng giả cũng không phải nan đề." Huyền Thiên nói. Nhất thời, bốn phía xuất hiện một trận cười nhạo. Đồ ngu ngốc, một cái vương giả còn chưa tới, dĩ nhiên cũng tới đến nơi này, quả thực là hồ đồ, xin ngươi đi ra ngoài." Bên kia, một con hắc hát hổ con lớn. Chớ lo, hắn nhưng là từng đánh chết vương giả tồn tại. Ngươi nói chuyện phải cẩn thận." Tân Nguyệt vì Huyền Thiên biện hộ, tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên chạm giết một con rực long vương người, một cái bán vương tồn tại, làm sao có khả năng sẽ lý giải hoàng giả lực lượng? Mặc dù là mấy chục vương giả một đạo thảo phạt, cũng là một con đường chết." Hoa Bỉ Đại xà cười gằn. Quanh thân, còn lại vương giả cao mày, tự nhiên là biết hoàng giả lực lượng, Hoa Bỉ Đại xà nói một chút cũng không sai. Dù sao, một cảnh giới chỉ kém, chính là hồng câu chí lớn, khó có thể vượt qua. Điểm này, càng là đến thượng tầng cảnh giới, liền càng là rõ ràng. Muốn nói một vị vương đối chiến một vị hoàng, đó là chắc chắn phải chết sự tình, đừng mơ tới nữa." Chương 575, chặn giết hoàng. hoàng. tin tức khiến cho bên này bầu không khí có chút nghiêm nghị. Hắn tuy rằng chỉ là một cái bán vương Thế nhưng thực lực so với vương giả là chỉ có hơn chớ không kém." Tân Nguyệt chỉ vào Huyền Tiên nói. "Hừ, mặc dù là một cái thực lực mạnh mẽ ban vương, ở hoàng giả trước như trước không đỡ nổi một đòn." Hắc hát hổ hừ lạnh. "Đúng, theo ta được biết, một chỗ hoàng sắp thức tỉnh, đến thời điểm chỉ sợ là một cơn hạo kiếp, không ai có thể ngăn cản." Hoa bị đại xà phụ họa. "Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, dù sao cũng là một tên phản đồ hoàng, đối với bên này một phương hoàn toàn bất lợi. Mấy chục vương, đánh giết một cái hoàng cũng không phải không thể. Vừa thức tỉnh, cái này hoàng vẫn còn trạng thái hư nhược." nhân cơ hội đem đánh giết chấm dứt hậu hoạn mới là thật sự bằng không liền thật sự khó có thể chống đối bên trong góc lười biếng nam tử mở miệng nói giờ khắc này lại có vẻ vẻ mặt nghiêm nghị không có trước lười nhắc dạng. đương đua các ngươi nhân tộc cũng thật là ý nghĩa kỳ lạ một cái hoàng há lại là dễ dàng đối phó như thế hắc hát hồ nói khoác ít nói nhảm đưa ra địa chỉ chúng ta đi chặn giết cái này hoàng độc nhãn nam tử nói khí thế phóng lên trời thẳng tới bầu trời lời vừa nói ra khiến cho bên cạnh những chủng tộc khác vương đô là sương nhân tộc cường thế vượt qua chúng nó tưởng tượng Đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta cần chính là các loại tin tức tốt. Nếu đối phương hoàng muốn xuất hiện, các ngươi sẽ chờ chúng ta tin tức tốt đi. Cô gái áo hồng nói, mái tóc dài bay lượng, sát khí trần ngập. Bên trên còn có còn lại mấy cái ngoại tộc vương vì đó gieo họ khen hay. Không sai, nếu là ở vương cảnh giới, có thể giết chết một cái hoàng, đó là chí cao vinh quang. Mặc dù là ở chúng ta trong tộc, cũng không có như vậy lịch sử. Hoàng Kim sư tử than thở, một luồng chiến y điên cuồng ngất trời. Bộ tộc ta tiền bối từng vọt tới ngoài cựu thiên, đem nhật nguyệt đùa bỡn trong lòng bàn tay. Như vậy huy hoàng. Không thể bị chúng ta những thứ này lùi về sau con cháu mai một. Nếu là thật muốn đi chặn giết Hoàng, e sợ thiếu không được ta. Hoàng Kim Cự Long nói, Hang hái. Bên trên, màu Xanh Thần Long gật đầu liên tục, tựa hồ biết tổ tiên quá khứ. Nếu đều nói như vậy, liền giết tới được rồi. Hắc Lân mã sát khí dày đặc, lời nói đơn giản. Người điên, quả thực là một đám người điên, làm không cẩn thận sau khi đi qua, chính là toàn quân bị diệt. Hắc Hổ xì răng niết miệng. Đúng vậy. Như vậy thời khắc mấu chốt, không thể làm mờ. Đại kiếp nạn sắp tới, gần giống như tổng thể, đi nhầm một bước, toàn bộ đều thua có ngoại tộc vương phản đối. Sai, chúng ta hiện tại đã là nằm ở tuyệt vọng, đường ra duy nhất chính là ở đường cùng bên trong giết ra một cái hy vọng con đường mới có thể thắng lợi." Độc Nhãn Nam tử nói, sát khí ngút trời. Trong lúc nhất thời, nơi này ý kiến các không đồng nhất. Nhân tộc nghĩ muốn đi chặn giết Hoàng giả, mà còn lại một phần vương nhưng là cho rằng trấn thủ thành quân vương tương đối an toàn. Nhưng mà, ở như vậy đại kiếp nạn bầu không khí dưới, một phần vương giả chiến y đã không cách nào mắc cạn. Cuối cùng, có gần 20 vị vương hình thành liên minh, chuẩn bị đi chặn giết cái kia sắp thức tình hoàng, nhân tộc chiếm hơn nữa. Còn lại vương nhưng là đi vào chấn thủ thành quân vương để ngừa xuất hiện hậu họa chặn giết một cái hoàng cũng không phải chuyện dễ dàng chư vị có hay không còn cần làm một ít chuẩn bị độc nhãn nam tử hỏi dò viên mắt bên trong chiến ý liêu nhiên liên minh bên trong vương giả lẫn nhau đối diện đều lắc đầu không có thể chuẩn bị hẳn là chuẩn bị đồ vật đã sớm ở đại kiếp nạn sắp tới lúc cũng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ thiên tàn lão nhân nói độc nhãn nam tử gật đầu hắn là lần này chặn giết vương giả người rất đầu không lâu sau đó cái này chi chặn giết hoàng giả liên minh bên mông quần cuộn xuất phát đi tới đích đến của chuyến này huyền thiên cũng thình lình liền ở trong đó thiên địa đại kiếp đến có chặn giết hoàng giả động tác lớn tại sao có thể thiếu hắn nhân tộc khiến cho người kính nể mặt đất một con giàn mua tuổi già lão xa ngước nhìn nhìn bên mông quần cuộn đội ngũ từ vùng trời này biến mất độc nhãn nam tử đầu lĩnh một đường không nói chuyện đi về phía nam phi hành hai ngày sau một nhóm vương giả ở trung thổ nam bộ một cái trên đảo hoang rơi xuống dĩ nhiên là nơi này huyền kinh ngạc thốt lên quen biết cái này hoang đảo chính là năm đó đám thiêng nghi là tiên tàng tọa lạc bên trong có một cái hoang vu thế giới gọi là tịch nguyên giới. Cùng lúc đó bạch quy cũng kinh ngạc thốt lên lên nhận ra khỏi nơi này chỉ có tiểu loan đao lúc đó không có tới đối với chuyện này xa lạ làm sao huyền huynh đệ quen biết nơi này tần nguyệt kinh ngạc cảm giác được huyền thiên quái dị vẻ mặt xác thực đã tới lúc ấy có người nói nơi này có một nhóm tiên tàng bởi vậy tới đây ở ít ngày huyền thiên đáp lại lúc trước ở tịch nguyên giới nhưng là ở lại mười mấy ngày nguyên lai like, vị đạo huynh này ở bên trong trải qua vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn bên trong đi tình hình nguyên nên hiểu khá rõ mới đúng vị kia cô gái áo hồng nói sắp thực hiểu rõ tình nguyên giới tình huống là như vậy huyền tiên tinh tế giảng giải bên trong tiểu thế giới kia tình huống trong đó thế giới phần cuối tòa kia tháp đen bị hắn trọng điểm miêu tả một lần tòa kia thế giới phần cuối tháp đen chỉ sợ là chúng ta mục tiêu của chuyến này độc nhãn nam tử trầm ngâm bên trong ngủ say khả năng là ma long tộc hoàng hai cánh ma xả cùng này tộc tràn đầy ngọn nguồn mà theo cái này tiểu hữu giảng bên trong từng từng đánh chết một con vương giả cấp bậc hai cánh phi xả hoàng kim cự long nói nếu còn đang ngủ say, vậy thì nhân cơ hội đánh giết, chấm dứt hậu họa. Hắc lân mã nói. còn lại vương giả rồn dập gật đầu, cũng không có nửa điểm trì hoãn. giờ khắc này rồn dập tràn vào tịch nguyên giới bên trong, chuẩn bị thực hành chặn giết kế hoạch. không được, bên trong có những sinh linh khác. Là thượng cổ phản đồ ma xà bộ tộc. độc nhãn nam tử mới vừa gia nhập tịch nguyên giới, liền gửi được sinh mệnh hơi thở. những thứ này ma xà tới đây, chỉ sợ là vì bảo vệ tháp đen trong cái kia một vị. xem ra cái này hoàng khoảng cách thức tỉnh đã không xa. thiên tàn lao nhân cao mày để ta cảm thụ một chút những thứ này mà xả thực lực. Hoàng Kim Cự Long tinh tế cảm thụ, nói, nơi này dĩ nhiên có ba cái ma xà tộc vương. Việc này không nên chậm trễ, lưu lại người thanh lý ma xà bộ tộc. Những người còn lại vọt vào tháp đen trong, chặn giết ma long hoàng. Độc Nhãn Nam tử quyết định thật nhanh, tiến hành sắp xếp. Huyền Tiên cùng màu xanh tần long bị lưu lại, thanh lý ma xà bộ tộc. Còn lại vương giả, nhưng là phụ trách chặn giết hoàng giả. Giết. Độc Nhãn Nam tử quát to một tiếng, dẫn dắt đội ngũ thẳng đến tháp đen mà đi. Ven đường có ma xả cả đường, rồi dập bị tiêu diệt. Anh em hai chúng ta có thể ngăn trở ba cái ma xà bộ tộc hoàng sao. màu xanh thần long một mặt bi ai không quá xem trọng trận này chiến dịch kỳ thực nó là không nghĩ đến thế nhưng bị hoàng kim cự long lôi lại đây không có cơ hội lựa chọn không cầu đánh giết chỉ cần ngăn trở cái này ba cái vương là tốt rồi ít nhất không thể cho bọn họ chặn giết mang đến quái gì huyền tiên nói được rồi chỉ có thể bổn tọa chỉ có thể liều mạng màu xanh thần long một mặt bi ai móc ra chiếc kia đại chiến bước lên chiến trường cuối cùng nó chặn lại rồi ma xà bộ tộc hai cái vương Huyền tiên nhưng là chống được một cái khác ma xà vương. Bạch quy cùng tiểu loan đao, nhưng là bị huyền tiên dặn dò, thanh lý ma xà bộ tộc tiểu lâu la. Ẩm. Bên kia, trận giết công tác đã bắt đầu. Nguyên bản, cố không thể phá tháp đen, hiện nay bị công phá đỉnh cao nhất tầng trên, bên trong truyền ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Cùng lúc đó, còn có một đạo tiếng rồng gầm phẫn nộ tiếng vang lên. Ngay sau đó tháp đen tự phòng, ma khí tràn ngập, như khói thuốc súng một chút xông thẳng cao thiên. Không tốt. Những thứ này đồ đáng chết, lại muốn đi tìm long hoàng đại nhân Viên phức. Một con ma xà vừa sợ lại giận. Chúng nó tới đây, chính là vì bảo vệ tháp đen trong vị kia, kết quả nửa đường giết ra như thế một nhóm người. Nhớ tới sau này muốn gánh chịu hậu quả, đối mặt với tháp đen bên trong cái kia một vị hoàng uy, liền không khỏi run lẩy bẩy. "Dừng tay, các ngươi những thứ này run rế, lại dám như vậy đại nghịch bất đạo, đặt chân mảnh này thành thổ." Nó gào thét, nghĩ muốn đi vào quấy rối, lại bị Huyền Thiên gắt gao nâng đỡ. "Đứng lại cho ta." Huyền Thiên cầm trong tay ma kiếm, chặn đứng con này mà xả vương. "Run rế, ngươi nếu là lại cản đường, ta liền muốn ngươi chết đến mức rất thảm, liền bộ xương cũng không ở lại nửa điểm." con này ma xả vương mạnh mẽ nhắc nhở, bước thiết muốn đi vào tháp đen. thế nhưng huyền thiên làm sao có khả năng sẽ làm hắn như ý đây. hắn vung vẩy ma kiếm, nâng đỡ con này ma xả vương. xoắn, khủng bố kiếm khí tỏa ra, đầy đủ đem đại địa xuyên qua ngàn trượng sâu, uy lực kinh người. con này ma xả vương đến mức nghĩ muốn thoát khỏi chiến đấu, nhưng đều bị huyền thiên kiếm khí chặn lại. nó hận thấu trước mắt cái này đáng ghét nhân loại. ta muốn giết ngươi. ma xả vương giống to, rốt cục đem tức giận phát tiết đến huyền thiên trên người, liền bị đem hắn đánh giết. nhất thời, huyền thiên cảm giác được một trận áp lực. dù sao. Hắn chỉ là một cái bán vương, không cách nào cùng chân chính vương giả Cảng Hoàn Mỹ. Bên kia, màu xanh thần long tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nó thân là hoàng giả, giờ khắc này lại bị đánh cho liên tục bại lui, trong miệng càng là hô to gọi nhỏ không nớt. Người người này, có biện pháp nào hay không thay đổi cục diện này? Huyền Tiên bí mật truyền âm, hướng về Bạch Quy cầu cứu. Ở trước đây, ta hay là còn có thể dãi đổ thành binh, gọi ra vương giả cấp bậc còn dối. Thế nhưng hiện tại, đã không có. Bạch Quy đáp lại, rồi sau đó không có thời gian để ý. Nó chính giết đã nghiền đây, bắt nạt những kia lĩnh chủ cùng bá chủ cấp ma xà khác, nó có vẻ rất rảnh rẽ. Tiểu Loan đao cũng là như vậy, người này chuyên chọn người bị thương ra tay, hành vi có thể nói là ác độc. Xem ra, chỉ có thể một lòng lưỡng dụng, đến giúp đỡ tên kia. Bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, hẳn không có vấn đề. Huyền Tiên trầm ngâm, rồi sau đó thao túng ma kiếm, cắt màu xanh thần lòng chiếm cứ, giảm bất người này áp lực. Ha ha, rũ rế, ngươi không có này thanh tiên khí điên phong ma binh, ta xem ngươi làm sao chống đối với ta. Ma Xà Vương cười to, cho rằng Huyền thiên đây là hành động tìm chết. Sai lầm cho dù giết không chết ngươi, thế nhưng trấn áp ngươi vẫn là thừa sức. Huyền Thiên quát chói thai, đánh ra khủng bố thần thông. Thái cổ lục ta trưởng. Trong tiếng quát chói thai, Huyền Thiên vung vậy ra gần nhất vừa học được thần thông, đôi bàn tay như cá bơi giống như trượt, cương nhu cùng tồn tại. Ở sau người hắn, một cái lục đạo khay tròn xuất hiện, phân biệt đại diện cho thượng cổ thời kỳ lục đại ta vận, mỗi một dạng đều là kinh thiên động địa, dị tượng kinh người. Chương 576, Ma Long Hoàng. Thái cổ lục ta trưởng, đây là một môn trấn thế thần thông. Từ đây khắp chiến đấu, liền có thể thấy được một, hai Huyền Thiên chỉ có bán vương cảnh giới, thế nhưng triển khai sau đó, nhưng đem vương giả cảnh giới ma xà cho ép đến hạ phong. Ẩm. Huyền Thiên vung trường, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tương tự đao máu bóng mở, kéo leo linh lung, vô cùng đáng yêu. Thế nhưng cùng ma xà một cái lợi chảo va chạm sau đó, đối phương chảo cánh tay nhưng trong phút chốc hóa thành xương máu, uy lực kinh người. Trong truyền thuyết, cái này đao máu chính là Thái cổ thời kỳ sáu tạ khí vật một trong. Một khi xuất thế, nhất định thây chất thành núi, vô số sinh linh sẽ gặp tiếp. Đáng ghét đồ vật, ta muốn đánh nát ngươi cái kia chết tiệt dị tượng. Ma xà vương giống to, tái sinh máu thịt sau đó dĩ nhiên trực tiếp đánh về phía Huyền Thiên sau lưng Lục Đạo Luân Bản. Quả thực là muốn chết, cái này Lục Đạo Luân Bản chính là được Thái Cổ Sáu Tà Khí Vật che chở dị tượng đổ. Đánh ta không quan trọng lắm, nếu là đánh cái này dị tượng đổ, hậu quả khó mà lường được. Huyền Thiên liễu lưỡi, sướng sờ nhìn Ma xả vương đánh về phía Lục Đạo Luân Bản. Ẩm. Ma xà vương xung kích Lục Đạo Luân Bản, kết quả là liền thân thể cũng vọt vào Lục Đạo Luân Bản bên trong, biến mất không thấy. Bất quá rất nhanh, bên trong liền truyền đến người này tiếng tiêu thảm thiết, vô cùng thế thảm. Ta vốn là cho rằng là một hồi ác chiến, không nghĩ tới gặp phải ngu như vậy ngu ngốc. Huyền Tiên sướng sở, cảm giác thắng lợi đến có chút đột nhiên. "Sú tiểu tử, không muốn đỡ ra, mau tới giúp ta a." Buồn tọa chống không được. Màu xanh thần long hô to gọi nhỏ, mặc dù là có Huyền Tiên ma kiếm nhúng tay, nó như trước ở hạ phong. "Đến rồi." Huyền Tiên đáp lại, chuẩn bị qua đi hỗ trợ. Nhưng mà, vào lúc này, tháp đen bên trong một cái đung đưa kịt liệt, ngay sau đó truyền ra rất nhiều máu mùi tanh. "Không được, như vậy dày đặt mùi máu tanh, nhất định là mấy sinh linh một đạo gặp nạn." Huyền Tiên sắc mặt khó coi, biết là phe mình vương giả chính đang tại gặp nạn. Thời khắc này, hắn trực tiếp bỏ xuống màu xanh thần lòng, nhắm phía tháp đen. Làm người khiếp sợ, bên trong tháp đỉnh, dĩ nhiên đồng dạng là một cái tiểu thế giới. Chỉ có điều địa bàn không lớn, chính là một cái hoàng nghị lại nơi. Ở đây, tương tự có núi sông thổ địa, cổ một hoa cỏ, chỉ là ít đi nhật nguyệt tinh thần mà thôi. Huyền Tiên vừa đến nơi này, đã nghe đến một luồng dày đặc mùi máu tanh, cùng với một luồng quần quật hoàng đạo hơi thở. Các ngươi những thứ này run rế, quả thực là muốn chết, quấy rối bản hoàng gia lao không nói, lại vẫn chọc thủng trái tim của ta. Ở một cái uy nghiêm mà thanh âm vẫn nộ bên trong, một ánh hào quang nhằm phía đại địa, hóa thành khủng bố năng lượng bạo liệt mở ra, đem ở đây rất nhiều vương giả nổ bay. Năng lượng như vậy khủng bố, Huyền Thiên ở lối vào đánh bay đi xuất hiện, ngực như tao ngộ đòn nghiêm trọng, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Khi hắn lần thứ hai đi tới lối vào nơi lúc, rốt cục nhìn thấy không chung cái kia một vị. Đó là một cái đen nhánh bóng người màu đen, hai to mặt lớn, giống như con thằn lằn, dài 30 trượng, cùng hắn trước đây nhìn thấy qua tử tình ma long xê xích không nhiều, thế nhưng là vô cùng khủng bố. Quân quận Long Uy, từ này đầu ma long hoàng trên người tỏa ra gần giống như một tòa trầm trọng núi lớn, ép ở đây trong lòng của mỗi người. Chỉ là, cái này hoàng hiện tại có một ít thảm, như cắm vào một cái lợi kiếm, màu đỏ tím máu tươi đang chảy xuôi. Ngoài ra, nó cánh cũng đã bị thương, trên đầu một cái sừng gãy vỡ, bộ lông đen nhánh hỗn loạn, không, có nửa điểm ma long hình tượng. Nhìn lại một chút mặt đất, những vương giả kia cũng không khá hơn chút nào. Tần Nguyệt cầm trong tay chiến kiếm, cả người ngâm trong vũng máu. Hắn chỉ còn giữ lại nửa người trên thân thể, giờ khắc này chính đang tại thở dốc, tiên máu nhuộm đỏ tóc của hắn, thoạt nhìn thoi thoát. Thiên Tàn lão nhân ngực có một cái động lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy mà giật mình, bên trong ngũ tạng lục phủ đều không, chỉ có một luồn máu tươi đang chảy xuôi. Hắn cầm một cái gậy chống đỡ lấy thân thể, không để cho mình ngã xuống. Tiên điệu cô gái áo hồng liền rơi vào huyền thiên cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt như tuyết, nguyên bản trong trắng lộ hồng da thịt, giờ khắc này bất mãn lít nha lít nhít vết nước, gần giống như đã phá vụn gốm sứ tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Ở đây, rất nhiều vương giả cũng đã bị thương, thậm chí đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có còn kiên trì, chỉ, chỉ có hoàng kim tự lòng, Hắc hát Lân Mã, ba con kim sư, cùng với độc nhãn nam tử lườm nhắc dáng dấp đại hàn bảy, tám vị vương giả. Bọn họ còn ở phấn khởi chiến đấu, không hề từ bỏ. Huyền Tiên quan sát, nội tâm không khỏi cảm thấy một luồng tê lương. Lúc trước tiến vào tịch nguyên giới lúc, có tới 20 mấy vị vương giả, mà giờ khắc này đại thể đến một nơi này, nhưng còn chỉ còn giữ lại 13, 14 vị vương giả, còn lại vương giả hiển nhiên đã gặp nạn. Ta có thể làm, chính là đưa lên một cái vô thượng bảo khí." Huyền Tiên tự nói, móc ra tiểu hoàng lớn, trong bóng tối câu thông độc nhãn nam tử, rồi sau đó tê hướng về phía vị trí đó. Thân đỉnh cũng đưa đi được rồi ngược lại giờ khắc này ta cũng không dùng được hắn lầm bẩm, lại đem thần đỉnh ném vị kia lười nhác nam tử đa tạ tiểu hữu giúp đỡ nhân tộc có như ngươi vậy đại nghĩa chi sĩ lo gì đại kiếp nạn bất quá độc nhãn nam tử cảm kích người thiên giờ khắc này vung vậy tiểu hoàng lớn tác chiến rất nhanh hắn liền phát hiện món bảo khí này không giống bình thường chỗ chỉ là bên trong chìm đắm cái kia một luồng đại khí liền không phải còn lại bảo khí có thể so sánh với trong lúc nhất thời nơi này xuất hiện làm người hoa cả mắt dị tượng một tòa tàn tạ cung điện hiện thân bên trong là máu chảy thành sông tình cảnh bên kia lười nhắc nam tử cũng vung vẩy nổi lên thần đỉnh rất nhanh hắn cũng phát hiện món bảo khí này bất phàm nặng đến vài cân tỏa ra ấm áp nhiệt độ gần giống như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy có thể đánh ra làm người khiếp sợ uy lực đa tạ bằng hữu trợ giúp đây là một cái đại ân có bảo vật này khí ở lo gì giết không chết con này mù sườn long hắn hướng về huyền tiên ôm quyền cảm tạ nơi này lần thứ hai bạo phát đại chiến rất nhiều vương giả một hống mà lên giết hướng thiên không bên trong ma long hoàng huyền cũng muốn tham chiến hiện ra ra bản thân một phần chút sức mọn thế nhưng lúc này bên ngoài truyền ra màu xanh thần long cái kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đối với chuyện này, hắn không thể không từ bỏ trước mắt chiến trường, đi vào giúp đỡ màu xanh thần long tên kia. Huyền Tiên đến bên ngoài, phát hiện màu xanh thần long người này bình yên không có chuyện gì. Tuy rằng liên tục bại lui, thế nhưng còn chưa tới nguy hiểm đến tính mạng trình độ. Người người này, không có chuyện gì không muốn hô to gọi nhỏ. Huyền Tiên chỉ trích, "Số tiểu tử, ngươi đúng là sẽ nói nói mát. Nếu là không xuất hiện nữa, tin tưởng rất nhanh công phu, ta cũng đã chết rồi." Màu xanh thần long ổn nào Huyền Tiên nghe vậy, không nói nhảm lúc này co giật thí ma cung nhắm ngay trời cao cơ hội tốt ta bọc lại người này bắn chết hắn màu xanh thần long hô to người này rất ngang hiểm lấy ra tổ truyền long nha hộ thể mà hậu chiêu nắm đại trung bọc lại một cái ma xả vương người đầu băng sấm sét tựa như tiếng nổ lớn bên trong huyền thiên liên tục bắn hai mũi tên có hai đạo hồng mang chói mắt trùng thiên thẳng đến phía chân trời mà đi rào xương máu bay tứ phía cảnh tượng xuất hiện bị đại trung bọc lại ma xả vương thân thể phá vụn mũi tên bộc qua uy lực kinh người trời đánh vì giết chết người này ta có thể làm ra cống hiến to lớn. màu xanh thần long lệ rơi đầy mặt. vừa nãy một sát na, nó bị một đầu khác ma xà vương chọc ra vài cái lỗ to lùng, ngực máu tươi như nước suối giống như dâng trào. không biết điểm long công đối với những thứ này bỏ xả có hay không dùng tốt. huyền tiên trầm ngâm, đem thí ma cung ném đi, rồi sau đó vươn ngón tay, nhắm ngay trên bầu trời vị kia chỉ còn dư lại đầu ma xà vương, triển khai điểm long công thần thông. ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, bị đại trung bao phủ ma xà vương bị nổ làm mày vỡ, liền ngay cả linh hồn cũng không có để lại nửa điểm. quả nhiên dùng tốt điểm long công đối với những thứ này bỏ xả cùng lòng tộc hữu hiệu nhất huyền thiên gật đầu nội tâm mừng rỡ kế tiếp thời gian bên trong hắn chăm chú khống chế ma kiếm đối với còn sót lại cái kia một con ma xả vương tiến hành thảo phạt màu xanh thần long ôm đại trung ở một bên hiệp trợ công kích có hai vị có thể so với vương giả tồn tại thảo phạt vị này ma xả vương hiển nhiên lâm vào tuyệt cảnh hơn nữa mặt đất huyền Tiên cầm thí ma cung càng là làm nó lo lắng để phòng để phòng ha ha sơ hở trong chỗ ngươi đi xuống cho ta màu xanh thần long hô to ở trong chiến đấu xem đúng thời cơ sử dụng đại trung mạnh mẽ vươn lên, đem ma xả vương trên không trung đánh đổ ngã nhào một cái. Rồi sau đó, nó ở đi lên mạnh mẽ bù đắp một cước, đem con này ma xả vương đã bay. Bang! trong tiếng nổ, con này ma xả vương rơi xuống mặt đất, đập ra một cái dài mấy trăm trượng đến hô to. Huyền tiên thấy con này ma xả vương bị thương, lúc này móc ra linh kính, thả ra kính quang đem bao phủ, nghị muốn nhân cơ hội hấp thu. Nhưng mà con này ma xả vương thật không đơn giản, mặc dù là đã bị thương, như trước là tránh thoát kính quang ba phủ, nó miệng phun thần quang, ở kính quang trên đánh ra một lỗ hổng rồi sau đó nhân cơ hội thoát đi, đem chính mình nguy cơ hóa giải. Điểm Long Công, Huyền Tiên hét lớn, quyết định thật nhanh triển khai cái cửa này đáng sợ thần thông, nhắm ngay con này mà xả vương. ầm, một luồng quỷ dị lực lượng ở Ma xà vương trong cơ thể nổ tung, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ đều tan nát. Nó tuy rằng không có chết đi, thế nhưng đã trọng thương, trong miệng phun ra nuốt vào lượng lớn máu tươi, trong đó còn mang theo nội tạng mảnh vỡ, một đạo phun ra ngoài. Lần này ta xem ngươi còn làm sao dễ Huyền Tiên tự nói, lần thứ hai thả ra kinh quang, bao phủ con này mà xả vương lần này con này ma xả dãy rủa nhưng không có thoát khỏi kính quang bảo phủ cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành một điểm sáng bị linh kính cho hấp thu khá lắm ngươi dĩ nhiên sẽ sử dụng điểm long công loại này ác độc thần thông ta liều mạng với ngươi màu xanh thần long ồ nào đối với huyền thiên môn thần thông này canh cánh trong lòng phải biết môn thần thông này nhưng là bọn họ long tộc khắc tinh ghét nhất môn thần thông này dừng tay ngươi người này rảnh rỗi ở đây hồ đồ còn không bằng đến bên trong đi chợ trên đây huyền thiên đâu chỉ bởi vì hắn phát hiện màu xanh thần long người này lại muốn lên mặt chung đến bọc lại hắn hừ màu xanh thần long hừ lạnh đình chỉ đạo thủ bất quá gọi nó đến bên trong đi đối chiến hoàng giả đó cũng không là một chuyện nói đùa làm không cẩn thận sẽ bỏ mình liền hài cốt cũng không còn lại nửa điểm người này con ngươi xoay tròn chuyển động nói không được nơi này còn có rất nhiều ma xà không có tiêu diệt ta xem con kia quy căn bản là không giúp được ta liền ở bên ngoài chảo xà được rồi ngươi người này thân là vương giả giờ khắc này dĩ nhiên không có không có đi theo đoàn thể hành động huyền thiên vẫn nộ chỉ trích đánh giãm buồn toại nhiệm vụ chính là phải ở bên ngoài tiêu trừ dương nghiệt, không ảnh hưởng bên trong chiến đấu, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu." Màu xanh thần long giải thích, có chút cho dạ. Tốt lắm, cấp tốc tiêu trừ bên ngoài ma xà, sau đó sẽ tiến vào đến giúp đỡ." Huyền Tiên không nên cùng người này phí lời, xoay người rời đi. Ầm. Khi hắn tiếp cận tháp đen thì bên trong lần thứ hai truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền. Khung bố chiến đấu hơi thở khuyết tán, mặc dù là ở tháp đen ở ngoài, như trước cảm giác được này cô đáng sợ lực phá hoại. Chương 577, còn có hoàng. Chẳng lẽ chiến đấu tình huống chuyển biến xấu? Huyền Tiên lẩm bẩm Nội tâm vô cùng lo lắng tình huống bên trong. Hắn không có chần chờ chút nào, lúc này di động bước chân, tiến vào tháp bên trong, cái kia ở bên trong thế giới. Vừa bước vào bên trong thế giới, là có thể nghe thấy được một luồng dậy đặc mùi máu tanh, cùng với một luồng chiến đấu sau đó, lưu lại khói thuốc súng hơi thở. Trước hết vào mắt, là một cái cực lớn ma long đầu, có phòng ốc lớn như vậy, bị một cây trường thương đóng ở đại địa bên trên, máu tươi còn ở bên trong không ngừng mà chảy xuôi. Hoàng chết rồi. Huyền tiên cái ý niệm đầu tiên, chính là ma long hoàng chết rồi. Rất nhanh, hắn phải đến khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng. Vừa nãy cái kia một đòn có phải là đã kinh động các ngươi? Đó là một đòn tối hậu, thành công đánh giết người này. Độc Nhãn Nam tử nằm trên mặt đất thở dốc, xem ra vô cùng lợi hại. Giết chết Ma Long Hoàng, chuyện này quả thật là có thể ghi vào sử sách chiến tích. Huyền Tiên khiếp sợ, vì này quần vương giơ ngón tay cái lên. Nhưng là, chúng ta trả giá cao cũng quá lớn. Tân Nguyệt y tựa ở trên một tảng đá lớn, khỏe miệng lộ ra thê thảm nụ cười. Huyền Tiên đi rồi, nơi này lần thứ hai bạo phát đại chiến, lại có 3 vị vương chết trận, trong đó nhân tộc cường giả thì có hai cái. Vì chặn giết Hoàng đạo cao thủ gần 20 vị vương giả điều động đến nơi này. Kết quả đến cuối cùng, chỉ có một nửa tiếp tục sống sót. Đây là làm người bi thương kết quả. Cũng may, đi tới nơi này thì mọi người đều ôm hẳn phải chết tín nhiệm, không có dự định sống sót trở lại. Ma Long tộc hoàng đã chết. Chúng ta là thành công. Hoàng Kim Cự Long rít gào, tựa hồ đang dùng cuối cùng một tia lực lượng ho hét. Tuy rằng trả giá giá cả to lớn, thế nhưng truyền đi sau, nhất định sẽ vì chúng ta cái này chiến đấu chủng tộc làm vảy vang. Hoàng Kim sư tự nói. Nó nguyên bản có ba cái đầu, hiện nay chỉ còn giữ lại bên trên nhất một viên ít nhất đầu còn lại đều ở trong chiến đấu bị bóng nát. Lúc trước tới đây, chính là vì giết chết cái này hoàng, không tiếc bất cứ giá nào, hiện nay chúng ta làm được." Hắc hát Lân mã hưng phấn rít gào. Đem đối với bọn hắn, nhân tộc vương giả hiển nhiên còn mang theo nhàn nhạt bi thương. Cái này một hồi chiến dịch, nhân tộc nhất là tích cực, chết cũng là nhiều nhất, trên đất còn tồn tại năm vị nhân tộc cường giả. Cô gái áo hồng thân thể vụ vặt, giờ khắc này đã suy yếu, trên mặt đất đã chỉ có thể nhúc nhích đầu ngón tay, thế nhưng viền mắt bên trong vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Bởi vì mọi người thành công đánh giết ma long hoàng. Đối với nàng mà nói, bên trong thân thể tinh huyết đã cạn, không cách nào huyết nhục tái sinh. nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại chính là chết đi, cũng không có lời hoán hận. tần nguyệt vương giả dựa vào ở trên một khối nhanh thạch, dưới nửa bộ phận thân thể đã không có, được tiếp xúc lạnh như băng đại địa. trên tóc dính đầy máu tươi, có chính mình, cũng có ma long hoàng. hắn đồng dạng suy yếu, trong miệng không ngừng thở dốc. bất quá so với cô gái áo hồng tình huống tốt hơn rất nhiều. thiên tàn lão nhân cũng là một trong số những người còn sống sót, tình huống của hắn đặc thù nhất, lại bị chính mình bảo khí đóng ở đại địa bên trên, không cách nào nhúc đích. Miệng vết thương máu tươi đang không ngừng chảy xuôi, theo gậy đi xuống hạ. Độc nhãn nam tử cùng vị kia lười nhác nam tử, tình huống nhưng là thực sự tốt hơn nhiều. Bọn họ cầm Huyền Thiên hai cái vô thượng bảo khí, bởi vậy ở trong chiến đấu phát huy chủ yếu tác dụng, chịu đến thương tổn cũng là ít nhất. Trong đó, phải kể tới vị kia lười nhác nam tử tình huống tốt nhất. Hắn nắm giữ thần đỉnh chú trọng phong ngự, bởi vậy chịu đến thương tổn là tất cả vương giả bên trong ít nhất. Giờ khắc này nhìn sang, người này tứ chi đầy đủ hết, chỉ là khóe miệng chảy một tiểu tia máu tươi thôi. "Tiểu Hữu, ngươi đến rồi, lần này đã tạ sự giúp đỡ của ngươi." Ta thiết huyết chấn phong vô cùng cảm kích. Độc nhãn nam tử gian nan mở miệng, hướng về phía Huyền Thiên lợn nụ cười, rồi sau đó đem tiểu hoàng lớn trả. Huyền Thiên tiến lên, thu hồi tiểu hoàng lớn sau, đem chính mình thần lực độ cho vị này độc nhãn nam tử. Đủ rồi, ngươi đi trợ giúp những người khác đi. Ta không có chuyện gì. Thiết huyết chấn phong nói, còn sót lại một con mắt nháy động, hướng về phía Huyền Thiên ném ra vẻ cảm kích. Ha ha, tiểu hữu, tên của ta gọi là Trần Tiêu Tiêu, hy vọng sau đó còn có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lười nhắc nam tử đứng dậy, đem thần đỉnh cho trả. Đại kiếp nạn sắp tới. Nhân tộc chính là người một nhà, không cần khách khí. Huyền Thiên thu hồi thần đỉnh, rồi sau đó mỉm cười đáp lại. Không sai, ngươi nói rất có lý, đại kiếp nạn bên trong, nhân tộc liền hẳn là tuy hai mà một. Bất quá, chúng ta hiện tại cứu người trước. Trần Tiêu Tiêu nói, lười nhác dáng dấp biến mất, giờ khác này trở nên cực kỳ chăm chú. Như vậy, vị nữ tử kia ta mang đi, còn lại liền giao cho các ngươi, ta được cứu trợ nàng. Huyền Thiên nói, nói tóm tắt.